Cái này một cái 300 mỗi năm phần hắc báo, toàn bộ thân hình lại bị Kinh Bình 2 đấm đánh chính là giạn nước, nếu không như thế, cái này hai đấm lực lượng phản phất còn không có hoàn toàn phát huy, vậy mà trực tiếp đem cái này đầu hắc báo cho đánh bại phi, trên đường đi không biết đụng gây bao nhiêu cây tối. Kinh Bình 2 đấm ẩn chứa lực lượng, đã rất xa vượt qua cái này đầu linh thú có khả năng thừa nhận cực hạ, cái này con hắc vân báo liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, tiểu trực tiếp như vậy đã mất đi tánh mạng. Hắc vân báo toàn thân nức gây ra Toàn thân xương cốt phản phất đều nát, Chu Thế Minh liếc cũng có thể thấy được, cái này Hắc Vân Báo là vì thân thể đã gặp phải lực lượng cường đại, do đó mới có thể liền tiêu thảm thiết cơ hội đều không có, trực tiếp mất đi tính mạng. Đầy trời Long Hổ thanh âm đã hoàn toàn đã mất đi tung tích, tại Hắc Vân Báo bên cạnh thi thể, Kinh Bình cứ như vậy ổn định đứng đấy, ánh mắt của hắn không có nhìn về phía Hắc Vân Báo, mà là lông mày có chút nhíu lại, phản phất đang suy tư cái gì. Một lát sau, Kinh Bình phục hồi tinh thần lại, trong miệng nói ra, ngươi chớ có trách ta Tại đây phiến trong rừng ngươi cũng không biết giết bao nhiêu nhân loại, cái thế giới này khôn sống nông chết, chỉ có người thắng mới có thể sinh tồn. Hơn nữa nhờ hồng phúc của ngươi, ta cũng lĩnh ngộ đến tiên thiên cảnh giới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hay là muốn đa tạ ngươi rồi. Trầm thấp thanh âm truyền đến ở đây 6 người song trong hai Chu Thế Minh chỉ cảm thấy đây hết thẻ quá mức không thể tưởng tượng, thậm chí liền vui sướng cảm xúc đều đã quên biểu đạt, chỉ là như vậy xứng sở nhìn xem kinh bình. Trong đầu của hắn tựa hồ hay, vẫn là tràn đầy long hổ đầy trời cảnh tượng, vừa rồi cái kia không cách nào dùng lời nói diễn tả được hai đấm, lại để cho hắn toàn thân đều đắm chìm tại vừa rồi kinh bình một chiêu kia trong đó, toàn thân cực độ cứng ngắc, tựa hồ đã mất đi lý trí. Cái này là kinh bình lực lượng, hơn nữa còn là tại hắn hoàn toàn không có sử dụng pháp thuật dưới tình huống. Đương nhiên, hắn cũng phi thường minh bạch, kinh bình cũng không có chính thức đột phá tiên thiên cảnh giới. Nếu như kinh bình thật là tiên thiên cảnh giới nhân vật, cái kia há lại sẽ cùng cái này hấp báo dây dưa lâu như thế? Đã sớm 2-3 chiêu sẽ đem Hắc Vân Báo cầm xuống Bất quá cho dù như thế Cái này Chu gia đại công tử Đối với Kinh Bình cũng đã là thập phần bội phục rồi Hơn nữa không có chút nào lòng phản kháng Giờ này khắc này Tại Chu Thế Minh trong nội tâm Ngoại trừ muốn cùng Kinh Bình thành lập hữu hảo quan hệ bên ngoài Thì không còn có bất luận Cái gì ý nghĩ khác Cái gì diệt trừ vi hiếp Một cái bàn tay một cái ngọt táo mưu kế Sớm giống như là Hắc Vân Báo tốc độ giống như Lập tức biến mất Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt Hết thể âm như quỷ kế chỉ có điều đều là một ít mảnh vụn mà thôi. ma Kinh Bình, tiểu nắm giữ cái này lực lượng tuyệt đối. Hai mắt nhìn xem vị này trầm thấp nói chuyện thiếu niên, Chu Thế Minh nuốt từng ngũ nước, nhưng không có chút nào động tác, bởi vì hắn giờ phút này căn bản là không dám quấy dày Kinh Bình hiện tại trạng thái. Bởi vì trong lòng của hắn cùng trong đầu, Kinh Bình hình tượng lập tức bảnh trướng lên, trực tiếp bảnh trướng đến hắn hai mắt cũng nhìn không tới tình trạng. Cái này là cái gọi là kính sợ chi tâm đột nhiên Theo Chu Thế Minh sau lưng truyền đến hai tiếng thét dài, hắn nhìn lại, hai cái tóc trắng xóa lao giả, tốc độ cực nhanh vỏ hưởng ra. Trong lòng của hắn âm thầm cả kinh, lập tức khỏe mắt nhìn về phía kinh bình địa phương, vừa hay nhìn thấy kinh bình nâng lên đầu lâu, cùng ánh mắt kia một tia không vui ánh mắt. Nhưng mà, theo phía sau cây chạy đi đến hai cái lao giả cũng không có chú ý tới hắc báo bên cạnh thi thể kinh bình, ngược lại nhìn về phía một bên Chu Thế Minh, thân ảnh lóe lên, là đến Chu Thế Minh thân thể bên cạnh. Đồng thời trong miệng cực kỳ ân cần nói, Minh Nhi, ngươi như thế nào đây? Đã nghe được chuyện đó Chu Thế Minh cũng không có trả lời ngay, ngược lại sắc mặt có chút trắng bệnh, hơn nữa vừa mới khỏe miệng lộ ra vết máu, khiến cho hai vị lao nhân kinh hãi, nhao nhao vận khởi tinh thuần nội lực liền hướng Chu Thế Minh trong thân thể quán chú mà đi. Chu Thế Minh tim đập càng lúc càng nhanh, bởi vì hắn tinh tường minh bạch vừa rồi kinh bình tại đánh giết hắc vân báo về sau nói ra một phen, sau đó hay tiến vào trầm mạc trạng thái. Đây rõ ràng là Bách Niên khó được nhất ngộ đốn ngộ, mà mà lại kinh bình nội kình đã đạt đến tu thể tầng 18 cảnh giới đỉnh cao. Nếu là mượn lần này đốn ngộ, nói không chừng lập tức tựu sẽ lập tức đột phá tiên thiên, trở thành chính xác nhân thế gian ít có tiên thiên cường giả, có thể là chính nhà mình đích. Hai vị lão nhân lại bởi vì vi quan hệ của hắn mà quấy rầy cái này phiến yên tĩnh không gian, trực tiếp đã cắt đứt kinh bình đốn ngộ trạng thái. Trong giang hồ, nếu như quấy rầy người khác đốn ngộ trạng thái, vậy khẳng định là không chết không ngất cửu hận. Bởi vì loại chuyện này, diện môn tàn sát tộc sự tình không biết có bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Chu Thế Minh tim đập càng nhanh hơn, sắc mặt cũng trở nên càng thêm trắng bệnh. Bởi vì vừa nghĩ tới vừa rồi kinh bình chỗ biểu hiện ra lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứng, nội lực đều đủ để diệt sát ở đây tất cả mọi người, nếu như lúc này là hắn tại càng nộ, ngược lại bị người khác quấy rầy, như vậy, hắn sẽ không chút do dự giết sạch ở đây tất cả mọi người đến cho hả giận. Ngay tại lòng hắn nhẹ càng lúc càng nhanh, sắc mặt càng ngày càng trắng. Tinh thần cực độ khẩn trương thời điểm, làm hắn ngoại ý muốn sự tỉnh xuất hiện. Bị cắt đứt cảm ngộ Kinh Bình chẳng những không có chút nào muốn sát nhân cho hạ dận dấu hiệu, trái lại trong mắt không vui thần sắc vừa thu lại, lập tức lại trở nên cực kỳ an tĩnh lại. Cái này thuần túy là bởi vì Kinh Bình trong nội tâm đã có đột phá tiên thiên nắm chắc, nếu là không có, người ở chỗ này thật đúng là đừng muốn không thiếu một cái an toàn trở về. Đồng thời Kinh Bình nhìn xem hai vị này tóc trắng xóa lao nhân quan tâm Chu thế minh thần thái cũng không tự chủ được lại để cho hắn nhớ tới trong nhà thân nhân, còn có bằng hữu của mình, hắn ly khai chân vũ môn đã có hơn một tháng rồi, một tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, dù sao cũng là kinh bình một mình một người lưu lạc, nhìn xem một màn này, trong lòng của hắn cũng không khỏi bị khơi gợi lên kết thân nhân hòa bằng hưu tưởng nghiệm. Nhìn thấy chú Thế Minh sắc mặt càng thêm trắng bệnh, hai cái tóc trắng xóa lão nhân không khỏi quá sợ hãi, quán chú nội lực càng thêm không có giữ lại, phản phất mình chính là mất đi tánh mạng cũng muốn lại để cho Chu Thế Minh sống sót. Nhưng bọn hắn phát hiện Chu Thế Minh trong cơ thể chỉ là nội tạng có một chút vết rách, hai tay gậy xương về sau, bọn hắn mới thở dài một hơi, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Hắc Vân Báo chỗ chỗ. Cái này xem xét, chỉ đem hai cái tóc trắng xóa lao nhân kinh hãi lông mi thẳng nhằn, ánh mắt cực kỳ cẩn thận nhìn về phía đứng tại Hắc Vân Báo thân thể bên cạnh kinh bình. Vậy mà thực sự có người có thể đem một đầu 300 mỗi năm phần linh thú Hắc Vân Báo đánh toàn thân cốt cách đều toái, thân thể các nơi vỡ ra. Cái này giống như có lẽ đã vượt ra khỏi hai vị này chu ra láo tổ tưởng tượng ở ngoài. chương 71, chú Thành. Khúc khúc. Chú Thế Minh ho khan một tiếng, lập tức lại hấp dẫn ở hai vị chu gia lão tổ ánh mắt, khiến cho hai vị lao nhân đem cẩn thận ánh mắt thu hồi. Kinh huynh đệ, người không sao chớ. Hai vị láo tổ nghe nói lời ấy, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, tựa hồ cũng đang kỳ quái vì cái gì gần đây ngạo nghệ tôn nhi sẽ cùng thiếu niên này xưng huynh gọi đệ. Bất quá đang nhìn cái kia hắc vân báo vỡ ra thi thể, bọn hắn lập tức lý giải Chu Thế Minh vì sao phải làm như vậy. Kinh Bình ngay vậy, cười hắc hắc, hắn lại là tùy ý sống đông nhúc nhích gân cốt, vốn éo vặn eo, Chu Minh Đệ yên tâm, ta không có chuyện. Theo sát lấy Kinh Bình lại tùy ý phủi tay, nhìn như vô tình ý mà hỏi, Chu Minh Đệ, ta không có nuốt lời à. Chu Thế Minh khẽ giật mình, hỏi, cái gì nuốt lời. Kinh Bình sắc mặt trầm xuống, nói ra, ta vừa rồi ăn hết thịt của ngươi, uống rượu của ngươi thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, hiện tại ta đem cái này hắc vân báo cho cầm súng rồi, nhân tình này cũng coi như trả á. Chu ra trong mắt mọi người đều hiện lên một tia kinh ngạc, trong đó Chu Thế Minh càng là liên tục gật đầu, nói ra, kinh huynh đệ, ngươi nhân tình này còn thật đúng là quá lớn, bất quá ta cũng không từ chối, tiểu đệ lúc này trước tạ ơn kinh huynh. Chu Thế Minh nói tới chỗ này, lời nói dừng lại, lập tức lại trên mặt cực kỳ thành cần nói, bất quá kinh huynh đệ trả nhân tình còn to lớn như thế cũng làm cho tiểu đệ bối rối rồi. Cái này linh thú ta chu ra không có ra nửa điểm lực, toàn bộ bằng kinh huynh đệ một người cầm xuống, cứ như vậy tiếp nhận, chỉ sợ lại để cho tiểu đệ trong nội tâm ấy nấy đêm không an giấc à. Tiểu đệ lúc này mặt dày mời, còn hy vọng kinh huynh đệ có thể rời bước đi mạnh mẽ uy vũ. Đến ta chu ra ở mấy ngày, quên đem làm tiểu đệ trò chuyện tỏ tâm ý. Kinh Bình trong nội tâm cười cười, nhưng trên mặt không chút biểu tình, chỉ là hỏi, Chu Minh còn chưa giới thiệu, cái này hai vị tiền bối là Chú Thế Minh trả lời ngay, hai vị này tiểu là trong nhà của ta lao tổ, lúc trước cùng kinh huynh thương nghị muốn tiến hành ba người liên thủ hai người khác. a đúng đúng đúng, còn chưa thỉnh giáo. Chu Thắng Hoài, Chu thăng Kỷ. Hai vị lão nhân đều là trải qua sóng to gió lớn nhân vật, chỉ có tại lúc mới bắt đầu trong mắt đã hiện lên một tia kinh dị. Sau đó tiểu không có lại lộ ra cái gì không lo biểu lộ, nhất là đã nghe được Chu Thế Minh một phen, trong nội tâm như thế nào nghĩ cách người khác không biết, nhưng là trên mặt. Lại đối với Kinh Bình làm ra một bộ thân mật cực kỳ thần sắc, đã nghe được Kinh Bình hỏi thăm, lượng vị lao giả lập tức đáp lại, đồng thời tại trong lời nói cũng không có bất kỳ ngạo nghệ chi sắc. Ngược lại như là nhiều năm bằng hữu cũ. Kinh Bình thấy vậy, trong nội tâm khe khẽ thở dài, cái này đại gia tộc tiểu là đại gia tộc, chỉ là một cái chạm mặt, cộng thêm bên trên một điểm ánh mắt trao đổi, bọn hắn tiểu đã hiểu cả cái sự tình quá trình, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì trong nội tâm như thế nào nghĩ cách. Nhưng là biểu hiện ra sự tình bọn hắn lại làm phi thường đúng chỗ, đã thân mật, lại không làm cho người cảm thấy đường đột. Trong đó Chu Thắng Hoài vừa cười vừa nói, Kinh Tiểu Hữu ngươi một mình cùng cái này hắc vân báo dây dưa, sau đó càng làm cái này hắc vân báo tặng cùng ta Chu ra, ta Chu Thắng Hoài, vẹn vẹn đại biểu Chu gia cao thấp, trước tạ ơn Kinh Tiểu Hữu Lời nói vừa rơi xuống đất, cái này tóc trắng xóa lão nhân lập tức đối với Kinh Bình muốn hành lễ, mà một bên mọi người vừa thấy, cũng nhao nhao học theo, muốn xoay người. Thế nhưng mà đúng lúc này, hai cái lao nhân trên mặt tiểu lộ ra một tia chấn kinh, nguyên lai like bọn hắn sắp tới đem xoay người thời điểm lại phản phất đụng phải một cỗ trong suốt tưởng giống như, như thế nào cũng ngọt, không, không đi xuống, một màn này, năm cái hộ vệ đối với cái này đều không có cảm giác gì, bọn hắn đã chết lặng, mà hai cái lao nhân thật là vẻ mặt khiếp sợ, cho dù tại như thế nào che giấu, cũng không che giấu được. Nguyên lai like cái này con hắc vân báo thật đúng là thua ở thiếu niên này trong tay. Hơn nữa đang cùng hắc vân báo chiến đấu qua đi hắn, lại như cũ có thể ngăn cản chúng ta hai người hành động. Nghĩ tới đây, hai cái lao nhân trong lòng đối với kinh bình cái kia một kia hoài nghi đã tan thành mây khói, có chỉ là kính sợ rồi. Kinh bình khoát khoát tay, nói ra, các ngươi không nên khách khí, ta đã nói rồi, đây chỉ là trả nhân tình mà thôi. Đã như thế, kinh tiểu hưu đại chiến hắc vân báo chắc hẳn cũng là thể sắc và tinh thần mệt mỏi, không bằng tiểu đến đây ta chu ra nghỉ chân mấy ngày như thế nào. Ta chu ra cũng đúng lúc mượn này đến chiêu đại thoáng một phát kinh tiểu hưu, kinh tiểu Hữu nếu không phải ra, ta chu ra chẳng những nội tâm ấy nấy, hơn nữa chuyển đến trên giang hồ, cũng sẽ đổ gây chuyện cười à. Kinh Bình nghe nói lời ấy, trong nội tâm tự động đem những này lời nói bỏ bất đi, bất quá hắn trải qua cùng hắc vân báo chiến đấu, cũng xác thực đã có rất lớn thu hoạch, là muốn tìm một chỗ hảo hảo tiêu hóa thoáng một phát. Nghĩ tới đây, Kinh Bình nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, còn làm phiền phiền chu ra các vị rồi. Sao lại nói như vậy đến? Mấy người lại là một fan khách khí, sau đó, Kinh Bình tiểu theo chu ra mấy người chạy đi rồi. Sáng sớm hôm sau, thái dương cao cao bay lên, ánh mặt trời rơi vãi tiến vào cửa sổ, chiếu xuất tại trong phòng ngồi xếp bằng Kinh Bình trên người, chim chóc muôn một mảnh liễu dữ dê nghe tiếng kêu, lại để cho chô ở cái địa phương này người, trong nội tâm một mảnh tưởng hòa chi ý. Có chút mở hai mắt ra, trong phòng Kinh Bình đứng dậy, chậm rãi mở cửa phòng ra. Kinh Bình theo trong phòng đi ra, hai chân của hắn vừa mới bước ra cánh cửa Chu Thế Minh tiểu xuất hiện ở trước mắt của hắn. Kinh huynh, ngươi nghỉ ngơi tốt rồi. Giờ phút này Chu Thế Minh trên mặt không còn có suy yếu tái nhật chi sắc, ngược lại lộ ra một lượng bệnh nặng mới khỏi hồng nhuận phân phất, điều này cũng làm cho Kinh Bình trong nội tâm tức tắc kêu kỳ lạ, tiểu lấy ngày hôm qua thương thế của hắn đến xem, như thế nào cũng phải tu dưỡng một thời gian ngắn, thật không nghĩ đến chỉ là một đêm công phu, ngày hôm qua còn một thân tổn thương Chu Thế Minh, hôm nay Tiểu vui vẻ rồi. Xem ra Chu ra thật đúng là không phải bình thường gia tộc. Có thể như thế nhanh chóng lại để cho Chu Thế Minh hồi phục tới, ngoại trừ cái kia vài loại cực kỳ quý báo dược liệu chỗ luyện đan dược có thể đạt tới cái này hiệu quả bên ngoài, tiêu không còn có những thứ khác rồi. Kinh bình trong nội tâm đã hiện lên một ít đan dược đích danh xưng nhưng là trên mặt lại kinh ngạc nhìn Chu Thế Minh liếc, vừa cười vừa nói, Chu Minh đệ, ngươi cũng nghỉ ngơi không sai à, không phải là ở chỗ này chờ của ta à. Chu Thế Minh trên mặt cười cười, tiêu sái nói. Kinh huynh đệ tại ngày hôm qua trong chiến đấu thế nhưng mà đã cứu ta một mạng, lúc này vân vân, đợi một tí lại có gì phương. Haha, ha, Chu Minh khách khí. Kinh bình ngửa mặt lên trời đánh cái haha, ha, vừa cười vừa nói. Kinh huynh, ngươi cũng nghỉ ngơi tốt rồi, tính xin cùng tiểu đệ cùng một chỗ tiến về trước phòng trước cùng gia phụ cộng đồng dùng đỡ. Kinh bình đã nghe được phụ thân hắn cũng phải cùng hắn cùng nhau ăn cơm, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là gật gật đầu, đồng thời cùng Chu Thế Minh sóng vai mà đi, hướng về phòng trước đi đến. Tại hôm qua Kinh Bình đem hắc vân báo cho tiêu diệt về sau, Kinh Bình tiểu theo Chu Thế Minh bọn người đi ra cánh rừng, trải qua chưa tới một canh giờ hành cầu, liền đi thẳng tới miền Nam một tòa hùng vĩ xa hoa đại thành ở bên trong. Cái này thành danh tự đã kêu Chu Thành, Kinh Bình thấy vậy trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, dùng suy đoán của hắn đối với phương gia tộc thế lực khẳng định không nhỏ, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương thế lực lớn trực tiếp dùng chính mình dòng họ mệnh danh tòa thành thị. Đợi cho trên tường thành tướng lãnh thủ vệ nhìn thấy là Chu Thế Minh bọn người thời điểm Lập tức cực kỳ cùng kính liệt ra đội danh dự đến đây nên đón, thẳng lại để cho Kinh Bình cái này đồ nhà quê liên tục lấy làm kỳ, trong miệng không ngừng tán thưởng. Xem qua đội danh dự về sau, Kinh Bình tiểu theo chu ra mọi người tiến vào chính thức đại thành ở bên trong. Chỉ là dương mắt nhìn lên, khắp nơi đều là người, hối hả, rất náo nhiệt, có bán tranh chữ đấy, có bán đồ chơi làm bằng đường đấy, có làm xếp đấy, khắp nơi đều là một mảnh tiếng người, có cãi nhau đấy, có ha ha cười đấy, có xem náo nhiệt đấy, có gầm hạt dưa đấy có treo kẹo đấy, thậm chí còn có đùa giỡn người khác cùng bị người khác đùa giỡn đấy. Cái này có thể thực không phải mình cái kia đại ô chấn có thể so đó à, Kinh Bình cái này đất lão cái mũ cả đời đi qua lớn nhất địa phương thì ra là trên thị trấn rồi, sau đó vẫn trong cửa tu luyện, ngoại trừ về nhà vài chuyến, cũng không có đi qua cái gì náo nhiệt nội thành, hôm nay tới đến cái này lại thành, thật ra khiến Kinh Bình mở một phen tầm mắt. Chu ra tại trong thành có cực kỳ to lớn trang viên, Trong trang viên bỏ Chu gia chính tông dòng chính nhân viên, chỉ là nô bộc nha hoàn, tiểu có trên vạn người quy mô, là cả miền Nam cường đại nhất thế gia một trong, kỳ môn trung phi dòng chính nhân viên, hoặc là làm quan, hoặc là là, có thể nói là cả miền Nam, vô luận là Bạch đạo Hắc đạo, hết thảy đều có hắn người của Chu gia. Mà Chu Thế Minh, tự là tương lai Chu gia gia chủ, cực kỳ tôn quý nhân vật, tại tiến vào thành về sau, kinh bình liền được an bài tiến vào nhất lịch sự tao nhã sân nhỏ tiến hành nghỉ ngơi. Tại tiến vào cái này cực kỳ lịch sự tao nhã sân nhỏ về sau, Kinh Bình mới biết được cái gì gọi là chính thức lịch sự tao nhã. Nếu là cái loại này trong phòng lộ vẻ hoàng kim bạch ngân sân nhỏ căn bản xưng không bên trên là lịch sự tao nhã. Chương 72, Hoài Nghi Chính thức lịch sự tao nhã là tại trong lúc vô tình để lộ ra quý báu. Ví dụ như Kinh Bình ở cái này chỗ trong sân, từng cọng cây ngọn cỏ đều là trải qua tân trang đấy, trong nội viện này bất kỳ một cái nào đồ đạc, đều là có lịch sử sâu xa đấy. Thi họa chén trà, thậm chí liền chỗ ngồi bằng ghế đều là văn vật có chú ý, có nơi phát ra đấy. Bất quá Kinh Bình ở đâu hiểu nhiều như vậy, hắn cũng chỉ là xuyên thấu qua linh khí quan sát phát hiện mình trong phòng những này đồ vật đều lây dính một ít linh khí mà thôi. Đến trong phòng, Kinh Bình cũng không ngủ, trái lại không ngừng suy nghĩ cùng hắc vân báo chiến đấu, một mực không ngừng suy nghĩ cùng thể nghiệm lúc ấy chiến đấu ý cảnh, cái này một bàn ngồi, an vị suốt một đêm, thẳng đến bị Chu Thế Minh tiếng bước chân cho đánh thức. Tuy nhiên Chu Thế Minh đã nhắc lên nội lực toàn thân vì chính là phóng nhẹ bước chân không quấy dày đến Kinh Bình nghỉ ngơi, làm như vậy xuống cước bộ của hắn âm thanh cơ hồ có thể nói là không có chút nào động tĩnh, rơi xuống đất im mắng, thậm chí liền trên mặt đất bụi đất đều không có tói lên. Thế nhưng mà cái này làm sao có thể giấu giếm được Kinh Bình? Đã phát hiện bên ngoài gian phòng mặt Chu Thế Minh đang chờ, vậy hắn cũng không có ý tứ lại để cho người đợi lâu, ngần đầu nhìn sắc trời cũng không sớm, vì vậy trực tiếp đứng dậy, xuất hiện ở ngoài cửa. Hai người này nhìn như sóng vai mà đi, nhưng là Chu Thế Minh lại hơi hơi phía trước, chỉ có điều Chu Thế Minh eo có chút đu lượng, cả người đi đường cũng là có chút điểm nghiêng, cái dạng này giống như là một cái dẫn đường bồi bàn đồng dạng. Trên đường đi chỗ có nhà hoàn nô bộc môn thấy được tình huống này, đều đều há to miệng, không ngừng văn ve ánh mắt của mình, hoài nghi là không phải mình nhìn lầm rồi, nhưng mỗi khi bọn hắn văn ve mắt thời điểm, chắc chắn sẽ có một cái quản sự nghiêm nghị. Gian dạy, loại này tình cảnh, hắn môn là không có lẽ chứng kiến đấy. Chu gia hiện tại gia chủ tên là Chu Truyền Bân, mà Chu Thế Minh đúng là Chu Truyền Bân một người duy nhất như tử, cũng là người thừa kế duy nhất tuyển. Cho nên Chu Thế Minh bình thường trong nhà hạ nhân trước mặt biểu hiện đều là một bộ lãnh ngạo bộ dạng, bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa thấy qua Chu gia đại công tử, bày ra như vậy một bộ tư thái, vậy mà cho người trẻ tuổi này dẫn đường. Người trẻ tuổi này là ai? Tuy nhiên bị quản sự quát lớn, nhưng đây là sở hữu tất cả nhìn thấy nhà mình đại công tử thái độ về sau thống nhất xuất hiện ý niệm. Chỉ chốc lát sau, hắn cùng với Chu Thế Minh Tiểu chạy tới phòng trước chỗ. Kinh Bình vừa vừa đi đến, liền phát hiện một cái diện mục ôn hòa nhưng lại không mất uy nghiêm trung niên nam nhân. Người này vừa thấy được Kinh Bình tiến đến, cũng là vội vàng đứng dậy, cao giọng nói ra, vị này tiểu là Kinh Tiên Sinh A. Kinh Bình khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, còn nhiều hơn tại Chu Tiên Sinh đối với ta khoản đãi, ta còn chưa ngủ qua thư thái như vậy gian phòng. Chu truyền bân ha ha cười cười, nhẹ nhàng khoác tay. Dĩ nhiên là có bọn hạ nhân đem đồ ăn sáng nâng ra, chu phủ đồ ăn sáng là do các loại tinh tế điểm tâm nhỏ cùng với các loại cháo tạo thành đấy, trùng loại cực kỳ phức tạp, chỉ là cháo suốt, thậm chí có 18 trùng, chồng nhiều, còn không tính những này tinh tế điểm tâm nhỏ, cái này có thể lại để cho kinh bình sâu sắc mở rộng tầm mắt. Đã sớm tại ngày hôm qua kinh bình trong rừng cây ăn bọn hắn đồ ăn thời điểm liến phát hiện, cho dù giã ngoại sinh hoạt, nhà bọn hắn bên trong đích hộ vệ tối thiểu nhất đều là 6 cái đồ ăn. Hơn nữa cực kỳ tinh tế sướng miệng, chỉ dựa vào lấy điểm này Kinh Bình tiểu suy tính ra cái này chu nhà nhất định là cái đại hào phú, thật không nghĩ đến chỉ là lớn như vậy. Một cái bữa sáng, tiểu có nhiều như vậy bị bợm, hơn nữa nhìn lấy bọn hắn tập mãi thành thói quen biểu lộ, Kinh Bình đã biết rõ đây tuyệt. Đối không là bởi vì chính mình đến mà đặc thù thêm chủng, chồng, loại, mà là bọn hắn bình thường cứ như vậy ăn kết quả. Kinh Bình không chút nào khách khí, trực tiếp mở rộng cái bụng, phong quyển tàn vân một trận quân ăn. Ra mặt dày. Ăn đủ, da mặt mỏng, ăn không để ến. Chỉ là một lát sau, 18 chủng, trồng, cháo loại, còn có trên bàn các loại điểm tâm nhỏ đều bị hắn hế quét là sạch, ôm không lãng phí một giọt lương thực nguyên tắc, từng bị hắn càn quét về sau đồ ăn, cái kia điễn tiểu như là mới đích đồng dạng, bóng loáng bóng loáng, không có một điểm vết bẩn. Kinh bình cái này biểu hiện lại để cho phụ trách hầu hạ mấy người ăn cơm hạ nhân nội tâm kinh thế nào không thôi, kinh hãi là kinh bình quả thực chính là một cái quái vật hình người. Nhiều như vậy ăn đều bị hắn dưới một người bụng, liễu lươi chính là nhà mình lao ra công tử làm sao tìm được như vậy một cái thổ lão mạo trở về. Chu truyền bân cùng chu thế minh phụ tử hai người trên mặt vui vẻ cùng kinh bình ăn uống, bất quá bọn hắn lúc ăn cơm quả thực quá yêu nha rồi, nhất cử nhất động pháng phất đều tràn đầy một loại cao quý cảm giác, thẳng đến kinh bình càn quét hoàn tất về sau, hai người phụ tử bọn hắn mới buông đua xuống, hơn nữa dọn xong, tuy nhiên chẳng qua là một cái nho nhỏ động tác, nhưng cũng đã đầy đủ thể hiện bọn hắn lê nghi sử dụng hết điểm tâm về sau, Chu Truyền Bân lại là khẽ nhất tay một cái, lập tức sở hữu tất cả bọn hạ nhân lập tức thu thập trên mặt bàn đồ vật, nhanh chóng lui xuống. Nhìn chung quanh liếc, thẳng đến xác định bốn phía hạ nhân tất cả lui ra đi về sau, Chu Truyền Bân đối với Chu Thế Minh thử một cái ánh mắt, hai người lập tức đứng dậy, đối với Kinh Bình tựa là vừa chắp tay, trong miệng nói ra, "Kinh tiên sinh, chúng ta hai người vẹn vẹn đại biểu Chu ra, có một chuyện muốn nhờ." Kinh Bình nghe được chuyện đó trong đều mang lên kính ngữ, lập tức trong lòng căng thẳng. Nhưng trên mặt cũng lộ ra nhiệt tâm dáng tươi cười, trong miệng nói ra, chuyện gì? Kính xin nhị vị có chuyện nói thẳng. Phụ tử hai người nghe được chuyện đó lúc, khẩn trương thần sắc lập tức buông lòng đồng thời nói ra, kinh tiên sinh, hôm qua ngài săn bắt hắc vân báo một chuyện, kính xin không được để lộ tin tức. Kinh bình nghe vậy trong nội tâm lập tức buông lòng hắn còn tưởng rằng là cái đại sự gì rồi, nguyên lai chỉ là yêu cầu giữ bí mật. Không có vấn đề. Giới thiệu vắn tắt ngắn ngủi trả lời trực tiếp đã chứng minh Kinh Bình căn bản không có quá nhiều nghị cách. Loại này biểu hiện tự nhiên lại để cho hai cha con một hồi kinh ngạc, bọn hắn vốn đang cho rằng Kinh Bình sẽ đối với Hắc Vân Báo có ý kiến gì không, đều đã làm tốt dứt bỏ Hắc Vân Báo hơn phân nửa bộ phận chuẩn bị, thật không nghĩ đến Kinh Bình chỉ là một ngụm đáp ứng. Loại này Kinh Ngạc sau lưng còn bao hàm lấy một loại nghi kỵ, đối phương là tu thể kỳ đỉnh phong cảnh giới nhân vật, còn kém một tầng cửa sổ có thể đột phá tu thể tiến vào tiên thiên. thiên. Một đầu 300 năm phân linh thú hắc vân báo nội đàn có bao nhiêu hiệu dụng. Đoán chừng cũng có thể mượn viên thuốc này đột phá tiên thiên, nhưng vì cái gì đối phương lại đối với vật này không chút nào để ý. Chẳng lẽ thật sự chỉ là vì trả nhân tình? Có thể ủng có được hôm nay địa vị, cái này phụ tử hai người lòng dạ nhất định là sâu đậm đấy, vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích đạo lý này bọn hắn so với ai khác đều minh bạch. Nhưng bọn hắn thật sự nghĩ không ra vì cái gì đối với Phương có thể không chút do dự đem Cái này con Hắc Vân báo không để vào mắt Kỳ thật Kinh Bình thật sự không để ý Thông qua ngày hôm qua chiến đấu Kinh Bình phát hiện cái này đầu 300 năm Hắc Vân báo so với hắn ban đầu Ở trong rừng gặp được hai cánh hổ cùng cự mãng còn kém quá nhiều Căn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc đấy Nhất là Hắc Vân báo tại cuối cùng một khắc vậy mà không có phóng xuất ra chính mình nội đan Cái kia Kinh Bình có thể khẳng định 300 mỗi năm phần khẳng định không phải cặp kia cánh hổ cùng cự mãng chân thật tiêu chuẩn. Hơn nữa tiền tài không để ra ngoài đạo lý hắn so với ai khác đều minh bạch, một cái 300 năm linh thú nội đàn, hội, sẽ, dẫn bao nhiêu người đến đây điên đoạn, cho dù chu gia thế lực không kém, nhưng trên giang hồ lùn có vô số, cao nhân ẩn sĩ nhiều vô số kể, chắc chắn sẽ có đến đây đòi hỏi đấy, đến lúc đó nếu không phải cho, chỉ sợ cửa nát nhà tan khả năng đều có. Thấy được chu gia phụ tử hai người trong mắt hiện lên một tia nghi kỵ, Kinh Bình hào phóng mở miệng nói ra, thỉnh cầu của các ngươi ta đáp ứng rồi, ta cũng có một điều thỉnh cầu. Chu Thế Minh phụ tử lập tức sắc mặt nghiêm nghị nói, Kinh Tiên Sinh mời nói, chỉ cần ta chu ra có thể làm được sự tình, vậy khẳng định là nghĩa bất dung tử. Ta muốn nhìn một chút các ngươi luyện dược quá trình, chẳng biết có được không? Kinh Bình sắc mặt thành khẩn mà hỏi, phụ tử hai người nghe vậy lại là khẽ giật mình, trong nội tâm lo lắng càng thêm hơn, chớ không phải là cái này Kinh Tiên Sinh tại đánh giết hắc vân báo về sau sẽ không luyện đan Tìm bọn hắn chu ra là tới luyện đàn đến, đến rồi, đợi đến lúc đàn thành thời điểm hắn tại ra tay cấp đoạt, tiểu lấy thực lực của hắn đến xem, cấp đoạt những đan dược này căn vốn cũng không phải là vấn đề. Do dự một hồi lâu, phụ tử hai người thật sự không biết như thế nào trả lời thuyết phục, cuối cùng vẫn là chu thế minh quả quyết nói ra, tốt. Đã kinh tiên sinh có này yêu cầu, ta tất nhiên vì kinh tiên sinh làm được. Kinh bình thấy vậy, khoe miệng cười cười, đứng dậy, cũng đúng cái này phụ tử hai người thi lễ một cái. Lập tức Chu Thế Minh mang theo Kinh Bình lại nhớ tới hắn hôm qua sân nhỏ, tại trước khi rời đi nói một câu, Kinh Huynh, đợi đến lúc luyện đan thời điểm, ta tự mình đến thông chi ngươi, ngươi xem, coi thế nào. Kinh Bình nhẹ gật đầu, trong miệng còn khách khí một câu, vậy làm phiền Chu Huynh đệ rồi. Chu Thế Minh thấy vậy, hơi vừa chắp tay, quay người đi ra Kinh Bình chô ở sân nhỏ, tại cách Kinh Bình sân nhỏ đầy đủ xa về sau, cước bộ của hắn mới bỗng nhiên cấp tốc mà bắt đầu, phi bình thường hướng về Chu gia chính sảnh chỗ chạy đi. Trương 73, Chu ra lo lắng. Kinh bình linh giắc cảm thấy Chu Thế Minh bộ pháp nhanh hơn, trong phòng hắn, khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia không hiểu dáng tươi cười. Đợi đến lúc Chu Thế Minh chạy đến nhà công chính sảnh, gặp được phụ thân của mình cùng hai vị lao tổ, chỉ, cái, phát hiện bọn hắn trên mặt đều mang theo khuôn mặt lưu sầu. Nhìn thấy Chu Thế Minh trở về, Chu truyền bân trong miệng nói ra, Minh nhì, ngươi xem rồi kinh tiên sinh rốt cuộc là cái gì nghị cách. Chu Thế Minh được nghe lời ấy, Trong nội tâm lập tức minh bạch phụ thân yêu cầu là ý tứ gì, nhưng lại trong lúc nhất thời sở không được kinh bình thật sự là nghi cách, cau mày qua lại đi vài bước, cái này mới mở miệng nói ra. "Phụ thân, hài Nhi đối với cái này còn không rõ ràng lắm, bất quá dùng hài Nhi đối với cái nhìn của hắn, đoán chừng một nửa một nửa a." Chuyện đó một chuyên gia, Chu Truyền Bân cùng với hai vị lao tổ đều là những mày, trong đó Chu Truyền Bân thì thào lầm bẩm, "Một nửa một nửa sao?" Một lát sau, Bân còn nói thêm, "Đã như vậy, Chúng ta đây không thể không đề phòng. Cái này hắc vân báo nội đan vốn chính là cho ngươi dùng đấy. Minh nhì, ngươi là chúng ta chu gia kế tiếp nhiệm gia chủ, càng là chúng ta chu gia ngàn năm khó gặp đích thiên tài. Nếu như đã luyện thành viên thuốc này, vậy ngươi có thể nương tựa theo đan dược chi lực, cường hành đột phá tu thể kỳ bích trướng, bước vào tiên thiên. Ta tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào đến phá hư chúng ta chu gia tương lai. Hai vị lao tổ, vì để người vạn một, không bằng chúng ta. Chỉ thấy Chu Truyền Bân nói chuyện thời điểm càng ngày càng hung ác lệ, đến cuối cùng thậm chí là một cái cắt cổ động tác. Vạn không được. Chu Thắng Hoài, Chu Thắng Kỳ chăm miệng một lời nói. Người này tuổi còn trẻ tiểu đã đạt tới tu thể kỳ tầng 18 đỉnh phong cảnh giới, phát triển tiềm lực chi cực lớn, thật sự là chúng ta không có thể đoán trước đấy. Hơn nữa thông qua Minh Nhi hôm qua cái kia một phen miêu tả, người trẻ tuổi này tại đối chiến 300 năm Hắc Vân báo thời điểm còn tương đối nhẹ nhõm, thực lực khẳng định có chỗ giữ lại. Người này tại đối chiến tiếp cận tiên thiên linh thú đều có thể có dư lực, hẳn là ta chu ra có cái kia năng lực có thể đem hắn diệt trừ. Nếu như chúng ta làm việc, 10 phần sẽ để cho người này trốn chạy, đến lúc đó dùng người này vạn nhất tấn chức vì tiên thiên cứng giả, hay hoặc là chuyên môn đánh chết ta chu ra ra ngoài đệ tử, chúng ta lại nên nơi nào. Cái này phong hiểm thật sự là quá lớn, chúng ta chỉ. u không nỗi. Lưỡng vị lao giả bên trong đích chu thắng hoài một phen xuống nói đạo lý rõ ràng. Chỉ là mấy câu sẽ đem cả cái sự tình lợi hại quan hệ cho phân tích đi ra, nói chúng tim đen, mà ngay cả một bên Chu Thế Minh nghe xong đều liên tục gật đầu. Chu truyền bân nghe nói lời ấy, mày nhíu lại chặt hơn, trong miệng nói ra, như thế nói đến, chúng ta nên như thế nào xử lý? Chẳng lẽ buông tha cho cái này hắc vân báo? cha cái này con hắc vân báo bản thân ta Chu ra tiểu không có ra nửa điểm lực, hoàn toàn là do một mình hắn đánh cục đấy, cho dù đưa hết cho hắn thì như thế nào? Chu Thế Minh xen vào một câu. Người biết cái gì? chu truyền bân nghe được lời của con nữ lập tức cũng không quay đầu lại nói một câu, thế nhưng mà đang nhìn chu Thế Minh, mặt mũi tràn đẩy chướng đến đỏ bừng, nhất thời giống to một câu. Cha! Ta chu ra đã không phải là trước kia chu ra rồi. Chu Thế Minh một kích động, thanh âm đàm thoại đột nhiên một đại, sau đó hắn cũng ý thức được chính mình thất thố, thanh ho hai tiếng, cũng không nhìn ba người, phối hợp tiếp tục nói, cha, hài nhi minh bạch ý của ngài. Nhiều năm như vậy ta chu ra tại toàn bộ miền Nam hưởng thụ lấy tôn quý nhất đáy ngộ, nhưng trong gia tộc lại không có tiên thiên, toàn bộ nhờ lấy hai vị lao tổ cùng trong nhà một bà tiên thiên tinh khí chống mặt tiền của cửa hàng, ta chu ra sớm đã trở thành gia tộc khác cái. Đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhưng cái này cũng không có nghĩa là ta chu ra lâm vào tuyệt cảnh, nếu như chúng ta vì mấy khỏa đăng dược, mà đắc tội với một vị tiềm lực cực lớn cứng giả, lúc này mới sẽ sử dụng chu ra sẽ chính thức lở ơ, uh, m vào tuyệt cảnh. Đối với như thế tiềm lực cực lớn cường giả, chúng ta chỉ có thể giao hảo, không thể tại đắc tội. Hiện tại chúng ta chung quanh lộ vẻ đàn sói, nếu là ở đắc tội như vậy một vị, ta chu ra kết cục nhất định thê thảm cực kỳ. Chu Thế Minh một hơi nói ra nhiều như vậy, khiến cho chu truyền bần còn có hai vị lao tổ đều ngây dại, cứ như vậy kinh ngạc nhìn xem Chu Thế Minh, đã qua sau nửa ngày, chu truyền bần hỏi, cái kia theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào? Nếu như Kinh Bình thật sự muốn cái này con hắc vân báo đang dược, ta chu gia lập tức hai tài dâng, coi như miễn phí cho hắn luyện đan. Quyền đem làm lôi kéo người này. Ngài vừa rồi cũng đã nói, ta là chu gia ngàn năm khó gặp đích thiên tài, ta tin tưởng ta hội, sẽ, dựa vào chính mình mà đột phá tiên thiên. Nếu là hắn mượn đan dược đột phá tiên thiên, đến lúc đó tất nhiên hội, sẽ, cảm tạ ta chu ra, ta chu ra nhiều hơn một vị tiên thiên bằng hưu chẳng khác nào nhiều hơn vô số chỗ tốt. Có thể uy hiếp bên ngoài đàn sói, càng có thể để một ít không lớn yêu cầu. Ví dụ như lại để cho hắn tại ta gia tộc khó xử thời điểm xuất thủ tương trợ. Tại ví dụ như lại để cho hắn trợ giúp ta quán thông nội lực, hay hoặc là chỉ điểm trong ta gia tộc người tu luyện, nhưng lại có thể dựa. Và huy danh của hắn lôi kéo không ít trong cỡ nhỏ gia tộc cùng thế lực. Thậm chí lại cao một chút có thể tiếp xúc đến một ít cái khác tiên tiên cường giả. Chúng ta tiến có thể đại quy mô phát triển, thu mua quân đội thu hoạch quân dụng trang bị, một lần hành động khiến cho gia tộc càng cường đại hơn. Lui có thể bảo vệ ta chu ra vài thập niên an ổn không lo. Nếu như còn có cái gì lo lắng, cái kia chính là lo lắng người này là không phải âm tàn thô bạo chi đổ, ta có thể khẳng định không phải. Bởi vì cái loại người này tâm thuật bất tránh, căn bản không cách nào đạt tới cảnh giới cao như vậy, cho dù có đạt tới cũng tất nhiên thị tà công. Nhưng mà hài nhi căn bản không có phát hiện kinh bình có bất kỳ âm tà chỗ. Cho nên, nhất thời được mất không coi vào đâu, chỉ có phóng nhãn tê. Tương lai mới là người thắng. Lại nói đạo cuối cùng một câu, chính địa hữu thanh, nói năng có khí phách, thẳng khiến cho Chu ra ba vị đặt trình độ cao nhất người cầm quyền ánh mắt ngốc trệ nhìn xem Chu Thế Minh. Lúc này Chu Thế Minh phân tích cực kỳ đúng chỗ, trong lời nói kê sách một khâu hợp với một câu hắn phản phất đắm chìm tại chính mình tưởng tượng trong đó, giờ phút này Chu Thế Minh mới thật sự là theo một cái sư thể biến thành một cái chính thức sư tử mạnh mẽ. Ha ha ha ha. Đồng nhiên, Chu truyền bân cười ha ha. Ta chu ra có nảy kỳ lân nhi tất nhiên có thể lại bên trên một tầng lầu. Là ta vô cùng keo kẹt rồi. Nhìn về phía con của mình trong ánh mắt cũng tràn đầy tán thưởng yêu thương chi sắc. Lời này vừa nói ra, lập tức đã cắt đứt hai vị chu ra lão tổ ngốc trệ, cũng là theo chân ha ha nợ nụ cười, trong đó chu thắng hoài cũng vừa cười vừa nói, đúng vậy, Minh Nhi thật sự là trưởng thành. Ba người lại liếc mắt nhìn nhau, nhìn đối phương trong mắt vui vẻ, chăm miệng một lời nói, cái kia theo ý ngươi nói xử lý. Chu Thế Minh đối với ba người thi lễ một cái, đi nhanh đi ra phòng, chỉ để lại một cái tiêu sái bóng lưng. Mà lúc này trong phòng Kinh Bình, trong mắt tinh lòng lánh, vừa rồi nội dung nói chuyện, một chữ không lọt tất cả đều bị hắn đã nghe được. Trong nội tâm thở dài một tiếng, đại gia tộc sở dĩ được xưng là đại gia tộc, cũng là bởi vì bọn hắn một đời một đời huyết mạch đều là cực kỳ thông minh nhân vật. Đã nghe được vừa rồi đối thoại, Kinh Bình có thể khẳng định, chu gia tương lai tại Chu Thế Minh trong tay, chẳng những sẽ không lâm vào nguy cơ Ngược lại sẽ biến thành rất tốt. Cảm giác lấy Chu Thế Minh bộ pháp hướng về chính mình chỗ ở sân nhỏ đi tới, Kinh Bình bụng một hồi xì xào âm thanh chuyển đến. Ngầm đầu nhìn sắc trời, cái này mới phát hiện đã đến cơm trưa thời cơ, không cần nghĩ, Chu Thế Minh nhất định là đến mời hắn dùng cơm. Không đến không lâu sau, Chu Thế Minh quả nhiên đi tới chính mình sân nhỏ trước cửa, cao giọng nói ra, Kinh Huynh, không biết tại hay không. Một tiếng trả lời, Kinh Bình ra cửa, chỉ là hỏi, phải hay là không muốn ăn cơm đi? Chu Thế Minh cười dịu dàng nhẹ gật đầu, Kinh Bình thấy vậy, cũng không có quá nhiều khách sáo, trực tiếp một chút gật đầu nói nói, làm phiền làm phiền. Đi theo Chu Thế Minh đi tới một cái trong đỉnh, rất xa tiểu có một hồi đồ ăn hương vị truyền đến, Kinh Bình hít hít cái mũi, vẻ mặt thèm như, cũng không cùng Chu Thế Minh chào hỏi, trực tiếp chạy vội tới trong đỉnh tiểu là một hồi của ăn, trái lại Chu Thế Minh thì là tràn đầy vui vẻ nhìn về phía đang tại cuồng ăn Kinh Bình. Đợi đến lúc Kinh Bình ăn bụng nhi tròn về sau, hắn mới lên tiếng, Kinh huynh ăn no rồi? Ta tiến đưa ngươi hồi trở lại viện, luyện đan tại 3 ngày sau bắt đầu, đến lúc đó ta sẽ đích thân dẫn đầu kinh hình. Kinh Bình khoát tay áo, đối với Chu Thế Minh cười cười, Chu huynh, cái này đừng đợi, ta cái này còn có một thỉnh cầu, chẳng biết có được không? Chu Thế Minh trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt hay vẫn là vừa cười vừa nói, Kinh hình, ta và ngươi tầm đó không cần phải khách khí, có chuyện nói thẳng. Đã như vậy, ta đây tiểu nói rõ rồi. Nhà các ngươi có cái gì về hiểu biết địa lý cùng với thiên hạ linh thú sách vở? Ta muốn nhìn một chút. Kinh Bình trực tiếp nói. Chu Thế Minh đại thở dài một hơi, lập tức nói ra, có, ngay tại trong nhà của ta thư các ở trong, ta vậy thì mang Kinh Huynh tiến đến quan sát. chương 74, trộm nhớ. Lời nói vừa rơi xuống đất, Chu Thế Minh lập tức mang theo Kinh Bình đã đi ra đỉnh. Trần Vũ môn địa bán cũng không nhỏ, thế nhưng mà cùng Chu ra vừa so sánh với, quả thực tiểu một cái trên trời, một chỗ xuống. Hai người gia đình vừa đi chưa được mấy bước, trước mặt đã tới rồi một cỗ cực kỳ đẹp đẽ quý giá xe ngựa. Kinh Bình đi theo Chu Thế Minh lên xe ngựa, mà Chu Thế Minh lên xe ngựa về sau phân phó một câu, "Đi thưa các." Xe ngựa xa phu lập tức đem túi đầu, biểu thị minh bạch, sau đó xe ngựa nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động. Trọn vẹn hành động có tiếp cận nửa canh giờ, Kinh Bình tại đây trong vòng nửa canh giờ không ngừng cảm thán Chu ra tài phú. Trước tiên là nói về trong xe ngựa, bốn phía đều phủ lên tranh chữ, không cần phải nói Kinh Bình tuy nhiên không biết cái gì văn nhân mà khách, nhưng là xuyên thấu qua kiểu chữ trong để lộ ra ý cảnh. Kinh Bình sẽ biết những này tranh chữ thập phần quý báo, chớ nói chi là bên trong còn phủ kín mềm thảm, cắm lên sâu kín đàn hương. Hơn nữa xe ngựa hành tẩu thời điểm không có một điểm sóc này, ngoại trừ xe ngựa bản thân là tốt rồi bên ngoài, cùng lái xe người cũng thoát ly không được quan hệ. Vừa mới Kinh Bình tại tiến vào xe ngựa thời điểm cũng đã nhìn ra, cái này bình thường lái xe người nội kình tu vị đều có 10 tầng tà hữu 10 tầ lại bị cho rằng là lái xe sai xử có thể thấy được cái này chu ra thế lực lớn đến trình độ nào Chu Thế Minh tại một chỗ thủ vệ trọng trọng lầu cắt chối nhảy xuống ngựa Kinh Bình tại còn chưa tới đạt nơi đây lúc cũng đã đã biết nơi đầy thủ vệ tiêu chuẩn Tại đây mỗi một người thủ vệ đều là võ trang đầy đủ mà áo giáp, mỗi người nội kính đều đạt đến tầng 12 tà hữu, Kinh Bình trong lòng đếm thầm khoảng chừng hơn 20 cá nhân Cái này lầu cắt cao có tầng 3 trước sau đất đai cực kỳ rộng lớn Xuống xe ngựa về sau Chu Thế Minh lấy ra một khối kim bài, tại đây chút ít thủ vệ trước mặt có chút nhoáng một cái, sau đó trực tiếp mang theo hắn đẩy cửa vào. Xem động tác của hắn, đối với nơi này là tương đương quen thuộc, đoán chừng là Chu Thế Minh nhiều năm tới đây nguyên nhân. Tiến nhập trong lầu các, kinh bình trong nội tâm rất là hương phấn, tại đây toàn bộ lầu các một trong lầu, trên giá sách đều bày đầy sách, phần ngoại lệ thật sự quá nhiều, vậy mà ở chính giữa chỗ xếp thành một tòa núi nhỏ, những sách này có cũ kít đều tóc vàng rồi. Có nhưng lại mới tinh cực kỳ, Kinh Bình nhìn xem những sách này, trong nội tâm hít một câu. Thì ra là những này truyền thừa ngàn năm đại gia tộc, mới có lấy nhiều như vậy tàng thư rồi. Kinh Huynh, chỗ có quan hệ với địa lý linh thú sách ngay ở chỗ này rồi. Chu Thế Minh một tay một ngón tay cái kia như ngọn núi sách vở, sau đó lại vẽ một cái, vòng vò một cái vòng lớn đối với Kinh Bình nói ra, về phần những thứ khác sách thì là một ít võ học kỹ pháp, các loại bí kỹ, lầu 2 lầu 3 cũng đều là chút ít loại này sách vở. Kinh huynh có thể tại cả tòa thư các trong tùy tiện quan sát, nhưng chỉ có một chút, không thể sao chép, hơn nữa không thể chuyển cấp. Lời nói nói đến đây, Chu Thế Minh sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc. Kinh bình lý giải gật đầu, có thể xem cũng không tệ rồi, loại sách này các thế nhưng mà gia tộc chuyển thừa chi bảo, nếu như có thể tùy tiện sao chép lưu chuyển ra ngoài, cái kia gia tộc bọn họ còn thế nào sinh tồn. Về phần đối phương tại sao phải hào phóng như vậy tùy tiện hắn quan sát, đó là bởi vì tại đây tàng thư thật sự quá nhiều. Võ học kỹ pháp càng là nhiều vô số kể, cho dù cho ngươi luyện, ngươi có thể luyện vài loại. Tối đa luyện cái hơn 10 chủng, chồng, cho dù người tiên, cho nên đối với Kinh Bình căn bản không đề phòng, tùy tiện hắn xem. Đáng tiếc, Kinh Bình có được linh khí, là tu tiên giả. Có được linh khí lớn nhất chỗ tốt là cái gì, tự là có thể cho một người trở nên đã gặp qua là không quên được. Suy nghĩ cực kỳ rất nhanh, vì cái gì Kinh Bình có thể xem lượt chân vũ môn sở hữu tất cả võ học bí tịch. Cũng là bởi vì Kinh Bình có được linh khí. Bất quá hắn cũng sẽ không ngốc đến cùng người khác giải thích nói mình linh khí tác dụng, mà là nhanh ngậm chặt miệng lại, dấm trận tại chỗ về phía trước, trực tiếp mà bắt đầu đọc qua rồi. Nhìn thấy Kinh Bình không nói hai lời tiểu đầu nhập vào đến sách vợ trong đó, Chu Thế Minh cũng không tốt quấy dày, vì vậy trực tiếp nói một câu, Kinh Huynh, vậy ngươi trước chẩm rãi quan sát. Kinh Bình đầu đều không dơ lên, tùy tiện lên tiếng, căn bản không có nghe đi vào đối phương nói cái gì. Chỉ là tùy tiện sở soạn một quyển sách, sách này tịch bên trên thì có giới thiệu linh thú tri thức, bất quá giới thiệu lợi hại nhất đúng là một ít 300 năm tả hữu linh thú, có rất ít giới thiệu càng cao tầng thứ đấy, kinh bình chỉ, cái, hơi hơi lật vài tờ, trong đầu thì có cả trong quyển sách đại khái tri thức, phát hiện cũng không có có quan hệ với lúc trước hai cánh hổ cùng với cự mạng giới thiệu, vì vậy liền thò tay cầm hướng về phía tiếp theo bản. Những sách này vốn có địa lý, có linh thú, còn lại đại bộ phận, Đều là một ít võ công kỹ pháp rồi trưởng Quỳnh, Chỉ, Bước Các loại kỹ pháp, các loại binh khí phương pháp sử dụng Hơn như trên bầu trời đầy sao Nếu là người bình thường ở chỗ này quan sát Tất nhiên là hoa mắt, không biết lựa chọn cái nào Nhưng Kinh Bình là nhất pháp thông Trăm pháp thông, ai đến cũng không có cự tuyệt Chỗ có quan hệ với cái này Sách vợ hắn chỉ là đụng một cái Lập tức trong đầu cũng đã mô phỏng ra loại này Võ học cách dùng, đối địch lúc yêu khuyết điểm Kinh Bình tiểu trực tiếp như vậy đầu nhập vào đi Vào. Ngay đầu tiên, hắn sẽ đem sở hữu tất cả sách vợ đều nhìn mấy lần, tuy nhiên không kịp tinh tế phỏng đoán cùng ứng dụng, nhưng lại đều bị trong cơ thể hắn linh khí cho thật sâu cưng rán, ngạnh, đi xuống. Từ khi tiến vào chu gia thư cắt về sau, hắn tự không nói chuyện, mà ngay cả dùng cơm đều là vội vàng, mỗi đi một bước lộ đều tại phỏng đoán lấy cái này cực lớn rộng lượng tri thức, chính hắn liền như thế nào trở lại trong nội viện cũng không biết, trực tiếp trong phòng hai đầu gối ngồi xếp bằng không ngừng lật xem các loại nhớ kỹ sách vở. Mà Chu Thế Minh nhìn thấy Kinh Bình tình huống này xác thực trong nội tâm kinh hỉ, sách này trong các sách nhiều như vậy, mà Kinh Bình nếu như này si mê, vậy sau này đừng nói ly khai Chu ra, đuổi hắn đi hắn đều không nhất định đi, chính dễ dàng đem Kinh Bình ở tại chỗ này, nếu là Kinh Bình ở chỗ này đột phá tiên thiên, vậy đối với hắn, đối với toàn bộ Chu gia đều là khó nói lên lời chỗ tốt. Ngày hôm sau, Kinh Bình hồi phục thần chí, trực tiếp theo Chu Thế Minh đi tới lúc trước thư các. Hắn lúc này đã đại khái nhớ kỹ mấy cái trọng yếu tri thức, sau đó hắn tiểu đi lên tảng thư các lầu hai, cũng không có thời gian này cảm, rắc, thán lầu hai những sách này tịch trân quý, Kinh Bình trực tiếp vận dụng linh khí, lần lượt đem sở hữu tất cả sách vợ nội dung đều cho ghi xuống, tại đây sách vợ thật sự nhiều lắm, như là Đại Dương Mênh Mông chi Hải, Kinh Bình cái này khối bọt biển như thế nào? Cũng hấp thu vô cùng, cho nên chỉ cái có thể miễn cưỡng dùng linh khí nhớ kỹ, tạm lại ngày sau mỗi ngày đoán. Ngày thứ ba hay, vẫn là như thế, nhưng giờ phút này Kinh Bình thần sắc nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Hôm nay, hắn đến lầu 3 lầu 3 sách vợ cũng không bằng lầu 2 cùng lầu một nhiều, nhưng những sách này bản mỗi người đều là ghi lại lấy đạt trình độ cao nhất công pháp, không phải cái gọi là nhớ lại có thể nhớ lại xuống đấy. Thập phần miễn cưỡng xem xong rồi sở hữu tất cả sách vở Kinh Bình đi ra. Kinh Huynh, những sách này người đều xem xong rồi. Chu Thế Minh vẻ mặt Kinh ngạc hỏi. Không có. Chỉ là đại khái xem thoáng một phát. Kinh Bình ngay vậy, khẽ gật đầu, nở một nụ cười. Hai người sóng vai đi ra cái này sân nhỏ, Chu Thế Minh than nhẹ một tiếng, Nói, Kinh Huynh, ngươi thật sự là kỳ tài ngốc trời, Nhiều như vậy sách ngươi đã tại ba ngày thời gian đều đại khái xem một lần. Kinh Bình trong nội tâm nghĩ đến, Ngươi nếu biết rõ ta không phải đơn giản xem, Mà là tất cả đều nhớ kỹ, Không biết ngươi sẽ như thế nào nghĩ cách. Nhưng Kinh Bình sẽ không ngốc đến cùng đối phương nói ra tình hình thực tế chỉ là mặt lộ vẻ mỏi mệt cười khổ chi sắc, ta cũng chỉ là đại khái nhìn một chút, chỉ cái miễn cưỡng nhớ kỹ một ít hiểu biết địa lý. Chu Thế Minh nghe vậy cười cười, "Kinh huynh, ngươi cái này là không sai rồi, hôm nay buổi tối, chúng ta sắp khai lò luyện đan, không bằng Kinh huynh thừa này thời gian nghỉ ngơi trong chốc lát." "Chính có ý đó." Kinh Bình tranh thủ thời gian tiếp một câu, "Hắn cái này mỏi mệt có thể thực không phải trong đấy, suốt 3 ngày hắn đều đang không ngừng trộm nhớ những xếp này, tinh thần thật sự là mệt mỏi cực kỳ." Chỉ, cái, hận không thể ngã đầu đi nằm ngủ. Chu Thế Minh một đường càng làm Kinh Bình đưa đến trong sân, Kinh Bình mặt mũi tràn đầy mỏi mệt chi sắc, thế nhưng mà vừa vào nhà ở bên trong, lập tức Tiểu là cả Kinh. Chỉ thấy trong phòng xếp đặt một cái cực lớn thùng tám, bên trong nóng hôi hổi, bốn phía nhiều hơn nhiều nhà hoàn. Các người là làm cái gì? Kinh Bình tại chỗ Tiểu hỏi một câu như vậy. Hỏi cái này một câu về sau, Kinh Bình Tiểu cảm thấy chính mình qua tròn váng. Cái này rõ ràng chính là chú thế minh an bài tới. Quả nhiên, những nha hoàn này nghe xong kinh bình hỏi thăm tiểu lập tức túi đầu xoay người, ôn nhu nói, chúng ta tứ hậu công tử tắm rửa. Kinh bình mệt mỏi cực kỳ, căn bản cũng không có những cái kia bất chính đem làm ý niệm, nghe vậy tại chỗ nói một câu, không cần, các người đi thôi. Lập tức hắn đơn trưởng nhẹ nhàng vung lên, một lượng nhu hòa nội lực trực tiếp đem những nha hoàn này đẩy ra cái này sân nhỏ, mà chính hắn trực tiếp đem quần áo khét kéo, bịch thoáng một phát nhảy vào thùng tắm chính giữa. Trương 75, Điền Lao Cẩu. Hô ba. Kinh Bình tại trong thùng tắm thoải mái thở gấp thở ra một hơi, có chút bị phòng thân nước gấm lại để cho hắn toàn thân đều mềm đấy, một hồi buồn ngủ chi ý dâng lên. Cẩn thận giặt thân thể, sau đó Kinh Bình tựu nhảy ra thùng tắm, liếc mắt liền thấy được một bên đắp quần áo. Kinh Bình cũng không khách khí, trực tiếp cầm quần áo xé mặc, sau đó chạy giường tựu nhào tới, bắt đầu nằm ngáy ho ho. Lên. Ngủ một giấc Kinh Bình lại tắm rửa một lần Sau đó Chu Thế Minh đến đây dẫn hắn dùng bữa, chờ hắn ăn uống no đủ, tinh thần tỏa sáng thời điểm, Chu Thế Minh dẫn theo hắn đi tới Chu Phủ bên trong nhất chỗ thần bí. Chu ra phòng luyện đan tại một cái cực kỳ quảng đại trong sân, cái này trong sân có khắp nơi đều là đàn phương. Kinh Bình liếc mắt liền thấy được những này đàn phương môn bên trên treo nhãn hiệu, những này bài bên trên có ghi 50 năm trong vòng, có ghi 50 năm đến 100 năm đấy, có 100 năm đến 150 năm đấy, cứ như vậy tầng tầng tiến dần lên, trong nội tâm có chút một cân nhắc. Kinh Bình sẽ hiểu những này nhãn hiệu là có ý gì, treo 50 năm trong vòng nhãn hiệu tự là Luyện chế 50 năm trong vòng linh thú nội đan, cái kia như thế nói đến, cái kia con hắc vân báo là 350 năm, năm, nhưng vì cái gì không có 300 năm trở lên phòng luyện đan. Trong nội tâm mang theo nghi hoặc, nhưng trên mặt không chút biểu tình, cứ như vậy đi theo Chu Thế Minh. Đi trong chốc lát, Chu Thế Minh đi tới một cái phòng luyện đan trước cửa, cái này trên cửa phòng cũng không có treo 5 nhãn hiệu. Cửa phòng im ắng mở ra. Chu Thế Minh đi đầu bước đi vào, Kinh Bình tùy theo mà vào. Vừa tiến vào trong đó, Kinh Bình đã bị người trước mắt mấy cho kinh ngạc thoáng một phát. Chỉ thấy toàn bộ to như vậy trong phòng có một cái cực lớn lò đan, bốn phía dựa theo bát quái phương vị sắp xếp 64 cá nhân, những người này nhắm mắt ngồi xếp bằng, tựa hồ đối với đã đến Chu Thế Minh cùng với Kinh Bình hai người cũng không để ý tới. Chu Thế Minh lôi kéo Kinh Bình đến gian phòng bên kia, nơi này có 5 cái ghế, hai người cứ như vậy ngồi ở trên mặt ghế. Đã qua không đầy một lát, Chu truyền bân cùng với hai cái chu gia lão tổ, chu thắng hoài, chu thắng kỷ ba người vây quanh một cái lão hủ như là sao quanh trăng sáng giống như, đi đến. Cái này lão hủ trên mặt nếp nhăn sâu đậm, hai mắt đục ngầu, mỗi đi một bước đều run run rẩy dày, dày, tự hồ chỉ muốn một trận gió có thể treo đến suy yếu bộ ráng. Nhưng là kinh bình lại tại lão nhân này vào trong nháy mắt để cao cảnh giác. Bởi vì kinh bình thông qua linh khí cảm ứng mà phát hiện lão nhân này trong cơ thể có một đoàn năng lượng. Cổ năng lượng này mặc dù không có cái gì chấn động, thập phần bình thản, nhưng Kinh Bình có thể cảm giác được rõ ràng cổ năng lượng này ở bên trong lần chứa hạng gì lực lượng. Cái này căn nay đã không phải tu thể kỳ cấp bậc, mà là bước vào cái khác dai vị. Thiên thiên kỳ. Nghĩ tới đây, Kinh Bình hai mắt co rụt lại, toàn thân linh khí rất nhanh cái bọc bản thân, đồng thời âm thầm nhất lên toàn bộ nội kỳnh. Chắc không được chu ra ba vị người cầm quyền vây quanh lão nhân này thời điểm, một bộ cẩn thận từng ly từng tí biểu lộ. Thậm chí liền Lao Nhân lộ trước một ít cũng không tồn tại cho bụi đều bị bọn hắn không tiếc dùng nội lực cổ đáng tiến hành quét sạch. Lao Nhân vừa vào cửa, vừa mới tòa hạ, ngồi xuống Chu Thế Minh tiểu lập tức đứng dậy nên đón, đồng thời đối với Kinh Bình liễn sự, khiến cho, nhan sắc, ra hiệu Kinh Bình đứng dậy. Dựa theo bắt quái phương vị xếp đặt 64 người cũng nhao nhao mở mắt, thấu để lộ ra vẻ tôn kính hương vị. Chu Thế Minh đứng dậy về sau tiểu thật sâu túi lầu sọ, mà Kinh Bình nhìn thấy Chu Thế Minh ánh mắt miệng mỉm cười Căn bản không dậy nổi thân, tiểu ngông nên như vậy ngồi ở trên mặt ghế. Bái kiến điền lao tổ. Chu Thế Minh nói xong thời điểm hai chân cũng đã quỳ xuống, vậy mà vẫn thật là thành thành thật thật tiểu dập đầu một cái. Lao đầu này thần sắc tiêu căng, nhìn thấy Chu Thế Minh cho hắn dập đầu, cũng chỉ là có chút khẽ hử, ánh mắt tại kinh bình trên mặt quét qua, ẩn ẩn để lộ ra một kia bất mãn. Tại toàn bộ trong phòng đều đối với hắn biểu thị ra tôn kính, chỉ có một người ngông nên ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, đương nhiên hội, sẽ... Dẫn tới hắn bất mãn Vị này tiểu là giúp các ngươi săn bắt hắc vân báo tiểu tử à Thử, người không lớn, cái giá đỡ cũng không nhỏ Kinh Bình nghe vậy đôi lông mày nhữ lại Nói thẳng, ngươi nói tiểu tử là ai Chớ không phải là ngươi cái lao tiểu tử Muốn chết Lao nhân này được nghe lời ấy Trong đôi mắt đục ngầu chi sắc lập tức biến mất Lập tức đã hiện lên một đạo tinh quang Lộ ra sát ý con mắt tiểu trực tiếp như vậy nhìn phía Kinh Bình Lao đầu cái nhìn này ẩn chứa tiên thiên kỳ sát ý không đến tiên thiên cảnh giới người nếu là đã nhận lấy lao nhân này ánh mắt nhẹ thì lưu lại cực lớn bóng mờ, cả đời không được tiến thêm, nặng thì tinh thần sụp đổ, chết để biến thành một người ngu nốc. Kinh Bình gặp người lao đầu làm việc như thế áp độc, nhất thời trong nội tâm giận dữ, tại chỗ muốn vận chuyển linh lực một chiêu tiêu diệt cái này lao cầu, thế nhưng mà đứng tại lao đầu sau lưng tru chu truyền bân ba người liên tục đối với Kinh Bình sử xuất cầu khẩn thần sát, Kinh Bình vừa thấy, cũng không cũng may phát tác, xinh xinh đem một lời sát ý chế tại trong nội tâm Cứ như vậy lạnh lùng cùng lão nhân này đối mặt, ánh mắt không chút nào lại để cho. Lao đầu xem xét kinh bình vậy mà không chút nào tránh né ánh mắt của hắn, trong nội tâm lập tức xếp chặt, lập tức lại đánh giá cẩn thận liếc kinh bình, lại phát hiện chút nào nhìn không thấu kinh bình cảnh giới, trong nội tâm càng thêm sợ không được kinh bình rồi. Hừ! Lao đầu tuy nhiên trong nội tâm khẩn trương, nhưng là trên mặt hay, vẫn là hừ lạnh một tiếng, lập tức đem đầu chuyển hướng về phía chu truyền bân nói ra. Được rồi, chuẩn bị luyện đan ta lời nói nói rõ trước, lần này luyện đan hoàn tất về sau, ta điền ra thiếu nợ ngươi người của Chu gia tỉnh tiểu thanh toàn xong. Chu gia bốn người đem đầu thấp càng sâu rồi, cái này cũng đã biểu lộ bọn hắn đồng ý thái độ. Điền lao đầu gặp được Chu gia bốn người thái độ, lạnh lùng cười cười, lập tức đi về hướng lò đan chỗ, há miệng mãnh liệt hét lên một tiếng, khai lò luyện đan. Tầm đó theo Điền lao đầu ra lệnh một tiếng, lò đan phía dưới trong dây lát bốc cháy lên rào rạt đại hỏa, cả cái trong phòng cũng là độ ấm kịch liệt bay lên. Nhưng là điển lao đầu cùng cái kia 64 cá nhân lại là một bộ nhẹ nhòm thái độ, cái này rõ ràng tiểu là đã thành thói quen biểu hiện. Chu ra bốn người lúc này cũng chạy tới cái ghế chỗ, Kinh Bình quay đầu hỏi, cái này lao cầu cùng cái này 64 thằng nhãi con là ai? Chu Thế Minh nghe vậy lập tức cả Kinh, vội vàng nói một câu, Kinh Hinh cũng đừng vui đùa, điển lao tổ chính là tiền thiên cảnh giới cứng giả, cái này 64 tên luyện đan sư đều là điển gia luyện đan sư, Kinh Hinh chỗ săn ở dưới hắc vân báo năm thật sự rất cao. Đã vượt ra khỏi ta chu ra năng lực bên ngoài, cho nên chỉ có thể mời được điển ra đến hỗ trợ. a ta xem cái này điển lão. Điển ra giống như rất không tình nguyện bộ dạng A. Kinh Bình lên trước còn vô ý thức nói một câu điển lão cẩu, nhưng lập tức thấy được chu ra bốn người sợ hai sắc mặt, lập tức biến đổi, theo điển lão cẩu biến thành điển lão cẩu. Kinh Huynh có chô không biết. Chu Thế Minh cười khổ một tiếng, cái này điển ra tại điển lão tổ đời, thay, trước khi chi là một cái rách nát đến cực điểm tiểu gia tộc, liền cầ cuối cùng là cha ta ra mặt, gặp nhà này người xác thực đáng thương, vì vậy tiểu trợ giúp ngay lúc đó Điển ra, lúc này mới khiến cho hiện tại Điển ra còn sống sót, thế nhưng mà tại hơn 10 năm trước, Điển Lao Tổ đột nhiên xuất hiện, tại đã được biết đến là vì ta chu ra mới còn sống sót tộc nhân về sau mới chủ động hứa hẹn chúng ta nói thiếu nợ ta môn chu ra một cái nhân tình. Vậy hắn hiện tại tại sao là cái này thái độ? Kinh Bình Hiếu Kỳ hỏi một câu. Nếu như theo như Chu Thế Minh theo như lời, Điển ra có lẽ cùng chu ra là nhiều thế hệ chuyện tốt ta, như thế nào hội, sẽ, đi lên một bộ ngạo mạn sắc mặt. Chu Thế Minh nhìn thoáng qua mặt khác ba vị trưởng bối, phát hiện trưởng bối khẽ gật đầu, lúc này mới đối với kinh bình lại một lần nữa giải thích. Nguyên lai like cái này Điền Lão Tổ chủ động hứa hẹn thiếu nợ chu ra một cái nhân tình cũng không phải là vì báo ân, mà làm mưu đồ hắn chu ra một bà tiên thiên tinh khí. Tiên thiên tinh khí là mỗi một cái tiên thiên cường giả đang ngồi hóa thời điểm lưu lại thiếp thân vũ khí. Mỗi một vị tiên thiên cường giả đang ngồi hóa thời điểm, đều lấy ra hắn cả đời thường dùng vũ khí, sau đó đem mình cả đời đối với võ học càng nộ, cùng với cuối cùng một điểm thiên địa chi khí đều khắc họa tại đây đem đồ vật phía trên. Nếu người nào có thể được đến cái này món vũ khí, có thể đạt được tiên thiên cường giả cả đời đối với võ học lý giải, hơn nữa cái này tiên thiên tinh khí còn. Ẩn chứa tiên thiên cường giả có đủ nhất uy năng thiên địa chi lực, nếu là ở gặp được nguy hiểm thời điểm. Có thể dùng vật ấy phát ra vị này tiên thiên cường giả trên đời thời điểm một kích mạnh nhất, đủ để đánh chết tiên thiên kỳ 9T. NG phía dưới đấy, tiên thiên cảnh giới nhân vật. Đương nhiên, loại này đồ vật chỉ, cái, có thể sử dụng một lần, dùng qua một lần về sau sẽ triệt để báo hỏng, hóa thành hư vô. Nếu là cái này điền lão cẩu đã nhận được cái thanh này tiên thiên tinh khí về sau, chẳng những sẽ sử dụng hắn đột phá hiện hữu cảnh giới, càng có thể khiến cho hắn hấp thụ cái này đồ vật bên trong đích một tia thiên địa lực lượng. Cường hóa bản thân, sống lâu vài thập niên không là vấn đề. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 76, Đan Thành Thế nhưng mà hắn như đồ sớm đã bị Chu ra nhìn thấu, một mực bí mật cất giấu cái này món vũ khí, dĩ nhiên là dẫn điển lao cẩu bất mãn, nếu không là một cái nhân tình ở bên trong đăng tại, điển lao cẩu đã sớm cường đoạn rồi. Cuối cùng đã biết vấn đề này chân tướng, Kinh Bình nhìn thoáng qua điển lao tổ, tâm niệm thay đổi thật nhanh lập tức lạnh lùng cười Sau đó tiểu không đang hỏi chuyện rồi, bắt đầu im im lặng lặng quan sát quá trình luyện đan Độ ấm càng ngày càng cao, đến cuối cùng làm cho chu gia bốn người đều vận khởi nội lực đến tiến hành chống cự cái này độ ấm rồi, mà kinh bình tại bực này độ ấm trong lại không có cảm thấy chút nào không khỏe, cái này hoàn toàn là vì hắn luyện Long Hồ Quyết, nội ngoại kiêm tu, cường cân thiết cốt hiệu quả. Một bên luyện đan điền lão tổ tuy nhiên là tại bấm niệm phát quyết, nhưng là vẫn còn mịt mở quan sát đến kinh bình. Phát hiện cao như vậy đích nhiệt lực kinh bình y nguyên sắc mặt không thay đổi, cảnh này khiến hắn trong mắt đã hiện lên một tia vẻ âm tàn. Khai lò. Điền lao tổ một hồi quát lớn, 64 tên luyện đan sư đồng thời bấm niệm phát quyết, chỉ thấy gian phòng chính giữa lò đan nóc tự chủ lơ lửng mà bắt đầu. Bôi thuốc. Lại là một tiếng lời nói chuyển đến, chỉ thấy gian phòng một chỗ khác che giấu địa phương đi ra một đống thân mặc bạch đi bồi bàn, trong tay đều bưng lấy các loại dược liệu. Linh chi, đương quy, nhân sâm. Các loại đợi hơn 20 chủng, chồng, dược liệu đều bị những này áo trắng bồi bản cho ném đi cực lớn lò đan trong đó. Những dược liệu này kinh bình liếc thấy đi ra tối thiểu nhất đều là mấy trăm năm đã ngoài năm. Nếu là lưu lạc tại bên ngoài, nhất định sẽ khiến cho Giang hồ lùng có một hồi loạn chiến. Thế nhưng mà ở chỗ này, tiểu khinh địch như vậy ném bỏ vào lò đan chính giữa. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn chu ra bốn người, phát hiện bọn hắn liền sắc mặt đều không thay đổi. Trong lòng của hắn lại cảm khái một câu, đại gia tộc tiểu là đại gia tộc Bực này quý báo dược liệu ném vào đi liền mí mắt đều không ngáy mắt các loại đợi những dược liệu này toàn bộ ném bỏ vào trong lò đan về sau điền lao tổ xếp bằng ở đấy một lượng mịt mở chấn động nhét đầy toàn bộ cực lớn trong phòng kinh bình cứ như vậy cảm ứng đến điền lao cầu phát ra cơn chấn động này tận lực nhận thức lấy cơn chấn động này trong ẩn chứa ý cảnh điền lao tổ qu Quang là ngồi xếp bằng tiểu ngồi xếp bằng một ngày thẳng đến trong lò đan thấu để lộ ra một lượng dược liệu mùi thông ngát xuyên thấu qua kinh bình lình khí cảm giác Toàn bộ trong lò đan dược liệu đã bị thiên láo tổ hỗn hợp lại với nhau. Thú. Ngồi xếp bằng điền lão tổ đang tại ngồi xếp bằng vận lực, không cách nào nhiều lời, chỉ là đơn giản hộp ra một chữ. Cái chữ này một chuyển ra, chu ra bốn người lập tức nhìn nhau, đồng thời nhẹ gật đầu, Chu thế minh làm một thủ thế, lập tức gian phòng cạnh góc chỗ lại đi ra hai cái áo trắng bồi bàn, bọn hắn hai tay mang một cái cái giá đỡ, trên kệ đúng là đầu kia bị kinh bình săn bắt đến hắc vân báo. Điền láo tổ nhìn xem cái này con hắc báo Trong mắt vẻ tham lam loại lên, sau đó tiểu thu liệm tham lam biểu lộ, làm một cái ném đích thủ thế, cái kia hai cái bồi bàn thấy vậy, trực tiếp bên trong chấn động, cả con hắc vân báo đã bị ném vào trong lò đan. Lúc này điển lao tổ đột nhiên đứng dậy, hai tay liên tục thiếu nợ bấm niệm phát quyết, lúc này vốn tràn ngập trong phòng mịt mở chấn động lập tức trở nên cùng mánh khô nóng, điên cùng tụ tập tại điển lao tổ quanh người chỗ, mà lúc này, hắn hai mắt trở lên, thân thể lăng không bay lên, song trưởng đẩy ngang. Kinh Bình chỉ cảm thấy điền láo tổ quanh người cuồng táo chi ý chảo vào lò đan trong đó, đồng thời dưới xong chưng đậu, vừa vặn vỗ vào lò đan cực lớn cái nắp phía trên, kèng, một tiếng. Lơ lửng đan nắp lò tử bị thiên lão tổ xong trưởng cho vỗ xuống đi. Làm xong đây hết thể về sau, trên mặt của hắn lệ ra vẻ vẻ vải chi sắc, lần này tựa hồ hao phí hắn rất nhiều khí lực, sau đó hắn lại bắt đầu bàn ngồi xuống. Đã qua không có một lát sau, bếp lò ở bên trong đột nhiên chuyển đến một hồi gầm rú thanh âm Đồng thời một hồi rầm rầm rầm, đi loạn thanh âm chuyển đến, người ở chỗ này đều đều biến sắc, còn tưởng rằng xảy ra điều gì biến cố, mà lúc này điển lao tổ nhưng lại mặt lộ vẻ vui mừng, thân thể đột nhiên đứng dậy, lại lấy ra một cây đại đao, không nói hai lời, trực tiếp đặt ở trong lò, chu ra bốn người sắc mặt cũng biến, đều đồng loạt đứng dậy, vừa phải có điều động tác, mà lúc này điển lao tổ lại nói ra, yên tâm, ta chỉ là muốn cái này thú hồn luyện đao mà thôi, cái này thú hồn các ngươi không biết dùng còn không bằng cho ta, lại không chậm trễ các người luyện đan Chu ra bốn người nghe vậy sướng sở, lập tức túi đầu, đối với một cử động kêu biểu thị cam chịu, mặc định. Chỉ có điều Chu Thế Minh tại túi đầu đồng thời, thân thể có chút run rẩy, ở một bên kinh bình tình tưởng minh bạch Chu Thế Minh không phải tại sợ hãi, mà là đang phẫn nộ. Kinh bình một tay vô một cái Chu Thế Minh, một lượng công chính dịu nội lực truyền ra, xử, khiến cho, tại phẫn nộ bên trong đích Chu Thế Minh cảm giác được thể sắc và tinh thần ấm áp Lập tức đã biết rõ đây là Kinh Bình tại nhắc nhở hắn, Chu Thế Minh cảm kích cười, lại khôi phục cái kia tiêu sái tự nhiên biểu hiện. Kế tiếp Cửu không có gì quá lớn động tĩnh, Điền Lao tổ tiếp tục ngồi xếp bằng, mà mặt khác 64 tên luyện đan sư thì là không ngừng cổ động nội lực, dùng bảo đảm lò đan ở trong hòa hầu. Cứ như vậy liên tiếp đã qua 7 ngày, đan trong phòng đột nhiên tràn ngập một cỗ cực kỳ mùi thơm nồng nặc, chỉ là thật sâu hấp một ngụm, Kinh Bình cũng cảm giác trong cơ thể một hồi thoải mái dễ chịu chi ý giờ phút này Kinh Bình lập tức minh bạch. Đan dược sắp ra lò. Dùng hắn đối với luyện dược tri thức cùng dược liệu phân biệt, cái này đan dược ra lò thời điểm tiểu là là tối trọng yếu nhất thời điểm. Một cái không tốt, đan dược chi lực sẽ hóa thành dương ngũ tản ra, cuối cùng biến thành từng khỏa toàn thân đen kịt phế đan, cho dù thu nạp đi vào, cũng khó tránh khỏi hội sẽ sói mòn một bộ phận lớn dược lực. Lúc này Điền lão tổ đột nhiên đứng dậy, trong thân thể tiên thiên chân khí bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại, một lượng ẩn chứa thiên địa chi ý khí thế bạo phát ra. Vâng. Một thanh âm vang lên lên, một tiếng này cũng không phải phát sinh ở sự thật trong đó, mà là vang vọng trong phòng tất cả mọi người đáy lòng, sở hữu tất cả cảm nhận được cỗ này ẩn chứa thiên địa khí thế người, đều không tự chủ được túi đầu sọ, ngoại trừ Kinh Bình. Ngay tại cổ khí thế này áp tới lập tức, Kinh Bình vô ý thức muốn một túi đầu, ngay tại sắp thấp đến trong nháy mắt, trong cơ thể hắn linh khí một hồi lưu chuyển, khiến cho hắn lập tức phản ánh đi qua, tầng 18 nội kình nhanh chóng một vận, tại đối mặt cái này ẩn chứa thiên địa chi ý khí thế, Kinh Bình chẳng những không túi đầu, ngược lại đem đầu dơ lên được cao hơn một ít. Hừ! Phóng xuất ra tiên thiên khí thế điển lão tổ thấy vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, hắn lúc này cho người cảm giác không còn là một cái gió thổi qua gục láo đầu, mà là một cái thân hình vô cùng cực lớn, có thể nói là nhét đầy trong trời đất cự nhân. Cự nhân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp khiến cho tất cả mọi người một cái rút dậy, mà đứng núi chịu xào Kinh Bình càng là cảm giác đối phương khí thế như là biển cả lật lên gọn sóng, thẳng tắp hướng hắn phát mà đến Hơ à à à! Kinh bình quát lên một tiếng lớn, đồng thời hai chân khẽ cong, xếp đặt một cái trung bình tấn tư thế, hắn cũng không có vận dụng linh lực, mà là toàn bộ dựa vào nội lực của mình để ngăn cản cỗ này đại đồng dạng giống biển cuồng bánh khi thế. Hắn đã cảm thấy tầng 18 phía trên cái kia tầng bình cảnh đang không ngừng nhấn át, cho nên hắn càng thêm cố gắng vận dụng nội lực của mình, hai mắt hơi khinh bị chi y gắt gao nhìn thẳng điền lao tổ. Cái này trong ánh mắt để lộ ra ý tứ vô cùng đơn giản. Đó chính là ngươi cũng chỉ có chút buồn sự ấy. Cảm nhận được này trong ánh mắt ẩn chứa ý tứ, điền lao tổ trong ánh mắt lộ ra một tia nổi giận chi sắc, thân ảnh lóe lên, trực tiếp là đến kinh bình trước mặt. Con sâu cái kiến. Theo hai chữ này nổ ra, vốn ịu như là như sóng biển khí thế trực tiếp áp hướng về phía kinh bình. Xoay một tiếng, gặp cổ khí thế này công kích kinh bình y phục trên người đều từng mảnh vỡ vụn ra ra, lộ ra kinh bình cường tráng trên thân. Điền lao tổ đi về phía trước ra một bước kết sát. Một tiếng, kinh bình chân đều bị áp bước vào mặt đất. Lại là một bước, két sắt két sắt liên tục vài tiếng, kinh bình cả người đã bị áp tiến vào trong lòng đất, trên người da thịt đều giống như bị sắc bén lưỡi dao mở ra giống như, lộ ra màu tươi. Điền Lao tổ thấy vậy, khóe miệng lạnh lùng cười cười, lại là bước ra một bước, chỉ nghe cờ rắc. Cờ rắc. Vài tiếng, kinh bình toàn thân xương cốt đều phản phất không chịu nổi áp lực mà đã nứt ra. Phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, kinh bình mắt nhắm lại. Trên người khí tức đều không có, nhưng thân thể của hắn, hay, vẫn, là đứng thẳng đấy. Kinh huynh. Chu Thế Minh thấy vậy, hô to một tiếng. Ha ha ha ha. Liền tiên tiên cũng chưa tới cũng dám cùng ta địa vị ngang nhau. Thật sự là không biết sống chết. Điền lao tổ ngửa mặt lên trời một hồi cười to, cái kia giả nùa thân hình phát ra ra dáng tươi cười là khó nghe như vậy. Mọi người ghê răng đồng thời lại sinh lòng sợ hãi. Điền lao tổ thân ảnh loại lên, trực tiếp khai lò, hai tay sờ. Lập tức cả cái trong phòng mùi thơm lập tức biến mất, trực tiếp bị hắn tiên tiên chân khí tụ lại tại trong lò đan. Chương 77, Lang tâm cẩu phế. Trong lò đan đan dược tự động lơ lửng đi ra, tổng cộng 8 quả. Điền lao tổ đưa tay vào ngực, lấy ra một cái tử kim nhan sắc cái chai, như thiểm điện nhoáng một cái, 8 quả đan dược đã bị hắn cất vào trong bình. Ha ha ha ha. Điền lao tổ cầm cái này tám quả đan dược, trong miệng phát ra một hồi cười to, trực tiếp sẽ đem cái này 8 quả đan dược bỏ vào trong ngực của mình. Chu ra bốn người thấy vậy lập tức sắc mặt đại biến, trong đó Chu truyền bân lúc này há miệng hét lớn, điền lao tổ. Người cái này là ý gì? Điền lao tổ căn bản không đáp lời, một tay lại là một chiêu, một thanh khổng lồ trường đao liền từ trong lò bay ra. Nguyên bản trên trường đao không có cái gì, nhưng lúc này trường đao trên mặt lại khắc họa một cái trông rất sống động hát báo. Chu truyền bân. Ta mới vừa nói qua, ta chỉ phụ trách luyện đan. Chỉ cần đã luyện thành đan hai chúng ta nhà tiểu lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Điền lao tổ mặt lộ vẻ cười lạnh, nói một câu như vậy. Chu ra bốn người nghe vậy sắc mặt trắng bệnh, đều đều đã minh bạch đối phương ngụ ý, đối phương chỉ phụ trách luyện đan về phần đã luyện thành đàn quy ai vậy thì tất cả bằng bốn sự. Lần này vì luyện đàn, chu ra lãng phí bao nhiêu dược liệu, như đổ bao lâu thời gian, đã tiêu hao hết bao nhiêu tâm huyết, nhưng bây giờ, vậy mà đều là cho người khác làm mai mối. Nghĩ tới đây, chu ra bốn người trên mặt một đoàn trò tàn chi sắc. Nghìn tính và tính. Đúng là vẫn còn không có tính toán đến cái này một câu. Điền vương bác. Ngươi thân vi tiên thiên lại như thế không biết cảm thấy thẹn. Vậy mà cướp đoạt người khác tài vận tư lợi bộ ước. Ngươi điền ra lại như thế nào sống đến bây giờ đấy. Chẳng lẽ lương tâm của ngươi bị cầu ăn hết. Chu Thế Minh đột nhiên bạo giống một tiếng. Giờ phút này trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ. Hắn căn bản không thể tiếp nhận hiện tại đây hết thầy. Hử. Điền lao tổ nghe thấy được Chu Thế Minh nói lời. Trong hai mắt sát ý ưa ra. Thẳng tóc nhìn thẳng Chu Thế Minh. Chu Thế Minh lập tức toàn thân run lên, cái này mới nhớ tới đối phương là một vị tiên thiên. Là nắm giữ tuyệt đối lực lượng cường giả. Người sao có thể như thế đối với Điển lão Tổ nói chuyện. Chu truyền bân thấy được Điển lão Tổ trong mắt sắc ý, hắn phản ứng cực nhanh, vội vàng đối với Chu Thế Minh quát to một tiếng, lập tức ba ba hai tiếng, ra tay không lưu tình chút nào, trực tiếp rút Chu Thế Minh hai cái cái tát. Chu Thế Minh ánh mắt ngốc trệ, giống như đã triệt để trắng trường. Đã chúng hai thai quang không có chút cảm giác nào, trên mặt xưng đỏ một mảnh, khỏe miệng cái mũi trô đều chảy ra máu tươi. Chu truyền bân thấy vậy trong nội tâm đau xót, nhưng trên mặt hay, vẫn là bạo hét lên một tiếng, còn không để cho điền lao tổ quỷ xuống đến bồi tội. Mà điền lao tổ nhìn xem đây hết thảy, chỉ là thoải mái cười to, già nua mặt cũng bắt đầu vặn mèo trong miệng nói ra, đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian cho lão tổ dập đầu. Chu Thế Minh ánh mắt ngốc trệ, không có nửa điểm phản ứng. Chu thắng hoài chu thắng kỷ hai vị chu gia lao tổ vội vàng thầm vận nội lực, điều khiển lấy chu thế minh thân thể, cho điền lao tổ quỳ xuống. Ấn. Ta xem ngươi thật giống như không thành tâm. Điền lao tổ trên mặt quầng tiếu chi sắc vừa thu lại, lạnh lùng nói. Minh Nhi Chạy nhanh dập đầu. Chu truyền bân đã nghe được những lời này, gấp giọng nói ra, có lẽ là phụ thân lời nói làm ra tác dụng. Chu thế minh ngốc trệ thần sắc một thanh, lập tức trong mắt dây lên một hồi lửa giận nhưng vẫn là đem đầu dập đầu trên mặt đất Đông đông đông. Dập đầu liên tiếp ba cái. Không thành tâm A. Thanh âm đàm thoại chuyển đến, Chu Thế Minh lại bắt đầu liên tiếp dập đầu, đồng thời trong nội tâm tràn đầy cực độ khuất nục, khuất nhục cảm xúc kích thích hắn dập đầu cũng càng ngày càng dùng sức, chỉ đem cái hót dập đầu xanh hồng một mảnh, không dừng lại huyết. Điền lao tổ nhìn xem dập đầu Chu Thế Minh, trong miệng buộc phát ra một hồi biến thái cực kỳ tiếng cười, đồng thời nói một câu. Các ngươi có biết hay không, ta sớm tự xem các ngươi Chu ra không vừa mắt rồi. Rõ ràng trong gia tộc không có tiên thiên, lại còn bảo trì một bộ tài trí hơn người sắc mặt. Hừ hừ, hiện tại ta cũng chơi chắn rồi, cũng nên tiễn đưa các ngươi lên đường. Đây đã là triệt để vạch mặt rồi, Chu Thắng Hoa Chu Thắng Kỳ hai vị lao tổ nghe vậy, trên mặt một hồi nổi giận, hét lớn đến, điền vương bát. Ngươi như thế làm việc không sợ chuyển sau khi ra ngoài bị người nhạo bán sao. Hắc hắc, các ngươi đều chết hết ai sẽ biết. Đến lúc đó ta trực tiếp tìm lấy cớ, tiểu nói Chu ra mời ta luyện đan nhưng luyện đan không thuận. Làm cho lò đan bạo tạc nổ tung, các ngươi có lẽ cũng biết 300 năm linh thú bạo tạc nổ tung là cái gì hữu lực, ngược lại lúc các ngươi chết cũng không có người hoài nghi, đến lúc đó ta đã được tuân thủ hứa hẹn thành danh, lại phải thật sự chỗ tốt, quả thực tiểu là một mũi tên chúng hai con nhạc. Ha ha ha. Điền lao tổ lại cạc cặc nở nụ cười một hồi, hắn đã triệt để say mê với mình trong kế hoạch, theo sát lấy lại nói, cho dù có người cha được thì thế nào. Khi đó các ngươi đã chết. Ai sẽ vì một cái đã diệt vong gia tộc suốt đầu? Hai câu này lời vừa nói ra, Chu ra bốn trong lòng người một hồi bị thường xác thực, cái này điển lao cẩu nói không sai. Ai sẽ vì một cái diệt vong gia tộc xuất đầu? Nghĩ tới đây, Chu ra hai vị lao tổ lướt nhau, đều đều đã minh bạch đối phương trong mắt ý tứ, hai người thân ảnh loại lên, trực tiếp túm ở lòng tràn đầy phẫn nộ Chu Thế Minh, thỏ tay sẽ đem Chu Thế Minh bên hông bảo kiếm cho cầm tại trên tay. Cầm bắt được bảo kiếm đồng thời trong bọn họ lực quân vận. Chỉ thấy cái này vốn thường thường không có gì lạ bảo kiếm trực tiếp buộc phát ra một lượng khí thế. Thiên thiên cảnh giới khí tức. Chu Thế Minh vội vàng quay đầu nhìn về phía phụ thân, hắn chính mình cũng không biết, cái thanh này từ nhỏ tiểu nương theo hắn phát triển bảo kiếm, dĩ nhiên là trong gia tộc nhiều thế hệ tương truyền tiên thiên tinh khí. Chu Thắng Hoài Chu Thắng Kỷ hai vị Chu gia lão tổ sắc mặt nghiêm nghị, trong miệng nói ra, Chu ra lão tổ trên trời có linh, tử tôn bất hiếu, vậy mà khiến cho Chu gia lâm vào sinh tử tồn vong thời điểm khác. Bị ép vận dụng gia tộc thần khí, tính xin lão tổ tương trợ. Chu ra triều đại thứ 15 tử tôn Chu Thắng Hoài Chu Thắng Kỷ dập đầu. Lời nói vừa rơi xuống đất, Chu Thắng Hoài thanh kiếm ngược lại cắm trên mặt đất, đối với kiếm liên tiếp khấu chín cái đầu. Chỉ thấy kiếm này vốn buộc phát ra tiên thiên cảnh giới khí thế về sau, lại buộc phát ra một hồi huyễn sáng nhiều màu hào quang, trực tiếp nhét đẩy cả phiến thiên địa, theo sát lấy một lượng bài sơn đảo hải uy nghiêm trào lên mà ra, Chu Thắng Hoài thấy vậy, một tay rút kiếm ra Xa xa chỉ hướng Điền Lão Tổ. Đứng tại đằng sau ta. Chu Thắng Hoài hét lớn một tiếng, Chu Thắng Kỷ vội vàng hai tay bắt được Chu Truyền Bân cùng Chu Thế Minh đứng ở Chu Thắng Hoài sau lưng. Hắc hắc, cái thanh này tiên tiên tinh khí ta đã sớm ớn, có thể các ngươi lại không để cho ta, nếu là sớm cho ta, cần gì phải rơi cho tới hôm nay kết cục Điền Lão Tổ thấy vậy, cười lạnh một tiếng nói ra. Mà Chu ra bốn người nhưng lại sắc mặt nghiêm nghị, căn bản là không phản ứng hắn mà nói. Điền lao tổ gặp đối phương bốn người như thế miệt thị hắn, trong nội tâm một mảnh nổi giận, quá to, hào hào hảo Các ngươi thật đúng là cho rằng cái thanh này tiên tiên tinh khí có thể cứu mạng của các ngươi rồi. Như lúc trước ta thật đúng là không là đối thủ, thế nhưng mà hiện tại. Thiên lão tổ dương lên trường đao trong tay, trên trường đao vậy mà cũng phát ra một hồi cuồng bạo khí thế, hiện tại ta đã có cái thanh này thú hồn trường đao, bên trong lận chứa một cái 300 năm linh thú tinh hồn. Hẳn là các ngươi cho rằng còn có thể dựa vào lấy cái này đem tiên thiên tinh khí tổn sống sót. Chu ra bốn người nghe nói lời ấy hay, vẫn, là hờ hứng im lặng, chỉ có điều trong ánh mắt lại tràn đầy tử chiến quyết tâm. Điền Lao Tổ gặp đối phương bốn người cũng không đáp lời nói, con mắt có chút một chuyến, không biết nghĩ tới điều gì âm như quỷ kế, trong miệng nói ra, không bằng các ngươi đem cái này tiên thiên tinh khí cho ta như thế nào. Cho ta về sau ta lập tức tự đi. Đồng thời ta còn đem cái này hắc vân báo chỗ luyện thành đàn trả lại cho các ngươi. Lời nói vừa rơi xuống đất, hắn đưa tay vào ngực, lấy ra trong ngực tử kim sắc bình nhỏ, tại chu ra bốn người trước mắt quơ quơ. Lúc này chu ra bốn người căn bản không có bất luận cái gì động tác, liền tâm động đều không có, đồng thời trong ánh mắt lại chàn đầy một tia buồn cười khinh bị chi ý. Điền lao tổ người này nói không giữ lời, bọn họ là đã lịnh giáo rồi, đối với loại này làm việc câm tàn, lang tâm cẩu phế chi nhân ai sẽ tin tưởng. Cho nên đã nghe được Điền Lao Tổ lời nói, bốn người bọn họ căn bản không phản ứng, chỉ là trong ánh mắt lại thấu để lộ ra trong bọn họ tâm đối với Điền Lao Tổ khinh bị. Có lẽ là đọc đã hiểu chu ra bốn người trong mắt chi ý, Điền Lao Tổ sắp mặt một hồi đỏ lên, cũng không tại nhiều nói, trong hai mắt tràn đầy sắc ý, lạnh lùng nói ra. Đã như vậy, ta vừa vặn bắt tụi bay chu ra để tế đào. Tiếng nói rơi xuống đất, Điền Lao Tổ thân hình động liên tục, lập tức là đến chu ra bốn người cả phía trên, đơn đau trong tay thẳng tắp hướng phía dưới bộ tới. Chu Thắng Hoài cầm trong tay tiên thiên tinh khí, nhìn thấy đối phương thế tới, cũng là không sợ, trực tiếp nên tiếp, chỉ nghe đinh đinh đàng đàng đào kiếm va chạm thanh âm, Chu Thắng Hoài từ không trung rớt xuống, đồng thời khỏe miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đang nhìn điền lao tổ, cầm đào tay phải cũng là run nhẹ nhẹ, đồng thời lại lui về vừa rồi chỗ chỗ đứng. chương 78, vô sĩ chia của Tổ ra ra. Chu Thế Minh thấy thế quát to một tiếng, vội vàng muốn về phía trước đỡ lấy nhưng lại bị sau lưng Chu Thắng kỷ một mực bắt lấy, không thể động đậy. Điền Lao Tổ sống đông nhúc nhích run dày tay phải, trong miệng nói ra, các ngươi Chu ra cái này món vũ khí quả nhiên là đồ tốt, chỉ có điều dùng người không đúng. Chính là tu thể 17 tầng nội kinh sao có thể phát huy ra cái này món vũ khí chính thức quy năng. Chu Thắng Hoài hộp ra một búng máu về sau, cũng không đáp lời, lại một lần nữa đứng lên, hai mắt gắt gao nhìn thẳng Điền Lao Tổ. Đi chết đi. Điền Lao Tổ nhìn thấy Chu Thắng Hoài đứng dậy, đột nhiên bạo giống một tiếng, thoáng qua tầm đó là đến Chu Thắng Hoài thân thể phía bên phải, một đao hướng về Chu Thắng Hoài phần eo chém tới, Chu Thắng Hoài thấy vậy, trong mắt hung ác sắc lên, cũng không để phòng thủ, một kiếm cũng trực tiếp đâm về điền lao tổ cổ họng. Đây là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, Chu Thắng Hoài rõ ràng muốn đúng là dùng mạng của mình đổi điền lao tổ mệnh. Hắc hắc, nghĩ ngon vãi. Điền lao tổ một tiếng cười lạnh, thân ảnh lại là loại lên, đến Chu Thắng Hoài thân thể phía bên phải. Một đao đối với Chu Thắng Hoài phía sau lưng chỗ tiểu bổ xuống dưới. Một đao kia nếu là bổ chúng rồi, dùng Điền Lao Tổ tiên thiên sức lực lực, đủ để đem Chu Thắng Hoài chém thành hai khúc. Trong lúc cấp bách, Chu Thắng Hoài bảo kiếm trong tay vầng sáng lưu chuyển, đột nhiên buộc phát ra một tầng màn sáng. Kèn, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Điền Lao Tổ đánh xuống đến một đao trực tiếp bổ vào màn sáng phía trên. Cái này màn sáng vậy mà ngăn cản được Điền Lao Tổ tất sát một đao. Điền Lao Tổ thấy vậy hai tay tiên thiên chân khí Chỉ thấy trên tay hắn cái kia đem trường trong đau vậy mà chuyển đến một hồi tiếng hô. Lập tức dầm ảo ảo một tiếng, Chu Thắng Hoài sau lưng màn sáng như là vỏ trứng gà bình thường từng mảnh vỡ vụn, cái này màn sáng chỉ, cái, ngăn cản được một trong ngáy mắt. Cứ như vậy kéo lại trong ngáy mắt. Mà Chu Thắng Hoài cũng không có lãng phí quý giá này trong ngáy mắt, thân pháp không ngừng, thân thể tiểu như là một cái bóng giống như muốn thoát ly điền lao tổ một đau kia phạm vi công kích. Nam mơ. Điền lao tổ hét lớn một tiếng Trên dao đột nhiên toát ra một lượng hắc khí, hắc khí lập tức tạo thành một cái con báo, chỉ thấy cái này con báo vừa xuất hiện, thân ảnh lập tức biến mất, trực tiếp thoáng hiện đến Chu Thắng Hoài trước mặt, há miệng tử cắn. Chu Thắng Hoài cả kinh, bảo kiếm đột nhiên có lại, trực tiếp đánh tan hắc báo, cứ như vậy một trì hoàn công phu, Điền Lao tổ đã đến Chu Thắng Hoài sau lưng, đưa tay tụ là một trường. Coi chưởng. Nhìn thấy Điền lão tổ ra một chưởng, còn lại Chu gia ba người lập tức hét lớn một tiếng, trong đó Chu Thắng Kỳ nhìn thấy Chu Thắng Hoài nguy cơ Cũng bất chấp rất nhiều, chân một điểm đấy, thân thể lăng không, 17 tầng nội kình quân vận, đối với điền lao tổ sau lưng song trưởng đồng xuất, để khả năng hấp dẫn điền lao tổ chú ý lực. Mà lúc này Chu Truyền Bân cùng Chu Thế Minh phụ tử hai người cũng gia nhập chiến đoàn, từng người vận nổi lên tất cả của mình bộ nội lực, hướng về điền lao tổ các loại bộ vị yếu hại đánh tới. Một bầy kiến hồi. Điền lao tổ đột nhiên giống to, đánh hướng Chu Thắng Hoài sau lưng một trưởng đột nhiên ra tốc, phanh, một tiếng, Chu Thắng Hoài trực tiếp bị đánh bay Sau đó điền lao tổ trở lại xoay tròn lần lượt đối với ba người khác bàn tay đều cứng, rán, ngạnh, đụng một cái, không có bất kỳ ngoài ý mớn, lại là rầm rầm dầm liên tục ba tiếng chuyển đến, chu ra ba người lập tức bay ngược, người trên không trùng cũng đã miệng lớn thổ huyết. Chu thắng hoài đã trúng một trường này, liên tục thổ huyết, đồng thời thân thể các nơi làn da cũng lẻ ra, đau đớn vô cùng, như là lăng chỉ. Đây là bị điền lão tổ chân khí cho chân đấy, nhưng là thấy đến còn lại mặt khác ba người bay lên. Hắn cũng không biết ở đâu ra khí lực, căn bản không bất chấp rất nhiều, lại là một vận trong ngáy mắt, nội lực, hét lớn một tiếng, đồng thời bảo kiếm trong tay vầng sáng lại một lần nữa buộc phát ra ra, lần này bộc phát, mới thật sự là tiền thiên tinh khí bi lực. Ma Chu thắng hoài đã liền tánh mạng của mình lực đều rót vào bảo trên thân kiếm, đồng thời một tay quăng ra, chỉ thấy sắc sỡ lóe mắt bảo kiếm mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế đâm về Điền Lao tổ. Điền lão tổ đánh bay bốn người, khóe miệng vừa mới nhếch lên, Cũng cảm giác được một cô chưa từng có từ trước đến nay khí thế thẳng hướng hắn vọt tới, hắn trong hai mắt âm tàn lập tức chuyển thành vẻ kinh ngạc, trong lúc cấp bách, hắn nhấc lên trường đao trong tay, vận khởi toàn thân tiên tiên chân khí hướng về cái này vầng ánh sáng bổ tới. Ken! Giống! Nương theo lấy mấy tiếng nổ, một hồi cực kỳ quang mang trói mắt bạo phát ra, trực tiếp chiếu sáng cả khu vực, đâm thẳng chu ra bốn người mắt mở không ra. Chỉ thấy Điền Lao tổ vận khởi toàn bộ chân khí tăng thêm chính mình hắc báo trường đao đều ngăn cản không nổi tia sáng này thôn phệ, Điền Lao tổ trong mắt lần thứ nhất tràn đầy vẻ sợ hãi, lần này hào quang bộc phát đã vượt ra khỏi hắn cảnh giới bây giờ, mắt thấy Điền Lao tổ sẽ bị tia sáng này cho gật bỏ. Mà đúng lúc này, bảo kiếm thượng lưu chuyển hào quang đột nhiên vừa thu lại, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Leng keng. Một tiếng, chỉ thấy chu ra cái thanh này tiên thiên tinh khí mất rơi trên mặt đất, chỉ để lại ngốc trẻ Điền lão tổ. Chu ra bốn người lúc này cũng mở mắt, dành mạch thấy được một màn này. Tốc tốc. Một hồi phản phất cắt chạy, vùng sa mạc, bình thường thanh âm chuyển đến, chỉ thấy mất rơi trên mặt đất bảo kiếm, theo thân kiếm chỗ bắt đầu, mãi cho đến chỗ chuối kiếm, đều hóa thành cắt mịn. Thiên thiên tinh khí uy năng, đã dùng hết. Nhìn thấy tình này cảnh, ngốc trệ điền lao tổ đột nhiên phản ứng đi qua, khỏe miệng đột nhiên phát ra một hồi cười to. Ha ha ha ha ha. Lao thiên gia giúp ta lao thiên Mà Chu ra bốn người lúc này, đã triệt để tuyệt vọng, trong mắt đều đều tràn đầy cho tàn chi sắc, cứ như vậy có quắc ngồi trên mặt đất. Thiên muốn vong ta Chu ra. Chu Thế Minh đột nhiên bi thiết một tiếng, lập tức trong miệng lại hộp ra mấy ngụm lớn máu tươi, trong mắt không còn có hơi có chút thanh minh chi sắc, chỉ là ngốc trệ nhìn xem cười to Điền Lao Tổ. Điền Vương Bác, sự tình gì cho ngươi cười vui vẻ như vậy? Đúng lúc này, Điền Lao Tổ trên đỉnh đầu đột nhiên nhiều ra một hồi lời nói. Điền Lao Tổ tiếng cười im bặt mà d Lập tức lạnh lùng nhìn về phía trong phòng đại trên sà nhà, đồng thời trong miệng lạnh lùng nói, "Trương lão quỷ, Người cũng tới?" "Ha ha ha, không nút Trương lão quỷ a, toàn bộ miền Nam nên đến đều đến đến rồi." Lập tức một hồi câu người cười mà quyến rũ thanh em xuất hiện, một cái dị thường dáng người đầy đạn, chỉ mặc một tiếng thanh sam tà mị nữ tử xuất hiện. Bỗng nhiên ngay lúc đó, toàn bộ tan hoang đàn trong phòng, hiện ra 7 người. 7 người này có lão lại thiếu, nữ có năng có, hơn nữa mỗi người khí tức khủng bố. Xem xét liền biết, đều đều là tiên thiên cảnh giới nhân vật. Hắc hắc, lúc này chúng ta miền Nam bắt đại gia tộc xem như gom góp rồi. Trưng Láo Quỷ, Hoa Nương, Chu Quỷ Thủ, Trần Ma, Vương Bá, Vũ Cùng, Triệu Sát. Theo Điển Láo Tổ nói ra cái này từng bước từng bước tên người, trong mắt của hắn tràn đầy tàn nhẫn chi ý, không biết mấy vị đến vậy có gì muốn làm. Đan dược, một người một khỏa, bí tịch chia đều, ngân lượng chia đều. Trong đó Trương Lão Quỷ nghe được Điền Lão Tổ câu hỏi, trực tiếp trả lời. Lời này vừa nói ra, Điền Lão Tổ rốt cuộc không che giấu được chính mình nổi giận, đang là hắn luyện, chiến đấu cũng là hắn đánh chính là, sở hữu tất cả xuất lực sống đều là một mình hắn làm, nhưng bây giờ cái này mấy người lại chặt đẹp, muốn chia đều. Trương Lão Quỷ, người nói đùa A Điền Lão Tổ cắn răng nói ra một câu như vậy, đồng thời đem trường đào trong tay quét ngang, sở hữu tất cả lực đều là ta một người ra. Về sau chuyện này cho dù chuyển ra ngoài cũng là thanh danh của ta thối, các ngươi một điểm khí lực đều không có ra, tiểu dám như thế há miệng. Trương lão quỷ cũng là lạnh lùng cười cười, trong miệng nói ra, điền vương bác, ngươi cảnh giới tại chúng ta trong mọi người tính toán là trung đẳng. Hiện tại ngươi vừa mới kinh nghiệm một phen khổ chiến, hẳn là ngươi còn tưởng rằng ngươi là chúng ta bảy người đối thủ. Cũng là bởi vì xem ngươi xuất lực tối đa. Ta mới không vấn đề ngươi muốn trong tay chi đao, nếu không ngươi liền đao đều không thừa nổi. Điền lao tổ nghe vậy sắc mặt một hồi đỏ lên, ánh mắt hung ác lệ chi sắc chấp liên tục, cái kêu bộ dáng giống như hận không thể giết chương láo quỷ, có thể hắn cũng không dám động thủ, vốn cảnh giới cũng không bằng người, húng chi đối phương là bảy cái. Hơn nữa hắn mới vừa rồi còn đã trải qua một cuộc chiến đấu, cho dù có cái này trôi thú hồn đao tương trợ, cũng tuyệt đối không phải bảy người này đối thủ. Ta khuyên ngươi hay, vẫn là hiểu rõ ràng cho thỏa đáng. Lúc này chu quỷ thủ cũng là lạnh lùng nói một câu, ngươi nếu không phải đồng ý. Ta đây các loại đời cũng chỉ tốt đem người tiêu diệt Sau đó 7 người chia đều A5 Điền lao tổ được nghe lời ấy Nhìn xem 7 người lạnh lùng biểu lộ Trong miệng đột nhiên bạo phát một hồi không cam lòng gào thét Đã qua sau nửa ngày Điền lao tổ phản phất nhận mệnh giống như Gật đầu nói nói Tốt Tiểu theo như các ngươi nói xử lý Bất quá cái này chu ra bốn người Các ngươi một người đều được chọc một đao Đến lúc đó sự tình chuyên ra ngoài Các ngươi mỗi người đều có phần Ai cũng chạy không được Bảy người nghe vậy liếc nhau một cái, nhìn xem cho đã mắt đỏ bừng điền lao tổ, biết do nếu là liền yêu cầu này đều không đáp ứng, chỉ sợ điền lao tổ thật đúng là hội, sẽ, dốc sức liều mạng. chương 79, Nguy cơ, chuyển cơ, hôn loạn. Bảy người liếc nhau một cái, đều đều chậm dai gật đầu một cái, dù sao điền lao tổ như thế nào cũng là một cái tiên thiên, đem hắn ép hủy diệt đang lượng, sau đó tại liều mạng kéo hai người cho hắn đệm lưng, hay, vẫn, là có năng lực như thế đấy. Ôm cùng người khác đồng quy vu tận nghị cách tiên thiên, mới là đáng sợ nhất tiên thiên. Điền lao tổ gặp 7 người này đều đều gật đầu một cái, vì vậy thân ảnh lóe lên, trực tiếp nói ra chu ra bốn người, ném vào 7 người trước mặt. Mà chu ra ba vị trưởng bối lúc này sắc mặt ngốc trệ, trong đôi mắt để lộ đi ra chỉ là tuyệt vọng cùng cho tàn, bị ném tới 7 người trước mặt cũng là không có phản ứng chút nào. Chỉ có chu thế minh, đang không ngừng giấy ruột, đồng thời trong miệng không ngừng mang to, các ngươi bọn này vòng ân phụ nghĩa xuất sinh. Lúc trước các ngươi cái này mấy người nhà phụ thuộc ta chu ra thời điểm chúng ta là như thế nào đối với đối đãi các ngươi đấy. Hiện nay lại muốn tàn sát ta chu ra, ta chu thế minh tiểu là hóa thành lệ quỷ cũng muốn tìm bọn các ngươi lấy mạng. Hắn trong đôi mắt huyết hồng một mảnh, tràn đầy cừu hận chi ý, ánh mắt kia, mà ngay cả tiên tiên nhìn cũng không khỏi một hồi sợ. Hơn nữa chu thế minh phẫn nộ lời nói, cái này mấy cái tiên tiên trong ánh mắt đều đều đã hiện lên một kia ấy nấy, nhưng chỉ là một kia mà thôi, sau đó tiểu biến thành tuyệt đối lãnh khốc. Ở trong đó Hoa Nương đã nghe được lời ấy, hiện lên một tia ấy náy đồng thời lại biến thành áp độc, âm tàn nói, ngươi đang gửi gọi gọi ta sẽ đem miệng của ngươi cho xé nát. Sau đó lại móc xuống cặp mắt của ngươi. Hoa Nương, nhà các ngươi lúc trước tất cả đều là gánh hát trong nữ tử, liền kỵ nữ đều không bằng đồ đê tiện. Thế nhưng mà ta chu ra tổ tiên thấy các ngươi đáng thường, tiệu cho các ngươi một số bạc, cho các ngươi thoát ly tiện tịch. Vượt qua người bình thường nhà sinh hoạt, sau đó lại chuyển cho các ngươi một ít phòng thân võ công Về sau một mực bàng, giúp, giúp đỡ bọn ngươi hoa ra. Thế nhưng mà các ngươi lại như thế nào đối đãi ta chu ra đấy? Chu thế minh mặt mũi tràn đầy kích động, lại chỉ vào trương lão quỷ nói ra, còn ngươi nữa. Trương Lão quỷ, ngươi ban đầu ở trong núi rừng bởi vì luyện công mà ẩu hòa nhập ma. Là ta chu ra tổ tiên trùng hợp đi ngang qua, gặp ngươi tình huống, lập tức thi triển nội lực trợ giúp cùng ngươi. Nếu không ngươi cái đó đến hôm nay tiên thiên cảnh giới. Vũ Củng. Các người vụ ra lúc ấy bởi vì võ học gia truyền bí tịch mà lọt vào giang hồ rất nhiều nhân sĩ đuổi giết. Là ai tại nguy nan thời điểm chứa chấp các ngươi Là ta chu ra. Ta chu ra tại thu lưu các ngươi đồng thời có hay không lưu đổ võ học của các ngươi Không có. Thế nhưng mà ngươi bây giờ lại là như thế nào đối đãi với chúng ta đấy? Còn ngươi nữa? Ngươi! Ngươi! Ngươi! Chu thế minh mặt mũi tràn đầy kích động, hoán giận chi ý chẳng đầy toàn thân, cả đám đều chỉ tới. Các ngươi cái nào không phải thụ ta chu ra tổ tiên trợ giúp? Cái nào không là vì ta chu ra mới có hôm nay? Thế nhưng mà các ngươi hiện tại việc cần phải làm thật không ngờ ngon độc Ta chu ra thật sự là mắt bị mù. Như thế nào trợ giúp các ngươi như vậy một đám lang tâm cầu phế, vong ân phụ nghĩa, lấy hoán trả ơn chi đổ? Theo chú thế minh nguyên một đám chỉ đi qua, cái này 8 cái tiên thiên đều đều thấp thoáng một phát đầu, không biết nói cái gì là tốt. đây ngập nổi giận không cách nào phát tiết, Chu thế minh lại lập tức khóc giống lên. Tổ tiên A. Tổ tiên A. Thử tôn bất hiếu. Vậy mà khiến cho Chu ra ngàn năm truyền thừa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta hận A. Ta hận. Kinh huynh. Ta xin lỗi ngươi. Chúng ta kiếp sau tại làm huynh đệ. Chu Thế Minh trên mặt tràn đầy cửu hận nước mắt. Lời nói nói xong lời cuối cùng một câu. Chu Thế Minh hướng về phía kinh bình chỗ chỗ chắp tay. Sau đó thân thể đột nhiên đứng lên. Sảng rộng ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Chu ra ba người khác. Ta Chu ra chi nhân. Cho dù chết cũng muốn đứng đấy. Một câu nói kia tựa hồ khiến cho chu gia mặt khác ba người con mắt sáng ngời, lập tức đều đều thống khổ đứng dậy, hai bên cùng ủng hộ lấy, đồng thời ánh mắt lánh liệt, cứ như vậy lạnh lùng nhìn về phía trong sân tám vị tiên thiên. Nói xong rồi hả? Một bên điền lão tổ lạnh lùng cười cười, lập tức lại đối với bảy người khác nói ra, chư vị, đều động thủ đi, một người một trường. Ai? Một bên bảy người đều đều thở dài một tiếng, đã qua sau nửa ngày, vậy mà không người nào dám người đầu tiên xuất thủ. Chỉ có hoa nương trong ánh mắt lóe ra ánh mắt tác độc, nhìn thoáng qua đều đều trầm mặt người khác, nàng bước ra một bước, trong miệng âm tàn nói, đã đều không động thủ, ta đây trước nhổ thứ nhất. Tiểu tử, ta vừa rồi đã nói, ta muốn xé nát miệng của ngươi. Móc xuống mắt của ngươi. Vừa mới nói xong, hoa nương thân ảnh lập tức tiến lên, hai cái thành câu, đối với chu thế minh hai mắt tiểu đào tới. Ngay tại sẽ phải đào được chu thế minh hai mắt giờ khác này, biến cố nổi bật. Frank. A. Liên tiếp hai tiếng chuyển đến, chỉ thấy hoa nương cả người lập tức gục đã bay đi ra ngoài, người trên không trùng, tự hộp ra một ngụm máu tươi. Với anh, một tiếng, lần này nhưng là chân chính áp khí, trực tiếp áp hướng về phía toàn trường. Vù vù vài cái, trong tràng sở hữu tất cả tiên thiên lập tức lui về phía sau, căn bản không có người đi quản lui về phía sau hoa nương, đều đều đem kinh nghi ánh mắt nhìn hướng về phía áp khí ở trung tâm. Chỉ thấy áp khí ở trung tâm, có một đạo màu xám bóng người chậm rãi hiện hiện ra. Đạo này bóng xám, không phải người khác, đúng là Kinh Bình. Chỉ thấy hiện hiện ra thân ảnh Kinh Bình hai mắt nhắm nghiền, nhưng quanh thân chỗ lại phát ra một hồi cuồng bạo kinh người khí thế, trong sân tám cái tiên thiên liếc nhau một cái, đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu, đốn ngộ. Trong đó Điền Lão tổ phản ứng đầu tiên đi qua, lập tức đối với còn lại 7 người la lớn, tiểu tử này là Chu gia bằng hữu. Hiện tại hắn đang tại đốn ngộ, nếu để cho hắn đạt đến tiên thiên cảnh giới, chúng ta tất nhiên là cựu nhân của hắn. Chẳng thảo muốn trừ tận gốc. Phải đánh gãy tiểu tử này đốn nộ. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho chúng quanh 7 người đã minh bạch này trong lời nói ẩn chứa ý tứ, đồng thời trong mắt đều lộ ra một tia âm tàn ánh mắt. Không cần nhiều lời, 8 người lập tức vận khởi toàn thân nội kình, thân ảnh đồng thời lóe lên, xuất hiện lần nữa bọn hắn thì là tất cả cầm binh khí, cùng một chỗ công hướng về phía kinh bình các nơi. Trái tim, con mắt, đầu, cổ họ, hạ thân, hậu thơm, thận, phổi. Ken keng đương một hồi cực lớn đụng nhau thanh âm truyền đến. Chỉ thấy 8 người thân thể cũng đều bắn đi ra, mà bọn hắn công kích đối tượng Kinh Bình, lúc này trên cổ một bài lại tản mát ra một lượng nu hòa hào quang, cố này hào quang cũng không chói mắt, hơn nữa cũng làm cho không người nào có thể nói ra là màu gì, cứ như vậy bao phủ Kinh Bình toàn thân, đồng thời tại Kinh Bình quanh người phương viên chỗ tạo thành một cái trong suốt màn hào quang. Tiểu la tầng này màn hào quang, trực tiếp tiêu trừ 8 vị tiên thiên công kích, hơn nữa bắn bay bọn hắn. Lúc này cái này 8 cái tiên thiên trong ánh mắt đều đều lộ ra một tia khiếp sợ, nhưng là chợt đã bị âm tản chỗ thay thế, bọn hắn đều đều minh bạch lúc này không có nhiều thời giờ như vậy đi suy nghĩ cùng khiếp sợ, bọn hắn hiện tại 8 người hiện tại tiểu là tại trên một cái thuyền, chuyện này bọn hắn 8 mọi người đều có phần, cho nên bọn họ bắt đầu cuồng vận bản thân chân khí, lần nữa đối với kinh bình phát khởi tiến công. Ken Ken đương lại là một hồi nổ mạnh, lao ra 8 người lần nữa bay ngược trở về, sau đó bọn hắn lần nữa tiến công. Lần nữa đạn hồi trở lại, cứ như vậy không ngừng đập nệ lấy kinh bình quanh người màn hà quang. Một bên chu ra bốn người lúc này đều ngây ngẩn cả người, cái này tám cái tiên thiên cũng không có quản chu ra bốn người chết sống, trong mắt bọn hắn, giải quyết kinh bình mới là trước mắt chuyện trọng yếu nhất tình. Mà lúc này kinh bình nhưng như cũng là hai mắt nhắm nghiền, cứ như vậy ngơ ngác đứng đấy, đối với ngoại giới công kích không có chút cảm giác nào. Tại hắn bị điền lão tổ ép tới mất đi đã hôn mê thời điểm. Ý thức của hắn cũng đã lần nữa đi tới một mảnh ánh sáng trong không gian. Hắn lại một lần nữa cảm thấy trước nay chưa có dễ dàng cùng yên tĩnh. Đúng lúc này, một đạo ôn hòa hào quang rõ ràng chiếu rọi tại ý thức của hắn phía trên, theo sát lấy, hắn dung nhập đến đạo kia sáng này bên trong, thấy được một vài bức cảnh tượng. Một hồi ấm áp chất lỏng phun tung tóe tại kinh bình trên người. Bên hai tiếng vọng lấy thê lương khóc hô cùng đau nhức tiếng hô, kim thiết giao kích thanh âm. Kinh bình khôi phục ý thức, mở mắt, đập vào mi mắt đấy nhưng lại một trường nữ nhân khuôn mặt. Nữ nhân này gương mặt thanh tú xinh đẹp, không biết tại sao, Kinh Bình vừa thấy được nữ nhân này gương mặt, tựu cảm nhận được một cô huyết mạch tương liên cảm giác. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên phát hiện nữ nhân này khuôn mặt thanh tú, tựa hồ bởi vì bị bị cái gì thống khổ mà vật mẹo, khỏe miệng treo một tiêu máu tươi. Mà lúc này Kinh Bình mới chú ý tới trên người cái này ấm áp chất lòng không phải cái gì, mà là máu tươi. Kinh Bình nhìn xem nữ nhân này phun huyết, không khỏi trong nội tâm một hồi kịch liệt đau nhức. Hán vương tay của mình, muốn phải trợ giúp nữ nhân này, thế nhưng mà như thế nào đủ đều với không tới, mà lúc này Kinh Bình mới khinh khủng phát hiện, chính mình vậy mà biến thành một đứa con ít. Giết hết Kinh gia chi nhân, một tên cũng không để lại. Lúc này một hồi bạo tiếng hô vang lên đi ra, trong lời nói để lộ ra sắc ý, như là giang hà biển gầm. chương 80, thân Thế Lai Lịch Thanh âm đàm thoại truyền đến, nữ nhân biến sắc, vội vàng cố gắng dây rũa lấy đứng dậy, mà Kinh Bình còn đắm chìm tại hôn loạn, khiếp sợ. Đau lòng, cái này ba loại phức tạp cảm xúc ở bên trong, nhưng hắn vẫn hoảng sợ phát hiện, tại nữ nhân chố ngực, một đạo sáng loáng thân kiếm sỏ xuyên qua cái này thân thể nữ nhân, lộ ra hàn lòng lánh, nhưng mang theo vết máu lưới dao sắp bén. Mà trên người hắn máu tươi, đúng là nữ nhân này máu tươi. Kinh Bình tuy nhiên vẫn còn hôn loạn trong đó, nhưng nhìn đến nữ nhân này trước ngực lưỡi dao sắp bén, nổ ra máu tươi, trong nội tâm kịch liệt đau nhức cũng không biết nơi nào đến khí lực, trực tiếp gào thét một câu, dừng tay. Có thể hắn lại quên mình bây giờ là một đứa con ít, cái này gầm lên giận dữ, chỉ là biến thành hoa hoa hải nhi khóc nỉ non thanh âm. Đã nghe được cái này âm thanh tiếng khóc, nữ nhân vội vàng ôm lấy kinh bình, đồng thời đột nhiên trở lại, trong tay hảo quang lóe lên, tiểu bức lui này cái cầm trong tay lưới dao sắc bén nam tử. Bức lui sau lưng cầm trong tay lưới dao sắc bén nam tử về sau, nàng mới sáng sủa nhẹ nhàng buôn đầu, thế nhưng mà chỉ nghe một tiếng tiếng dây cung tiếng nổ, vèo, một tiếng, một chi mũi tên nhọn phá không mà đến ở giữa hai đuổi nữ nhân, nữ nhân rốt cuộc không cách nào bố đậu, sáng sủa nhẹ nhàng thân hình bệnh. Một tiếng ngã trên mặt đất, tại lâm ngã sắp xuống sắc, nàng diện mục ngửa mặt lên trời, cố gắng ôm lấy trong ngực kinh bình, xinh sinh dùng phần lưng ngã trên mặt đất. Máu tươi như mặt nước chảy xối đi ra, nhuộm hồng cả kinh bình trên người cái bọc, mà kinh bình, lúc này phản phất trở thành một cái huyết anh. A. Kinh bình nhìn thấy nữ nhân té ngã trên đất, nội tâm như là hỏa diều, đột nhiên hét lớn một tiếng, thế nhưng mà Tại nơi này tràng cảnh ở bên trong, hắn chỉ là một đứa con nít, giống to thanh âm cũng chỉ có thể hóa thành khóc nỉ non. Thủy Nhu. Một hét lên điên cuồng bạo phát đi ra, trong lúc còn kèm theo liên tiếp đao kiếm và chạm thanh âm. Lúc này, một cái vẻ mặt vẻ kiên nghị, thể cường tráng như châu nam tử xuất hiện tại nữ nhân bên người. Kinh Bình gặp được người này, chỉ, cái, cảm giác mình lông mi bên trong cùng hắn rất là giống nhau, thế nhưng mà hắn hiện tại căn bản không có cái kia phỏng đoán tâm tình, có chỉ là đầy ngập phẫn nộ. Bình Nhi. Ý Sơn. Bình Nhi vô sự a Nữ nhân lúc này đã hấp hối, bị thương trố đã chảy ra màu đen máu tươi, cái này rõ ràng tiểu là chúng kịch độc tình huống. Thế nhưng mà tại tình huống này phía dưới, nữ nhân này vẫn không quên quan tâm kinh bình an huy. Nam nhân liếc mắt liền thấy được nữ nhân trong ngực khóc lớn kinh bình, hung tráng cánh tay phải đèm kinh bình ngăn ở trong ngực, đồng thời cánh tay trái cũng ôm lấy trên mặt đất nữ nhân, thanh âm run dậy nói ra, Thủy Nhu, Bình Nhi vô sự, ngươi nhìn xem a Ngươi nhìn xem, bình nhi, mẹ đa tưởng nhìn xem ngươi lớn lên a đa tưởng nghe ngươi hô ta một tiếng mẹ. Trên mặt nữ nhân lộ ra yêu thương chi sắc, nhìn xem kinh bình chậm dại nói, thế nhưng mà theo sói mòn máu tươi ngày càng nhiều, thanh âm của nàng cũng càng ngày càng ngược, ngươi muốn hảo hảo sống sót, hảo hảo sống sót, hảo hảo đấy. Nữ nhân vươn tay ra, muốn tại vớt ve thoáng một phát kinh bình, thế nhưng mà theo lời nói gián đoạn, vươn ra tay cũng đã cương tại trong giữa không trùng, trong lúc đó vô lực rơi xuống. Ánh mắt của nàng, như trước là mở to đấy, cứ như vậy nhìn xem kinh bình, trên mặt còn lưu lại lấy lộ ra đối với kinh bình cực độ không bỏ. Cùng nữ nhân này tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng là kinh bình lại có thể từ đối phương động tác cùng trong lời nói cảm nhận được một loại thấu triệt nhân tâm ôn hòa. Dù là người bị thống khổ cũng muốn đối với kinh bình lộ ra dáng tươi cười, dù là chính mình ngã sắp xuống cũng bảo vệ kinh bình, dù là tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nàng vẫn còn quan tâm kinh bình. Còn có cái kia ôn hòa ôm ấp hoài báo? Yêu thương ánh mắt, yêu mến lời nói, ở này một trong một trước mắt, Kinh Bình nội tâm sinh ra một loại mãnh liệt đau đớn, cứ dường như là từng mảnh vỡ vụn. Mẹ. Kinh Bình cảm thụ được nội tâm thống khổ, hồi tưởng đến nữ nhân này giọng nói và dáng điệu nụ cười, trong miệng hô lớn một tiếng, thế nhưng mà theo hài nhi thân hình, hắn chỉ có thể oa oa khóc lớn. Thủy Nhu. Nam nhân một tiếng thê lương gào thét, tựu như là tái ngoại cô lang giống như, đau lòng, bi thương. Kinh Ý Sơn. Ngày này sang năm Tiểu là ngươi kinh ra cả nhà 300 khẩu ngày rỗ. Người nam nhân này, tên gọi Kinh Ý Sơn. Kinh Ý Sơn túi đầu nhìn nhìn kinh bình, dùng sức kéo đi thoáng một phát. Người nói chuyện, dáng người cũng không phải rất cường tráng, nhưng là trong lời nói sắc ý, trong ánh mắt đắc ý cùng lánh khóc nhưng lại không ngừng lập lẻ. Ngụy Thiên Ngai, ngươi hôm nay tàn sát ta kinh ra cả nhà, ngày sau đều có người tìm các ngươi tính toán lấy so nợ máu. Kinh Ý Sơn không đợi lời nói rơi xuống đất, hai chân tiểu đột nhiên phát lực. Thân thể lập tức như là mũi tên rời cùng, thẳng tắp bay vụt đi ra ngoài. Ngay tại phi bắn đi ra trong nháy mắt, canh giữ ở cửa ra vào hai cái hắc y nhân lập tức kịp phản ứng, hai đao lập tức rơi xuống. Người nào ngăn ta chết. Kinh Ý Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, bay tán loạn thân thể đột nhiên một thấp, chân sau co lại, hắn một tiếng, trực tiếp vạch phá tiếng gió, trực tiếp quét về phía một gã hắc y nhân bộ ngực. Một cước này xuống dưới, chi nương theo lấy két sắt két sắt một hồi cốt cách tiếng vỡ vụn truyền đến, chỉ thấy hắc nhân ngực sụp đổ. Lập tức tiểu ngã trên mặt đất, đồng thời khỏe miệng chỗ không ngừng đổ máu, hai mắt trắng dã, mắt thấy là không sống rồi. Ngụy thiên ngai thấy vậy khẽ giật mình, lập tức trên mặt giỡn dữ, mượn kinh ý sơn ra chiêu trong ngáy mắt, hắn bước ra một bước, một trưởng tiểu đánh hướng về phía kinh ý sơn phía sau lưng chỗ. Đồng thời trong miệng lệ quát một tiếng, chết đi. Trưởng còn chưa tới, tiếng gió tiểu lên, một trưởng này mang theo tiếng gió, trực tiếp nhấc lên trên mặt đất bụi đất, như là một hồi báo cắt bình thường. Kinh Ý Sơn cảm nhận được sau lưng trường thế, cũng là đột nhiên một tiếng gào thét. Người mới đi chết. Trật Mãnh Liệt quay người lại, đơn trưởng hướng về sau lưng một trưởng này đối với đi. Nhìn xem Kinh Ý Sơn trở lại một trưởng, Ngụy Thiên nhai trong mắt đã hiện lên vẻ vui mừng, hắn có thể khẳng định, chỉ cần đối phương tiếp một trưởng này, lập tức sẽ tạm phủ vỡ ra, gân cốt đều đoạn. Theo phanh, một thanh âm vang lên, Kinh Ý Sơn lập tức cuồng phun máu tươi, trưởng trong truyền đến lực lượng trực tiếp khiến cho trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ một hồi văn mẹo. Toàn thân gân cốt một hồi nhức mỏi. Nhưng phún huyết về sau Kinh Ý Sơn cũng không dừng lại, ngược lại mượn cố này cường hành nội kinh, trực tiếp bay ra vây quanh khu vực, trọn vẹn đã bay có hơn 10 em mở xa, Kinh Ý Sơn hai chân rơi xuống đất, rơi xuống đất đồng thời thân thể vừa dừng lại, liên tiếp trên mặt đất lật ra lăn lộn mấy vòng, thân ảnh cực nhanh biến mất ở bên ngoài trong rừng. Mà lúc này, Ngụy Thiên ngai một trưởng bên trong đích, vừa vừa lộ ra một tia mừng như điên, nhưng lập tức đã bị Kinh Ý Sơn động tác cho khí giận đuổi theo cho ta. Hắn đã chúng ta một trường, chạy không xa. Có thể nào có đơn giản như vậy, Kinh Ý Sơn liều mạng bị thụ đối phương một trường, chính là vì mượn đối phương trưởng lực mà thoát đi. Trong miệng mũi không ngừng phún dũng ra máu tươi, từng giọt rơi vào kinh bình trên mặt. Ngụy Thiên ngai một trường kia đã khiến cho Kinh Ý Sơn nội tạng nghiến nát, gân cốt đều liệt rồi, nếu không là hắn thể chạm cường tráng, nội kinh hùng hậu, hơn nữa cường hoành sinh mệnh lực, hắn cũng sớm đã bỏ mình. Kinh Ý Sơn cau mày, Phát hiện tốc độ của mình càng ngày càng chậm, đồng thời sau lưng cũng ẩn ẩn chuyển đến truy kích thanh âm, hắn trong lòng có chút tuyệt vọng. Không được, ta nhất định phải làm cho Bình Nhi sống sót. Nghĩ tới đây, Kinh Ý Sơn nhìn nhìn trong ngực Kinh Bình, đột nhiên đem Kinh Bình cái bọc xé mở, đồng thời kéo xuống trên người một ít quần áo, thô sơ giản lược một bao khỏa, đồng thời ánh mắt quét qua, thấy được trên mặt đất có một cái không lớn phiến gỗ. Kinh Ý Sơn lập tức nhặt lên, dùng trong nháy mắt, nội lực hấp ra Kinh Bình hai chữ Sau đó lại mặc một căn tuyến, thắt ở kinh bình trên cổ, vọt đến một chỗ cây tối bên cạnh, đem kinh bình đặt ở tại đây. Bình nhi, hiện tại vi phụ nội tạm nghiền nát, gân cốt đứt gãy, là không có còn sống hy vọng rồi, ngươi muốn nghe con mẹ ngươi lời nói, hảo hảo còn sống, hảo hảo sống sót. Kinh bình nhìn xem kinh ý sơn động tác, lập tức đã minh bạch đối phương là muốn chính mình một mình cùng đối phương dây dưa, do đó bảo toàn cánh mạng của mình, trong lòng của hắn gấp nộ, nhưng lại chỉ có thể phát ra khóc nỉ non thanh âm. Kinh Ý Sơn nghe kinh bình tiếng khóc, thống khổ nhìn kinh bình liếc, lập tức thân ảnh lóe lên, rời đi rồi kinh bình chỗ. Lập tức rất xa giống to một tiếng âm thanh chuyển đến, thành bác Ngụy Thiên Ngai, kinh ra kinh Ý Sơn lúc này. Hình ảnh đến vậy, cũng đã chấm dứt, kinh bình lập tức thoát ly hình ảnh, đồng thời cũng đã minh bạch thân thế của mình lai lịch. Đương nhiên, kinh bình hồi phục ý thức của mình. Nhưng phẫn nộ cảm xúc thiêu đốt cái này lòng của hắn, trong cơ thể tầng 18 nội kình cùng linh lực cũng theo kinh bình phẫn nộ bắt đầu bạo vận chuyển lại. Theo cuồng bạo vận chuyển, tầng 18 nội kinh đã cùng linh lực bắt đầu chậm dãi kết hợp lại với nhau. Càng ngày càng vận chuyển, càng ngày càng dung hợp. chương 81, một bài dung thân. Nội lực trong cơ thể cùng linh lực tại điên cuồng vận chuyển, loại này điên cuồng vận chuyển, khiến cho hắn vốn chịu được qua điển lao tổ áp bách thân hình trở nên càng thêm vết thương chống chất. Nhưng mà ở vào cực độ bi phẫn bên trong kinh bình, lại không có bất kỳ cảm giác. Thời gian dần qua, trong cơ thể linh lực cùng nội lực bắt đầu giao hòa bộ phận biến lớn Sau đó hay giật thoáng một phát, giống như là cái kia lửa cháy lan ra đồng cỏ chi như lửa, dùng sét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng rất nhanh dung hợp lên. Bất quá một cái thời gian trong nháy mắt, cỗ này đem kết hợp lực lượng đã xuyên suốt kinh bình toàn thân, kinh bình cả người đều tựa hồ biến thành một cái linh lực cùng nội lực kết hợp thể. Kinh bình hiện tại chỉ cái cảm giác thân thể của mình bên ngoài chỗ giống như cái bọc một tầng kỳ lạ chói buộc, cái này chói buộc lại để cho hắn phi thường khó chịu. Mà lúc này trong lòng của hắn vẫn còn thiêu đốt lên lửa giận. Bởi vì hắn vẫn còn đắm chìm tại hắn vừa rồi chỗ đã thấy hết thảy, mà tầng này trói buộc hạn chế, không thể nghi ngờ càng làm cho hắn thêm phẫn nộ, vì vậy hắn bắt đầu điên cuồng dây rùa lên. Mà chỗ ở bên ngoài công kích 8 người, chỉ cảm thấy kinh bình cái kia cuồng bạo khí thế càng ngày càng yếu, cả người hắn khí thức, cũng bắt đầu nhanh chóng biến mất, giống như thủy triều, chỉ là qua trong giây lát, tiểu biến mất vô tung. Giờ phút này đang nhìn kinh bình, như trước là thẳng tắp đứng vững, chỉ có điều ra của hắn, lại bắt đầu chàn đầy một tia vết rách Tám người mắt thấy cảnh ngậy, thân ảnh lập tức biến mất, nhau nhau lui ra phía sau. Đối mặt không biết sự tình, tám người này thống nhất lựa chọn ổn thỏa nhất phương pháp xử lý, cái kia chính là lui về phía sau. Theo kinh bình trên người làn da vết rách càng lúc càng lớn, ngày càng nhiều, tối chung, chỉ nghe kết sát. Kết sát! Liên tục một hồi giống như vỏ trứng gà nghiền nát tiếng vang. Thân thể của hắn bên trên vỡ ra làn da, thật giống như miệng thủy tinh mảnh giống như, thời gian dần trôi qua rất xuống, theo sát lấy phanh một tiếng Những này làn ra bốn phía vậy ra ra. Như là phá kén trọng sinh giống như, giờ phút này Kinh Bình toàn thân làn ra không bao giờ nữa tràn đầy cái kia bạo tạc tính chất cơ bắp, mà là toàn thân da thịt bạch ở bên trong đỏ bừng, ôn nhuận như ngọc, tiểu như là hài nhi bình thường non mềm. Đồng thời thân thể của hắn tản mát ra một cố kỳ hương, ở đây tất cả mọi người mũi khẽ nhúc đích, thật sâu hít một hơi, lập tức cảm thấy tinh thần chấn động, trong thân thể mệt mỏi đều phảng phất tiêu trừ một chút. Mà giờ khắc này Kinh Bình lại như cũ đóng chặt lại hai mắt. Đúng lúc này, vốn bao phủ tại kinh bình thân thể ra bạch quang cũng bắt đầu thời gian dần qua thu nạp, tối chung thu nạp đến kinh bình trước ngược một bài chính giữa. Chỉ thấy cái này một bài thu nạp toàn bộ hào quang về sau, vậy mà biến thành từng điểm từng điểm quang điểm, cứ như vậy lơ lửng tại kinh bình trước mặt. Lập tức những điểm sáng này phản phất nhận lấy cái gì hấp dẫn giống như, mạnh mà sáng ngời, lập tức dung nhập đến kinh bình thân thể các nơi. Mà kinh bình lúc này trong đầu, xuất hiện ba chữ to. Đại thiên quyết. Kinh Bình ngơ ngác nhìn xem cái này ba chữ to, lập tức cái này ba chữ to lại loại lên, liên tiếp phát quyết, thủ hấn, bắt đầu thật sâu khắc vào Kinh Bình trong linh hồn. Nhắm chặt hai mắt Kinh Bình cứ như vậy bản năng bắt đầu động tác, hai tay không ngừng chuyển đổi thủ hấn, đợi đến lúc thủ ấn làm được cuối cùng nhất thức thời điểm, Kinh Bình hai mắt đột nhiên mở ra, đồng thời một lượng khó nói lên lời trọng áp bắt đầu xuất hiện ở giữa sân tám vị tiên tiên trong lòng. Tám vị tiên tiên lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, hai mắt hoảng sợ, tại cảm giác của bọn hắn trong đó Theo Kinh Bình, cái này thủ ấn, phản phất toàn bộ thế giới đều đảo ngực ra, lập tức đặt ở trên người bọn họ. Đại thiên thế giới. Kinh Bình không tự chủ được hét lớn một tiếng, theo cái này một câu tiếng hét lớn xuất hiện, một đạo quang mang theo Kinh Bình đứng thẳng địa phương phát ra, cực tốc bao phủ toàn bộ đàn phòng nhưng cái kia hảo quang chỉ là lập lệ một cái trước mắt, cũng không có cái gì Kinh Thiên động địa nổ mạnh, cứ như vậy đột ngột biến mất rồi. Đang nhìn cái này tám vị tiên thiên, cũng đều hai mặt nhìn nhau đều đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ nghi hoặc hư trương âm thanh. Điền lao tổ nhìn thấy không có cái gì phát sinh, lập tức có chút đắc ý nói, thế nhưng mà vừa mới nói ba chữ, liền sinh sinh im bặt mà dừng, đồng thời trong mắt chàn đầy vẻ hoang sợ. Chỉ thấy một hồi hơi gió thổi tới, chỉ thấy cả tòa đan phương đều hóa thành từng sợi bụi, theo gió tung bay. Mà Kinh Bình lại không có bất kỳ khiếp sợ biểu lộ, trái lại những mày, nhớ tới chính mình tại chân Vũ muôn thời điểm cùng Trương Hoành một trận chiến. Lúc ấy chính mình sử xuất chính mình nhận dấu tuyết chiêu, áp bách trong cơ thể linh lực, công kích trương hoành, mà trương hoành thụ này một kích, lập tức cũng là như là cái này đàn phòng đồng dạng, hóa thành bụi. Nhưng khi sơ chính mình tại sử xuất một chiêu này về sau toàn thân mệt mỏi đến cực điểm, vì cái gì hiện tại chính mình không có loại cảm giác này. Vừa mới đã có ý nghĩ này, trong cơ thể mà bắt đầu đã tuân ra một hồi suy yếu cảm giác, bất quá cái này suy yếu cảm giác cũng không được liệt, đối với hiện tại kinh bình cũng không có tạo thành bao nhiêu lám phức tạp. Nhìn thoáng qua theo gió tung bay bụi, Kinh Bình lại liếc nhìn về phía trong sân tám vị tiên thiên. Trong mắt của hắn đã hiện lên một tia sắc ý. Hiện tại Kinh Bình cũng lời được tại nghiên cứu pháp quyết này tác dụng, chỉ muốn đem tám người này toàn bộ giết đi. Thông qua vừa mới một phen biến hóa, Kinh Bình đang làm rõ ràng chính mình thân thế lai lịch đồng thời, cũng biết trên người mình gánh vác lấy huyết hải thâm cứu. Mà bây giờ chu ra cơ hồ tái hiện vừa rồi trong đầu hắn đang trông thấy từng màn đồng thời hắn cũng tin tưởng trông thấy cùng nghe thấy được tám người này vô sỉ trình độ Kinh Bình trong mắt một tia sát ý bị cái này tám vị tiên tiên rõ ràng bắt đến, bọn hắn đều đều toàn thân run lên. Có chút ngắt thoáng một phát bàn tay, lúc này Kinh Bình mới phát hiện thân thể của mình biến hóa, chẳng những làn da bóng loáng non mềm như là hài nhi, mà ngay cả trong cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện nội lực cùng linh lực kết hợp lực lượng, loại này năng lượng có lẽ tiểu là tiên tiên chân lực đi à nha, Kinh Bình em thầm nghĩ đến, bởi vì hắn nhớ tới Hoàng Trân Nhi ở chỗ hắn nói chuyện thời điểm chỗ để lộ dùng vo chúc cơ con đường. Cảm thụ được trong cơ thể cỗ này đem kết hợp lực lượng, Kinh Bình nghĩ đến, điều này chẳng lẽ tiểu là tiên thiên linh vũ. Tựa hồ cùng lúc trước là có đi một tí bất đồng, thế nhưng mà bất đồng ở đâu, Kinh Bình cũng không cách nào triệt để minh bạch. Vừa vặn, cầm cái này mấy cái xúc sinh thử kiểm tra một chút. Ý niệm lóe lên, Kinh Bình khỏe miệng lánh liệt cười cười, đơn chân chậm rãi bước ra một bước, chỉ là một bước, liền trực tiếp đến Điền Lao tổ trước mặt. Điền Lao tổ người này vô cùng nhất vô sở, chẳng những cướp đoạt người khác đang dự nhưng lại muốn diệt người cả nhà, âm độc mưu kế càng là một đầu tiếp một đầu, đồng thời tâm lý vạn mẹo, loại người này để cho nhất Kinh Bình ghi hận, này đây Kinh Bình trước hết nhất tìm tới hắn. Theo Kinh Bình đến, Điền Lao Tổ giờ phút này trong ánh mắt còn tràn đầy ngạc nhiên ngốc trệ chi sắc, Hiển nhiên còn không có từ vừa rồi tràng diện trong phục hồi tinh thần lại, mà Kinh Bình thấy vậy, trong nội tâm có chút vui vẻ, xem ra chính mình bước vào tiền thiên chi về sau, chẳng những trong cơ thể linh lực cùng nội lực kết hợp đến cùng một chỗ, Mà ngay cả các loại đợi các phương diện, cũng là trên phạm vi lớn tăng lên, chỉ là tùy ý đạp mạnh bước, thì đến được liền tiên thiên đều không. Thể kịp phản ứng cảnh giới. Nhìn xem điền láo tổ trên mặt kinh ngạc biểu lộ, kinh bình đơn chân như thiểm điện hướng về điền láo tổ hai chân đầu gối chô đa vào. Kết sát. Một tiếng chuyển đến, cái này tốc độ như tiêu chấp mang theo lực lượng khổng lồ trực tiếp đem điền láo tổ hai cái đuổi cho rõ ràng đã ở riêng. A3. Hét thảm một tiếng theo điền phát ra Trong chẳng còn lại 7 vị tiên thiên được nghe này tiếng kêu thảm thiết, căn bản không có quá nhiều do dự, lập tức nguyên một đám thân ảnh điện tiểm nổ bắn ra, qua trong dây lát biến mất không thấy gì nữa, căn bản không có người quan tâm Điền lao tổ chết sống. Kinh Bình trong hai mắt hiện lên một đạo hồng quang, đồng thời lạnh lùng nói một câu: "Tất cả trở lại cho ta." Theo Kinh Bình nói xong, két sắt két sắt liên tiếp bảy hạ cốt cách đứt gây tiếng vang, bảy người lập tức tiểu lấy gấp 10 lần tốc độ phản trả trở về, đồng thời trong miệng đều đều phát ra hết thảm một tiếng. Tám người này, từng cái đều đã mất đi tay hoặc chân, nhất là hoa nương nữ nhân này, một con mắt đều biến mất không thấy gì nữa, đang nhìn kinh bình trong lòng bàn tay, thình lĩnh cầm lấy một cái ánh mắt. Tám người đều đều là tiên thiên cường giả, phản ứng cực nhanh, tại điền lao tổ kêu thảm thiết đồng thời bọn hắn lập tức đã biết rõ không ổn, cho nên lập tức lui về phía sau, thế nhưng mà thật không ngờ, qua trong dây lát đã bị kinh bình cho đánh trở về. Không kịp lộ ra vẻ hoàng sợ, điền lao tổ đột nhiên giống to một câu, cùng một chỗ tiến công. Nếu không ai cũng đừng muốn sống. Vừa dứt lời, điền lao tổ trường đao trong tay, đột nhiên vẽ một cái. Một đạo trong suốt ánh đao tiểu tránh hướng về phía Kinh Bình. Ngươi cũng xứng dùng tốt như vậy đao. Kinh Bình cực kỳ miệt thị nói một câu, lời còn chưa nói hết. Điền lao tổ tiểu kinh ngạc phát hiện, đao trong tay đã bị Kinh Bình trò chiếm đi. Đồng thời hắn nhìn về phía cánh tay phải của mình chỗ, chỉ, cái, gặp tay của mình không có. a điền lao tổ lúc này mới kịp phản ứng, lại là đau nhức giống một tiếng. Kinh bình thấy vậy, trong mắt hàn ý càng hơn, ánh đao chấp liên tục, chỉ thấy điền lao tổ tay trái cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Điền lao tổ cả người, đều bị kinh bình cho gọn trở thành nhân côn. A4 A4 Liên tục không ngừng kêu thảm thiết theo điền lao tổ trong miệng vắt ra, đâm thẳng kích thích còn lại bảy trong lòng người sợ hãi, toàn thân run rời, nhìn về phía kinh bình ánh mắt càng lạ như là ác ma. Trường 82, Chu Thế Minh báo thủ Thê Lương tiếng kêu thảm thiết rung động ở giữa sân tất cả mọi người tâm, chu ra bốn người thấy cảnh này, đều đều sững sờ nói không ra lời, chỉ có Chu Thế Minh phản ứng nhanh nhất, nhìn thấy cái này Điền lao tổ tao ngộ, chỉ cảm thấy trong lòng ngực khoái ý cực kỳ, lập tức cao giọng nói ra: "Kinh huynh, Người bước vào tiên thiên." Mà Chu Thắng Hoài, Chu Thắng Kỷ hai vị chu gia lão tổ thấy được kinh bình không tốn sức chút nào sẽ đem Điền lao tổ gọn thành người côn, trong mắt đều đều đã hiện lên một tia khiếp sợ hỉ vẻ nghi hoặc, vốn tuyệt vọng thần sắc lập tức biến mất bắt đầu tràn đầy vừa mừng vừa sợ cảm giác. Bọn hắn khiếp sợ chính là kinh bình thật sự bước chân vào tiên thiên cảnh giới, nghi hoặc chính là vừa bước vào tiên thiên cảnh giới kinh bình tại sao có thể có lấy như thế chiến lực. Hơn nữa vừa rồi đan phòng lại là chuyện gì xảy ra? Chỉ có Chu Truyền Bân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ sợ hãi, trong miệng không ngừng thì Thảo tự nói, tiên thiên linh vũ, tiên thiên linh vũ. Kinh bình hai lỗ hai khe động, rõ ràng đã nghe được Chu Thế Minh kinh hỉ lời nói cùng Chu Truyền Bân thì thào tự nói. Hắn quay đầu hướng về phía Chu Thế Minh cười cười, đồng thời trong nội tâm khẽ động, không nghĩ tới Chu Truyền Bần còn biết tiên thiên linh vũ. Hẳn là hắn biết rõ tu tiên giới một sự tình. Nghĩ tới đây, Kinh Bình tiểu không tại lãng phí thời gian, trực tiếp đối với Chu Thế Minh nói ra, Chu Minh Đệ, tắm người này tất cả đều ở chỗ này, ngươi muốn xử lý như thế nào? Chu Thế Minh nghe vậy lập tức cảm giác được một hồi sảng khoái, đồng thời trong miệng kích động nói, Ông trời có mắt, lại để cho ta kết giao Kinh Huynh Đệ. Cứ ta chu ra cùng khó xử bên trong." Lời nói vừa rơi xuống đất, Chu Thế Minh trong mắt cừu hận chi sắc mãnh liệt bạo phát ra, trực tiếp giẫm trận tại chỗ về phía trước, đối với thê thảm điển lao tổ há mồm tiểu gắt một cái nước miếng, "Điền lao cầu. ngươi lấy oán trả ơn, đoạt ta linh dược, hại ta chu ra thiếu chút nữa lâm vào họa diệt môn. Ngươi đừng tưởng rằng đơn giản như vậy có thể chết rồi, ta trước lưu ngươi một mạng, đợi lát nữa lại đem ngươi phanh thây xé xác." Lập tức lại nhìn về phía còn lại 7 người, Chu Thế Minh đi tới Trần Lao Quỷ bên cạnh, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng vào lúc này, gãy đi một cánh tay Trần Lao Quỷ lập tức đứng dậy, dùng còn sót lại một cánh tay nhanh chóng đánh hướng về phía Chu Thế Minh ngực trái, mà lúc này Chu Thế Minh căn bản không có kịp phản ứng. Thời khác nguy cơ, Kinh Bình hứ lạnh một tiếng, bóng người loại lên, Tr Trần Lao Quỷ còn xót lại cánh tay cũng đã bay đi ra ngoài. Lại là ba một tiếng chuyển đến, Trần Lao Quỷ lập tức sắc mặt trắng nhận, trên mặt tràn đầy không thể tin được chi sắc, hoán độc giống lớn một câu. Ngươi thật tác độc. Vậy mà phế đi tu vi của ta. Đúng vậy. Kinh bình không sợ chút nào, cứ như vậy thẳng tắp cùng đối phương oán độc ánh mắt đối mặt, không chút nào lùi bước. Đồng thời lại là liên tiếp ba ba như đánh bại cách tiếng vang, trong sân còn lại 7 cái tiên thiên, đều đều bị kinh bình vỗ một trưởng. Bọn hắn 7 người tu vị, đều bị kinh bình một trưởng này cho đập tàn. Theo tu thể kỳ đến tiên thiên kỳ không biết có bao nhiêu lộ phải đi, trong lúc ngoại trừ cao siêu tư chất bên ngoài, còn cần cường đại nội tâm. Kiên cường nghị lực, tăng thêm cực cao nộ tính cùng cơ duyên, lại vừa miễn cưỡng đặt tới. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người tại hướng về cái mục tiêu này cố gắng, thế nhưng mà có thể, thì tới đến cái này một cảnh giới người, ít càng thêm ít. Nhưng là hiện tại, bọn hắn khổ luyện cả đời, cho rằng vi ngạo toàn bộ tu vị đều bị kinh bình một trường này cho đập nát. Toàn bộ miền Nam Tám Đại Tiên Thiên, đều đều bị một cái bất mãn 19 tuổi thiếu niên phế ngay lập tức võ công. Chuyện này nếu như chuyển ra ngoài nhất định sẽ kinh động toàn bộ nhân gian giang hồ. Bị phế đi 8 vị tiên thiên có oán độc, có tuyệt vọng, có thống khổ, có bi thương, nhưng cái này y nguyên không cải biến được bọn hắn đơn giản bị kinh bình phế bỏ sự thật. Muốn trách, tiêu trách bọn họ lang tâm cẩu phế, lấy oán trả ơn, nhưng lại công kích kinh bình, cùng hắn nói là tâm ngoan thủ lạc, chẳng nói chính bọn hắn muốn chết. Phế bỏ 8 người về sau, Chu Thế Minh mới kịp phản ứng, vừa rồi chính mình thiếu chút nữa bị Trần Lao Quỷ đánh thủ, trong nội tâm nổi giận, lập tức hét lớn một tiếng. Phảng phất phát tiết giống như, đùi phải chấp liên tục, đối với mỗi người đầu lâu đều đá một cước, mà ngay cả hoa nương nữ nhân này, cũng không ngoại lệ. Hiện tại 8 người đã đều là người bình thường, không còn có cái gì lực lượng, cái này ẩn chứa Chu Thế Minh cựu hận cùng nổi giận một cước, trực tiếp thay nát bọn hắn sương sọ, không có chút nào ngoài ý muốn tiễn đưa bọn hắn xuống xôi vàng. Vù vù thở dốc vài tiếng, Chu Thế Minh nhìn thấy ở đây 8 vị tiên thiên toàn bộ đều đã bị chết ở tại trên tay của hắn, cũng không khỏi sắc mặt một hồi trắng bệnh. Lúc này hắn mới nghĩ tới hậu quả, cái này tám vị tiên thiên không có, toàn bộ miền Nam bắt đại gia tộc, chỉ sợ lập tức sẽ công hướng hắn chu ra, vừa rồi chính mình tại phẫn nộ cảm xúc phía dưới, vậy mà khiến cho gia tộc lần nữa lâm vào trong nguy cơ. Kinh Bình thấy được sắc mặt trắng bệnh Chu Thế Minh, vỗ một cái Chu Thế Minh bả vai, đồng thời trong tay lấy ra một cái tử kim nhan sắc bình nhỏ. Cái này bình nhỏ ở bên trong, đúng là vừa rồi dùng hắc vân báo luyện ra tám quả đan dược. Chu Thế Minh nhìn xem trong tay tử kim nhan sắc bình nhỏ. Đồng thời trong miệng gấp nói gấp, kinh hình, vạn không được. Ta không thể cầm. Người cứu ta chu ra cùng trong nước lửa, ta chu ra cho dù phấn thân toái cốt cũng khó có thể báo đáp, cái này đàn dược. Lời vừa nói ra được phân nửa, chú thế minh tựu không lại nói tiếp, không phải hắn không muốn nói, mà là hắn thấy được kinh bình có chút khoác tay. Giờ phút này kinh bình đã không còn là cái kia tu thể kỳ tầng 18 kinh bình rồi, mà là trở thành một cái danh xứng với thực tiên thiên cường giả, hồi tưởng lại vừa rồi đàn phòng bụi cùng 8 người kết cục. Chu Thế Minh hiện tại có thể nói là không dám ở cải lời Kinh Bình là bất luận cái cái gì động tác. Kinh Bình khoát tay áo, ra hiệu Chu Thế Minh không chỉ nói lời nói, ánh mắt lại nhìn về phía trường đao trong tay. Chỉ thấy trường đao thân đao chỗ khắc họa một mực trông rất sống động hác báo, Kinh Bình gặp được cái này đầu hác báo, có chút thở dài một tiếng. Sau đó hắn lầm bầm lầu bầu nói, ta đã chém giết người, nhưng cũng không muốn nô dịch thần hồn của người, người đi đi. Lời nói rơi xuống đất, chỉ nghe khen, một tiếng. Kinh Bình hai tay mãnh liệt một lần phát lực, trực tiếp đem trường đao cho từ đó bẻ gãy, tiện tay ném xuống đất. Chỉ thấy cắt thành hai đoạn trường trong đao đột nhiên toát ra một lượng màu đen sương ngủ, khói đen trên không chung ngưng tụ trở thành một cái dương nhanh múa vút hắc báo, thoạt nhìn tiểu như là thật sự đồng dạng. Nay hắc báo tại Kinh Bình quanh người chỗ lung lay hai cái, lập tức tiểu biến mất không thấy. Chu Thế Minh nhìn thấy cảnh này, miệng đều khép lại không lên, căn bản không cách nào tìm ra ngôn ngữ đến miêu tả trước mắt chẳng cảnh. Chuyện này, nói đến nói đi Nguyên do cũng còn là tại ta, nếu không là ta săn được một đầu 300 mỗi năm phần hắc vân báo, khẳng định cũng sẽ không phát sinh chuyện kế tiếp. Thấy được hắc vân báo biến mất, Kinh Bình quen người, đối với Chu Thế Minh nói ra. Như thế nào sẽ như thế, lúc này hoàn toàn không lạ đến Kinh Huynh trên đầu, muốn trách, chỉ có thể trách ta chu ra lúc trước trợ giúp như vậy một đám lang tâm cẩu phế chi nhân. Chu Thế Minh thần sắc vội vàng, nghe vậy vội vàng nói một câu như vậy. Kinh Bình nghe được Chú Thế Minh lời mà nói. Nhìn xem hắn đối với chính mình cung kính biểu lộ, trong nội tâm bùi ngủi mãi thôi. Tại chính mình tấn chức vi tiên thiên trước khi, bọn hắn đối với mình tuy nhiên khách khí, nhưng tuyệt đối không có giờ phút này như thế khoa trường, mà tại chính mình tấn chức vi tiên thiên cảnh giới, hơn nữa tăng thêm giết chết trong sân 8 vị tiên thiên thẻ đánh bạc, do đó khiến cho Chu ra bốn người thoát ly lần này nguy cơ về sau, bọn hắn lúc tại thái độ của mình lập tức là tôn kính tới cực điểm. Đặc biệt là Chu thế minh vị này Chu ra công tử, xem cái kia cẩn thận từng ly từng tí biểu lộ Vậy mà đều đã có một tiêu tự cho mình là vãn bối hương vị. Trong lòng của hắn cảm thán vài câu, lập tức thấy được chu ra bốn người héo ngừng lại sắc mặt, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp thân ảnh lóe lên, tiêu biến mất không thấy gì nữa, lập tức thân ảnh tại lóe lên, trên tay liền có hơn mấy cái chai thuốc. Vạn khai mở cái nắp, đổ ra bên trong màu xanh lá dược hoàn cho chu ra bốn trong tay người một người thả một khỏa, đồng thời nói ra, cái này dược có thể chữa thương. chu ra bốn người ngay vậy, không chút do dự trực tiếp sẽ đem cái này màu xanh lá dược hoàn cho nuốt vào trong bụng, bọn họ là không chút nào hoài nghi cái này đan dược có độc hay không đấy. Bởi vì nếu như Kinh Bình muốn tiêu diệt bọn hắn, sao lại, há có thể dùng loại này bị hồi thủ pháp, chỉ cần một cái thời gian trong nháy mắt, bốn người bọn họ hội, sẽ, lập tức đều bị đối phương giải quyết. Chính là bởi vì đều là tâm linh thông thấu nhân vật, cho nên đều đều minh bạch đạo lý này, không chút nào bố trí phòng vệ nuốt mất cái này có thể màu xanh lá đan dược. Nuốt vào về sau Chu ra bốn người chỉ cảm thấy trong thân thể bay lên một lượng mát lạnh khí thức, trực tiếp chế trụ trong cơ thể nóng bỏng đau đớn, đồng thời thân thể đứt gãy cốt cách cùng bị thương chu cũng bắt đầu sinh ra một điểm chập trọng ngứa cảm giác. Đây là muốn hồi phục dấu hiệu A. Cái này kinh tiên sinh thật là thân nhân vậy, chẳng những cảnh giới đáng sợ, mà ngay cả hắn xuất ra dược vật, cũng là như thế thực dụng Ngay tại bốn người lại khiếp sợ lại bội phục thời điểm, kinh bình một đạo thanh âm đàm thoại chuyển đến. Chuyện này đã do ta mà lên. Cái kia tự nhiên muốn do ta chấm dứt, bất quá hiện tại ta trong lúc nhất thời còn không có nghĩ đến cái gì quá tốt phương pháp xử lý, hơn nữa ta vừa mới tân chức tiên thiên, cảnh giới các loại đợi các phương diện còn cần củng cố thoáng một phát, không biết mấy vị có thể vi ta cung cấp một chỗ tính thất. Còn có, chu tiên sinh, ta có một số việc cần muốn thỉnh giáo thoáng một phát, không biết ngài tại nghỉ ngơi qua đi có thể vi ta giải đáp. Chương 83, do dự. Đương nhiên có thể. chu truyền bân lúc này cũng rất giống phục hồi tinh thần lại. Nghe thấy đã nghe được Kinh Bình yêu cầu, không chút do dự hồi đáp, tại trả lời đồng thời, trong mắt của hắn đã hiện lên cực độ vẻ kính sợ. Theo Chu Truyền Bân nói xong, Chu Thế Minh lập tức mang theo Kinh Bình đã đi ra cái này tràn ngập huyết tinh địa phương. Kinh Bình đi tới một chỗ cực kỳ ưu tĩnh trong sân, cái này sân nhỏ vốn chính là thuộc về Chu Thế Minh chỗ ở, bên trong người hầu tạp dịch hộ vệ các loại đợi sớm đã bị hắn toàn bộ đổi ra, cũng chỉ còn lại có Kinh Bình sống một mình nơi này rồi. Đem cửa phòng cái đóng. Kinh Bình đi tới một gian tinh thất nội ngồi xếp bằng tốt, bắt đầu cẩn thận nội thị thân thể của mình ở trong chỗ sâu biến hóa, cái này điền lao tổ tiên thiên khí thế, trực tiếp sáng tạo ra Kinh Bình đột phá tiên thiên cơ hội. Nếu là điền lao tổ biết rõ chính mình áp bách sẽ khiến kết quả này, vậy hắn nhất định sẽ thành thành thật thật đấy, tuyệt đối sẽ không tại bị vào cảnh giới áp bách Kinh Bình. Đáng tiếc, điền lao tổ bực này người cực kỳ ngoan độc, đồng thời lại có chút tự ngạo, đối với cho mình chiếu không thành được uy hiếp người hắn cho tới bây giờ đều là không để vào mắt. Nếu là những này kẻ yếu hơi không thuận hắn chi ý, vậy hắn sẽ sinh lòng không vui, trực tiếp giết chết đối phương. Nhưng Điền Lao Tổ lúc này đây xem như đã đến một khối trên miếng sắt nếu không là Kinh Bình Tại đã bị Điền Lao Tổ khí thế áp bách thời điểm cảm nhận được một tia đột phá tiên thiên hương vị, nếu không há lại cho hắn hung hăng càng quái. Cái khác không cần, vẹn vẹn là một cái phong nhận thuật dễ dàng có thể diệt sát Điền Lao Tổ. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại, lần này đột phá, không chỉ khiến cho Kinh Bình thân thể các phương diện đã có một cái đại đột phá mà ngay cả trong cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện các loại nồng đậm năng lượng. Loại này năng lượng, tiểu là nội lực cùng linh lực kết hợp sau đích kết quả, thông qua lúc ấy cùng Hoàng Chân Nhi một phen đối chiến thời điểm để lộ ra lời nói, kinh bình suy tình đến, đây tiểu là cái gọi là tiên thiên chân lực. Bình thường thiên phú siêu tuyệt chi nhân, tại đột phá tiên thiên cảnh giới về sau tuyệt đối sẽ không hình thành cùng kinh bình đồng dạng năng lượng, mà là hội sẽ hình thành một cổ khí lưu, cổ khí lưu này tiểu là tiên thiên chân khí. Kinh Bình chỉ có thể thông qua Hoàng Trân Nhi để lộ ra đôi câu vài lời tiến hành suy luận. Chính thức hắn cũng không biết hai loại khác nhau đến cùng ở nơi nào. Không nghĩ ra được, cái kia cũng đừng có muốn. Kinh Bình bắt đầu nếm thử vận dụng trong cơ thể cổ này nồng đẫm năng lượng, dùng câu có thể khảo thí đến cổ năng lượng này vi lực. Tuy nhiên vừa mới 8 vị tiên thiên bị Kinh Bình vài cái tiểu giải quyết hết, nhưng là Kinh Bình còn căn bản không có sự xuất toàn lực. Hắn phi thường muốn biết cổ năng lượng này cực hạn ở nơi nào. Muốn đến nơi này Trong cơ thể hắn chân lực lại lần nữa bắt đầu bành trướng, tại cường đại chân lực cùng hộ xuống, kinh bình trong ngóc tổng, trong mắt, trong thai lập tức biến thành cực kỳ linh mẫn mà bắt đầu. Sau một khắc, kinh bình trong đầu xuất hiện một bộ rộn ràng bài trừ hình ảnh. Hắn đã nghe được vô số người nói chuyện với nhau, thấy được dùng chô ở của mình địa phương làm trung tâm, toàn bộ chu ra, thậm chí toàn bộ chu thành hết thảy. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy chỗ ở mình chỗ chỗ này sơn nhỏ, phương viên trăm mét ở trong đều không có người xuất hiện. Rõ ràng chính là Chu gia phân chia đi ra cấm điện. Đây rõ ràng là Chu Thế Minh tại đem Kinh Bình đưa đến trong phòng về sau, cố ý phân phó đấy. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Thế Minh tại Chu gia chịu đựng lớn như thế cấp về sau còn có thể có lòng dạ thanh thản làm như thế cẩn thận, hoàn toàn chính xác cũng coi là một cái người có ý chí rồi. Tuy nhiên hai người bọn họ quen biết thời gian cũng không phải rất dài, hơn nữa Kinh Bình cũng là lòng dạ biết rõ, Chu Thế Minh cùng hắn kết giao dẫn theo không ít hiệu quả và lợi ích tính. Nhưng là không thể phủ nhận Chu Thế Minh đã thắng được Kinh Bình hảo cảm, hơn nữa vừa rồi Chu ra một phen tao ngộ, cùng chính hắn tại trong đầu chứng kiến tràng cảnh cơ hồ giống nhau. Điều này không khỏi làm Kinh Bình sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, cho nên hắn âm thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, chính mình nhất định là phải trợ giúp Chu ra đấy. Ý nghĩ này chỉ, cái, hơi hơi tránh một cái chấp mắt, theo sát lấy hắn lại đem tinh thần của mình toàn bộ đầu nhập vào khảo thí chân lực chính giữa. Có chứa linh lực cùng nội lực đặc tính chân lực đang không ngừng vận chuyển. Cái này vận hành quỹ tích vậy mà ẩn ẩn đã có một tia Long Hổ Quyết hương vị. Gặp được cảnh này, Kinh Bình trong nội tâm cả kinh, nhưng lập tức hắn cự phản ánh đi qua, đồng thời trong đầu nghĩ đến, chẳng lẽ cái này chân lực có thể thông qua Long Hổ Quyết đến tiến hành vận chuyển. Nếu như có thể thông qua Long Hổ Quyết vận chuyển đây chẳng phải là thuần dương quyết cũng có thể bắt đầu vận chuyển. Nghĩ đến liền làm, Kinh Bình lại bắt đầu thao túng chân lực, dựa theo thuần dương quyết vận hành quỹ tích lại đi một lần. Không có chút nào tình huống ngoại ý muốn phát sinh. Trong cơ thể chân lực y nguyên phi thường nghe lời. Kinh Bình thấy vậy, trong mắt đã hiện lên một tia sáng tỏ chí sắc. Bởi vì trước kia thuần dương quyết là sinh ra linh lực đấy, mà long hổ quyết thì là sinh ra nội lực đấy, mà bây giờ cái này hai cổ lực lượng kết hợp lại với nhau, đã có được hai chủng lực lượng sở hữu tất cả đặc tính, cho nên vận chuyển hai mảnh hoàn toàn bất đồng công pháp đương nhiên không có vấn đề. Đã minh bạch đạo lý này về sau, Kinh Bình trong nội tâm lại đã hiện lên một cái nghi vấn, đã vận chuyển hai chủng pháp quyết đều không có vấn đề. Cái kia sau này mình tại lúc đối địch vận dụng cái đó một cái đâu này. Điều này không khỏi làm kinh bình phạm vào bờn, Minh Tư khổ tưởng một hồi lâu, đột nhiên, trong mắt của hắn hiện lên một kia tinh quang. Không bằng lại để cho hai chủng công pháp cùng nhau bắt đầu vận hành. Ý nghĩ này một xuất hiện, lập tức đã bị kinh bình tại trong lòng không nhận chối bỏ, bởi vì hắn căn bản không biết hai loại bất đồng công pháp cùng một chỗ vận hành hội, sẽ sinh ra cái gì hậu quả, dùng kinh bình loại này cực đoan cẩn thận tính tình. Hắn là sẽ không tại không biết trên sự tình làm gian đếm thử đấy. Thế nhưng mà tuy nhiên ý nghĩ này bị Kinh Bình không nhận chối bỏ, nhưng vẫn là không ngừng xông ra, câu Kinh Bình không ngừng trong nội tâm ngứa, loại cảm giác này giống như là đói bụng 3 ngày chưa ăn cơm, mà lúc này hắn chính phía trước có xếp đặt một con gà quay, mà Kinh Bình nhưng lại không biết, cái này con gà quay bên trong có hay không đâu. Không bằng, tự thử xem, chỉ là vận chuyển một điểm, cũng không nhiều. Loại này đếm thử chắc có lẽ không tạo thành cái gì khó có thể thừa nhận hậu quả. Điểm này nhỏ bé ý niệm rất nhanh chiếm cư Kinh Bình toàn bộ tâm thần, nội tâm bỏ càng diễn càng liệt, đến cuối cùng, Kinh Bình trong ánh mắt đều tản mát ra một cố kích động ánh mắt hưng phấn. Vậy thì thử xem. Nghĩ tới đây, Kinh Bình chậm rãi vận hành nổi lên long hổ quyết, hắn không dám vận quá mánh liệt, chỉ dám dựa theo tầng thứ nhất quỹ tích chậm rãi đi đi. Sau đó, hắn lại bắt đầu vận hành thuần dương quyết Loại này liền vận hai chủng công pháp hành vi người ở bên ngoài xem ra không thể nghi ngờ là phi thường điên cùng đấy. Kinh Bình trong nội tâm cũng minh bạch cùng vận hai chủng công pháp độ khó, một cái không tốt, muốn suy giảm tới Kinh Mạch, nếu là lại nghiêm nặng một chút, thân thể trực tiếp nổ bùng cũng không phải cái gì không hợp lý sự tình. Nhưng là tại thời khắc này, Kinh Bình nhưng lại mạo hiểm thử một lần, nếu không Long Hổ Quyết không có đình chỉ ý tứ, mà ngay cả Thuần Dương Quyết cũng đều tại chậm chạp vận hành lấy. Kinh Bình hiện tại phương pháp, cũng không phải đem hai cổ lực lượng phân thành đều đều hai phần, mà là cố gắng duy trì một tầng Long Hổ quyết, đồng thời ở nơi này, nhất tâm nhị dụng, tiếp tục gian nan vận khởi thuần dương quyết. Tuy nhiên tầng thứ nhất Long Hổ quyết duy trì phi thường ổn định, nhưng là tại vận khởi thuần dương quyết thời điểm, kinh bình chỉ cảm thấy một cái đầu góc cũng không đủ dùng, quả thực tiểu là quá khó khăn. Bất quá tuy nhiên gian nan, thuần dương quyết hay vẫn là gian nan vận hành lấy, tựa như một điểm mà chập chờn không ngừng ngọn lửa, không ngừng thoảng hiện. Nhưng mà Thời gian dần qua, thuần dương quyết dùng có thể so với Ocean bỏ sát ý hệ tốc độ vận hành. Tuy nhiên chậm chạp tới cực điểm, nhưng lại một mực tại không ngừng cố gắng đi tới, kinh bình trên người lại lần nữa nổi lên kỳ diệu biến hóa, cái kia phấn nộn như là hài nhi trong cơ thể, vậy mà bắt đầu xuất hiện long hổ chi âm. Sự biến hóa này dị thường dễ làm người khác chú ý, đặc biệt là kinh bình phấn nộn bóng loáng phía sau lưng chỗ, vậy mà ẩn ẩn hiện ra một con rồng nhất hổ hình tượng. Cái này một con rồng nhất hổ hình tượng tuy nhiên hiện, hiện. Nhưng hiện hiện hay, vẫn, là cực kỳ chậm chậm đấy, tựa hồ muốn trở nên rõ ràng một chút phạm vi đều là thiên tân vạn khổ sự tình. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, đem làm long hổ hình tượng càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa đã ẩn ẩn đã coi hình dáng thời điểm, giống như là ngày đó không hiện lên một đạo thiềm điện, dùng xét đánh không kịp bưng thai tốc độ trở nên rõ ràng. Mà rõ ràng qua đi long hổ hình tượng, vậy mà coi như sống lại giống như, thoát ly lúc đầu chỗ, bất quá một cái thời gian trong ngáy mắt, long hổ hình tượng lóe lên. Đã đi khắp kinh bình toàn thân, hắn cả người bên trên rồng ngầm tiếng hổ gầm càng ngày càng liệt, đến cuối cùng trực tiếp chấn được cả gian tính thất đều xuất hiện vết rách. Một cổ cường đại tới cực điểm khí thế tràn ngập ra ra, hơn nữa lập tức tiểu bao phủ toàn bộ chu thành. Nhưng là trong thành tu luyện giả phản phất đối với cái này không hề phát giác, bởi vì cổ khí thế này thực sự quá cường đại, cường đại đến căn bản cùng những người tu luyện này không phải một cái dai tầng người, cho nên bọn hắn không có chút nào cảm thấy tim đập nhanh, chỉ là cho rằng hết thể bình thường. Nhưng là trong thành tiểu động vật môn, tuy nhiên cũng hoảng sợ nằm sấp trên mặt đất. Chương 84, nếm thử. Trong tinh thất kinh bình, hai mắt nhắm nghiền, đồng thời thân thể có chút run rẩy, hán quanh người rồng ngầm tiếng hổ gầm, thậm chí liền không khí đều chấn động trở thành gợn sóng hình dạng. Chỉ là thanh âm sẽ đem không khí chấn thành nước đồng dạng gọn sóng, có thể nghĩ, kinh bình trong cơ thể đang tại phát sinh một loại dị dạng biến hóa. May mắn gian phòng này, tinh thất khắp nơi phủ kín cứng rắn bích, vô luận là tính chất hay, vẫn Là tài liệu đều bị người nói không nên lời tật xấu đến, có thể nói là cực kỳ cao tầng đấy. Dù sao nơi này là chu gia đại công tử chỗ tu luyện, đương nhiên hết thể đều là tốt nhất. Nếu như gian phòng này tinh thất tài liệu hơi chút kém như vậy một ít, chỉ sợ cả gian tinh thất đều không chịu nổi, do đó oanh một tiếng sụt ra. Tuy nhiên thân thể của hắn tại có chút run rẩy nhưng là hắn trên mặt lại không có cái gì vẻ thống khổ. Thân thể ra ngoài rồng ngâm tiếng hổ gầm càng ngày càng liệt, thẳng chấn được toàn bộ tinh thất cũng bắt đầu xuất hiện vết với... Nhưng hắn hiện tại căn bản không biết ngoại giới đã xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm giác thân thể ấm áp đấy, phi thường thoải mái, đồng thời trong lòng của hắn vậy mà còn có một tia mãnh liệt chờ đợi. Cái này chờ đợi tiểu là đem long hổ quyết vận chuyển tới rất cao cấp độ, đồng thời cũng đem thuần dương quyết vận chuyển tới rất cao cấp độ, chỉ là hơi chút vận hành cũng cảm giác được như thế thoải mái, cái kia nếu là toàn bộ đều vận chuyển đâu này. Kinh bình bắt đầu nếm thử tăng lớn chân lực vận hành. Ầm ầm. Hình như là trong thân thể một lần nổ lớn. Kinh Bình toàn bộ chân lực cũng bắt đầu vận chuyển. Long hổ thanh âm lập tức biến mất vô tung, nhưng cái này cũng không có xử, khiến cho Kinh Bình khí thế cường đại suy yếu nửa phần, ngược lại trở nên càng thêm trầm tĩnh cùng to lớn cao ngạo rồi. Nếu như nói vừa rồi khí thế là cuồng bạo xuất hiện, như vậy hiện tại khí thế tiểu là đạt tới một loại cực điểm về sau bình tĩnh, nhìn như không có gì, nhưng chỉ cần có cái cái gì gió thổi cỏ lay, cố này đại đồng dạng giống biển khí thế hội, sẽ nghiền nát hết thể địch nhân. Đây là một loại thuộc về biến dị, nếu như nói vừa rồi chém giết 8 vị tiên thiên kinh bình là cường đại lời mà nói, như vậy hiện tại kinh bình thì là bước vào vĩ đại cấp bậc Thuần dương quyết không phải là đơn thuần linh lực phương pháp tu luyện, mà lòng hổ quyết cũng không còn là bình thường võ lâm bí tịch, hai loại hoàn toàn bất đồng phương pháp tu luyện, bắt đầu hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Kinh bình thân thể lần nữa bắt đầu run run. Loại này run run, không phải là vừa rồi cái loại này cực kỳ thoải mái run dậy, mà là đau đớn tới cực điểm run dậy Từ khi Kinh Bình tu luyện nội kình về sau, trên cơ bản đối với đau đớn năng lực tiểu đề cao thật lớn, cho dù đang cùng Hoàng Chân Nhi chiến đấu thời điểm, hắn thụ những cái kia thị huyết trùng đè ép cũng không có thống khổ kêu ra tiếng đến. Mà bây giờ cỗ này đau đớn cũng đã rất xa vượt ra khỏi Kinh Bình có thể tưởng tượng cực hạn bên ngoài, hắn chưa từng có cảm giác được qua như thế đau đớn, hắn cảm giác linh hồn của mình bên trong thật giống như xuất hiện một ngọn lửa, chính đang không ngừng nướng lấy linh hồn của mình. Từ trong ra ngoài, do bên ngoài đến ở trong Cái này cực độ lửa nóng đau đớn quả thực lại để cho kinh bình xuất hiện không bằng chết đi coi như xong đầu cảm giác. Kinh bình đối với tại tánh mạng của mình vẫn là chân tích chân tiếc lại quý trọng. Hắn chưa từng có qua muốn thả vứt bỏ tánh mạng nghĩ cách, nhưng là hiện tại, cái này trong cơ thể đau đớn, vậy mà lại để cho hắn ẩn ẩn sinh ra buông tha cho tánh mạng nghĩ cách. Bởi vậy có thể thấy được, cái này đau đớn đến cỡ nào kịch liệt, giống như hồ đã đạt đến không thuộc mình thể có khả năng thừa nhận cấp bậc. Bất quá! Loại này kịch liệt đau nhức cảm giác tiếp tục thời gian cũng không phải rất dài, thì ra là mấy hơi thở công phu, đem làm loại này đau đớn biến mất về sau, kinh bình tinh thần nhất thời chấn động, hắn cảm thấy thân thể của mình nội bộ, xuất hiện một đầu hoàn mỹ quý tích. Cái này đầu quý tích tựa hồ đã bao hàm thuần dương quyết cùng long hổ quyết các loại đặc điểm, lẫn nhau sống nhờ vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời, cái này xuyên suốt kinh bình toàn thân hoàn mỹ vận hành quý tích bắt đầu xuất hiện chân lực, theo chân lực một phen vận chuyển. Trong cơ thể của hắn cùng bên ngoài đều lần nữa đã xảy ra biến hóa vi diệu. Giống như là tại ngâm lấy ấm áp trong nước nóng, thân thể của hắn lần nữa sinh ra một loại thoải mái tới cực điểm cảm giác, đồng thời loại cảm giác này trong sen lẫn một loại không ngừng lớn mạnh, không ngừng tường đại cảm giác. Loại này xử, khiến cho, thân thể của hắn lại lần nữa đã nhận được không thể tưởng tượng nổi đề cao, mà ngay cả tuổi thọ của hắn, cũng ở đây trùng, trồng, kỳ dị biến hóa phía dưới dùng không muốn người biết phương thức chậm chạp ra tăng lấy. Hắn thật sâu hít và một hơi, cảm thụ được trên người cái kia kỳ dị tới cực điểm biến hóa. Nguyên lai trong cơ thể tiên thiên chân lực vận chuyển cũng không phải đơn giản như vậy, tại xuất hiện đạo này hoàn mỹ quy tích về sau, tiên thiên chân lực mỗi vận chuyển một lần, sẽ hấp thu một ít trong không khí rời đặc linh khí, đúng là những này linh khí, lại để cho Kinh Bình cảm thấy trước nay chưa có thoải mái cùng tương đại. Rốt cục, tại Kinh Bình tận lực dưới sự thao túng, trong cơ thể vận chuyển chân lực tại hấp thu linh lực trong quá trình trì hoãn trì hoãn chậm lại, Trong linh hồn đau đớn cũng bắt đầu bị hấp thu mà đến linh khí trị hết. Rất nhanh đấy, Kinh Bình phản ứng đi qua, vừa rồi trong nháy mắt đó thống khổ cảm giác, kỳ thật tiểu là linh khí đối với mình linh hồn cường hóa cùng thăng hoa. Hiện tại Kinh Bình chỉ cảm thấy ngoại giới linh khí như trước là liên tục không ngừng dũng mãnh vào thân thể của hắn trong đó, hắn hiện tại chỉ cảm thấy trong cơ thể có một lượng lực lượng khổng lồ không cách nào tiến hành phát tiết. Trong mắt đã hiện lên một tia tinh quang, Kinh Bình biết rõ. Lúc này nếu như không cố gắng đem cổ năng lượng này phát huy ra đi, chỉ sợ sẽ sử dụng được trong cơ thể mình dung nạp không nổi, đến cuối cùng rơi đích cái bạo thể mà vong kết cục. Không do dự, Kinh Bình đôi bàn tay rơ lên cao cao, hướng phía một phiến hư không chỗ trực tiếp đánh đi ra ngoài. Trong cơ thể bị áp chế lấy cường đại năng lượng, hoặc là giờ phút này có lẽ gọi là linh khí năng lượng rốt cuộc tìm được một cái chỗ đột phá. Ngay trong nháy mắt này, một đạo cực kỳ to lớn phong nhận, lươi dao gió, bắt đầu xuất hiện tại kinh bình trước mắt Mà trong cơ thể bị áp chế linh khí liên tục không ngừng đưa vào đạo này Phong Nhận, lưỡi dao gió bên trong, theo linh lực dũng mãnh bảo, Phong Nhận, lưỡi dao gió trở nên càng lúc càng lớn, thẳng lớn đến đem toàn bộ tinh thất đều nứt vỡ. Tại Phong Nhận, lưỡi dao gió trở nên cực lớn như là một bả cự đau thời điểm, kinh bình trong cơ thể lúc này bị áp chế linh lực phản phất cũng tiêu hao hết tất, trong miệng hắn hô ra một chữ, "Đi." Một chữ rơi xuống, khổng lồ Phong Nhận, lươi dao gió lập tức hào quang lóe lên, trong nháy mắt Cực lớn phong nhận lướt giao gió, tự động bay về phía không trung. Một hồi cuồng phong bắt đầu xuất hiện, cái kia dùng tới tốt tài liệu kiến thành tinh thất, vậy mà không hề chống đỡ hàng chi lực cầm ẩm ấm sụp đổ. Cố này cực lớn khó mà tin được lực lượng lập tức xé nát toàn bộ tinh thất, hướng phía bầu trời đã bay đi ra ngoài. Không chỉ có như thế, cái kia tinh thất vỡ vụn hòn đá cùng cho bụi cũng không có tiêu tán, mà là theo phong nhận lươi giao gió, lực lượng cùng nhau bay ra. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện một bả trong suốt đại đao. Cái này đại đao trực tiếp đem toàn bộ chu thành trên bầu trời sở hữu tất cả đám mây đều cho trực tiếp cắt tán. Thật lớn như thế cảnh tượng, cho dù là trong thành người bình thường cũng bắt đầu phản ánh đi qua, húng chi những cái kia nội kình tu luyện giả. Cơ hồ tiểu là tại phong nhận, lưới giao gió, bay ra ngoài một khắc này. Chu phủ bên trong đích 4 vị trưởng quyền nhân vật, lập tức xuất hiện ở kinh bình tu luyện chỗ chỗ. Chu ra bốn người thấy được trước mắt đã trở thành phế tích sân nhỏ, đều đều khiếp sợ liếc nhau một cái. Trong đó Chu Thế Minh càng là quan tâm nói, Kinh huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Ngươi không có việc gì chớ? Kinh bình quay đầu cười cười, đối với chu ra bốn người cười ha hả nói ra, không có ý tứ, ta vừa rồi đang thí nghiệm một cái công pháp, không cẩn thận đem các ngươi tính thất làm hỏng rồi. Chu Thế Minh nghe nói lời ấy, cẩn thận nhìn thoáng qua Kinh bình, thẳng đến xác nhận Kinh bình thật sự không có chuyện gì về sau mới lên tiếng, hư mất tiểu hư mất, một chỗ sân nhỏ mà thôi, chỉ cần Kinh huynh nguyện ý. Chu ra sở hữu tất cả kiến trúc cũng có thể bị kinh huynh sử dụng. Kinh Bình nghe vậy lập tức cười khổ một tiếng, đồng thời trong lòng nghĩ đến, nếu thật là như thế cái kia chính mình thành cái gì. Chu Thế Minh đột nhiên mà ngừng tiếp tục muốn nói lời ngữ, lần nữa rất nghiêm túc nhìn về phía Kinh Bình, luôn cảm thấy hắn cùng với tiến vào tính thất trước khi lại có chỗ bất đồng. Nhưng đến tột cùng là ở đâu bất đồng, hắn căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Tựa hồ là một bà tuyệt thế bảo kiếm, lúc này lại đã đưa vào trong vỏ, lúc này Kinh Bình tại tất cả mọi người trong mắt cũng chỉ là một cái tuổi tắc không lớn chàng trai mà thôi. Chu Thế Minh cảm thấy kính sợ, nhưng hắn kỳ thật cũng không biết, vừa rồi Kinh Bình là đã co biến hóa, chỉ có điều biến hóa lại không ở chỗ này. Lúc này Kinh Bình, mới thật sự là Kinh Bình, cái gọi là quần ngạo, chỉ là Kinh Bình đi tới một người không sinh địa không quen địa phương che giấu thủ đoạn của mình mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng không tất cả đều là thủ đoạn, Kinh Bình cũng là muốn thể nghiệm một bà khoai y ân cựu sinh hoạt, dù sao hắn hay, vẫn. Là một cái không đến 20 tuổi thiếu niên, đối với cái gọi là hết sức lông đông, hắn cũng là phi thường ưa thích đấy. chương 85, Lưu Nguyên Thái. Đúng lúc này, một vị người hầu đột nhiên từ bên ngoài vội vã chạy vội tiền đến, trong tay của hắn cầm một chương thiếp vàng danh thiếp. Người này trên mặt tràn đầy kích động sợ hãi chi sắc, người còn chưa tới. Trong miệng đã kêu nói, lao ra, Lưu Nguyên Thái điện hạ đến đây bài kiến. Chu ra bốn người sắc mặt lập tức hơi đổi, mấy người bọn hắn trao đổi thoáng một phát ánh mắt. Chu truyền bân cung kính nói, kinh tiên sinh, Lưu Nguyên Thái thân vương nhất định là bởi vì ngài mà đến, không biết ngài còn có cùng hắn gặp mặt ý nguyện. Kinh bình kinh ngạc hỏi, Lưu Nguyên Thái là ai? Chu truyền bân chầm ngâm một chút nói ra, ta miền Nam có 10 đại thế gia, cường đại nhất đúng là Lưu Gia, bọn hắn đã hoàng thất, đồng thời cũng có được 3 gã tiên thiên. Lưu Nguyên Thái là hoàng gia lục đại tu thể kỳ cao thủ một trong, tuy nhiên tại ngài trong mắt không coi vào đâu, nhưng là tại toàn bộ miền Nam, đã là cực kỳ hiển hách cao thủ Tiếng nói chuyển đến, Kinh Bình có chút gật đầu một cái, hắn hơi chút chầm ngâm một chút, nói ra, Kinh Mộ vừa mới tân trước tiên thiên, còn cần tạm thời bế quan mấy ngày, mấy ngày nay trong lúc, không khách khí khách, kính xin chu tiên sinh thứ lỗi. chu truyền bân được nghe lời ấy, lập tức thật xấu bái, chỉ thấy chu truyền bân trong mắt đã hiện lên vẻ vui mừng, vội vang nói, nếu là kinh ý của tiên sinh, chú mộ nhất định chi tiết bẩm báo. Chu thế minh bọn người cũng là âm thầm thở dài một hơi, đứng tại lập trường của bọn hắn mà nói. Đương nhiên không hy vọng kinh bình cùng ngoại trừ chu ra bên ngoài còn lại thế ra có chỗ liên quan rồi. Nhìn thoáng qua sắp trời, kinh bình hai tay nún, đối với chu ra bốn người nói ra, kinh mộ muốn ra ngoài một chuyến, nhiều thì ba ngày, thiếu người một ngày tất nhiên trở lại. Dứt lời hắn hướng về chu thế minh có chút gật đầu một cái. Vừa dứt lời, kinh bình thân ảnh nhoáng một cái, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. chu ra bốn người hai mặt nhìn nhau, sau một lát, chú truyền bân tiến lên một bước nhẹ nói nói, minh nhì. Ta xem kinh tiên sinh đối với ngươi tràn đầy hảo cảm, lời nói thêm càng thừa thải ta không nói nhiều, ngươi cũng nên biết như thế nào làm. Tuy nhiên Kinh Bình cũng không có ở trước mặt bọn họ cùng Chu Thế Minh nói thêm cái gì, nhưng là những này lao nhân nguyên một đám nhìn mặt mà nói chuyện trình độ đều sớm đã đạt đến đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao, tình trạng. Kinh Bình trước khi rời đi cố ý hướng về Chu Thế Minh mời đến động tác đều bị bọn hắn thu nhập trong mắt. Chu Thế Minh ngay vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói, cha. Ta thiểu nói giao cái này người bằng hữu không sai a Hiện trong lòng của hắn dâng lên vô hạn cảm khái. Tuy nhiên hắn cũng đã cho rằng Kinh Bình sớm muộn có thể tiến dai đến tiên thiên cảnh giới, nhưng cũng tuyệt đối thật không ngờ ngày hôm nay vậy mà đã đến nhanh như vậy. Ngắm lại mình cùng Kinh Bình niên kỷ tương đương, nhưng là thực lực nhưng khác biệt như thế xa, mặc dù lòng hắn ngược khoáng đạn. Lại cũng không tránh khỏi là trong lòng phiền muộn. Kinh Bình thân hình qua trong dây lát liền rời đi chu phủ. Hắn rời đi phương hướng là chu phủ chỗ cửa lớn Chỉ có điều tốc độ này, xa không phải phạm nhân có thể so. Tấn thăng đến tiên thiên cảnh giới, không hề chỉ là toàn thân các hạng năng lực đã nhận được cường hóa, quan trọng nhất là, Kinh Bình hiện tại đã xem như một cái cường đại tu tiên giả rồi, hiện tại bên trong thân thể của hắn tràn đầy chất lực, thân thể biến hóa khiến cho Kinh Bình tâm tình kích động, cho nên muốn muốn đi ra dạo chơi, để tinh tâm. Kinh Bình chậm dãi đi tới, nhìn như không đếm xỉa tới, nhưng là tốc độ cực nhanh, lại như bạch tuấn qua khe hở hay cả là có tu luyện nội kình người thấy được, cũng chỉ là cảm thấy ánh mắt hoa lên. Một lát tầm đó, hắn đã đi tới chu phủ chỗ cửa lớn, giờ phút này cửa chính đã mở ra, bên ngoài có tiếp cận hơn trăm vị đang mặc áo giáp trắng hắn, thân thể của bọn hắn đứng thẳng như núi, toàn thân đều lộ ra một câu nghiêm túc cùng lẫm khốc khí tức. Chỉ cần liếc, kinh bình cũng đã nhìn ra bọn họ đều là nội kình 10 tầng đã ngoài tu vị, không hỏi cũng biết, những người này khẳng định đều là vị kia Lưu Nguyên Thái thân vương hộ vệ. Trong lòng của hắn có chút rung mình, 10 tầng phía dưới cùng 10 tầng nhìn như chỉ vẹn vẹn có một tầng chi chênh lệch, nhưng là đại đa số tu luyện giả đều là kẹt tại cửa ải này phía trên. Tuy nhiên dùng thân vương thực lực cũng không thiếu khuyết nội kình tầng 15 tả hữu cận vệ, nhưng là những này vệ đội đều là nội kình 10 tầng cao thủ, cái này cũng thật sự là quá khoa trương đi. Cho dù Chu gia cũng không có nhiều như vậy 10 tầng đã ngoài hộ vệ, đại bộ phận đều là 8 tầng 9 tầng, chỉ có một chút trọng yếu địa phương tụ tập rất nhiều. Kinh Bình đang tự hỏi, bước chân dừng lại, Cứ như vậy đứng ở cái này uy nghiêm đội ngũ bên cạnh. Trước mặt hắn hai cái vị này hộ vệ đều là thẳng tắp đứng đấy, thế nhưng mà kinh bình đột ngột ở trước mắt của bọn hắn xuất hiện, tiểu như là giữa ban ngày gặp quỷ rồi. Ngay cả là dùng bọn hắn 10 tầng nội kình, đều không có phát hiện người này là như thế nào xuất hiện đấy. 10 tầng nội kình cùng nhiều năm huấn luyện, lại để cho bọn hắn rất nhanh tiểu phản ứng đi qua, lưỡi trong tay người đồng thời run lên, lập tức cũng đã rút ra trường đao trong tay, đồng thời mãnh liệt giống một câu, người đến người phương nào? Hai người này giống to lập tức kinh động đến toàn bộ đội ngũ, lập tức, hơn 10 đạo ẩn chứa lăng lệ ác liệt huy nghiêm ánh mắt quét đi qua. Kinh Bình mỉm cười. Căn bản là mặc kệ hội, sẽ, đám người này, hắn tùy ý quen người, thời gian dần qua liền hướng lấy bên ngoài đi đến. Chỉ có điều lúc này đây hắn cũng không có rất nhanh rời đi, mà là cùng một người bình thường thiếu niên đồng dạng, cứ như vậy tại chúng hộ vệ nhìn chung quanh phía dưới, nên ngang hướng về bên ngoài đi đến. Những hộ vệ này sắc mặt đều là thay đổi. Bọn hắn cực nhỏ tại bên ngoài trong thành xuất hiện, nhưng là thanh danh của bọn hắn, vẫn là vang vọng miền Nam, nhưng bây giờ, thậm chí có một cái không lớn thiếu niên đối với bọn họ làm như không thấy, nhưng lại ngông nền đi ra ngoài. Bọn hắn trong nội tâm phi thường phẫn nộ, bất quá những hộ vệ này tốt xấu nhớ rõ nơi đây là chu phủ, không phải bọn hắn có thể tùy ý địa phương, này đây tuy nhiên phẫn nộ, nhưng lại cũng không dám mạo mộ ra tay. Tại chúng hộ vệ tầm đó có một cái lối nhỏ, tiểu đạo cũng không rộng. Nhưng lúc này bên trong đã có một cái tám người khiêng cố tiệu. Cái này đỉnh cố kiệu cực kỳ đẹp đẽ quý giá, hơn nữa nguyên một đám tiệu phu trên người cơ bắp hở ra, ánh mắt lăng lệ ác liệt, tuy nhiên là tại khiêng tiệu, nhưng là ánh mắt bắn phá tầm đó huy nghiêm cực lớn, có rất ít người dám cùng bọn họ đối mặt. Đương nhiên, cố kiệu màn cửa khẽ động, một người mặc đẹp đẽ quý giá cẩm bảo trung niên nam tử đi ra. Người này một khi đi tới, người chung quanh trên mặt đều là lộ ra cực kỳ khiêm tốn cùng cung kính thần sắc. Hắn bốn phía nhìn thoáng qua, Trầm Dái nói, "Chuyện gì huyên náo?" Thanh âm không lớn, nhưng lại tràn đầy một loại thượng vị giả khí chất. Cái này trung niên nam nhân vừa dứt lời, lập tức vừa rồi cái kia hai tên hộ vệ cùng một chỗ quỳ một chân trên đất, một người trong đó nói ra, "Hồi trở lại vương ra, ti chức có tội. Vừa rồi có một người đột nhiên xuất hiện tại đội ngũ trong hàng ngũ, chúng ta thần thờ. Kính xin vương gia định tội." Cái này người đã nghe được hộ vệ đáp lời, ngẩng đầu hướng phía kinh bình rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, kỳ thật hắn tuy nhiên người trong kiệu nhưng là đối với tình huống bên ngoài nhưng lại lòng dạ biết rõ chỉ là lại để cho hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, mà ngay cả hắn cũng không có phát hiện Kinh Bình ra sao lúc đi vào hộ vệ trong đội ngũ đấy muốn không phải như vậy, điểm ấy việc nhỏ cũng không đáng hắn tự mình đi ra hỏi thăm Kinh Bình tuy nhiên cũng không có thi triển bất luận cái gì pháp quyết hoặc công pháp nhưng là chỉ là hành động, tốc độ cũng không chậm, hay, vẫn là hơn xa thường nhân đấy, trong chốc lát tiểu đã đi tới đầu phố, hắn thân ảnh một chuyến Rống về phía Lưu Nguyên Thái nở nụ cười thoáng một phát, lập tức lóe lên, lập tức biến mất tại chúng tầm mắt của người bên ngoài. Lưu Vương ra chứng kiến đối phương dáng tươi cười, lập tức toàn thân run lên, hắn lại là do dự một chút, lại quay đầu nhìn thoáng qua Chu phủ Lại môn, rốt cục đem đem muốn làm cho đối phương bội tội ý niệm bỏ đi. Ngay tại hắn vẫn còn đang suy tư đối phương là người phương nào thời điểm, một hồi cười to thanh âm đã truyền ra. Chu gia Chu truyền bần cung nên thân vương điện hạ gót ngọc đích thân tới. Theo đạo này thanh âm xuất hiện, Chu ra gia, gia chủ đương thời Chu Truyền Bân, đã xuất hiện ở đại môn bên ngoài. Lưu Nguyên Thái xem thấy người tới, cũng là lập tức cười nói, Chu Hinh, chớ để hay nói dỡ rồi, chúng ta là cái gì giao tình, còn cái này một bộ. Chu Truyền Bân ha ha cười cười, lại là nói ra, tốt, đã như vậy, Lưu Hinh xin mời đi vào nói chuyện A. Lời nói rơi xuống đất, hai người sóng vai mà vào đi tới Chu Gia chính trong sảnh, về phần những cái kia đi theo bọn hộ vệ, đều có người đối với bọn họ tiến hành chiêu đãi căn bản là không cần bọn hắn hao tâm tổn trí. Đi tôi chính sảnh, nhập tọa dâng trà về sau, Lưu Nguyên Thái không chút nào khách khí nói, "Chu huynh, của ta ý đồ đến, ngươi có lẽ cũng đoán được mà." Chu Truyền bân trong lòng căng thẳng, nhưng là trên mặt không chút biểu tình, khẽ gật đầu trả lời, "Đoán được vài phần, bất quá vẫn là muốn thỉnh Lưu huynh chỉ rõ." "Tốt, đã như vậy, ta đại biểu ta lưu ra ba vị tiên thiên lao tổ, mời Chu ra tiên thiên lao tổ cùng ta lưu gia một tự." Lưu Nguyên Thái đứng lên, Vốn là hướng về hoàng cung chỗ có chút khẽ không người Sau đó lại là hướng về chu ra khẽ không người Nói ra chương 86 Thuần Dương Long Hổ Quyết Chú truyền bân thấy vậy Không dám chút nào lãnh đạm Cũng là cùng đứng dậy Nhưng là hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi Túng, quẫn Nói ra Lưu Huynh khả năng đã hiểu lầm A Ta chu ra nhị vị lao tổ cũng không tiến dai đến tiên thiên cảnh giới Như thế nào đem làm được rất tốt ba vị tiên thiên lão tổ mời Lưu Nguyên Thái nghe vậy cũng là sử sờ Hắn mặt mũi chẳng đầy đều là bó tay chi sắc, trọn vẹn sửng sốt một hồi lâu, sau một lát hắn mới nói, Chu hình, vừa rồi tiến dai tiên thiên chẳng lẽ không phải chu gia chi nhân sao. Chú truyền bân trong nội tâm khó chịu, nhưng trên mặt hay, vẫn, là lác đầu cười khổ nói, cái này đương nhiên không phải rồi. Lưu Nguyên Thái trần chờ một chút nói ra, đã không phải chu gia tiền bối, cái kia lại là quý trong phủ cái đó vị cao nhân. chu truyền bân than nhẹ một tiếng nói ra, vị này tiên thiên cứng, giả. Là con của ta tại bên ngoài vô tình gặp được một vị nói chuyện rất là hợp ý bạn bè, mời về đến trong nhà ở tạm mấy ngày, nhưng lại thật không ngờ vậy mà tại bị phủ tiến dai đến tiên thiên cảnh giới. Lưu Nguyên Thái vẻ mặt ngốc trệ, nếu như lời nói này không phải xuất phát từ đương đại chu gia gia chủ chu truyền bân chi khẩu, hắn là tuyệt đối không dám tương tin đấy. Đối phương nhi tử, từ bên ngoài gặp được một cái nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu thỉnh về đến trong nhà về sau vậy mà đột phá tiên thiên cảnh giới. Loại chuyện này vậy mà cũng sẽ xuất hiện Trên mặt hắn cơ bắp không bị khống chế run dậy vài cái Vì sao không bị khống chế Đó là bởi vì miền Nam thập đại gia tộc Trong đó có bắt ra đều đi tiên thiên cứng Giả, mục đích là muốn cướp sạch chú ra Chuyện này hắn lưu ra cũng biết Nhưng lại không có trợ giúp bọn hắn Một là vì 8 vị tiên thiên số lượng Thật sự là quá nhiều Bọn hắn lưu ra cũng gần kể chỉ là có 3 vị Thật sự là không có có năng lực như thế Hay là hắn lưu ra cũng không muốn Tham dự đến trong đó sự tình trong đó Cho nên đối với Chu gia tao ngộ, bọn họ là mở một con mắt, bế một cái mắt, nhưng ai biết, sự tình kết quả hoàn toàn ngoài dữ liệu của bọn hắn bên ngoài, một lượng cực kỳ khí thế cường đại lập tức xuất hiện, sau đó lập tức biến mất, sau đó toàn bộ miền Nam Nội tám vị tiên thiên bổn mạng một bài tự động vỡ vụn, lưu ra lở. Là... Vệ Tức Đại Kinh, vội vàng phái Lưu Nguyên Thái thân vương đến đây Chu gia thám thính tin tức. Lưu Nguyên Thái đang tại trong lúc hiếp sợ, đột nhiên cảm nhận được một đạo mãnh liệt ánh mắt, nhìn chăm chú tại trên mặt của hắn. Lưu Nguyên Thái bỗng nhiên bừng tỉnh, có chút cười cười nói ra, Chu Minh, cái này vị tấn chức tiên thiên cường giả thế nhưng mà chu ra người. Một câu nói kia đi ra, chu truyền bân sắc mặt lập tức cũng biến, vội vàng giải thích nói, đương nhiên không phải. Kinh thiên sinh là chúng ta chu ra khách nhân tôn quý nhất, ngay cả là thỉnh hắn đảm nhiệm tộc của ta bên trong đích tộc trưởng vị, cũng là bôi nhỏ thân thể của hắn phần. Lưu Nguyên Thái âm thầm gật đầu, chu ra tuy nhiên là chuyển thừa ngàn năm đại gia tộc, Vài thập niên trước cũng từng đã xuất hiện tiên thiên cảnh giới cứng, giả, nhưng cũng không phải là mỗi một thời đại đều có thể. Có loại này bất thế gia đích thiên tài tồn tại. Vừa rồi một câu kia lời nói, cũng là ý hưu sở chỉ, cái gì gọi là người của chu gia cái kia tiềm ý tứ tựu là đang hỏi, vị này tấn chức tiên thiên đại sư, phải hay là không cũng không phải là chu gia dòng chính chi nhân, mà là chi thứ. Cái này tiềm ẩn ý tứ lập tức lại để cho chu truyền bân nghe xong cái minh bạch, đương nhiên muốn sắc mặt đại biến, tốc độ giải thích vàng không mà nói chuyển đến kinh bình trong hai cái kia nhất định sẽ cho đối phương lưu lại ấn tượng xấu lúc này hắn chu ra đúng là gian nan thời khác căn bản không thể bởi vì loại chuyện này mà khiến cho kinh bình sinh lòng chán ghét vàng không mà nói hắn chu ra thật đúng là xong đời sau một lát lưu nguyên thái thỉnh cầu nói chu minh, không biết tiểu đệ phải chăng có thể bái kiến thoáng một phát vị này kinh tiền bối hắn chứng kiến chu truyền bân sắc mặt trong lúc đó trở nên có chút khó coi vội vàng giải thích nói chu minh thỉnh không được hiểu lầm Tiểu đệ chẳng qua là phụng trưởng bối chi mệnh, muốn mời vị này kinh đại sư tiến vào hoàng cung vừa thấy, tuyệt đối không có bất kỳ ý tứ gì khác. Chu truyền bân được nghe lời ấy, sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp hơi có chút. Bất quá hắn chợt là cười khổ một tiếng hồi đáp, Lưu Huynh Đáng tiếc ngươi đã tới chậm một bước. Ý gì? Lưu Nguyên Thái khó hiểu mà hỏi. Chu truyền bân thở dài một tiếng, trong miệng nói ra, kinh tiên sinh hiện tại đã rời đi. Lưu Nguyên Thái trên mặt lập tức không chút nào che giấu lộ ra kinh ngạc cùng ảo nào, nào chi sắc, chỉ có điều trong lòng của hắn nhưng lại cả kinh, cá nhân hắn cho rằng chu nhà có thể là ghi hận bên trên hắn lưu ra rồi, bởi vì hắn lưu ra tại chu gia gặp nạn thời điểm thờ ớt lạnh nhạt, cho nên tìm như vậy một cái lấy cớ đến từ chối, nhưng là trên mặt, công phu của hắn hay, vẫn, là rất đúng chỗ. Chú truyền bân nhìn đối phương trong mắt hiện lên một kia phức tạp, trong nội tâm lập tức cũng đã minh bạch đối phương hoài nghi, lập tức chân thành nói, Lưu Hình! Kinh tiên sinh cách trước khi đi từng từng nói qua nhiều thì một ngày, ít thì ba ngày tất nhiên trở lại. Lưu Nguyên Thái sắc mặt lập tức vui vẻ, nhưng là nhưng trong lòng lạnh lùng cười cười, cho rằng đây là chu gia từ chối chi tử, nhưng là hắn hay, vẫn là thật sâu không người nói. Đã như vậy, xin mời Chu huynh đồng ý hứa tiểu đệ tạm cư quý phủ 3 ngày, đợi đến lúc kinh trước sinh trở về thời điểm, còn muốn xin nhờ Chu huynh đến lúc đó dẫn tiến A. chu truyền bân vội vàng trả thi lễ, nói ra, đây là khẳng định. Bất quá kinh tiên sinh từng từng nói qua, hắn vừa mới tiến dai tiên thiên, cần bế quan củng cố, nếu là tạm thời không đồng ý cũng thỉnh lưu hình thứ lỗi. Lưu Nguyên Thái trên mặt lập tức cười cười, đó là tự nhiên. Nói đến chỗ này thời điểm, trong đầu của hắn đống nhiên đã hiện lên một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Lập tức, trong lòng của hắn tiểu là run lên, chẳng lẽ đối phương chính là vị vừa mới tiến dai tiên thiên. Quá trẻ tuổi A Như nếu như đối phương thật sự là, cái kia nói rõ chu truyền bần không có lừa gạt ta. Vạn hạnh. Chính mình lúc ấy không có xúc động. bằng không mà nói. Không để cập tới Lưu Nguyên Thái lo lắng, cũng không lâu lắm. Kinh Bình cũng đã ra đi rồi chu thành hơn nữa đi tới thành bên ngoài một chỗ núi cao chỗ. Giờ phút này thời tiết đã dần dần dết lạnh. Cái này tòa núi cao chỗ mà càng là lạnh lại để cho người hốt hoảng. Mà Kinh Bình thì là chuyên chọn không người đường nhỏ mà đi. Rốt cục bị hắn bảy lần quạt tám lần rẽ. Đã tìm được một chỗ ưu tính không người trong sơn cốc. Sơn cốc này tuy nhiên không lớn, nhưng nhưng lại có không ít rừng cây Đến đến dừng tay bên cạnh. Kinh Bình sâu hít sâu một hơi, cảm thụ được bốn phía yên tĩnh hào khí, hồi lâu sau, hắn rốt cục xếp bằng ở trầm giai nhắm lại hai mắt, im im lặng lặng cảm ứng đến quanh người hết thảy. Hắn có thể cảm ứng được thân thể của mình cùng ngoại giới tựa hồ có một loại huyền diệu liên quan, loại này liên quan là thông qua trong cơ thể chân lực mà bắt đầu đấy. Trong cơ thể hắn chân lực lần nữa lưu chuyển lên. Hắn sử dụng chính là vừa vận hắn thí nghiệm mà ra hoàn mỹ quy tích Trong không khí xuất hiện rất nhiều quang điểm. Bắt đầu theo ngoại giới trào vào trong thân thể hắn, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Những điểm sáng này, có lẽ tiểu là linh khí đi à nha. Thân thể môi hấp thụ một điểm linh khí, trong cơ thể của hắn chân lực, sẽ lớn mạnh một phần. Thời gian dần qua đem làm cái này hoàn mỹ vận hành tuyến đường toàn bộ vận hành một lần hơn nữa sau khi chấm dứt, sở hữu tất cả chân lực đều tán đến thân thể của hắn tứ chi bách hai chỗ. Lúc này hắn cảm nhận được toàn thân ấm áp đấy, hết sức thoải mái. Chỉ có điều loại này cảm giác thoải mái rất là yếu đớt. Hơn nữa chỉ là trong nháy mắt cũng đã biến mất. Tựa hồ theo cái này lấy cảm giác thoải mái, thân thể của hắn các nơi cũng đã xảy ra một ít kỳ dị biến hóa. Nhưng đến tột cùng là thế nào biến hóa, tiêu cũng không phải là hắn cái này gà mở tu tiên giả có thể lý giải được rồi. Tinh tế suy tư một lát, kinh bình trong nội tâm đã có từng chút một giải thích của mình. Vận hành một lần cái này hoàn mỹ lộ tuyến, chính mình sẽ cường đại một phần, hơn nữa tại cường đại đồng thời, còn có thể xử, khiến cho... Thân thể của mình lại lần nữa tiến hành từng chút một tăng lên, đã hấp thu linh khí, lại cường hóa thân thể tạng phủ các loại đợi các nơi. Cái loại này ấm áp cảm giác, có lẽ tiểu là kết hợp được Long Hổ Quyết trong ngoài đều tu khái niệm. Vì khẳng định ý nghĩ của mình, hắn lại bắt đầu một mình vận hành khởi trong đó một loại công pháp lộ tuyến, vốn là vận hành Long Hổ Quyết. Sau một lát, hắn có vận hành nổi lên thuần dương quyết. Quả nhiên, kinh bình trong nội tâm vui vẻ, suy đoán của hắn là chính xác đấy. Hai loại công pháp một mình vận hành cũng chỉ là một mình cường hóa một chủng nào đó. Vận hành Long Hổ quyết lúc cường hóa chính là trong thân thể lực, vận hành Thuần Dương quyết lúc, gia tăng chính là linh lực. Mà dựa theo cái kêu hoàn mỹ dấu vết vận hành thời điểm thì là hai chủng đồng thời cường hóa cùng gia tăng, tương đương với một con đường tiến đã bao hàm hai chủng đặc tính. Nghĩ tới đây, Kinh Bình mới chính thức trong nội tâm cung hỷ, hắn dựa theo cỗ này dấu vết vận hành chân lực lời mà nói, như vậy hắn chẳng khác nào đã nhận được hai chủng cường hóa Đây mới là thích hợp nhất lộ tuyến của hắn, đây mới là hắn kết hợp hai chủng công pháp đoạt được thích hợp nhất công pháp của mình. Cùng hỉ cảm xúc chỉ là tiếp tục một lát sau, kinh bình trong nội tâm ớn, muốn cho cái này vận hành lộ tuyến khởi một cái tên. Đã con đường này tuyến đã bao hàm hai chủng công pháp đặc tính cùng ưu điểm, như vậy, đã kêu, thuần dương long hổ quyết. chương 87, Đại Thiên Quyết. Kinh bình trong nội tâm cao hứng, đây là hắn kết hợp được phàm nhân chi vô cùng tiền nhân chi pháp mà trong lúc vô tình sáng tạo ra công pháp Bộ công pháp kia trong ngoài song tu, bên ngoài luyện thân thể tạm phủ, nội luyện chân lực vận chuyển, hơn nữa đem làm hắn đạt tới trước ngày sau một bài còn xuất hiện cái này một ít cái pháp quyết. Đại thiên quyết. Nghĩ tới đây, Kinh Bình đem hai tay chậm rãi đẩy đi ra, hai bàn tay một cái hướng lên, một cái hướng xuống, bấm véo một ít cái kỳ quái ấn quyết. Cái này ấn quyết không có gì phức tạp thủ pháp, chỉ là một tay chỉ lên trời một tay hướng đấy, cho dù người không có võ công cũng có thể bắt chước ra. Nhưng chính là đơn giản như vậy một ít tư thế, Kinh bình bày ra đến lại phản phất đã bao hàm toàn bộ giờ vũ trụ không, đồng thời kinh bình trong cơ thể chân lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại, chỉ là duy trì cái tư thế này không có động, hắn chân lực cũng đã tiêu hao hơn phân nửa bộ phận. Không được, phải phát ra ngoài. Nếu không thân thể của mình hội, sẽ không chịu nổi. Ý nghĩ này tựa như tia chớp xẹt qua kinh bình trong óc, hắn lập tức đứng dậy, ẩn chứa chân lực xong dơ tay lên, hai chân trước đạp, quanh thân chấn động, tất cả tạo thành một ít cái cực lớn trưởng ấn, cái này trưởng ấn vừa ra Toàn bộ đại thiên thế giới đều giống như bị thoáng một phát cho chân áp ở, hết thể nhan sắc, ánh sáng, mùi, thanh âm vân vân, đợi một tí đều phản phất không tồn tại rồi, tốt như cái gì đều biến thành hư vô. Thế gian đủ loại đều là hư hảo, chỉ có lực lượng mới là thật thực. Một lượng huyền diệu đến cực điểm cảm ngộ xuất hiện ở kinh bình trong óc, kinh bình chỉ, cái, cảm giác mình biến thành toàn bộ thế giới. Mà lúc này, kinh bình ý niệm lại là chấn động, phản phất thế gian sở hữu tất cả cũng bắt đầu vằn mẹo, biến thành một loại chân thật hư Hư hào chân thật, thật thật giả giả, giả giả thực thật sự tình trạng. Nói cách khác kinh bình một trường này, khiến cho mình cũng tồn tại một loại hào giác, cái kia chính là tại trong thế giới này, mình rốt cuộc là chân thật đấy, hay, vẫn, là hư hào hay sao? Một ít đạo quang mang đột nhiên theo kinh bình bàn tay chính giữa phát ra, lập tức vừa để xuống vừa thu lại. Bốn phía cảnh vật hay, vẫn, là như vậy, cũng không có có thay đổi gì. Nhưng hắn như trước kinh ngạc há miệng ra, trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy bốn phía cây cối núi đá, đã không hiểu biến mất rồi, chỉ để lại đầy đất đuôi. Nhìn xem cái này cảnh tượng, mặc dù là chính bản thân hắn, cũng tại hoài nghi cuối cùng là hay không bản thân của hắn chế tạo ra đến kết quả. Trong đầu lại bắt đầu hồi tưởng lại vừa rồi hắn đang cảm nhận được từng màn, cụ thể tư vị hắn nói không ra, nhưng là hắn biết rõ, cái này quyển sách đại thiên quyết nhất định là một ít cái cực kỳ khó lường đồ đạt. Kinh bình trong nội tâm vui sướng, hắn đã có tập luyện linh lực công pháp, Nhưng không có một ít quyển sách uy lực khổng lồ pháp quyết, mà cái này pháp quyết, vừa vặn bổ khuyết hắn không có công kích pháp quyết khuyết điểm. Hắn tin tưởng, dựa vào cái này một ít quyển sách công kích pháp quyết, cho dù mặt đối mặt đụng với cùng giai tu tiên giả, hắn cũng có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Hắn lại bắt đầu không ngừng cân nhắc cùng nghiên cứu cái này phiến pháp quyết, như thế nào mới có thể đánh ra hiệu quả như mình muốn. Tại trong sơn cốc chờ đợi suốt hơn một ngày. Kinh Bình đem sở hữu tất cả nắm giữ cùng hiểu do đối chiến chi pháp lại toàn bộ diễn luyện một lần. Hắn rốt cục có thể khẳng định, phàm nhân chi võ tiểu là phàm nhân chi võ, cho dù là tại Kinh Bình trong tay, cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra thực lực chân chính của hắn. Về phần đại thiên tuyệt sao, không chỉ có chỉ là có một ít cái ấn pháp, mà là trọn vẹn kể cả 10 tư thế, hắn cường hành nếm thử một chút thức thứ hai, nhưng kết quả là chân lực lăn mình quay cuồng, nghịch vọt lên, thiếu chút nữa đem kinh mạch của hắn triệt để phá hủy. Đến tận đây, Kinh Bình mới xác định, theo thức thứ hai bắt đầu, cũng không phải là hắn trước mắt có thể nắm giữ được rồi. Bất quá coi như là chỉ vẹn vẹn có nhất thức, cũng đã lại để cho Kinh Bình đủ hài lòng, bởi vì một thức này vô luận là uy lực hay vẫn là ý cảnh, đều vượt qua xa hắn hội sẽ cái kia chút ít Võ Ký Trú có thể so sánh với đấy. Trải qua một ngày thí nghiệm cùng cân nhắc về sau, Kinh Bình đối với bản thân hiện giai đoạn lực lượng đã có một ít cái sơ bộ rất hiểu rõ, đương nhiên đây hết thảy đều là một mình hắn lục lọi ra đến đấy. Khoảng cách chính thức rất hiểu rõ, còn có một đoạn này dài dòng buồn chán con đường phải đi đây này. Thân hình chấp động tâm đó, hắn đã ra đi rồi sơn cốc này, hướng về Chu Thành mà đi. Đồng thời trong lòng của hắn cũng rơi xuống một ít cái quyết định, cái kia chính là giúp Chu ra vượt qua Nguyên An. Như thế nào vượt qua Nguyên An, cái kia chính là cần để cho gia tộc bọn họ có một ít tự bảo vệ mình lực lượng. Kinh bình trong nội tâm đã thân thể to lớn có hơi có chút kế hoạch, bất quá bây giờ không phải là thực hành thời cơ tốt, trước quay về Chu ra lại nói. Lúc này Chu ra bên trong, đã là khách quý trật nhà. Phàm là có tư cách đến người tới chỗ này, đều là Chu gia hoạch tâm phần tử, cùng với cùng Chu gia địa vị không sai biệt lắm thành viên Hoàng Thất rồi. Tại Hoàng Thất Lưu Nguyên Thái Thân Vương đến về sau, miền Nam mởi đại thế gia bên trong đích mặt khác bát đại gia gia chủ cũng là không hẹn mà cùng tự mình chạy tới. Bọn hắn ánh mắt âm trầm, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ dám đến thám thính thoáng một phát tin tức, bọn họ là biết rõ trong gia tộc tiên thiên cường giả là tiến đến diệt Chu ra rồi. Có thể là vì sao cái này tám vị tiên thiên cường giả buồn mạng nhãn hiệu đồng thời vỡ vụn, vỡ vụn nhãn hiệu, chẳng khác nào đã mất đi tánh mạng. Là ai giết bọn chúng đi bát đại gia trong tộc tiên thiên lao tổ, bọn hắn phi thường muốn biết. Sau khi bọn hắn hiểu rõ đến sự thật về sau, mỗi người trong nội tâm rung động đều là không như bình thường. Sau đó, bọn hắn phi thường có an ý không tại để trong gia tộc tiên thiên sự tình, đồng thời tại chu gia tạm ở đây, mà chu gia tự nhiên là không thể nào cự tuyệt, dù sao còn còn nể mặt nhau. Tuy nhiên cái này bắt đại gia tộc mỗi người không an hào tâm, nhưng là gia tộc bọn họ bên trong đích đạt trình độ cao nhất lực lượng đã bị phá hủy. Bọn hắn hiện tại phi thường minh bạch chính mình hình thức, lúc này ở tại Chu Gia trở mặt đồng đẳng với tự tìm đường chết, bởi vì nhìn xem tiểu biết rõ, gia tộc bọn họ lôi kéo một ít cái tuyệt đối cường đại tiên thiên. Cái này tiên thiên một người tiểu giải quyết bọn hắn tám gia tộc bên trong đích đạt trình độ cao nhất lực lượng, nếu là lúc này ở tìm việc, bọn hắn khẳng định xong đời Bọn hắn hiện tại chỉ là trong nội tâm cầu nguyện, khi nhìn qua vị này cường giả không được giận chó đánh mèo cùng bọn họ trên đầu. Lúc này, Chu Thế Minh ở lại sân nhỏ đã hoàn toàn sửa sang lại sạch sẽ rồi, ngoại trừ cái kia tinh thất đổ sụt, cùng với chung quanh lẻ thẻ bị đá vụn ma sát mà lưu lại dấu vết bên ngoài, cũng đã là cùng chức kia độc nhất vô nhị rồi. Chu Thế Minh hạ lệnh, đem gia tộc trong đồ tốt nhất đều phóng tại nơi này trong sân tốt nhất trong phòng. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng là thấp thỏm không yên vô cùng. Bởi vì hắn căn bản là không cách nào xác định, Kinh Bình hay không còn hội, sẽ hồi trở lại ở đây. Tuy nhiên hắn cho rằng, Kinh Bình người này bạn trí cốt, nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn, nhưng là trong lòng của hắn như trước là sợ cái này sợ cái kia, nghĩ ngợi lung tung. Bởi vì giờ phút này gia tộc bọn họ áp lực thật sự là quá lớn, bên ngoài bát đại gia tộc ra chủ ngay tại nghỉ ngơi chứ. Tuy nhiên bọn hắn trong miệng không đề cập tới trong nhà tiên thiên sự tình, nhưng Chu Thế Minh có thể khẳng định, đây đều là xem tại Kinh Bình trên mặt mũi Nếu là kinh bình một ít cái không đến, hoặc là không hiện ra, cái kia gia tộc bọn họ sắp sửa đối mặt mặt khác bát đại gia tộc huyết canh trả thù, mà bây giờ chu ra, là căn bản không chịu nổi đấy. Chu Hình, vì sao tại đây chỉ có một mình ngươi? Những thứ khác ba vị đâu này? Một đạo ôn hòa thanh âm đàm thoại đột nhiên theo Chu Thế Minh sau lưng chuyển đến. Chu Thế Minh nhất thời cả kinh, lập tức quay người, thấy được thần sắc ôn hòa, vui vẻ mặt mũi tràn đầy kinh bình, trong nội tâm lo nghĩ, rốt cục bắt đầu bình tĩnh lại. Kinh huynh đệ, ngươi có thể rốt cục trở về rồi. Chu Thế Minh dùng run dẩy thanh âm nói ra. Kinh bình thấy được Chu Thế Minh trên mặt biểu lộ, lập tức đã minh bạch vì cái gì Chu Thế Minh sẽ như thế kích động. Trong lòng của hắn mỉm cười, lập tức quay đầu nhìn về phía khác một nơi, trong miệng hỏi, Chu Minh, chỗ đó đều là một ít những người nào. Chu Thế Minh nghe vậy trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, nói thật nhỏ câu, bọn hắn chính là 8 vị tiên thiên từng người gia tộc gia chủ. Sau đó hắn lời nói dừng lại một trầu. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia ánh mắt phức tạp, nói ra, kinh tiền bối, bọn họ đều là đến đây bái kiến ngài đấy. Kinh tiền bối. Kinh bình ha ha một ít cười nói, Chu hình, chúng ta tầm đó cũng đừng có chú ý nhiều như vậy đi à nha. Chu Thế Minh thần sắc ngưng trọng nói, trong giang hồ, phàm là đạt đến tiên tiên cảnh giới nhân vật, thống nhất đều muốn trở thành tiền bối, cái này cấp bậc lễ nghĩa không thể phế. Kinh bình một tay vung lên, nhìn xem chú Thế Minh nói ra, Chu hình, ta và ngươi quen biết mặc dù không có mấy ngày. Nhưng lại đã thành lập nên rất tốt tình bạn, ta và người tầm đó hay, vẫn, là huynh đệ tương xứng cho thỏa đáng, nếu không ta không thói quen. Tuổi của hắn mới bất mãn 20 tuổi, cùng Chu Thế Minh không sai biệt lắm đại, dù sao cũng là một thiếu niên, tuy nhiên sát phạt quả quyết, nhưng lại như cũ che giấu không đi một tí thiếu niên thiên tính. Hơn nữa hắn đối với Chu Thế Minh cũng xác thực có một ít hảo cảm hơn, hiện tại Chu Thế Minh gọi hắn tiền bối, cái này lại để cho trong lòng của hắn không khỏi cảm giác có chút là lạ đấy. chương 88 Tiếp kiến. Chú Thế Minh ngay vậy, trong mắt lập tức đã hiện lên một kia vui mừng vẻ cắm kích, hắn đương nhiên minh bạch kinh bình một câu nói kia trong chỗ đại biểu ý nghĩa. Cái này đã biểu lộ kinh bình lập trường, hắn là chu gia bằng hữu, mặc kệ gì đánh chu gia chú ý mọi người muốn cố kỵ thoáng một phát kinh bình lực uy hiếp, dùng tình huống hiện tại đến xem, kinh bình một câu nói kia, đủ để bảo toàn chu gia, bởi vì kinh bình một người tiểu phế đi 8 vị tiên thiên, hiện tại toàn bộ miền Nam 10 đại thế gia chính giữa có 8 gia tộc cũng không có tiên thi Ngoại trừ Hoàng Thất Lưu Gia, mà Lưu Gia mặc dù có ba cái tiên thiên, nhưng lại ý nguyên không dám đắc tội. Kinh Bình, bởi vì Kinh Bình chỗ đại biểu vũ lực thật sự là quá cường đại. Nghĩ tới đây, Chu Thế Minh rốt cục buông xuống cho tới nay lo lắng sự tình, thật sâu gật đầu một cái. Đối với Kinh Bình nói ra, tốt, Kinh Huynh, tại những người này, cái này bắt đại gia tộc gia chủ, người phải chăng tiếp kiến đều không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là tới từ ở Hoàng gia Lưu Nguyên Thái, tốt nhất hay, vẫn... Là bất thời giờ gặp mặt một lần a Kinh Bình nao nao, hỏi, vì cái gì? Là vì hoàng thất nguyên nhân sao? Không, lưu ra tuy nhiên là hoàng thất, nhưng là ta cho ngươi thấy hắn lại không phải lý do này. Chu Thế Minh tận lực bình tĩnh nói, tại chúng ta miền Nam là đại trong gia tộc, bọn họ là khoảng chừng 3 vị tiên thiên cảnh giới cao thủ gia tộc. Kinh Bình hai mắt lập tức sáng ngời, lập tức hỏi, cái này ba cái tiên thiên đều là hoàng gia chi nhân. Không sai a ba cái đều là hoàng gia chi nhân. Chú Thế Minh nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nghiêm nghị nói, Kinh huynh, toàn bộ miền Nam thập đại gia tộc, theo ta chu gia không có tiên thiên, thiên. mà khác bát đại gia tộc đều muốn diệt hết ta chu gia, bọn hắn cũng xác thực làm như vậy rồi, chỉ có hoàng thất lưu gia, không có đối với ta chu gia động thủ, tuy nhiên bọn hắn không có giúp giúp bọn ta, nhưng tối thiểu nhất bọn hắn không có hại chúng ta, cái này cũng đã rất nặng tình nghĩa rồi. Tại chu Thế Minh trong thanh âm, không chút nào che giấu hắn đối với hoàng thất lưu gia tôn kính. Lời này nói một chút cũng không sai à, có thể ở ngươi nguy nan thời điểm mà không bỏ đá xuống giếng người, loại người này cũng đủ để biến thành bằng hữu rồi. Kinh Bình được nghe lời ấy, trong nội tâm âm thầm gật đầu, lập tức lại hỏi, ngươi lại để cho ta gặp một lần lưu nguyên thái, có phải là hay không bởi vì bọn hắn muốn gặp ta? Không sai. Chú Thế Minh không có chút nào kinh ngạc, ăn ngay nói thật nói, bởi vì hắn sớm đã biết rõ, Kinh Bình tâm trí võ công đều là siêu tuyệt, nếu là ở Kinh Bình trước mặt nói dối, không khác tự chui đầu vào dọ. Kinh Bình chầm ngâm một chút, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức hạ quyết định, nói, đã như vậy, vậy thì mời Chu Minh giúp ta dẫn thấy bọn họ a Bọn hắn. Chu Thế Minh kinh ngạc nói, đúng, dù sao gặp một cái là gặp, 10 cái cũng là gặp, cái kia cũng không cần phiền thoái như vậy rồi, vừa vẫn ta cũng muốn gặp gặp cái này, tám vị vong hân phụ nghĩa gia chủ là cái gì đức hạnh? Kinh Bình tùy ý nói, Chu Thế Minh được nghe lời ấy, lập tức hiểu được Kinh Bình đây là muốn giúp bọn hắn Chu ra quét dọn hậu hoạn. Cho nên hắn lập tức đối với Kinh Bình quăng cảm kích liếc, lập tức trước mắt dẫn đường, ra đi rồi cái này sơn nhỏ. Cái này trong sân tuy nhiên chỉ có Kinh Bình cùng Chu Thế Minh hai người, nhưng là tại ở ngoài viện, nhưng lại có không thua hơn 10 ánh mắt tại vụn trộm nhìn chăm chú lên. Kinh Bình cùng Chu Thế Minh hai người một ít đi ra, tin tức lập tức tựu như là phi bình thường chuyển đến Chu ra ba người trong lỗ thai, bọn hắn lập tức tụ tập khách, bất kể là có kiểu hoàn đấy, hay, vẫn, là không có thù đấy. Tất cả đều tề tụ tại chính sảnh chính giữa. Sau một lát, Kinh Bình cùng Chu Thế Minh hai người tiểu đã đi tới chính sảnh cửa ra vào. Lập tức, mấy chục đạo ánh mắt nhau nhau nhìn về phía Kinh Bình, mà Kinh Bình cũng nhìn lướt qua chính sảnh bên trong đích người, lập tức tiểu đem tướng mạo của bọn hắn, nội kinh trình độ, đều đã thu vào trong mắt. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp tiểu ngông nên đi tới chính sảnh chính giữa trên mặt ghế, vững vàng ngồi xuống, đồng thời ánh mắt nhìn hướng về phía trong mọi người táng người. Từ khi Kinh Bình thành vi tiên thiên linh võ về sau, hắn linh giác cùng với cảm giác năng lực đề cao thật lớn, đối mặt phóng mà đến ánh mắt, hắn có thể đơn giản cảm ứng được ai đối với hắn là có địch gì đấy, ai đối với hắn là có thiện ý đấy. Mà tám người này, tuy nhiên trên mặt một bộ vẻ cung kính, nhưng là Kinh Bình có thể cảm giác được bọn hắn trong nội tâm ngập trời hận ý, hơn nữa thông qua linh giác cảm ứng, tám người này nội kính không kém, cho nên Kinh Bình cứ như vậy tùy ý nhìn thoáng qua tám người. Tám người này có lẽ chính là đem gia tộc ra chủ đi à nha, Kinh Bình trong nội tâm nghĩ đến. Mà tám người kia nhìn thấy Kinh Bình tuổi trẻ về sau, trong mắt đều đều lộ ra kinh hại không hiểu, không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chu truyền bân chẳng qua là nói cho bọn hắn biết, nhà của mình nhiều hơn một vị bằng hữu, nhưng cũng không có đề cập Kinh Bình tuổi thọ. Cho nên tại bọn hắn có lẽ, người này tuổi thọ cho dù không lớn, nhưng cũng có thể là một ít cái qua tuổi 40 trung nhân nhân. Chỉ là bọn hắn nhìn xem Kinh Bình khuôn mặt cùng thần thái. Vô luận như thế nào đều càng giống là một thiếu niên, điều này sao có thể. Ở đây tất cả mọi người trong đầu đột nhiên đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ thiếu niên này cũng không phải cái kia chém giết cái kia tám vị tiên tiên chi nhân. Thế nhưng mà có thể đối mặt phần đông ánh mắt của người còn có thể thản nhiên ngồi xuống, hơn nữa tại chính trong sảnh, ngoại trừ chu ra ba người bên ngoài, tự còn có một chu thế minh rồi. Đối với chú thế minh, bọn hắn cũng không xa lạ gì, muốn muốn cho bọn hắn tin tưởng. Chú Thế Minh đi vào tiên thiên cảnh giới, vậy bọn họ là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng đấy, bởi vì Chu Thế Minh tuy nhiên là thiên tài, nhưng là cũng chỉ là đạt đến tu thể kỳ tầng 15 tả hữu cảnh giới. Chẳng lẽ hắn thật là vị kia cường giả? Không chỉ là bát đại gia tộc người tạm thời quên mất cứu hận, mà ngay cả hoàng thất đại biểu Lưu Nguyên Thái trong lòng cũng là một hồi kinh hãi, đồng thời trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, Chú truyền bân quả nhiên không có lừa gạt hắn, người này chính là vị liền tàn sát 8 vị tiên thiên cường giả. Sau lưng của hắn không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, chỉ là mấy hơi thở công phu, hắn toàn thân quần áo đều bị mồ hôi cho làm ước. Thật sự là vận hạnh. Chính mình cũng không có có đắc tội như vậy một vị sát thần. Trong lòng của hắn tràn đầy nghĩ mà sợ cùng kích động, cứ như vậy nhìn về phía kinh bình. Bởi vì trong tràng hoàn toàn yên tĩnh, không có người đáp lời, Chu Thế Minh vừa thấy, lập tức ho nhẹ một tiếng, tiến lên một bước chỉ vào Lưu Nguyên Thái nói ra, Kinh Huynh, vị này chính là ta miền Nam thập đại gia tộc đứng đầu đồng thời cũng là thành viên Hoàng Thất Lưu Nguyên Thái Thân Vương Điện Hạ, cái này tám vị thì là bát đại gia tộc gia chủ. Chu Thế Minh trong miệng giới thiệu thoáng một phát mọi người, trong đó đối với Lưu Gia Hắn giới thiệu vô cùng cẩn thận, mà đối với mặt khác tám vị gia chủ thì là một câu mang qua, tuy nhiên trong lời nói không có gì châm trọc ý tứ, nhưng đây không thể nghi ngờ là trắng trợn vẽ mặt. Cái kêu tám vị gia chủ đã nghe được Chu Thế Minh giới thiệu, lập tức biến sắc, đều đều nghĩ thầm, không có nghĩ đến cái này thiếu niên thật đúng là Hơn nữa vừa rồi Chu Thế Minh xưng hô hắn là Kinh Huỳnh, cái kia chẳng phải chứng minh trong nhà mình tiên tiên tiểu là bị vị thiếu niên này rất chết. Nghĩ tới đây, tám vị gia chủ trong nội tâm một mảnh bị phẫn, đồng thời túi đầu, không dám cùng Kinh Bình đối mặt, bọn hắn sợ hai chính mình trong mắt kiểu hận chi sắc bị Kinh Bình chứng kiến. Nhưng bọn hắn căn bản không rõ ràng lắm, Kinh Bình đã sớm đã biết bọn hắn trong nội tâm hận ý. Kinh Bình đã nghe được Chu Thế Minh giới thiệu, đối với Lưu Nguyên Thái có chút gật đầu một cái, lập tức tiểu không có lý hội sẽ tám người. Mà ở chàng mặt khác trong tiểu gia tộc chi nhân cũng lập tức phản ứng đi qua, cũng bất chấp trong nội tâm kinh hãi, đồng thời nói một câu, bái kiến kinh tiền bối. Đồng thời xoay người không người, đối với kinh bình thi lễ một cái, cái kia tám vị gia chủ cũng ở trong đó chậm rãi thi lễ một cái. Đối mặt có được như thế chiến tích tiên tiên cương giả, bọn hắn tại như thế nào tôn kính, đều là hợp tình hợp lý đấy. Kinh bình hơi vừa chắp tay, trong miệng tùy tiện nói, đừng khách khí đường khách khí, đều là bằng hữu, đều ngồi đi đều ngồi đi. Một câu nói kia nói ra, mọi người lập tức dở khóc dở cười, đồng thời trong nội tâm lại bay lên một kia hoài nghi, như vậy một vị không có đầu góc đích nhân vật, thật sự là tiên thiên cường giả ấy, ư, hay là chu gia tùy tiện tìm người đến lửa gạt người đấy, nhưng là ở đây đều đều là lao hồ ly, sẽ không đem bản thân nghĩ cách nói ra, mà là nghe theo kinh bình đề nghị, nhau nhau ngồi xuống. Kinh bình trong nội tâm mỉm cười, hắn phi thường minh bạch mọi người tại đây hoài nghi, muốn nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ như thế, này đây. Trên người của hắn chậm rãi xuất hiện một cô khí thế. Một ít cổ cường đại đấy, căn bốn cũng không phải là mọi người tại đây bọn người có thể kháng cự khí thế cường đại bắt đầu tán phát ra rồi. Kỳ thật chỉ là như vậy lập tức mà thôi, ở giữa sân tất cả mọi người cũng đã triệt để bỏ đi hoài nghi trong lòng. Hơn nữa dưới chân đều có điểm đứng không vững, đồng nhiên lui về phía sau ba bước. Nhất là cái kia tám cái gia chủ, đã bị kinh bình khí thế nghiên ác, trực tiếp thoáng một phát ngã ngã trên mặt đất, mất mặt ném đi được rồi. chương 89 Bác cụ. Tại tu thể kỳ đạt tới 10 tầng về sau, có thể bằng vào chính mình luyện tập công pháp kích phát ra bản thân mình khí thế. Nhưng là loại khí thế này chỉ là có thể làm cho người cảm nhận được, mà cũng không tồn tại lực công kích, chỉ có đạt tới tiên thiên cảnh giới người, mới có thể khiến khí thế của mình biến thành áp khí, do đó có thể tiến hành vật lý bên trên công kích. Tựa như điền lão tổ sử dụng khí thế áp hướng kinh bình là một cái đạo lý. Trong chàng mọi người tại cảm nhận được cái này cổ cường đại áp khí về sau. Lập tức bỏ đi hoài nghi trong lòng, đồng thời vô cùng khẳng định trước mắt vị này tuổi không lớn lắm thiếu niên, đúng là vị kia tấn thăng đến trước ngày sau liền tàn sát 8 vị thiếu niên cứng, giả Kinh Bình khí thế chỉ là vừa phát lại thu, hắn là phải trợ giúp chu gia mà cũng không phải cho chu ra treo chọc địch nhân, chỉ, cái, là đối với cái kia tẳng cái vong ân phụ nghĩa gia tộc người chủ trì không lưu tình chút nào. Bởi vì chu ra, đồng thời cũng kể cả Kinh Bình chính mình, đã sớm cùng bắt đại gia tộc kết xuống thù rồi. Như là đã là được nhân cái kia còn làm gì vậy dối trá. Đem làm trong sân mọi người một lần nữa đứng lại về sau, bọn hắn mới phát hiện này bắt đại gia tộc gia chủ đều đều trồng vó, ngã ngã trên mặt đất. Không có người nói thêm cái gì, cũng không có người lộ ra nhìn có chút hả hê ánh mắt, bởi vì có thể tới nơi đây đấy, đều là một ít không biết trải qua bao nhiêu mưa gió lao hồ ly, nguyên một đám gian trá láo cá lợi hại. Tuy nhiên bọn hắn đang nhìn đến cái này tám vị gia chủ tao ngộ chỉ là trong nội tâm thoải mái. Nhưng là trên mặt bọn hắn nhất định sẽ lưu cho cái này bắt đại gia tộc mặt mũi. Bọn hắn tiểu làm như không thấy tám người kia, chỉ là đơn thuần đối với Kinh Bình, toát ra một loại kính sợ thần sắc. Kinh Bình thấy vậy, trong nội tâm cười cười, đồng thời trên mặt quan tâm nói, Ồ, như thế nào cái này tám vị bằng hữu ngã sắp xuống rồi, mau mau nhanh, chạy nhanh vịt lên. Lời nói còn không có rơi xuống đất, Kinh Bình tiểu đã đi tới tám người nơi ngã xuống, thò tay tiểu vịt. Ngay tại Kinh Bình tay sẽ phải đụng phải thân thể của bọn hắn thời điểm Cái này tám vị gia chủ đồng thời đứng dậy, trong mắt đều đều đã hiện lên một tia phẫn nộ, nhưng chỉ là một cái thoáng, lập tức tiểu biến mất không thấy gì nữa, mà lúc này, trong đó bắt đại gia trong tộc nữ tính, khách khi đối với Kinh Bình nói ra, không dám làm phiền kinh tiền bối tương vị, văn bối mấy người đã thức dậy. a đi lên a bắt đầu là tốt rồi. Kinh Bình nhìn xem cái này tám vị gia chủ một bộ giận mà không dám nói gì bộ dạng, trong miệng cũng trả lời một câu. Trả lời một câu về sau. Kinh Bình theo sát lấy hướng phía bốn phía liền ôm quyền, trên mặt lộ ra một tia vẻ hối náy, đối với mọi người nói ra, "Chư vị bằng hữu, thật xin lỗi cho các ngươi đợi lâu, không phải ta Kinh Bình kiêu ngạo đại, mà là ngày hôm qua ta vừa mới tân chức tiên thiên, liền phát hiện tám cái vong ân phụ nghĩa, đổi trắng thay đen chó giữ, ta thật sự là nhẫn nhịn không được những này chó giữ sắt mặt, vì vậy liền thuận tay làm thịt, cho nên mới đưa đến ta chưa kịp gặp mọi người một ít mặt, cho các vị chiếu thành không tiện, mong rằng chư vị bằng hữu nhiều hơn rộng lòng tha thứ a." Vừa mới nói xong, toàn trường lặng ngắt như tờ, loại này hiên tinh chẳng diện duy trì bất quá mấy hơi thở công phu, lập tức oanh thoáng một phát, những người này lập tức bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói. Kinh tiền bối quá khách khí. Là của chúng ta không đúng, chúng ta hôm qua không có nhìn thấy cái kia tám cái cho giữ tung tích, nếu không hà có thể cho phép bọn hắn quay dậy kinh tiền bối. Đúng đúng đúng, tám cái cho giữ đang chết. Mọi người đang ngồi người đều cũng biết ngày hôm qua chuyện gì xảy ra. Cũng đều đều nghe hiểu kinh bình theo như lời cái kia tám cái cho giữ ngụ ý, cho nên bọn hắn rất nhanh đều phản ứng đi qua, kinh tiền bối nói bị hắn giết chính là cậu, vậy bọn họ tiểu là cậu, đồng thời cũng đang ngưỡng cơ hội này đối với kinh tiền bối biểu đạt lập trường hiền lành ý, cái này tiềm ẩn ý tứ tiểu là chúng ta tuyệt đối đứng tại kinh tiền bối bên này. Những người này đại bộ phận đều là một ít trong loại nhỏ gia tộc, bình thường không ít thụ cái này mấy cái đại gia tộc cứ hiếp cùng vũ đục, từ khi bọn hắn đã được biết đến chuyện ngày hôm qua về sau Một mực có lòng nghi ngờ, nhưng là hôm nay nghe được kinh bình chính miệng nói đi ra, bọn hắn lập tức bỏ đi hoài nghi, lập tức đứng thành hàng, đồng thời trong nội tâm mừng thầm, cái này bắt đại gia tộc ngã xuống, bọn hắn những này trong loại nhỏ gia tộc thì có thể lên đây, đồng thời cũng là mượn kinh tiền bối mà nói ra vừa ra trong lòng ngược các khí. Nhưng cũng chỉ là ra ra ác khí mà thôi, tuy nhiên cái này bắt đại gia tộc đã không có tiên thiên đạt trình độ cao nhất lực lượng, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, không có tiên thiên bát đại gia tộc cũng không phải bọn hắn những này trong loại nhỏ gia tộc thế lực có khả năng trêu chọc đấy, thật muốn bọn hắn cầm chính mình tài nguyên cùng nhân lực tiêu diệt bát đại gia tộc, bọn hắn cũng cũng sẽ không làm, cái kêu cái gọi là cho thấy thái độ cùng đứng thành hàng, cũng là bọn hắn quan. Xác động tính nhìn qua hỏa về sau làm ra quyết định, nếu là không có kinh bình, bọn hắn nhất định sẽ chi cầm bát đại gia tộc một phương, nói không chừng bát đại gia tộc đắc thủ về sau còn có bọn hắn một phần ngon ngọt, nhưng tình huống hiện tại là chu gia chiếm ưu cho nên bọn b N lập tức đứng ở chu ra một phương. Đơn giản điểm tôi nói, bọn hắn tiểu là cỏ đầu tường, do thổi chiều nào theo chiều nấy, gió thổi nghiêng ngả Có lẽ loại này cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào theo chiều nấy, cách làm rất lại để cho người xem thường. Nhưng là, đây là trong tiểu gia tộc cùng thế lực có thể sinh tồn được biện pháp duy nhất, bọn hắn chỉ có thể làm như thế, nếu không bọn hắn sớm đã bị tiêu diệt đào thải. Cái này một hồi thanh âm đàm thoại truyền đến, cái này 8 cái ra chủ trên mặt một hồi xanh hồng hắt bạch, thập phân đặc sắc. Trong lòng của bọn hắn, đã hoàn toàn tràn đầy bi thương cùng lửa giận. Kinh Bình có thể rõ ràng cảm nhận được nổi thống khổ của bọn hắn cùng bi thương, nhưng là Kinh Bình lại không có chút nào thương cảm chi tâm. Đáng thương chi nhân, tất có chỗ đáng hận, sớm biết như thế, làm gì lúc trước? Đã làm, muốn còn, đây là thiên cổ không thay đổi chân lý, đem làm gia tộc bọn họ người bắt đầu công kích Kinh Bình thời điểm. Kinh Bình trong nội tâm, đã cho bọn hắn toàn cả gia tộc đều phán quyết tử hình. Bất quá bọn hắn tuy nhiên trên mặt một hồi biến s Nhưng đều đều là trà trộn giang hồ nhiều năm lão hồ ly, thật sâu hô hút vài hơi khí, cố này khí tiểu thuận dưới đi, đồng thời cũng đều khôi phục cung kính mà thần sát, cho dù nghe mọi người đang vũ nhục bọn hắn trong tộc lao tổ, bọn hắn cũng không có biểu hiện ra chút nào phẫn nộ nhan sắc. Mà kinh bình thấy vậy, lại hơi khẽ tao mày đầu. Hắn vì sao phải tìm như vậy một ít cái câu chuyện đem làm lấy cớ, chính là vì lại để cho cái này bắt đại gia tộc thẹn quá hóa giận, chỉ cần bọn hắn giận dữ hoặc là không bị khống chế nói ra một ít phẫn nộ lời nói, cái kia kinh bình tiểu có lấy cơ thu thập bọn hắn, nhưng là bây giờ bọn hắn đã nhận lấy nhiều như vậy vũ nụ, lại như cũ bảo chỉ đối với chính mình cung kính ma thần thái, cái này đến lại để cho kinh bình trong nội tâm cảm thấy phiền tói đồng thời, lại có một tia cảnh giác. Tám người này không hổ là có thể trở thành đại gia tộc gia chủ nhân vật, cái này nếu đổi thành người bình thường nhất định là nhịn không được, hoặc là tiểu là rút ra binh khí cùng kinh bình dốc sức liều mạng, hoặc là tiểu là khí hôn mê bất tỉnh Cho dù thay đổi một ít cái lòng dạ sâu đậm chi nhân, chỉ sợ cũng phải nhịn không được phất tay háo rời đi, mà tám người này, nhưng chỉ là một hồi nhan sắc biến ảo, lập tức tiệu trên mặt cung kính, phản phất sở hữu tất cả vũ nhục mà nói cũng như cùng gió. Xuân quất vào mặt giống như, nói càng hung ác, bọn hắn lại càng cung kính. Loại nhân vật này, là tất nhiên có thể thành đại sự đấy, bọn hắn cũng đã trở thành đại sự, miền Nam thập đại gia tộc, uy trấn giang hồ, mỗi người đều là cự vô phách bên trong đích cự vô phách, Hiện tại bọn hắn như thế biểu hiện, chẳng những không có lại để cho Kinh Bình thoải mái, ngược lại khiến cho Kinh Bình càng thêm quyết định muốn diệt trừ cái này bát đại gia tộc quyết tâm. Bởi vì loại người này cùng Kinh Bình không là bằng hữu mà là địch nhân. Có như vậy một loại địch nhân, không thể nghi ngờ là để cho nhất người đau đầu đấy. Muốn đến nơi này, Kinh Bình ý vị thâm trường nhìn 8 người này liếc, cái này trong mắt đã bao hàm cuối cùng một tia đối với bọn họ bội phục, mà 8 người này, phản phất cũng cảm thấy giống như, đều đều trong nội tâm chấn động. Bọn hắn hiện tại hối hận cũng vô dụng rồi, vốn kế hoạch của bọn hắn tiểu là tiêu diệt chu ra, vì thế mục đích, bọn hắn không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, mà ngay cả hoàng thất lưu già chi nhân bọn hắn cũng đã dự bị đủ loại mưu kế, có thể nói, nếu là kinh bình không hiện ra, nhất định là nằm chắc sự tình. Thế nhưng mà kinh bình ngang trời xuất thế, trực tiếp làm rối loạn bọn hắn sở hữu tất cả kế hoạch, chẳng những lại để cho bọn hắn không có thực hiện được, ngược lại tổn thất cực lớn, trực tiếp đánh mất gia tộc bọn họ đứng thẳng chi vốn Chỉ có thể nói là người tính không bằng trời tính, được làm vua thua làm giặc, đều là như thế. Bọn hắn hiện tại, chỉ muốn trước ổn định Kinh Bình, sau đó nổ ra một bộ phận lớn lợi ích lại để cho cùng với khách trong tiểu gia tộc, sau đó mai danh nhận tích, các loại đợi về sau đã có lực lượng đủ mức, lại đến báo thủ Kinh Bình. Đáng tiếc, Kinh Bình là sẽ không để cho bọn hắn như người đấy. Đối với địch nhân, Kinh Bình là tuyệt đối lánh khốc vô tình. Nhìn xem bốn phía không ngừng phụ họa thanh âm, Kinh Bình hai tay có chút vừa nhắc. Trong tràng lập tức yên tĩnh trở lại, hắn ho nhẹ một tiếng, nói ra, chư vị, vừa vặn mọi người hôm nay đều tụ lại với nhau, ta hiện tại tiểu lại để cho người đem cái kia tám đầu chó giữ thi thể cho mang ra ra, lại để cho mọi người coi trộm một chút, cái này phải hay là không chó giữ. Vừa mới nói xong đấy, Kinh Bình hướng về phía đứng ở một bên Chu Thế Minh khiến cái nhan sắc, Chu Thế Minh lập tức minh bạch, làm một động tác, lập tức, mấy cái người hầu mang lấy tám cái vải trăng cái bọc vật thể, đi vào chính trong sảnh. Kinh bình cũng không dài dòng, trực tiếp chân lực chấn động, một cô gió nhẹ lăng không xuất hiện, sốc lên vải trắng, trực tiếp lộ ra bên trong bát cụ không thành hình người thi thể. chương 90, kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết. Trong chàng mọi người thấy đến cái này bát cụ không thành hình người thi thể, trong dạ dày nước chua lập tức khẽ đảo, một lượng muốn nôn mửa cảm giác đều tuân ra hiện ra. Trong đó bọn hắn từ lúc 8 cái vải trắng mang tới đến từ lúc trong nội tâm cũng đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán, hiện tại vừa thấy, quả nhiên không ra bọn hắn sở liệu. Đây chính là bát đại gia trong tộc tiên thiên cường giả. Kinh bình sốc lên về sau, quét mọi người liếc, trong miệng nói ra, chư vị thỉnh xem. Cái này tám cái tiểu là ta hôm qua trôi chém giết lấy hoán trả ơn tám đầu cho giữ. Tiếng nói rơi xuống đất, mọi người lúc này có thể thật là không dám nói tiếp rồi, bởi vì bọn hắn căn bản không cách nào nghĩ đến, cái này kinh tiền bối đã như vậy trực tiếp sẽ đem bát đại gia tộc trưởng bối cho dơ lên đi ra, hơn nữa trực tiếp lục nhã. Đối đại địch nhân, phải vô tình. Đây là kinh bình gần đây nguyên tắc. Lúc này đây bát đại gia tộc gia chủ là Triệt để biến sắc, khuôn mặt đều đều đỏ lên, bọn hắn nhao nhao nhìn mình trong tộc tiền bối không thành hình người thi thể, trong nội tâm đều đều bi thông đến cực điểm, đồng thời nhìn về phía kinh bình ánh mắt hận không thể lột ra hủy đi cốt, chặt thịt ngờ vực. Nhưng là bọn hắn như trước không nói gì thêm, hay vẫn là miễn cưỡng ức chế lấy phẫn nộ của mình. Kinh bình gặp 8 người trong mắt bi phẫn ngoan độc ánh mắt, trên mặt mỉm cười, tiếp tục đối với lấy mọi người nói ra Chư vị bằng hữu vừa rồi các ngươi vi ta lỏng căm phẫn điền tuần, hiện tại cái này tám đầu chó dữ đã xuất hiện tại chúng ta trước mắt, đem làm ta là bằng hưu đấy, liền hướng lấy cái này tám đầu chó dữ phun một ngụm. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đồng thời tái đi, cháng, không phải bọn hắn không dám như thế làm, dùng bọn hắn kinh nghiệm mưa gió, tàn sát môn diện tộc sự tình bọn hắn cũng làm không ít, nhưng vì sao hạ không được quyết định? Tắc thì là vì bọn hắn nếu là làm lời mà nói. Từng bước từng bước chỉ sợ đều bị bắt đại gia tộc người nhớ tại trong lòng, có thể nếu không phải làm, tự là không cầm kinh tiền bối làm bằng hữu, cho nên bọn hắn lâm vào lưỡng nan lựa chọn chính giữa. Đã qua sau nửa ngày, trong mọi người có mấy cái loại nhỏ gia tộc người giúp nhau liếc nhau một cái, trong mắt đều đều đã hiện lên một tia hung ác lệ. Câu phú quý trong nguy hiểm. Hiện tại lựa chọn đã rất rõ ràng rồi, chu gia chiếm ưu kinh bình mạnh nhất, cái này mấy cái loại nhỏ gia tộc thân ở tầng dưới chốt quá lâu, sớm đã nghĩ ngợi lấy nhất phi tr Bất quá bởi vì bọn hắn không có cái kêu kỳ ngộ cùng thực lực, hiện tại cơ hội ngay tại trước mắt, bọn hắn nếu không phải làm, tương đương lãng phí một cách vô ích cơ hội. Nghĩ tới đây, bọn hắn đồng thời tiến về phía trước một bước, mà lúc này bắt đại gia tộc ra chủ ánh mắt lánh liệt nhìn xem cái này mấy cái loại nhỏ gia tộc người, trong lòng bọn họ, cái này mấy người cùng với bị bọn hắn bắt đại gia tộc triệt để xếp vào tất sắc danh sách, tuy nhiên bọn hắn còn không có có làm ra sự tình ra, nhưng chỉ là bọn hắn tiến về phía trước một bước thái độ cũng đủ để chứng minh mấy người bọn hắn người nội tâm nghi cách. Mấy người kia vừa mới bước ra một bước, tiêu cảm nhận được sau lưng cái kia ánh mắt lạnh lùng, bọn hắn toàn thân lập tức cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, tựa hồ trước tiến thêm một bước đều giống như vạn phần gian nan. Ma Kinh Bình nhìn xem cái này mấy người run dậy thân thể, chân lực một chuyến, ánh mắt ôn hòa nhìn xem bọn hắn, cái kia ý tứ rất rõ ràng, hết thệ có ta, vương ra đi làm. Tựa hồ đọc đã hiểu Kinh Bình ánh mắt, cái này mấy người toàn thân run rẩy cũng bắt đầu đình chỉ. Đều cũng mở miệng, muốn phun một ngụm. Đúng lúc này, dị biến nổi bật, thằng chó con. Người khinh người quá đáng. Tiếng nói còn không có rơi xuống đất, một bóng người lập tức liền từ cái kia tám cái ra chủ sau lưng bên trong chui ra, trong tay người này nắm lấy một thanh sáng loáng đoàn đao, đối với Kinh Bình đầu tiểu là bổ một phát. Hừ. Kinh Bình đột nhiên hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy thoát ra thân thể cái kia người lập tức dán trên mặt đất, tơ, tí ti, không thể động đậy chút nào. Kinh Bình đi tới, trong miệng lạnh lùng mà hỏi Ngươi lại là cái nào? Ta ai cũng không phải. Ta chính là không quen nhìn ngươi khi người quá đáng. Bị áp trên mặt đất chính là một người tuổi còn trẻ, mặc hoa phục, nhưng là do ở đôi má hướng đấy, lại để cho người thấy không rõ tướng mạo đồng thời nói chuyện cũng phi thường thông minh, cũng không nói đến chính mình là thuộc về bát đại gia tộc cái đó một ít cái. Kinh bình ngay vậy, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ cái hơi hơi thúc dục động khí áp, mặt đất cũng bắt đầu vỡ ra. Người trẻ tuổi này trên người lập tức truyền đến một hồi cốt cách vỡ vụn tiếng vang. Trong chảng mọi người thấy lấy một màn này, trong mắt đều đều đã hiện lên một tia không đành lòng, nhưng cũng chỉ là một cái thoáng mà thôi, cũng không có bất kỳ người đi ra vi người trẻ tuổi này nói chuyện. Người là ai?" Kinh Bình lại lạnh lùng hỏi một câu, người trẻ tuổi này nhịn đau khổ hô lớn, "Thằng chó con, Người không thể chết tử tế." Kinh Bình mặt không biểu tình, lại một ít vận khí áp, trực tiếp đem người trẻ tuổi này đè và tháo đều nhiễm lên máu tươi. Mà lúc này, cái kia tám cái ra chủ chính giữa nữ nhân thần sắc thống khổ, nhưng lại như cũ không nói lời nào. Vì vậy nữ nhân minh bạch, nếu là lúc này nói một câu, lập tức sẽ cho kinh bình lấy cớ, do đó bị kinh bình hợp lý đánh chết. Cho nên nữ nhân này không nói lời nào, chỉ là không rất được nắm bắt bàn tay của mình, chỉ đem bàn tay đều niết chảy máu. Giang giác, như một đoạn tắc thì, bị áp trên mặt đất người một mực cánh tay bay về phía không trung, vẩy ra máu tươi như là trời mưa giống như... Rơi vại hướng về phía tám vị gia chủ chỗ. A4 Tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, như là hoan hồn chu lên, lại để cho người phía sau lưng phát lạnh. Chỉ thấy cái này tám vị gia chủ chính giữa nữ nhân đã nghe được cái này âm thanh chu lên, lập tức toàn thân run rẩy, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở kinh bình trước mặt. Hoa gia chủ, vì sao ngăn đón ta? Kinh bình biết do còn cố hỏi nói. Kinh tiền bối, xin hãy tha thứ tiểu nhi sông tới chi tội. Vừa dứt lời, hoa gia chủ hai chân tiểu quỷ trên mặt đất. Đồng thời trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn Hoa gia chủ là cái rất nữ nhân xinh đẹp Nàng có thể dùng con gái chi thân lên làm nhất ra chi chủ Ngoại trừ bản thân có được thực lực cường đại bên ngoài Lại có là lòng dạ sâu đậm Làm người ngoan độc phụ nữ Nhưng là vô luận nữ nhân này cỡ nào ngoan độc Đang nhìn đến con mình bị thương tổn thời điểm Hay, vẫn, là đứng dậy Kinh bình nhìn xem nữ nhân này biểu hiện Trong nội tâm cười lạnh liên tục Trong miệng nói ra Hoa gia chủ, con của ngươi cầm trong tay lưới dao bén Hướng ta công tới, đây rõ ràng là muốn lấy tính mạng của ta, một ít cái xông tới chi tội, có thể che dấu sao. Hoa ra chủ được nghe lời ấy, thân thể khẽ run lên, trong miệng nói ra, kính xin kinh tiền bối cho con ta một cái cơ hội, cho ta hoa ra một cái cơ hội. Các ngươi chưa cắt ân nhân tài sản thời điểm có từng nghĩ tới cho người khác cơ hội. Các ngươi diệt nhà người ta tộc lúc có từng cho người máy hội, sẽ. Kinh Bình đã nghe được nữ nhân này đáp lời, trong nội tâm một hồi không thoải mái. Trong miệng cũng không đang nói những cái kia dối trá lời mà nói, liền hỏi hai câu. Lời này vừa nói ra, chỉ đem nữ nhân này hỏi á khẩu không trả lời được, chỉ là ngơ ngác nhìn xem huyện như thiên thần ý hệ kinh bình. Mà trong tràng mọi người thấy lấy một màn này, đều đều trầm mặc, bọn hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ là đã có một loại bầu bí thương nhau cảm giác. Kinh bình. Người giết ta tổ tiên, lại đoạn con ta cánh tay. Ta hoa ra cùng ngươi thể không lưỡng lập. Hoa ra chủ á khẩu không trả lời được. Sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên đem vẻ cầu khẩn vừa thu lại, trên mặt hiện đầy hung ác lệ chi sắc, tiếng nói còn không có rơi xuống đất, cũng đã ra tay, hai ngón tay ruội ra, trực tiếp đảo hướng về phía Kinh Bình hai mắt. Đồng thời, còn lại 7 vị gia chủ đã nghe được Kinh Bình lộ ra lệnh lùng sắt ý văn hóa, cũng đều đều đã minh bạch Kinh Bình chân thật ý tứ, chính là muốn tiêu diệt bọn hắn, không lưu hậu hoạn, này đây tại hoa gia chủ động tay thời điểm, cũng đều đều ra tay, tám người phân biệt bắt đầu đánh lén hướng về phía Kinh Bình. kinh huynh tiểu Chu Thế Minh gặp tình huống như vậy, lập tức hét lớn một tiếng, thế nhưng mà lời nói chỉ nói đến một nửa, trước mặt của hắn cũng đã nhiều hơn bốn cái gia chủ. Bốn người này ra tay hào bất dung tình, từng người chém ra một trường, đánh hướng về phía Chu Thế Minh chỗ yếu hại, bọn hắn hiện tại nghĩ cách rất đơn giản, chính là muốn lôi kéo Chu ra con trai trưởng đẹp lưng. Dầm dầm dầm phanh, liên tiếp tháo chạy đập nện thanh âm đột nhiên xuất hiện, vô luận là phóng tới Chu Thế Minh người hay, vẫn là đánh lén kinh bình người đều đều đã bay đi ra ngoài. Một đám vong ân phụ nghĩa cầu. Kinh Bình nhìn xem bay ra ngoài 8 vị gia chủ, lạnh lùng nói một câu. Lại là một hồi rơi thanh âm chuyển đến, chỉ thấy cái kia 8 vị gia chủ tất cả đều rơi trên mặt đất, đồng thời nổ ra một ít ngụm lớn máu tươi, ánh mắt tràn ngập vẻ đoán độc nhìn về phía Kinh Bình. Cái này 8 vị gia chủ liền tiên thiên đều không có đạt tới, như thế nào là Kinh Bình đối thủ, bị Kinh Bình tùy ý mấy chiêu thì đem bọn hắn đánh cho gân cốt vỡ vụn, nội tạng toàn bộ phế. Trong chảng mọi người căn bản còn không có kịp phản ứng. Các loại đợi phục hồi tinh thần lại thời điểm, chỉ có thấy được trong chàng không ngừng thổ huyết tám vị gia chủ. Những người này nhìn thấy cái này tám vị đã từng cao cao tại thượng nhân vật giờ phút này bị Kinh Bình đánh cho như là chó hoang giống như, đều đều trong nội tâm giết lạnh, túi đầu không nói. Kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết. Sáu cái chữ theo Kinh Bình trong miệng chậm rãi phun ra, mấy chữ này nhổ ra về sau, máu tươi phiêu tán rơi rụng, tám vị gia chủ đầu lâu thoáng chốc bay đến giữa không trung. Chương 91, Hoàng Cung bịch bịch liên tiếp vài tiếng, tám cái không đầu thân thể toàn bộ ngã trên mặt đất, toàn bộ chu ra chính sảnh hiện đầy máu tươi. Tràng gian trong mọi người tâm đều đều hoảng sợ, bọn hắn căn bản là không nghĩ tới, vị thiếu niên này cứng, giả, tâm ngoan thủ lạt như vậy, không chút nào khách khí tiểu tàn sát bát đại gia tộc gia chủ, không chút nào bận tâm cái gì hậu quả. Lưu Nguyên Thái thấy tình cảnh này càng là xuất mồ hôi chán, trong nội tâm không ngừng may mắn chính mình ngày đó không có làm ra cái gì vượt qua tiến hành, nếu không hiện tại không đầu chi thân Chỉ sợ còn phải tăng thêm một cố Kinh bình gặp 8 cái không đầu thân thể ngã xuống Trực tiếp quay người Trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười Đối với mọi người nói ra Chư vị bằng hữu đều thấy được Cái này bắt đại gia tộc như đồ làm loạn Vậy mà ám sát kinh mỗ Kinh người nào đó vì tự bảo vệ mình Mới không được dùng hung ác hạ sát thủ Nếu là có kinh lấy chư vị bằng hữu địa phương Mong rằng mấy vị bằng hữu nhiều hơn thông cảm Tiếng nói rơi xuống đất Kinh bình hai tay liên tục ôm quyền Tựa hồ thật sự đối với sự tình vừa rồi hết sức xin lỗi. Tràng gian mọi người nhìn thấy kinh bình như thế, cũng đều đều ôm quyền đáp lễ, bọn hắn hiện tại thật đúng là chịu phục rồi, tuổi con trẻ, lại nắm giữ lực lượng cường đại, đồng thời càng thêm tâm ngoan thủ lạc, đối với địch nhân không lưu tình chút nào, trên mặt chi biến sắc được cực nhanh, cái này không phải một thiếu niên, rõ ràng là một ít cái quát tháo giang hồ nhiều năm tên giàu hoạt, những người này vốn đang mang bởi vì đối phương tuổi trẻ mà nghĩ biện pháp lợi dụng tâm lý đã sớm biến mất. Không thấy gì nữa Lợi dụng kinh bình. Cái kia còn không bằng chính mình tự sắt đến thống khoái. Nhìn xem bốn phía mọi người nhao nhau hoàn lễ, kinh bình trầm ngâm một chút, còn nói thêm, hôm nay cái này bắt đại gia tộc cùng ta kinh người nào đó đã kết xuống sinh tử đại thủ, chư vị bằng hữu các ngươi có thể nguyện giúp ta. Mọi người nghe nói lời ấy, trong mắt đồng thời hiện lên một tia cuồng hỉ cùng vẻ kính sợ, thì chính là những lời này rõ ràng tiểu là kinh tiền bối muốn cho cho bọn hắn lợi ích, cái này bắt đại gia tộc cường giả là không có. Thế nhưng mà bọn hắn trong tộc vàng bạc tài bảo, võ học điện tịch, đan dược y thuật, cái nào không phải gây mọi người tại đây đỏ mắt, kính chính là kinh bình tâm kế rất cao. Một chiêu này rõ ràng chính là rút tuổi dưới đáy nổi, chẳng những khiến cho cái này bắt đại gia tộc vĩnh. Viễn không có xoay người chi địa, càng là hối lộ chúng người, đem bọn họ cùng nhau trói đến trên giường. Những người này vốn chính là lão Hồ Ly, vừa nghe đến kinh bình những lời này sẽ đem cái này tiềm ẩn ý tứ suy nghĩ cái thông thấu, vì vậy đều đều nhau nhau tỏ thái độ Nguyện ý giúp trợ kinh tiền bối quét dọn hậu hoạn. Trong gian chỉ có một người không có biểu thị muốn gia nhập cướp sạch bên trong, cái này một người, tựu là Hoàng thất đại biểu, Lưu Nguyên Thái. Kinh Bình thấy được Lưu Nguyên Thái vẻ do dự, trong nội tâm cười lạnh, nhưng trên mặt như là ngày xuân làng gió, vui vẻ doanh nhưng đích nhìn về phía Lưu Nguyên Thái, nói ra: "Ngươi là đại biểu Hoàng thất Lưu Nguyên Thái, Lưu tiên sinh a." Đã nghe được Kinh Bình câu hỏi, thấy được Kinh Bình cười nhẹ nhàng biểu lộ, Lưu Nguyên Thái chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, tâm thần đều rung động. Hai chân đột mềm nút, thiếu chút nữa có quắc ké trên mặt đất, mà lúc này, kinh bình nhưng lại chân lực chấn động, trực tiếp âm thầm ổn định Lưu Nguyên Thái mềm thân hình, khiến cho Lưu Nguyên Thái hay, vẫn, là thẳng tắp đứng đấy, căn bản lại để cho chàng gian mọi người thấy không ra chút nào khác thường. Lưu Nguyên Thái trong nội tâm hoảng sợ đến cực điểm, chỉ, cái, cảm thấy lá gan của mình đều nhanh đã nứt ra, hắn không phải là không muốn hạ quyết định gia nhập cướp sạch hàng ngũ, mà là hắn một ít cái thân vương, căn bản đại biểu không được toàn bộ hoàng thất quyết định Đại biểu không được ba vị tiên thiên quyết định, nhiều nhất cũng chính là một cái truyền lời đấy. Nhìn xem Kinh Bình cái kia ôn hòa ánh mắt, lưu Nguyên Thái tâm niệm thay đổi thật nhanh, nổi bật nhanh trí, miễn cưỡng dùng bình tĩnh thanh âm nói ra, không dám nhận kinh tiền bối một câu tiên sinh xưng hô, Vạn Bối cũng thật sự hận thấu cái kia vong ân phụ nghĩa, âm thầm đánh lén thế hệ, chỉ có điều Vạn Bối một người thế đơn lực bạc, sợ cô phụ kinh tiền bối sự phó thác, không bằng kinh tiền bối theo ta tiến về trước hoàng cung. Tốt. Kinh Bình nghe đến đó, Đã biết rõ cái này thân vương có ý tứ là cái gì, đơn giản chính là hắn không làm được quyết định, cần xin chỉ thị bọn hắn hoàng thất ba vị tiên thiên, hắn cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đã cắt đứt lưu nguyên thái lời nói, đồng ý đề nghị này, hơn nữa hắn cũng muốn đi xem xem cái này hoàng thất ba vị tiên thiên, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Như vậy Chu Hinh, khó được hoàng thất mời, ta cùng lưu thân vương tiểu tạm thời đi hoàng cùng một chuyến, ta hội, sẽ, mau chóng phản hồi, đang ngồi chư vị bằng hưu cũng xin chờ một chút. Trang gian mọi người đương nhiên không dám ngăn trở, trong đó Chu Thế Minh vội vàng mỉm cười gật đầu. Lưu Nguyên Thái cười khổ một tiếng, đã nghe được kinh bình thật đúng là cùng hắn đi hoàng cung, cũng không dám nhiều lời, đi đầu dẫn đường mà đi. Còn lại mọi người cùng đi tới đại môn, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, phương mới dừng bước. Chu Thế Minh thở dài một tiếng, nói, kinh huynh cứu ta Chu ra tại trong nước lửa, hiện tại càng là muốn vi ta Chu ra quét dọn hết thể chướng ngại, lớn như thế ân, chúng ta thực không biết như thế nào báo đáp. Chú truyền bân mục quang chăm chú nhìn chằm chằm đại lộ ngần người, sau một lát, hắn mới nói ai, chỉ có đạt đến tiên thiên cảnh giới, mới có tư cách còn này đại ân, chỉ là không biết chúng ta còn có hay không đạt tới tiên thiên cảnh giới hy vọng. Cửa ra vào mọi người nghe được chu gia phụ tử đàm luận, lập tức đồng thời trầm mặc. Tuy nhiên chú truyền bân là đối với chú thế minh theo như lời, nhưng bọn hắn mỗi người ánh mắt ẩn đã hiện lên một tia hào quang, tựa hồ cũng là đang suy nghĩ lấy mình có thể không thể đạt tới tiên thiên, chỉ có điều cho đến thật lâu về sau. Nhưng như cũng là không có bất kỳ người cho tại một ít cái khẳng định trả lời thuyết phục chỉ có Chu Thế Minh trong ánh mắt, tràn đầy quyết tâm. Kinh tiền bối, phía trước tiệu là Hoàng Cung rồi Lưu Nguyên Thái cung kính nói. Chỉ là, trong lòng hắn xác thực cười khổ không thôi. Kinh Bình nói đi là đi, ba bước hai bước rời đi rồi Chu Thành, lại dẫn Lưu Nguyên Thái đi hơn 10 dặm, sau đó liền đem hắn để xuống, lại để cho hắn rửa vào hai chân dẫn đường. Thân là trong Hoàng Thất Thân Vương. Hơn nữa còn là sở hữu tất cả trong hoàng thất hiện hách cao thủ nổi danh, hắn đã có rất nhiều năm không có cùng loại thể nghiệp rồi. Bất quá giờ phút này, hắn cũng không dám có chút câu hán hận. Bởi vì hắn là hoàng thất sở hữu tất cả thành viên bên trong, duy nhất bai kiến tiên thiên lão tổ người xuất thủ, hắn biết do chính mình tuy nhiên tại tu thể giữa kỳ tính toán là cao thủ rồi, nhưng là tại đây chút ít tiên thiên các cường giả trước mặt, vậy thì cái gì cũng không phải, hơn nữa kinh bình vừa vừa đột phá, tiêu tàn sát tám cái tiên thiên, bực này chiến lược. Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng đến là kinh khủng cờ nào. Có thể cho loại này tiên thiên bên trong đích cường giả dẫn đường, chưa từng chút nào bôi nhỏ thân phận của hắn. Kinh Bình ngừng bước chân, ánh mắt hướng phía một tòa to lớn cung điện nhìn lại. Nơi này chính là Hoàng Cung, trí cao vô thượng quyền lợi tiểu tập trung ở tại đây, tự nhiên cũng là xa xỉ nhất cùng hoa lệ địa phương, đồng dạng cũng là phòng giữ nhất cái gì nghiêm địa phương. Nhưng mà, Kinh Bình ánh mắt phản phất xuyên thấu vô số tưởng trực tiếp thấy được một chỗ ưu tính nhỏ Cái này sân nhỏ tại toàn bộ trong hoàng cung, lộ ra phi thường không nở, quả thực như là trên đường cái một tảng đá, lại để cho người chút nào để không nổi hứng thú chú ý. Nhưng Kinh Bình cũng tại cái này tòa trong sân, cảm nhận được ba đạo cường đại khí tức, cái này ba đạo khí tức rõ ràng cùng Kinh Bình giết tám vị tiên thiên bất đồng. Cái kia tám vị tiên thiên chỉ là bên trên cường đại, mà cái này ba đạo khí tức lại để lộ lấy một ít cổ huy nghiêm, quyền lợi, hình pháp trang trọng nghiêm túc và trang trọng cảm giác. Đây cũng không phải là cái kêu tám vị chỉ biết vận dụng lực lượng mà đối địch tiên tiên, mà là tràn đầy một loại ý cảnh, thay lời khác mà nói. Chính là bọn họ không chỉ là bên trên cường đại, tâm hồn cũng phi thường cường đại. Bất quá cái này ba đạo khí tức tuy nhiên cường đại, nhưng Kinh Bình cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì trong mắt hắn, bọn hắn như trước không tính là uy hiếp. Bởi vì Kinh Bình, đã là một ít cái chính thức tu tiên giả rồi. Hoàng cung phía trước bọn thị vệ rõ ràng nhận ra lưu nguyên thái thân phận, Nhìn thấy hắn đối đãi kinh bình thái độ về sau, không khỏi là trong nội tâm hoàng sợ. Lưu Nguyên Thái vung tay lên, những này bọn thị vệ vậy mà không có một cái nào dám chặn đường cùng hắn, nhau nhau lui ra phía sau, chỉ có điều đã có người phi bình thường chạy đi vào. Quả nhiên, Lưu Nguyên Thái dẫn đường, trực tiếp đem kinh bình dẫn hướng về phía trong hoàng cung ú tính sân nhỏ. Tại sân nhỏ trước khi, đã có một người, tại mặt mỉm cười chờ lấy. Người này, tuy nhiên mặc y phục hàng ngày, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Nhưng lại như thế nào cũng che giấu không được trên người cái chủng loại kia quyền vi bá vương khí. Kinh Bình vừa thấy, tự cảm giác mình linh giác một hồi, trong nội tâm ẩn ẩn đã có suy đoán. Quả nhiên, dẫn đường Lưu Nguyên Thái gặp được mặt mỉm cười người này, lập tức sắc mặt một ít túc, tiến lên thi lễ, nói ra, vậy hạ, thần đệ trở về rồi. Kinh Bình trong nội tâm một ít quái lạ, rõ ràng lại để cho hắn đoan chúng, bất quá giờ phút này gặp được một quốc gia hoàng đế, Kinh Bình trong nội tâm hay, vẫn là dâng lên một hồi cảm khái. Muốn hắn một ít cái lúc trước liền cơm đều không kịp van sơn thôn cùng thợ săn, vậy mà có thể làm cho vua của một nước lúc này trở không thể không nói, thiên ý khó rõ a Chương 92, Kiến thức căn bản. Lưu Nguyên Thái quay đầu lại một câu, Kinh Tiền Bối, đây chính là ta quốc hoàng đế, Lưu Nguyên Quang bệ hạ. Lưu Nguyên Quang có chút khoát tay chặn lại, nói ra, vương đệ, tại Kinh Tiền Bối trước mặt không được giới thiệu thân phận của ta. Kinh Bình được nghe lời ấy, cũng không biết nghĩ như thế nào đấy. Trực tiếp đối với Lưu Nguyên Quang thi lễ một cái, đó cũng không phải Kinh Bình ông có mục đích gì, mà là đối mặt vua của một nước, có lẽ có cấp bậc lệ nghĩa. Lưu Nguyên Quang vừa thấy Kinh Bình hành lễ, trong mắt sắc mặt vui mừng loay lên, lập tức cũng là không dám lãnh đạo, đối với Kinh Bình trả thi lễ. Không được xem nhẹ cái này thi lễ, vậy thì biểu lộ Kinh Bình đối với Lưu gia cũng không có gì thành kiến, ngược lại ẩn ẩn có một ít tôn kính ý tứ, có thể làm cho một cái liền tàn sát tám vị cường giả có một ít tôn kính, cái này như vậy đủ rồi. Kỳ thật vốn lưu nguyên quang trong nội tâm tiểu thập phần lo lắng, đối với bát đại gia tộc sở hành sự tình hắn cũng phi thường minh bạch, nhưng là hắn lưu ra lại cũng không có ngăn trở, một là vì không có cái kia năng lực, hai là không muốn tham dự đến vậy sự tình bên trong, có thể ai ngờ, chu ra công tử tại bên ngoài xảo ngộ một người bạn, mà cái này cái gọi là bằng hưu trực tiếp tại bọn hắn chu ra đột phá tiên thiên, đồng thời đem đến đây cướp sạch tám vị tiên thiên, từng cái giết hết, này, đây trong nội tâm lo lắng, Có thể hay không bởi vì hắn lưu ra không có xuất thủ tương trợ chu gia mà khiến cho vị này sắt thần giận lây sang bọn hắn, lúc này mới đặc biệt đến vậy nên đón, vì chính là nhìn một chút vị này cường giả phản ứng. Thấy được vị này tuổi không lớn lắm thiếu niên, lưu nguyên quang trong nội tâm hoảng sợ, nhưng là trên mặt lại không có lộ ra chút nào biểu lộ, đồng thời gặp được đối phương hành lễ, vốn lo lắng tiểu trừ đi hơn phân nửa, nói không chừng hắn lưu ra còn có thể nhiều chỗ một cái cực kỳ cường đại tiên thiên bằng hữu nghĩ tới đây. Lưu Nguyên Quang mới trong nội tâm kinh hỉ. Hành lễ qua đi, Lưu Nguyên Quang trực tiếp kéo ra cái này tòa sân nhỏ cửa sân, khách khí nói, kinh, trải qua, tiền bối, ba vị gia chủ đang tại trong nội viện chờ Kinh Bình được nghe lời ấy, đối với Lưu Nguyên Quang Lưu Nguyên Thái hai người khẽ gật đầu, cất bước tiểu tiến vào trong sân. Đem làm Kinh Bình tiến vào trong sân về sau, Lưu Nguyên Quang thời gian dần qua cửa sân đóng lại, đem làm hắn quay người lại về sau, trên mặt ôn hỏa như do dáng tươi cười lập tức biến mất không còn một mảnh mà chuyển biến thành chính là vẻ mặt khôn khéo cùng ngưng trọng. Chuyên lệnh xuống, sân nhỏ trăm mét ở trong, không thể có bất kỳ người dừng lại, cũng không thể khiến bất luận kẻ nào ra vào. Nếu là có người gan dám quấy dày các vị tiền bối nói chuyện, lập tức tru sát. Vâng, bậy hạ một đạo thanh âm vang dội đáp lại lên, sau đó vô số người cũng bắt đầu hành động. Hạ lệnh về sau, Lưu Nguyên Quang lại đối với Lưu Nguyên Thái nói ra, Vương Đệ, nếu không là ba vị lao tổ truyền âm cùng ta, ta căn bản là không biết kinh tiền bối hôm nay sẽ đến Tại Chu ra đến chuyện gì xảy ra, ngươi nhanh chóng cùng ta nói tới." Lưu Nguyên Thái lập tức thần sắc một túc, bắt đầu tố lại nói tiếp hắn tại Chu gia sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy. Tiến nhập trong nội viện về sau, Kinh Bình ánh mắt hướng chúng quanh quét một vòng, đột nhiên khỏe miệng nhếch lên, sau đó tủm không lúc lích. Tuy nhiên toàn bộ trong nội viện thoạt nhìn hết thảy bình thường, nhưng là Kinh Bình lại cảm thấy bốn phía trong không khí mịt mở chân khí chấn động, cái này chấn động không ngừng biến hóa, này đây hắn lập tức khẳng định, đây là một loại có chút thú vị trận pháp. Nói một cách khác, hiện tại Kinh Bình hết thẻ trước mắt, cũng không phải chân thật đấy. Chỉ cần Kinh Bình bước ra một bước, đây hết thẻ lập tức đều chuyển biến, hơn nữa vĩnh viên đều không thấy được cái này trong hoàng thất ba vị tiên thiên. Nghĩ tới đây, Kinh Bình cảm thấy có tất yếu phơi bày một ít thực lực của mình, trong miệng rõ ràng sông ra nổi bật một chữ, phá. Theo cái này một chữ sông ra nổi bật, trong không khí mịt mở chấn động lập tức bị đánh loạn, chỉ thấy toàn bộ trong nội viện cảnh sắc như là vỡ vụn ra đến thủy tinh giống như, từng mảnh rơi xuống. Lại xuất hiện một bộ giống như lúc tình cảnh, chỉ có điều sân nhỏ tam giác chỗ, tuy nhiên cũng ngồi xếp bằng một cái lao nhân. Cảnh tượng này giống như biến không biến, mà Kinh Bình lúc này lại là biết rõ, đây mới thực sự là ưu tính sân nhỏ. Cái này ba cái lão nhân ánh mắt đều đều cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía Kinh Bình, tuy nhiên ba người bọn họ khuôn mặt nhìn về phía trên đã là thập phần già nua rồi, tựa hồ sắp sửa gỗ mục, nhưng là mắt của bọn hắn trong mắt lại tràn đầy một loại sinh động sinh mệnh lực. Kinh Bình liếc thấy ra Ba vị này lão nhân tối thiểu nhất còn có thể sống 80 năm. Cái này ba cái lão nhân ngưng trọng trong ánh mắt lại tràn đầy một loại hâm mộ, đằng chất phức tạp cảm giác, bởi vì bọn hắn đều đều nhìn ra kinh bình số tuổi thật sự. Không đến 20 tuổi, rõ ràng có thể đạt tới tiên thiên chi cảnh, hơn nữa cường đại như thế, chỉ có thể có một loại thuyết pháp có thể chứng minh là đúng, cái kia chính là tiên thiên linh vũ. Tại bọn hắn gặp được kinh bình về sau, bọn hắn trong nội tâm cái kia phiên lôi kéo kinh bình nghĩ cách lập tức tiểu tan thành mây khói rồi. Bởi vì bọn hắn minh bạch, Kinh Bình là một trời sinh linh thể, đồng thời võ học thiên phú lại là cực cao chi nhân, loại người này, chỉ biết chạy về phía rất cao bầu trời, hướng về trong truyền thuyết tu chân giới tiến lên. Song Phương nhìn nhau một lát, Kinh Bình rốt cục đối với ba vị lão nhân thi lễ một cái, nói ra, tiểu tử Kinh Bình, bái kiến ba vị tiền bối. Hắn đã thật lâu cũng không nói đến cung kính như thế lời nói rồi, vì sao Kinh Bình sẽ như thế làm, đó là bởi vì Kinh Bình nhìn ra ba vị lão nhân chân thật nghiên kỷ. Đồng thời cũng rõ ràng cảm ứng được ba vị này lao nhân đối với hắn không có một tia ác ý, bằng không mà nói nơi nào sẽ khách khí như thế. Đối đại địch nhân, muốn như mùa đông bình thường lênh khốc, đối đãi bằng hưu, như mùa xuân bình thường ôn hòa. Ba vị lao nhân nhìn thấy kinh bình hành lễ, cũng là nhau nhau đứng dậy, đối với kinh bình trả thi lễ, đồng thời nói ra, kinh tiên nhân quá khách khí, lao hủ ba người sao dám nói sẵn tiền bối. Kinh bình được nghe tiên nhân hai chữ, lập tức chấn động, diện mục phía trên lộ ra nghi hoặc. Đồng thời trong nội tâm thầm nghĩ, ba người này là như thế nào nhìn ra ta là tu tiên giả hay sao? Có lẽ là thấy được kinh bình trên mặt nghi hoặc, ba vị này lao nhân đều đều kinh ngạc liếc nhau một cái, sau đó khách khi nói, kinh tiên nhân chẳng lẽ không biết tu tiên giới sự tình? xác thực không biết, còn phải thỉnh ba vị tiền bối chỉ điểm. Kinh bình cực kỳ khách khi nói, đồng thời lại thi lễ một cái. Ba vị lao nhân thấy vậy, lại là trả thi lễ, trong đó một vị lao nhân thân ảnh lóe lên. Trên tay liền có hơn 4 thanh tiểu cái ghế, tùy tiện quăng ra, liền trực tiếp đem 4 thanh tiểu cái ghế dọn xong, ra hiệu Kinh Bình tọa hạ, ngồi xuống. Kinh Bình đã minh bạch đối phương ý tứ, cũng không chối tử, trực tiếp tiểu ngồi xuống, đồng thời trong nội tâm kích động, rốt cục muốn tiếp xúc một ít tu chân giới tri thức rồi. Ba vị lão nhân cũng đồng thời ngồi xuống, là một cái như vậy động tác đơn giản, tiểu lại để cho Kinh Bình lại một loại cực kỳ tự nhiên cảm giác, hắn ẩn ẩn cảm giác được, chính mình đang cùng trong thiên địa trao đổi lên. So cái này ba cái lao nhân kém qua xa Thiên điệu huyền hoảng Vũ trụ hồng hoang Trong trời đất Phàm nhân tu luyện giả nhiều rậm rạp chẳng chịt Nhiều vô số kể Nhưng Phàm là có thể bước vào tiên thiên người Tất nhiên siêu chúng Trong đó một vị lao nhân chậm dãi nói Thanh âm của hắn cũng không trọng Nhưng lại làm cho người đình thai nhức óc Như thể hồ còn đính Tựa hồ theo lão nhân thanh âm đàm thoại Kinh bình thấy được một đám một đám người bình thường tu luyện nội kinh hình ảnh Nhưng mà Loại này siêu chúng cuối cùng chỉ là siêu Việt mọi người, tóm lại lại nói tiếp, hay, vẫn, là người, mà ở người phía trên, càng có vô số cao thâm chi cảnh giới, nhưng cái này cảnh giới, lại không phải phàm nhân có khả năng nhìn xem. Chỉ có thiên địa chiếu cố chi nhân mới có thể đi về hướng rất cao cấp độ, cái gọi là thiên địa chiếu cố, chính là có được linh thể. Kinh bình theo ba vị lão giả trong miệng, giải đáp không ít nghi hoặc, đồng thời cũng biết không ít tu tiên giả nên biết thưởng thức tính đồ đạc. Tu tiên giả dựa theo cảnh giới phân chia, kể cả khai quan kỳ, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ, phi thăng thành tiên, trong đó trúc cơ kỳ là trọng yếu nhất một cái quan khẩu. Bình thường tu tiên giả có thể trực tiếp tu luyện linh lực, thì ra là vượt qua đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong liền có thể trúc cơ, mà kinh bình hôm nay trạng thái, tắc thì nhất định phải đạt tới tiên thiên kỳ tầng 18 mới có thể trúc. cơ Bởi vì hắn là trời sinh linh thể, cùng lúc võ học lại đã đạt đến tiên thiên cảnh giới, nếu là dùng võ trúc cơ, sau khi thành công tất nhiên cực kỳ cường đại, tại đồng bậc đối với trong chiến đấu càng là chiếm hết ưu thế. Bất quả nói thì dễ, thật muốn đạt tới cái mục tiêu kia nhất định là rất khó sự tình. Không chỉ nói là trúc cơ phía trên cảnh giới, nói riêng sở hữu tất cả có được linh thể tu luyện giả có thể đến đạo trúc cơ kỳ đấy, quả thực tiểu là phượng Mao lân giác thiếu có thể. Húng chi kinh bình con đường này đầy võ trúc cơ Loại người này thì càng thiếu đi, theo ba vị lao nhân theo như lời, dùng bọn hắn rất hiểu rõ, còn chưa từng gặp qua có thể dùng võ trúc cơ đấy, bọn hắn chỉ là nghe nói qua có loại này trúc cơ biện pháp. Chương 93, Linh Thể Phân Chia Căn cứ ba vị lão nhân đã nói, tu chân giả mỗi tăng lên một cấp độ, đều xử, khiến cho, thân thể của mình các hạng năng lực trở nên càng cường đại hơn, đồng thời tuổi thọ tăng gấp đôi, dùng bọn hắn đối với tu chân giới rất hiểu rõ, bọn hắn cũng chỉ là nghe nói qua trúc cơ kỳ tu sĩ. Bất quả chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, sống 300 năm tả hữu hay, vẫn là rất bình thường đấy. Nếu là có người có thể kết thành kim đan, là có thể sống đến gần 500 năm. Nếu là tái tiến một bước, đặt tới nguyên anh kỳ, có. Thể có được hơn 1.000 năm tuổi thọ. Ba vị lão nhân nói tới chỗ này, trong ánh mắt cũng là để lộ ra hâm mộ thần sắc. Thông qua kinh bình linh giác, tuổi bọn họ cũng có cái 80 tuổi tầm đó rồi, bởi vì bọn hắn đạt đến tiên thiên cảnh giới. Có thể hoàn mị không chế chính mình sinh cơ trôi qua, đối với thân thể của mình vô cùng hiểu rõ, cho nên bọn hắn biến chất thân thể còn có thể sống 80 năm. Tiên thiên là nhân loại đỉnh phong, đạt tới tiên thiên cảnh giới cứng giả, cho dù là đỉnh phong tiên thiên cảnh giới, cao nhất cũng chỉ có thể sống 180 năm tà hưu, không có một cái nào có thể vượt qua cái này năm đấy. Mà chúc cơ kỳ tu sĩ vậy mà có thể đạt tới hơn 300 năm tuổi thọ, càng đừng đề cập về sau hơn 1.000 năm, cho nên cái này ba cái lão nhân đương nhiên hâm mộ. Bất quá vẻ hâm mộ cũng chỉ là tại bọn hắn ánh mắt đơn độc trong đó xóa một cái chấp mắt, lập tức liền biến thành bình tĩnh chi sắc, kinh bình thấy ở đây, không khỏi trong nội tâm càng thêm tôn kính ba vị lao nhân, ba vị này lao nhân tiên thiên chân khí hùng hậu, càng thêm ý chí cường đại, mặc dù đối với đáng kể thời gian dài tuổi thọ sinh ra hướng tới vẻ hâm mộ, nhưng đây là nhân chi thường tình, ai cũng không thoát khỏi được đủ vợ, nhưng bọn hắn hướng tới hâm mộ chỉ là một cái chấp mắt, sau Đó liền biến thành bình tĩnh Cái này đã đã chứng minh 3 vị lão nhân đối với thời khắc sinh tử lạnh nhạc, không sợ. Đã nghe được nguyên anh kỳ có thể đạt tới hơn 1.000 năm tuổi thọ, kinh bình tuy nhiên trên mặt không biểu lộ, nhưng lại nhưng trong lòng nổi lên vận sóng, hắn nhịn không được nghĩ đến, nếu là mình đã có thời gian lâu như vậy, cái kia chính mình hội, sẽ, mạnh cỡ bao nhiêu, có bao nhiêu trí thức. Chỉ là nguyên anh kỳ là có thể sống lâu như vậy, cái kia nguyên anh kỳ phía trên hóa thần kỳ, thậm chí cao hơn cảnh giới chi nhân, chẳng phải càng là sống được càng dài s Nghĩ tới đây, Kinh Bình liền trực tiếp hỏi hướng về phía ba vị lao nhân. Cái này không có người biết rõ, có lẽ chỉ có đạt đến cái kia một cảnh giới về sau mới có sở cảm ứng A Bất quá theo ba người chúng ta biết, toàn bộ tu tiên giới còn không có có đạt tới hóa thần kỳ cảnh giới nhân vật. Cao nhất cũng chỉ nghe nói qua nguyên anh, kỳ tu sĩ, mà những này đạt tới nguyên anh, kỳ tu sĩ đơn giản cũng không hiện ra trước mặt người khác. Bọn hắn hoặc là đại môn đại phái tông chủ hoặc là trưởng lão hoặc là tiểu là nhàn vân giá hạc, bế quan thanh tu. Thật sự không là chúng. Ta phàm nhân có khả năng suy đoán đấy. Bất quá căn cứ tu tiên giới đồn đãi, hóa thần kỳ đỉnh phong tiểu là chúng ta. Cái thế giới này có khả năng thừa nhận cực hạ. Nếu có người đạt đến hóa thần kỳ đỉnh phong lời mà nói, như vậy cái thế giới này thiên địa linh khí tiểu sẽ tự động xa lánh hắn, bước bách hắn đi về phía trong truyền thuyết rất cao tầng không gian, nhưng cụ thể là dạng gì thế giới, ai cũng không biết. Ai cũng không biết. Như vậy hóa thần kỳ phía trên cảnh giới lại là từ đâu mà đến Kinh Bình lúc này hỏi, ba vị lao nhân được nghe lời ấy, trong mắt một mảnh mờ mịt, một lát sau, mới đều lắc đầu, biểu thị không biết. Kinh Bình thấy vậy, gật gật đầu biểu thị lý giải, bất quá trong lòng của hắn lại nổi lên nghi hoặc, vì sao ba vị này lao nhân sẽ đối với tu tiên giới như thế giải. Căn cứ Kinh Bình linh giác cảm ứng, ba vị này lao trong cơ thể con người cũng không có linh khí chấn động tồn tại, đã không có linh khí chấn động, như vậy đối phương lại làm sao biết chính mình là một gã tu tiên giả đâu này. Có lẽ là thấy được Kinh Bình trong ánh mắt nghi hoặc, ba vị lao nhân đồng thời cười cười, trong miệng hỏi, ngươi có phải hay không hiếu kỳ chúng ta vì sao như thế hiểu rõ tu tiên giới? Kinh Bình nhẹ gật đầu, vốn hắn cố nén nghi hoặc không muốn đi hỏi đấy, dù sao đối phương có thể tự nói với mình nhiều như vậy đã rất tốt rồi, nhưng là đã ba vị này lao nhân chủ động hỏi lên, Kinh Bình cũng vui vẻ được tự tại, bằng không mà nói nghẹn trong nội tâm khó chịu, bởi vì hắn đối với tu tiên giới tri thức thật sự quá thiếu thuẫn rồi, tăng thêm hắn tính cách cẩn thận. Nếu là chuyện này không có một cái giải thích hợp lý, như vậy dùng kinh bình tính tình, 10 phân hội sẽ hoài nghi. Cái này ba cái lão nhân phải hay là không tại mưu đồ hằn cái gì? Lão nhân lời nói lần nữa chuyển đến, kinh bình cuối cùng giải trừ trong nội tâm nghi hoặc, nguyên lai like ba vị này lão nhân tại tuổi trẻ thời điểm khí phách bay lên, bởi vì ngẫu nhiên nghe nói đến phi thiên độn điệu tiên nhân truyền thuyết, tự vậy thì thập phần sùng bái, ba người đi thăm danh sơn, nhưng lại không thu hoạch được gì, thẳng đến ba người sắp buông tha cho thời điểm, Lại đột nhiên nhìn thấy một người theo bầu trời rớt xuống, cái này người bản thân bị trọng thương, muốn dựa theo người. Bình thường tiêu chuẩn, cái này người đã sớm tuyệt vô tổn sống chi lý, nhưng cái này người nhưng như cũ còn có hô hấp, ba người vừa thấy, cũng không tốt thấy chết mà không cứu được, trực tiếp cái này người lưng, vắt, trở về chỗ ở, một phen chăm sóc. Cái này một chăm sóc, tự là suốt nửa năm, nếu không là nhìn thấy người này còn có hô hấp, ba người sớm đã đi, một ngày... Ba người này chính đang thương lượng lấy xử lý như thế nào người này thời điểm, cái này người lại tỉnh. Theo ba vị lao nhân theo như lời, cái này người sau khi tỉnh lại, vốn là đối với chính mình ba người biểu thị ra cảm tạng, sau đó từ trong lòng móc ra một cái chai thuốc, trực tiếp đưa cho ba người, sau đó một tay không biết làm cái gì động tác, một thanh phi kiếm đông xuất hiện. Ba người vừa thấy cảnh này, lập tức đã minh bạch nhóm người mình vẫn thật là cứu đến một vị tiên nhân, vì vậy ngã đầu tự quỳ. Hy vọng người này có thể thu chính mình ba người làm đồ đệ. Nhưng cái này người nhìn thoáng qua bọn hắn, trong miệng nói ra, các ngươi ba người không phải linh thể, không cách nào tu tiên. Được nghe lời ấy, ba người hy vọng lập tức tan vỡ, sau đó lại là đau khổ cầu khẩn, cái này người thấy bọn họ chân tình ý cắt, hơn nữa cũng chiếu cố hắn hơn nửa năm, thần sắc khẽ nhúc đích, liền ném cho bọn hắn một tấm lệnh bài, lệnh bài kia bên trên đã viết đạo huyền môn ba chữ to, cũng nói cho bọn hắn biết. Như là lúc sau trong nhà hậu nhân có chữa hoài linh thể người, liền có thể này lệnh bài, tiến vào tu tiên giới, bái nhập chỗ ở của hắn muôn phái, đến lúc đó nhất định sẽ cho chiếu cố. Sau đó lại nói cho bọn hắn biết tu chân giới cảnh giới phân chia, mấy đại tông phái, cùng với phân biệt rõ linh thể phương pháp, lúc này mới khiến cho bọn hắn liếc thấy ra Kinh Bình là một cái tu tiên giả, đồng thời vị này tu tiên giả đại nhân trước khi rời đi, từng giải thê hát, tặng cùng bọn họ đan dược là có thể khiến cho bọn hắn thể chất biến thành thích hợp hơn tại võ học thể chất. Từ đó về sau, ba người mới thành tiểu tiên thiên tri cảnh, về tới trong gia tộc, từ nay về sau thân là lao tổ, tòa Trấn quốc gia. Nói tới chỗ này, ba vị lao nhân ngừng lại một chút, tựa hồ đã ở nhớ lại lấy tình cảnh lúc ấy, bọn hắn nhìn thoáng qua nhập thần lắng nghe Kinh Bình, lúc này Kinh Bình tựa như một đứa con nít, đang không ngừng hấp thu lấy tu chân giới chỉ là chất dinh dưỡng, ba vị lao nhân thấy vậy, giúp nhau cười cười. Sau đó lại nói đến bọn hắn đối với linh thể lý giải. Tiêu diệt triệt để lão nhân theo như lời, linh thể vạn trong không một, chính là thiên quyến chi nhân mới có thể có được, nếu là không có linh thể, cái kia tu tiên sự tình muốn cũng không được muốn, bởi vì ngươi căn bản là không cách nào cảm ứng được linh khí, chớ đừng nói chi là tu luyện tiến dài sự tình. Linh thể thập phần chân quý, nhưng là tại tu tiên trong môn phái, lại cũng có được đối với linh thể phân chia. Kinh bình nghe đến đó, thở ra một hơi dài, Tuy nhiên lão nhân nói ra những những lời này thập phần bình thản, cũng không có cái gì kích động mừng rỡ hương vị, nhưng là Kinh Bình lại có thể cảm nhận được ba vị láo nhân hy vọng tan vỡ sau đích thống khổ. Những lời này tuy nhiên đơn giản, nhưng lại như là một cái giả nùa câu chuyện giống như, bao hàm lấy tuế nguyệt tăng thương cùng bất đắc dĩ. Tiểu tử Kinh Bình, bái tạ ba vị tiền bối. Kinh Bình trong nội tâm không tiếp tục nghi hoặc, phen này giải đáp, khiến cho Kinh Bình đã minh bạch rất nhiều. Giờ phút này trong lòng của hắn tràn đầy đối với ba vị lao nhân cảm tạ. Chân tâm thật ý thi lễ một cái. Ba vị lao nhân vừa thấy kinh bình hành lễ, cũng đều đứng dậy, trả thi lễ. song phương hành lễ qua đi, lại đều đều ngồi xuống, ba vị lao nhân. Nói như vậy, linh thể chia làm kim, mục, thủy, hỏa, thổ các loại đợi ngũ hành thuộc tính. Đại bộ phận người linh thể, đều là cái này nhiều loại hôn tạp đấy. Những người này tuy nhiên cũng có thể cảm ứng được thiên địa linh khí, nhưng là hấp thu tốc độ có thể nói là thập phần chậm chạp. Trên cơ bản cả đời đều không có vượt qua chút cơ kỳ hy vọng, bởi vì thuộc tính càng nhiều, bọn hắn sở hấp thu linh khí trong người rất khó chuyển đổi vì chính mình hữu dụng đấy, đánh cho cách khác, nếu như là ngũ hành hôn tạp linh thể, như vậy mỗi hấp thu một điểm linh lực luyện hóa thời điểm nhất. Định phải đem cái này linh khí phân chia vi 5 phần, phân biệt hôn tạp tại linh thể thuộc tính trong đó, gần kề cái này luyện hóa phân cách, tiệu cần rất dài thời gian, nơi nào đến thời gian tu luyện linh khí, cho nên theo thứ tự suy ra. 5 loại thuộc tính hôn tạp linh thể thấp nhất, 4 loại thuộc tính linh thể thuộc về cấp thấp, 3 loại thuộc tính linh thể tiểu thuộc về trung đẳng rồi, 2 loại thuộc tính linh thể cũng đã là thượng đẳng tư chất. Chương 94, không nghĩ tới. Về phần chỉ có một loại thuộc tính chỉ một linh thể, tất bị tu tiên giới xưng là tiên linh thể, ý là có thành tiên tư chất. Bởi vì có được loại này linh thể, bất luận là gì thuộc tính người, hán tốc độ tu luyện đều là bình thường linh thể gấp bội. Hơn nữa tu luyện đến tất cả cấp độ bình cảnh thời điểm. Không nên đối mặt bước vào càng cao tầng thứ lúc cho ứng đối mặt thuộc tính tương dung cự vấn đề lớn, có thể đơn giản đột phá. Như đồng dạng là trúc cơ đỉnh phong 2 thuộc tính hoặc là ba thuộc tính tu sĩ, bọn hắn tại đối mặt kim đan kỳ bình cảnh thời điểm cần điều hòa trong cơ thể thuộc tính linh khí, phải bảo trì cực kỳ cân đối trạng thái, bằng không mà nói chẳng những kim đan không thành, thậm chí có khả năng hội sẽ bạo thể mà vong, nếu như nói tốc độ tu luyện kinh người cực nhanh, lại để cho mặt khác tu tiên giả hâm mộ dị thường lời mà nói. Như vậy tiên linh thể người cơ hồ không có bình cảnh có thể đột phá. Cảnh giới, tắc thì lại để cho mặt khác tu tiên giả ghen ghét sắp thổ huyết. Phải biết, tu chân giả không có tăng lên một cấp độ, tuổi thọ pháp lực linh giác đều sâu sắc tăng lên, chỉ là dùng cái tuổi thọ tiểu là nghịch thiên tiến hành, lại càng không để cái khắc rồi, thật lớn như thế chỗ tốt, làm sao có thể đơn giản đã đột phá cảnh giới. 1.000 cái tu tiên giả ở bên trong cũng không nhất định đi ra một cái chút cơ kỳ mà một vạn cái trúc cơ kỳ cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái kim đan kỳ. Như thế cách xa tỷ lệ cùng chênh lệch, có thể nào không cho mặt khác tu tiên giả rất là đỏ mắt tiên linh thể chi nhân gặp may mắn. Đồng thời cái này cũng bên cạnh biểu lộ, tu tiên giới đẳng cấp xâm nghiêm, hết thảy đều dựa vào thực lực cảnh giới mà nói lời nói. Bởi vậy mỗi khi có tiên linh thể chi nhân xuất hiện lúc, thường thường đã bị từng cái tu tiên môn phái điên cuồng tranh đoạt, dù sao cái này có thể tương đương với vi trong môn lôi kéo một cái tiềm lực vô hạn đại cao thủ có thể gia tăng thật lớn bổn môn thực lực, nếu là bồi dưỡng đắc lực, hơn nữa phúc duyên thâm hậu lời mà nói, tiên linh thể chi nhân đạt tới nguyên anh kỳ, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Nguyên anh kỳ là cái gì khái niệm? Cơ hồ tiểu là cái này phiến tu tiên giới đạt trình độ cao nhất tu sĩ rồi, phàm là có được một cái nguyên anh kỳ cao thủ, như vậy uy danh lập tức chuyển xa, chẳng những có thể dùng kéo trong môn phát triển, càng là có thể bồi dưỡng được rất nhiều ưu tú nhân tài, bậc này nhân vật, ai không muốn đoạt lấy? Bất quá như tiên linh thể bực này tiên mới xuất hiện, hắn tỷ lệ chi nhỏ, cũng cơ hồ có thể không cần tính rồi, trên cơ bản mỗi mấy ngàn năm mới có thể bị tu tiên môn phái phát hiện một cái. Ngược lại là có mặt khác một loại tuy nhiên không phải tiên linh thể, nhưng ở tốc độ tu luyện các loại đợi các phương diện bên trên cũng không thấp biến dị linh thể, hắn xuất hiện tỷ lệ so sánh lớn hơn một chút, mỗi trong vòng trăm năm có thể xuất hiện một cái. Cái gọi là dị linh thể, chỉ chính là lại cái khác thuộc tính bên trên có khác tiên phú linh thể. Ví dụ như phong linh thể lôi linh thể băng linh thể vân vân, đợi một tí các loại, khoảng chừng mấy trăm trùng, trồng. Những này dị linh thể mặc dù không có tiên linh thể như vậy người tiên, tại đối mặt các loại quan khẩu thời điểm cũng có cực lớn bình cảnh, bởi vì những này dị linh thể tư chất không thuộc ngũ hành, cho nên tại kết đan thời điểm muốn mặt đối với thiên địa linh khí chuyển đổi, một cái không tốt, cũng là bạo thể mà vong kết cục, tuy nhiên phong hiểm cực lớn, nhưng lại so với cái kia năm thuộc tính 4 thuộc tính người tốt hơn nhiều. Bởi vì bọn hắn cơ bản liền trúc cơ đều vượt qua không qua. Dì đam bình cảnh. Cho nên có dị linh thể người, cũng là tất cả đại tu tiên môn phái cực kỳ hoang nền chi nhân. Nhưng là tại trước kia, tu tiên giới thập phần hoang vu, cơ hội không có mấy cái tu tiên giả. Nguyên nhân tiểu là có được linh thể chi nhân rất khó khăn tìm kiếm, vạn người khó già. Mà tu tiên giả cũng không có khả năng nguyên một đám từng nhà đi tìm. Cho nên đã có người tường ra biện pháp, trực tiếp khống chế nguyên một đám nhân thế gian quốc gia. Đương nhiên cũng không can thiệp người bình thường sinh hoạt, nhưng phẩm là nhân thế gian đại thành miệng người tụ tập địa phương, tất cả đều khắc lên. Linh thể khảo thí chi phủ, như vậy, nhà nhà chỉ cần một có hài tử sinh ra, cũng sẽ bị phủ chú cảm ứng được, chật tự có tu tiên môn phái đến đây mang đi hài tử, tiếp tục không ngừng hướng về tu tiên giới cung cấp máu mới. Trước kia thường xuyên nghe đồn con cái nhà ai vừa sinh đã không thấy tăm hơi, tự lại như thế nguyên nhân. Đương nhiên, Hài tử bị ôm sau khi đi nhất định sẽ khiến cho một gia đình khổ sở đến cực điểm, cuối cùng tu tiên giả gặp như vậy xuống dưới cũng không phải cái biện pháp, lại vắt hết vóc ở chung được một cái tuyệt diệu điểm quan trọng, cái kia chính là lại để cho có linh thể người thông hôn, có linh thể người giúp nhau thông hôn, sinh hạ đến hài tử tự nhiên cũng có rất lớn tỷ lệ là linh thể. Tại đám tu tiên giả ôm đi một đám hài tử về sau, lập tức tiến hành kiểm tra, nếu là linh thể thuộc tính hôn tạp chi nhân tắc thì lập tức bị tất cả môn phái nuôi nhốt thay môn phái làm một ít làm việc lật vặt sự tỉnh mãi cho đến trưởng thành, sau đó tìm ra cái khắc linh thể thuộc tính hôn tạp chi nhân tiến hành thông hôn, tiếp tục sinh con, nếu là có thể tu luyện chi nhân, tự nhiên cũng sẽ bị tuyển nhập trong môn phái tiến hành bồi dưỡng tu luyện, cứ như vậy không ngừng tuần hoàn. Đương nhiên, những cái kia bị nuôi nhốt chi nhân sinh hoạt cũng không phải rất bi thảm, có ăn có uống, bình thường cũng là đã bị mổ môn phái che chở, trên cơ bản coi như là áo cơm không lo, sau đó theo thời gian phát triển, Những này bị nuôi nốt chi nhân trong nhà nếu như ra là một loại dị linh thể hoặc là có được tu luyện thiên phú chi nhân, địa vị cũng sẽ lập tức như diều gặp gió, cuối cùng tiểu sinh ra đời từng bước từng bước tu tiên gia tộc. Hiện tại tu chân giới có rất hơn tu tiên giả, các đại gia tộc mọc lên san sát như rừng, tại các đại gia tộc phía trên chính là các loại môn phái, nhiều vô số kể, khó có thể nói nên lời. Rốt cuộc hiểu rõ một ít tu tiên giới tri thức, kinh bình trong nội tâm rất là cao hứng, cảm giác sâu sắc lần này đến quả thực là quá đáng giá. Mà ba vị lao nhân giảng đến nơi đây, cũng đã không sai biệt lắm nói bọn hắn biết rõ đồ vật rồi, cái này một trận giảng giải, thẳng tắp nói ba cái ngày đêm, bọn hắn tuy nhiên đã đạt tiên thiên, nhưng là trong lời nói cũng để lộ một tia mệt mỏi hương vị. Kinh bình nhìn xem ba vị này lao nhân, thật sâu hướng ba vị lao nhân thi lễ một cái. Đa tạ ba vị tiền bối chỉ điểm tiểu tử, tiểu tử ngày sau nếu có thành tựu tất nhiên không quên ba vị tiền bối chỉ điểm tri ân. Lời nói rơi xuống đất, ba vị lao nhân nghe nói lời ấy. Sau đó liếc mắt nhìn nhau, một cái trong đó lão nhân đưa tay vào ngực, trực tiếp lấy ra một cái lệnh bài. Cái lệnh bài này bên trên đã viết đạo huyền môn ba chữ, chỉ là đem cái lệnh bài này xuất ra, Kinh Bình cũng cảm giác được một cô linh khí chấn động. Dương mắt nhìn lên, Kinh Bình thấy được cái lệnh bài này lập tức đã minh bạch cái lệnh bài này tự là ba vị lao nhân năm đó đoạt được đấy. Kinh Tiểu Hữu cái này khối đạo huyền môn lệnh bài chúng ta cầm không dùng, không bằng sẽ đưa cùng ngươi như thế nào? Kinh Bình nghe nói lời ấy. Trong nội tâm lập tức siết chặt, căn bản làm không rõ ràng đối phương vì sao phải làm như thế, hắn trực tiếp đem làm mà hỏi, ba vị tiền bối, đây là ý gì? Ai? Ba cái lao nhân đã nghe được kinh bình nghi vấn, đồng thời thở dài một tiếng, theo sát lấy nói ra, kinh tiểu hữu, ngươi cũng biết vì sao tại bát đại gia tộc đi như thế bị hồi sự tình lúc ta đều không có ngăn trở. Vì sao? Cái này tám đại trong gia tộc, có tất cả một gã tử tôn là có được linh thể chi nhân, bọn hắn tại vừa lúc mới sinh ra đã bị tu tiên môn phái thiên chỉ tông mang đi. Kinh Bình nghe đến nơi này, lập tức trong nội tâm cả Kinh, đồng thời cũng đã minh bạch đối phương trong lời nói ý tứ, nói cách khác mình giết cái này bát đại gia tộc tiên thiên, tương đương trực tiếp cùng 8 gã có được linh thể chi nhân kết lên đại thủ. Trong lòng của hắn cười khổ một tiếng, cái này còn không có tiến vào tu chân giới đâu rồi, cũng đã cùng người kết thủ, nhưng lại không phải một cái, là suốt 8 cái. Chắc không được ba vị này lão nhân muốn đem cái lệnh bài này cho hắn, Cái này tu tiên giả lựa giận cũng không phải phạm nhân có thể thừa nhận được đấy, tuy nhiên bọn họ là một quốc gia quân chủ, nhưng là trên lực lượng trên lệnh cũng không tránh khỏi quá mức cách xa, đem cái lệnh bài này cho mình, đơn giản là cùng với chuyện này phủi sạch quan hệ, nhưng bọn hắn lại không thể đắc tội kinh bình cái này tiên thiên linh vũ, cho nên chỉ có thể đem cái này tấm lệnh bài cho lấy ra, hy vọng kinh bình. Tại này kiện sự tình bên trên không được liên lụy đến gia tộc bọn họ, đồng thời coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. rồi. Dù sao 8 người khác đều là thiên trì tông đệ tử, cho một cái đạo huyền môn nhãn hiệu, đến lúc đó Kinh Bình có thể bằng này nhãn hiệu tiến vào môn phái, tại thân phận bên trên coi như là cùng 8 người khác ngang nhau rồi. Chỉ là lập tức công phu, Kinh Bình sẽ đem cái này cả chuyện suy nghĩ cái thông thấu, đã minh bạch 3 vị lao nhân dụ tâm. Kinh Bình trên mặt mỉm cười, trong miệng nói ra, còn nhiều hơn cảm ơn ba vị tiền bối cáo chi vãn bối việc này, về phần lệnh bài kia, ta cũng đừng có rồi. Ba vị lão nhân nghe vậy trong nội tâm cả kinh, nhưng nhìn lấy kinh bình vẻ mặt thành ý, căn bản không có muốn kéo hắn môn xuống nước ý tứ, không khỏi bắt đầu rất nghi hoặc. Ta hiểu được ba vị tiền bối ý tứ, bất quá cái này cũng không có gì, ta kinh bình làm việc cũng không hại người, trừ phi là người khác hại ta, đã ta làm việc này, tự tuyệt đối sẽ không liên lụy đến những người khác. Chương 95, Vây Thành Ba vị tiền bối có thể yên tâm, trong lòng ta biết rõ, đến ở hôm nay, coi như ta chưa từng tới. Kinh Bình lời nói rơi xuống đất, lại đối với lao nhân thi lễ một cái, lập tức quay người tiểu ra cửa sân, chỉ để lại ba cái bất đắc dĩ lao nhân im lặng không nói. Đẩy ra cửa sân, Kinh Bình liếc mắt liền thấy được canh giữ ở hoàng cung môn lưu nguyên thái, đối với hắn mỉm cười, thân ảnh lóe lên, lập tức không thấy. Sau một lát, Kinh Bình đã ra đi rồi hoàng cung, đồng thời Kinh Bình trong nội tâm chỉ có một ý niệm, cái này bắt đại gia tộc nhất định phải trừ. Kinh Bình là trước đó không biết cái này tám gã trong gia tộc có tu tiên giả. Bất quá cho dù đã biết, Kinh Bình cũng sẽ không lưu tình, bởi vì hắn gần đây tiểu là người muốn giết ta, ta liền sát nhân tính cách, chỉ bất quá bây giờ nhiều hơn 8 địch nhân mà thôi. Trong lòng của hắn cũng không có đem trách tội chu gia ý tứ, ngược lại trong nội tâm ẩn ẩn có chỗ hay nấy, bởi vì hắn bây giờ là đắc tội tám cái tu tiên giả, mà chu gia nhất định là sẽ bị cái kia tám gã tu tiên giả ghi hận. Nói không chứng hội, sẽ, bởi vì hắn, mà làm cho toàn bộ chu gia tan vỡ. Bất quá thì tính sao? Nghĩ tới đây, kinh bình khỏe miệng có chút nít lên, đây hết thể sự tình bắt đầu vốn cũng bởi vì hắn, hắn nếu là như vậy vừa đi chi, là có thể thoát khỏi đây hết thể sự tình, trực tiếp đẩy 26 năm, đem hết thể hậu quả đều bị chu ra đến gánh chịu, sau đó chính mình mai danh nhận tích, tiếp tục qua cuộc sống của mình. Nhưng lại như thế cách làm, lại sẽ để cho trong lòng của hắn lưu lại một đạo thật sâu bóng mờ, càng sẽ tại tu luyện trên đường khó được tiến thêm, bởi vì kinh bình cuộc đời cũng không thiếu nợ người, vì sao hắn tu luyện nhanh như vậy chính là vì lòng hắn cảnh tươi sáng, cộng thêm tư chất cao siêu. Đã như vậy, còn không bằng một nổi quái rồi, cái đó đến như vậy nhiều băn khoăn, ta chính kiến văn rộng giải kiến thức tám gã tu tiên giả chân thật chiến lược. Trong nội tâm hạ quyết định, lập tức sở hữu tất cả phiền muộn đều hễ quét là sạch, kinh bình tốc độ không ngừng, một đường hướng về Chu Thành chạy đi. Mà lúc này hoàng cung cái kia trôi ưu tính trong sân, xuất hiện một người. Người này, dĩ nhiên là là cả quốc gia hoàng đế, Lưu Nguyên Quang ba vị lao tổ Cái này kinh tiền bối là ý gì? Lưu Nguyên quang vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Hắn không thể không nghiêm túc, bởi vì đây chính là quan hệ hắn hoàng thất thống trị địa vị thậm chí lưu ra tất cả mọi người thân gia tánh mạng. Ba vị lao nhân khẽ lắp đầu, thở dài, người trẻ tuổi này, sắp phạt quyết đoán, nhưng lại không vi bản tâm, về sau tất thành châu áo. Lưu Nguyên Thái nghe đến đó, sắc mặt biến hóa nói ra, như thế nói đến, cái này kinh tiền bối là muốn tiêu diệt bát đại gia tộc rồi hả? Nhưng này có thể hay không liên lụy đến chúng ta Ba vị lao nhân bình tĩnh nhìn hắn một cái, tiểu quang, ngươi cũng biết ngươi vì sao tại tu thể kỳ 17 tầng thật lâu bồi hồi. Lưu Nguyên Quang vẻ mặt vẻ mờ mịt, hắn hiện tại yêu cầu đúng là quan hệ hắn lưu ra sinh tử to lớn sự tình. Ở đâu ngờ tới ba vị lao tổ sẽ hỏi một câu như vậy, nhưng hắn vẫn lại không dám phản bác, chỉ là cung kính mà trả lời, không biết. Cũng là bởi vì ngươi phân tâm quá nhiều, làm rất nhiều trái lương tâm sự tình. Lưu Nguyên Quang thân thể chấn động, phản phất đã minh bạch cái gì? kinh tiên nhân làm việc tàn nhẫn Nhưng lại làm việc bằng lý, chúng ta biết rõ ngươi như thế nào nghĩ cách, yên tâm, kinh tiên nhân tiểu chết rồi, cũng sẽ không mang theo chúng ta lưu ra xuống nước, ngược lại là ngươi có lẽ suy nghĩ thật kỹ như thế nào không vì bản tâm làm việc, nếu là không có ngươi phóng túng, bắt đại gia tộc như thế nào làm đi ra như thế bị ổi sự tình. Lưu Nguyên Quang đã nghe được ba vị lão tổ lời nói, trong nội tâm thở dài một hơi, nhưng đồng thời lại dâng lên một cộ hối hận cảm giác. Hoàn toàn chính xác, nếu là không có hắn phóng túng, Cái này bát đại gia tộc là quả quyết không sẽ như thế làm việc đấy, hắn cũng là nhìn xem Chu gia thế lực khổng lồ, trong nội tâm nổi lên suy đoán trí tâm, bất quá một đời đế vương, cái nào không phải đa nghi chi nhân. Tuy nhiên Chu gia lần nữa thu liễm, nhưng lại như cũ không cách nào bỏ đi hắn nghi kỵ, cái này mới có tám đại tiên thiên vây công Chu gia sự tình. Nhìn xem lưu nguyên quang ngốc trệ biểu lộ, ba vị lao nhân thở dài một tiếng, đồng thời nói ra, ngươi suy nghĩ thật kỳ a Không đề cập tới trong hoàng cung chuyện đó xảy ra Lúc này Kinh Bình, đã về tới Chu ra chính giữa. Bất quá hắn vừa mới xuất hiện tại Chu Thế Minh trước mặt, còn chưa tới và há miệng nói chuyện, tự nhúng mày. Bởi vì tại hắn linh giác bên trong, Chu Thành bốn phương tám hướng, đều quay chung quanh nổi lên một nhóm lớn nội kính không kém nhân sĩ. Mà Chu Thế Minh nhìn thấy Kinh Bình như thế thần thái, cũng biết sự tình không ổn, lập tức hỏi, Kinh Huynh, chuyện gì như mày? Hát hát. Kinh Bình nghe vậy cười hát hát hai tiếng, trong miệng nói ra, Chu Huynh, Lần này ngược lại giảm đi phiền phức của chúng ta chi công, cái này bắt đại gia tộc nhân mã đã xuống lại toàn bộ Chu Thành rồi. Lời nói rơi xuống đất, Chu Thế Minh kinh hãi, đúng lúc này, trên thành có người đến đây đưa tin, Chu Thế Minh khai mở tín xem xét, quả nhiên như Kinh Bình theo như lời, cái này bắt đại gia tộc nhân mã đã xuống lại toàn bộ Chu Thành. Mà lúc này, mặt khác trong tiểu gia tộc cùng với Chu gia ba người khác đều đã được biết đến tin tức, nhau nhau hướng về Kinh Bình cùng Chu Thế Minh vị trí chi địa chạy đến. Những người này nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc, trong mắt lóe dao động bất định ánh mắt, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì chuyện quan trọng, bất quá vừa nhìn thấy cùng Chu Thế Minh đứng chung một chỗ kinh bình, đều đều trên mặt chống chất hoan, mừng dỡ nói, kinh tiền bối, ngài trở về rồi. Kỳ thật cái này trong lời nói còn bao hàm lấy một vấn đề, cái kia chính là lần đi Hoàng Cung có gì tin tức, Hoàng Thất Lưu ra có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta hàng ngũ. Kinh bình phi thường minh bạch mọi người ý tứ, cũng lời được tại nói nhảm, nói thẳng. Hoàng thất lưu ra bởi vì xử lý quốc gia sự việc cần giải quyết, rất là bận rộn, thật sự rút không ra quay người ra. Bất quá bọn hắn cũng nói, đối với loại chuyện này bọn họ là phi thường thống hận đấy, còn hy vọng song phương gắng giữ tỉnh táo. Lần này lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đều đều trầm xuống, ai cũng minh bạch lời nói này tiềm ẩn ý tứ. Cái gì gắng giữ tỉnh táo, quốc vụ bận rộn, kỳ thật chính là một cái ý tứ, bọn hắn không muốn lẫn vào đến vậy sự tình trong đến. Đã minh bạch trong lời nói tiềm ẩn ý tứ Trong lòng mọi người vốn kiên định lập trường lập tức lại trở nên do dự bất định mà bắt đầu, bởi vì hoàng thất không tham dự, như vậy chuyện này liền không có được thừa nhận, hơn nữa hiện tại chu thành bên ngoài bát đại gia tộc nhân mã đã bao vây. Kinh bình một thấy mọi người trầm mặc biểu hiện, lập tức minh bạch đám người này nội tâm nghĩ cách. Chỉ thấy hắn hắn trên mặt giận dữ, đối với mọi người nói ra, chư vị, cái này bát đại gia tộc hèn hạ vô sỉ, ám sát bản thân trước đây, vòng vây chư vị tại về sau, có thể nhẫn mại không, có thể nhẫn đủ. Ngày đó ta bất đắc di giết chết cái này tám vị kẻ đánh lén thời điểm, chư vị cũng đều thấy được, các ngươi nói, bực này người đáng chết không nên giết. Tiếng nói rơi xuống đất, trong lòng mọi người đồng thời run lên, đều đều minh bạch đây là kinh bình tại nhắc nhở bọn hắn. Ngày đó kinh bình giết tám vị gia chủ thời điểm, mọi người tại đây mặc dù không có đồng ý, nhưng cũng không có rôi ra việc thủ, mà phía sau những người này cũng đều tỏ thái độ, biểu thị nguyện ý thay kinh tiền bối xuất lực, bởi như vậy. Tất nhiên có người có ý chí báo cáo bên ngoài mặt bát đại gia tộc, lúc này thì bọn hắn, đã triệt để cùng Chu ra cùng với Kinh Bình đứng ở cùng một chỗ, căn bản không có thoát ly đội ngũ khả năng, lúc này nếu là thoát ly đội ngũ, học hoàng thất lưu ra cách làm. Tất nhiên sẽ bị Kinh Bình tìm ra lấy cớ kích giết, đồng thời càng sẽ dẫn gia tộc khác vây công. Ai, mà tôi chết sống tiểu xem sau trận này rồi. Mọi người lúc này ý niệm, kinh người nhất trí. Kinh tiền bối, cái này bát đại gia tộc thật sự là đáng hận. Ta lục ra nguyện trợ kinh tiền bối giúp một tay, thể cùng bọn đạo trích thế hệ chiến đấu tới cùng. Ta ngô ra cũng giống như thế. Ta tạ ra cũng giống như thế. Ta. Theo có người mở miệng, chật những này lao hổ ly cũng cũng bắt đầu nhao nhao hô lớn nguyện trợ kinh tiền bối giúp một tay khẩu hiệu thanh âm. Chàng gian tất cả mọi người đứng ở kinh bình một phương. Nhìn thấy bốn phía mọi người nô nước tấp ngập phối hợp, kinh bình ha ha cười cười, trong miệng nói ra, tốt. Chư vị có thể có trợ kinh mô chi tầm. Cái kia kinh mố cũng cũng sẽ không để cho chư vị thất vọng đi chúng ta tiểu nhìn xem những này tiểu Sửu có thể làm ra cái gì cho đến lời nói rơi xuống đất kinh bình đi đầu đầu lĩnh xài bước hướng về chu thành tưởng thành trốn đi đi Chu Thế Minh thấy vậy theo sát phía sau chỉ để lại tại chỗ mặt của mọi người tướng mạo do xét sau đó đều đều đi theo kinh bình sau lưng tất cả mọi người là nội lực cao thâm tri nhân Mặc dù nói chu ra khoảng cách tưởng thành còn có so sánh khoảng cách xa nhưng cũng chỉ là thời gian trong nháy mắt Mọi người liền đi tới trên tường thành. Đến trên tường thành, trong lòng mọi người mới là cả kinh, chỉ thấy tường thành bên ngoài chỗ đều vây đầy nguyên một đám người, những người này mỗi người khí thế chầm ngưng, chỉ, cái, hơi hơi quét qua, mọi người đều đều minh bạch, những này tiểu là bát đại gia tổ cẩn dấu nhân mã rồi. Những người này y phục trên người đều đều khắc họa lấy một chữ, có Trần, Hoa, Vũ, Trương, Điền Triệu, Chu. chương 96, Đoạn Chi Những người này cứ như vậy nhìn chầm chầm nhìn xem Chu Thành tương thành. Lúc này còn có người há miệng hét lớn, mở cửa thành ra, lại để cho chúng ta đi vào. Chúng ta chính là người qua đường hành giả, vì sao không để cho chúng ta đi vào? Chúng ta mọi người trong nhà đều có chuyện quan trọng. Thanh âm đàm thoại không ngừng chuyển đến, chỉ thấy thủ thành người đầu đầy mồ hôi. Lúc này trong lòng của hắn đoán thẩm cái gì qua đường người đi đường, qua đường người đi đường có dám như vậy hướng về phía Chu Thành là to đấy sao? cái này rõ ràng tiểu là tới giết người đấy. Bất quá hắn cũng không biết như thế nào xử lý, bởi vì cái này chu thành trên danh nghĩa có một cái chu chữ, nhưng đây chỉ là vinh dự, chu thành cũng không phải hắn chu gia đồ vợ, hắn cũng là biết do chu gia tôn sùng địa vị, nhưng hắn vẫn không có cái kia quyền lực một mình khai mở đóng cửa thành, mở mà nói tất nhiên đắc tội chu ra cùng với cái kia đại sát thần, không khai mở mà nói lại phải tội mặt khắc bát đại gia tộc, gây chuyện không tốt còn có thể bị theo như cái lạm dụng chức quyền tội. Danh! Chỗ hắn hiện tại phi thường khó có thể hạ quyết định. Nhìn xem những người này trong mắt ẩn ẩn lộ ra sát ý cùng với liều lĩnh, Kinh Bình lại điểm nghi ngờ. Cái này bát đại gia tộc tiên thiên cùng với 8 vị gia tộc đều bị chính mình chọn lấy, thế nhưng mà vì cái gì những người này hay, vẫn là kiêu ngạo như vậy, vậy mà chút nào đều không để ý kỵ hắn cái này sát thần tồn tại. Hà là, Kinh Bình trong nội tâm lập tức cả Kinh, những người này không chút nào bận tâm y danh của mình chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là 8 vị tu tiên giả nguyên nhân. Chắc không được dám như thế hung hăng càng quái. Nghĩ tới đây, Kinh Bình khỏe miệng lộ ra một kia cười lạnh, cũng không cùng sau lưng mọi người chào hỏi, trực tiếp nhảy xuống tường thành, đứng ở trong đám người này. Các loại đợi Kinh Bình vững vàng đứng ở trên mặt đất về sau, trong đó trên quần áo có khắp một cái trường chữ người không nói hai lời, dơ tay lên trong đại đao, quay đầu đối với Kinh Bình tiểu là một đao. Vậy mà căn bản không hỏi Kinh Bình họ cái gì tên cái gì, xem ra những người này ngày bình thường sát nhân giết đã quen, cũng không biết những người này hại bao nhiêu người nhuộm bao nhiêu huyết. Kinh Bình thấy vậy, hai mắt trứng mắt, thân thể ngay cả nhúc nhích cũng không, đột nhiên đưa tay tiểu là một bạc thai. Cái này một bạc thai nhanh như tia chớp, trọng như núi lớn, đột nhiên phiến đến ra, vậy mà so với kia người đau nhanh hơn ra rất nhiều. Người nọ tuy nhiên trơ mắt nhìn Kinh Bình phiến ra cái này một bạc thai, nhưng chính là thân thể phản ứng theo không kịp, trong nội tâm vừa mới hiện lên lui về phía sau hoặc là tránh đi ý niệm, cái này một bạc thai đã phiến tại trên gương mặt Tuy nhiên chỉ là một người bình thường đều động tác, nhưng người nọ giống như là bị một căn roi sắt rút chúng giống như, trực tiếp rút đã bay đi ra ngoài. Người tại giữa không trùng, trong tay đại đao đã nga xuống, theo đinh đương thanh âm, người nọ trực tiếp bay ra hơn 10 mét xa, mới trùng trùng điệp điệp nga xuống, đồng thời sương sọ biến hình, mắt phải đều nát, xem xét liền biết, người này không có tánh mạng. Người còn lại thấy vậy đều là hoảng sợ biến sắc, trong đó vừa rồi kêu gọi đầu hàng chi nhân ống tay háo hướng lên ném đi. Lập tức một đạo tên lệnh xông thẳng lên trời, phát ra vang vọng huyện thành bén nhọn tiếng kêu gào. Kinh Bình thấy vậy, cũng không ngăn trở, chỉ là mặt lộ vẻ vẻ cười lạnh, hắn đang lo không cách nào đem những này rơi là tả mọi người tập trung, vậy mà còn đã có người vi hắn làm thay rồi. Cái kêu kêu gọi đầu hàng chi nhân căn bản cũng không biết Kinh Bình trong nội tâm đâm chiêu suy nghĩ, hắn chứng kiến Kinh Bình ra tay, đã biết rõ tuyệt đối không phải mình bọn người có thể đối phó đấy, vì vậy phát ra tên lệnh, đồng thời muốn kéo dài thời gian, chắp tay nói. Tại hạ Trần gia hộ vệ thủ lĩnh, Trần Lưu Phong, các hạ người phương nào, vì sao phải giết ta đồng bạn? Kinh Bình lòng dạ biết rõ, người này là tại kéo dài thời gian, đợi thật lâu những người này tụ hợp, chỉ có điều hai người tầm tư giống nhau. Kinh Bình nghe vậy cũng là cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi không cần phải xen vào ta là ai, ta chỉ là muốn biết các ngươi vì sao vây thành. Trần Lưu Phong đôi lông mày nhữ lại, nói, chúng ta trần, Trương điền, hoa, triệu, chu Vũ bắt ra gia chủ đều là đã chết tại chu trong thành chu gia cùng một thứ tên là Kinh Bình nhân thủ, cho nên chúng ta bắt ra đem người mà đến, vì ra chủ tận trung báo thủ. Kinh Bình sắc mặt càng phát mà lệnh như băng, nói, tận trung báo thủ à, hắc hắc, các người giết nhà khác có thể, nhà khác giết các ngươi muốn dâng đầu người, thật không hố là vô sỉ cực kỳ, như các ngươi bắt đại gia tộc Tắc Phong. Lời này vừa nói ra, Kinh Bình vốn tưởng rằng cái này người đối lý, nhưng ai biết Trần Lưu Phong lại lãnh đảm nói, đúng vậy. Chúng ta có thể giết người khác, nhưng người khác không thể mạo phạm chúng ta. Quả nhiên vô sỉ, quả nhiên bá đạo. Kinh Bình túi đầu xuống, đột nhiên mở miệng nói ra, thật là huy phong, tốt sắc khí. Nhưng mấy người kia đều là bị một thứ tên là Kinh Bình chi nhân giết chết, vì sao còn muốn vây quanh chu thành. Trần Lưu Phong con mắt hướng về phương xa lướt nhìn, ẩn ẩn mà nhìn thấy mặt khắc bát đại gia người nhanh chóng tới gần, trong lòng của hắn lập tức đại hỉ, trong miệng nhưng như cũ càng không ngừng nói xong, chu ra vốn là nên liên diệt. Rõ ràng không có thực lực kia, lại còn từ trước đến nay ta bát đại gia đặt tên, húng chi hiện tại còn cùng gia chủ của chúng ta chi tử nhắc lên quan hệ, đương nhiên muốn mượn cơ hội này diệt gia tộc của hắn. Cái kia lúc trước các ngươi bát gia cũng đều chịu được qua chu gia trợ rút, mới có hôm nay, làm như thế chẳng lẽ các ngươi sẽ không lương tâm bất an sao? Lương tâm, ha ha, lương tâm là vật gì, cái thế giới này cường giả vi tôn, được làm vua thua làm giặc, thực lực mới có thể quyết định hết thảy. Ngươi sẽ không liền cái này cũng đều không hiểu a Trần Lưu Phong nghe thấy được Kinh bình nghi vấn, không khỏi cười to nói nói Đồng thời cuối cùng mấy câu càng nói càng chậm Trong mắt vẻ vui thích cũng là càng ngày càng đậm Mà giờ khắc này đã là tiếng người rộn ràng bài trừ Theo mấy cái phương hướng đều chạy tới hơn 10 người Cộng lại chừng hơn trăm người đã ngoài Một người trong đó cao giọng nói Trần Thủ Lĩnh, đã xảy ra chuyện gì Vì sao phải phát tiên lệnh Trần Lưu Phong trả lời ngay nói Trương Thủ Lĩnh Nơi này có một người bỏ qua ta bát đại gia, còn trực tiếp giết trong các ngươi một cái huynh đệ. Trương thủ Linh trong mắt lập tức hiện lên một tia sắc ý, hắn tinh tế nhìn sang, chỉ thấy Trần Lưu Phong bên cạnh, có một cái một thân áo xám mặt không biểu tình thiếu niên, bất quá giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có lấy sắc ý, ở đâu ra nghĩ lại thiếu niên này không giống người thường chỗ. Vũ nhục ta bát đại gia tộc, còn giết ta trương gia chi nhân, cái kia còn phí nói cái gì, đều lên cho ta, đem thẳng nhãi con này cho chém. Vây tới người lập tức lên tiếng, mấy cái nghị kỳ tốt biểu hiện người càng là đột nhiên rút đau, muốn xông lại. Nhưng mà, vào thời khắc này, đã thấy cái kia mặt không biểu tình thiếu niên lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Tại thời khắc này, ánh mắt của hắn trung sơn tản mát ra một loại trói mắt thần thái. Xông lên tất cả mọi người là khẽ giật mình, chẳng biết tại sao, nhìn qua cái này hai mắt con mắt, trong lòng của bọn hắn cũng bắt đầu tự chủ run dày lên. Kinh bình khỏe miệng tràn ra vẻ tươi cười, tại đây tờ, tí tì, trong tươi cười. Trợ hồ ẩn chứa thật sâu sắc ý. Hắn chậm rãi mở miệng ra, nhẹ giọng nói lấy, "Hảo hảo hảo, các ngươi quả nhiên đều đến, đến rồi, cũng tỉnh ta một phen khí lực." Hắn mà nói tuy nhiên không trọng, nhưng là cái này hơn trăm người nhưng lại nghe được dị thường tin tưởng, vây quanh mọi người hai mặt nhìn nhau, người này không phải là cái kẻ ngu a, nhưng nhìn lấy thiếu niên này cười lạnh, nghe thiếu niên trầm thấp lời nói, trong lòng của bọn hắn nhưng mà làm gì lại không tự chủ run rẩy đâu này. Đột nhiên, thấy hoa mắt Thiếu niên này thân ảnh đã biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. A. Một tiếng the lương tiếng kêu thảm thiết vạch phá yên tĩnh, mọi người thấy hoa mắt, tựa hồ có một người cánh tay cao cao bay lên, qua trong dây lát liền biến mất ở không trung. Cái kia có tiếng kêu thảm thiết tựu giống một loại bệnh truyền nhiễm giống như, lập tức vang vọng ở chung quanh. Bát đại gia tộc chúng hộ vệ gầm lên liên tục, muốn đem người nọ vây quanh chém giết, nhưng là bọn hắn lại rất nhanh phát hiện, chính mình căn bản là theo không kịp người này tốc độ, chỉ là sau một lát Hơn trăm người vậy mà ngã xuống hơn phân nửa cũng mà lại thân thể mỗi người không hoàn chỉnh, vẹn vẹn dư mấy cái ánh mắt độc đáo phản ứng cực nhanh thế hệ, gặp sự tình không đúng, lập tức chạy thụt mạng mà đi, nhưng là không có chạy ra đi vài bước, thân thể vô duyên vô cớ biến thành một đống. Thịt nát. Chỉ thấy chàng gian vốn hơn trăm miệng ăn, vậy mà tất cả đều thành đầy đất thịt nát. Trần Lưu Phong thấy vậy lập tức quá sợ hãi, đang muốn chạy đi bỏ chạy, nhưng hắn vẫn đột nhiên cảm thấy đùi phải tê dần. Lập tức tự thấy được một đầu đùi phải bị cầm tại kinh bình trên tay. Cái này chân vi sao như thế quen thuộc. Hắn hướng về chính mình đùi phải chỗ nhìn lại, phát hiện không có vật gì. A5. Chân của ta. Chân của ta. Chân lưu phong lúc này mới kịp phản ứng kinh bình trên tay trô 5 chân, là hắn đấy. Hắn đột nhiên ngã nhào trên đất, phát ra một hồi thê lương cực kỳ kêu tham thiết. Các ngươi tổng cộng đến rồi bao nhiêu người. Kinh bình đem trong tay chân tùy ý quang ra, ngữ khí ôn hòa mà hỏi. Mà Trần Lưu Phong chỉ là ánh mắt hoảng sợ, không ngừng kêu đau lấy, ở đâu nghe được đến kinh bình câu hỏi, chỉ là không ngừng không ngừng kêu thảm thiết. Kinh bình thấy vậy, ánh mắt lạnh lẽo, một cước lập tức xuất hiện, trực tiếp một chút đến Trần Lưu Phong trên lồng ngực. Chương 97, kinh ngộ tu tiên giả. Một cước này xông ra nổi bật, trực tiếp đem hắn lồng ngực cốt cách cho đá liệt, nhưng chỉ là liệt mà thôi, kinh bình cũng không có hạ sát thủ, hắn còn cần người này tin tức. Phốc. Bị một cước đá trúng Trần Lưu Phong ngửa mặt lên trời phun ra một miệng lớn huyết biểu lộ cực độ thống khổ. Các ngươi tổng cộng đến rồi bao nhiêu người?" Kinh Bình lời nói lần nữa truyền đến, cũng không có ẩn chứa cái gì phẫn nộ, phi thường bình thản. Trần Lưu Phong toàn thân kịch liệt đau nhức, nghe thề ôn hòa câu hỏi, hắn hoảng sợ liên tục, trong miệng không ngừng hô, "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a." Răng rắc, một tiếng cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên, chỉ thấy Trần Lưu Phong chân trái chỗ đầu gối lại bị Kinh Bình cho một cước đập toé, chợt lại bạo phát một hồi tê lương tê thảm thiết. "Trả lời ta!" Kinh Bình thời gian dần qua nói ra, chật một đạo khủng bố khí thế đặt ở Trần Lưu Phong trên người. Trần Lưu Phong can đảm đều Đức liên tục không ngừng dùng run dày thanh âm nói ra, A4 đại nhân, ta nói, ta nói, lần này bắt đại gia tộc đến rồi tổng cộng 1.500 người. Thực lực như thế nào? Tu thể kỳ 10 tầng đã ngoài có 500, tu thể kỳ tầng 15 đã ngoài có 50, còn lại đều là tu thể kỳ 10 tầng phía dưới. Kinh Bình trong nội tâm cười lạnh liên tục, cái này bắt đại gia tộc xem như dốc toàn bộ lực lượng rồi. Nhiều như vậy số lượng cứng, giả, đủ để dùng để thay đổi chiều đại rồi. Trách không được hoàng thất lưu ra cũng không dám giao thiệp với quá sâu, chỉ sợ cái này một cố lực lượng khổng lồ cũng đứng cả rất lớn thừa tố. Các ngươi là tới trước hay sao? Vâng. Chúng ta dâng tặng gia tộc chi mệnh, đến đây tìm hiểu, đại bộ đội. Sau đó đi ra, chỉ đợi một canh giờ, liền muốn tụ tập, đến lúc đó ta bát đại gia tộc tất nhiên có thể nghiền nát chú thành. Hắc hắc, gia chủ của các ngươi đều chết hết, là ai cho các ngươi ra lệnh Trần Lưu Phong tuy nhiên người bị kịch liệt đau nhức, nhưng nghe đến vấn đề này hay, vẫn là hơi hơi chần chờ nhưng chỉ là cái này một trần chờ công phu. Một hồi ken két tiếng vang lên, hai cánh tay của hắn tựu chuyển đến một hồi đau tận xương cốt kịch liệt đau nhức. Hai cánh tay của hắn cũng bị kinh bình cho niết gây đi. Đau đớn lập tức phá hủy hắn chỉ vẹn vẹn có một tia trung thành, hắn trả lời ngay nói. A3. Đại nhân tha mạng, ta nói. Ta nói. Kinh bình thấy vậy, hư lạnh một tiếng nói ra, cẩn thận nói. Trần Lưu Phong run rẩy thân hình chấn động mạnh một cái, lập tức liên tục gật đầu, hắn thật sự bị kinh bình thủ đoạn dọa sợ rồi, sau đó hắn phảng phất lâm vào trong hồi ức, nói ra, ngày hôm đó ta Trần ra ra chủ bị giết tin tức truyền đến về sau, gia tộc mọi người vốn đều bối rối, nhưng là đột nhiên xuất hiện một người tuổi còn trẻ, người trẻ tuổi này là ta Trần ra đại công tử, nghe đồn tại tuổi nhỏ thời điểm bị tiên nhân mang đi, hắn vừa xuất hiện liền hướng chúng ta hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì, chúng ta một năm một mười nói cho hắn Sau đó hắn liền ra lệnh cho chúng ta đến đây tiên công, nhưng người trong gia tộc vốn là hỗn loạn, lại mất ra chủ cùng tiên thiên, lúc này trong nhà hạ nhân cũng bắt đầu nhao nhao hô hào chạy trốn, thế nhưng mà vị này đê. Y công tử lại lăng không biến ra một thanh phi kiếm, chỉ, cái, thấy kia thanh phi kiếm lóe lên, sở hữu tất cả hô hào chạy trốn chi nhân toàn bộ chém làm hai đoạn. Nói đến đây, Trần Lưu Phong trong ánh mắt che kín lấy nghĩ mà sợ, bởi vì hắn lúc ấy cũng muốn chạy trốn thế nhưng mà gặp được ngay lúc đó bộ kia máu chạy thành sông tình cảnh, hắn lập tức lý trí bỏ đi ý nghĩ này. Kinh bình trong nội tâm nhắc lên mãnh liệt báo động, người trẻ tuổi kia có lẽ chính là cái tu tiên giả rồi. Trong mắt hắn, hết thể không phải tu tiên giả người đều không có uy hiếp, chỉ có tu tiên giả, mới là hắn kiêng kỵ nhất đấy. Tuy nhiên hắn theo ba vị lão nhân nơi đó giải không ít về tu tiên giới tri thức, nhưng là hắn chưa từng có cùng tu tiên giả đối chiến qua, căn bản không biết cái này tu tiên giả có loại điều nào năng lực cùng thủ đoạn. Hừ, quả nhiên cùng ta muốn đồng dạng. Kinh bình trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đại cười ra tiếng, hắc hắc, hảo hảo hảo, thật đúng là đến, đến rồi. Trong thanh âm tràn đầy nồng đậm sắc cơ. Trần Lưu Phong đã nghe được cái này che kín sát ý tiếng cười, trong lòng biết không ổn, nhưng vẫn là ôm cuối cùng một tia hy vọng khẩn cầu nói, kinh tiền bối. Ta van cầu ngài. Cầu ngài tha ta một mạng A. Cái này Trần Lưu Phong cũng là một cái tâm linh thông thấu nhân vật có thể lập tức đem cái này trăm hơn 10 người toàn bộ giết sạch ra, tiên thiên còn có thể là ai? Bọn hắn bát đại gia tộc tiên thiên đều chết sạch, cái kia chỉ có một khả năng, trước mặt vị thiếu niên này chính là cái liền giết 8 vị tiên thiên cường giả. Kinh Bình đã nghe được hắn khẩn cầu thanh âm, trên mặt sát ý vừa thu lại, lạnh lùng nói, người khác khẩn cầu ngươi thời điểm ngươi đồng ý. Vừa dứt lời, Trần Lưu Phong thân thể lẳng không vỡ ra, trực tiếp biến vây quanh một đống thịt nát. Cái này một loạt sát nhân, câu hỏi lại nói tiếp chậm. Nhưng trên thực tế thì ra là rất nhanh công phu, trên tưởng thành mọi người lúc này mới chính thức hàn ý toàn thân, bọn hắn đều đều âm thầm may mắn, Tân thiếu, thiệt tỏi, chính mình không do dự, kiên định lập trường, bằng không mà nói, kết cục cũng không thấy so phía dưới những người này tốt hơn chỗ nào. Kinh Bình về tới đầu tường, đem hắn hiểu rõ đến tình huống đại khái nói thoáng một phát, đương nhiên biến mất này tu tiên giả nghe đồn, bằng không mà nói những người này nhất định sẽ phản bội. Nói xong đại khái tình huống về sau, mọi người đều đều trầm mặc không nói. Trong đó Chu Thế Minh càng là mặt mũi tràn đầy vẻ buồn dầu, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì tốt phương pháp xử lý. Những người này, mỗi người đều là lão hồ ly, mỗi đi một bước đều cực kỳ cẩn thận, bọn hắn trầm mặc biểu hiện chỉ là bởi vì bọn hắn không muốn xuất ra trong gia tộc vốn gốc đi ra liều mà tôi, hơn nữa thông qua Kinh Bình lời nói, bọn hắn cũng mơ hồ đoán được Kinh Bình khả năng không có cùng bọn họ nói thật, nhưng lại cũng không dám hỏi thăm, chỉ có thể làm như thế. Tốt rồi, mọi người cũng không cần lo lắng quá mức. Cái này bắt đại gia nhân mãi nhất thời bán hội tới không được, không bằng đi trước nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần tái chiến. Kinh Bình mặc dù biết những người này tắt phong, nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn chi sắc, bởi vì giờ phút này những người này đều là lực lượng trọng yếu, nếu là ở này trong lúc mấu chốt đi thêm kích thích, không thiếu được sẽ khiến những người này bất mãn, cho nên Kinh Bình ra vẻ nhẹ nhõm, dùng nhất kế trước ổn định mọi người. Tại tất cả mọi người trở lại Chu ra về sau, Kinh Bình hướng về Chu Thế Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chú Thế Minh ngầm hiểu, hai người tìm một chỗ bí mật chi địa, bắt đầu nói chuyện. Chu Minh, cái này bắt đại gia tộc xa không có đơn giản như vậy a Kinh Bình sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Chu Thế Minh gặp được Kinh Bình vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng cũng là chầm xuống, trong miệng hỏi, như thế nào phức tạp. Sau đó Kinh Bình ta cũng không gạt hắn, trực tiếp ăn ngay nói thật chỗ có chuyện, chỉ thấy Chu Thế Minh trên mặt một mảnh trắng bệnh, tựa hồ cũng không cách nào tưởng tượng đến sự tình hội, sẽ phát triển trở thành như vậy. Kinh Bình đối với Chu Thế Minh Duy vừa chắp tay, trong miệng hơi hấy này nói, Chu Minh, chuyện này nguyên do hết thể đều khởi mình thân. Sao lại nói như vậy đến? Chu Thế Minh lúc này tuy nhiên sắc mặt trắng bệnh, nhưng được nghe Kinh Bình lời ấy, trực tiếp đã cắt đứt Kinh Bình lời nói, Kinh Huynh vốn là vi ta Chu ra săn bắt hắc vấn báo, về sau lại cứu ta Chu ra cùng nước sôi lửa bóng chi ở bên trong, như thế đại ân ta Chu ra thấy rõ, Kinh Huynh ngàn vạn không được tự trách, đây là thiên ý, thiên ý như thế, chúng ta phàm nhân lại nên như thế nào Đến lúc đó kính xin kinh huynh chỉ lo thân mình là tốt rồi, không cần quản ta chu ra chết sống. Kinh bình trong nội tâm thở dài, thông qua linh giác cùng ánh mắt quan sát, hắn phát hiện chu thế minh cũng không nói gì một câu lời nói dối, bởi vì nếu là chu thế minh ánh mắt hơi có trốn tránh, hoặc là tim đập hơi chút có một điểm không bình thường, đều bị kinh bình cho phát giác được, nhưng không có, điều này cũng làm cho kinh bình có chút ngoài ý mớn. Hắn là không nghĩ tới, cái này chu ra quả nhân hay, vẫn là một cái ân oán rõ ràng gia tộc. Vì sao đối phương có thể kéo dài ngàn năm, cũng là bởi vì đối phương cái loại này ân đoán rõ ràng tác phong. Đã ngươi không phụ ta, ta đây cũng không phụ ngươi. Nghĩ tới đây, Kinh Bình há miệng nói ra, Chu Hình, chúng ta tầm đó tiểu không cần đến những cái kia hư lực rồi, ta hiện tại tiểu đi gặp hội, sẽ, tám người kia, nếu là ta ba thiên vẫn chưa về, Chu Hình, ngươi liền mang theo gia tộc mọi người ly khai nơi đây à. Lời nói rơi xuống đất, Kinh Bình không đợi đối phương trả lời, thân ảnh đột nhiên biến mất chỉ để lại há miệng dục nói Chu Thế Minh. Chu Thế Minh ngơ ngác nhìn xem Kinh Bình biến mất địa phương, đã qua một hồi lâu, hắn mới thấp giọng nói một câu, Kinh Hinh, bảo trọng. Lúc này, Kinh Bình đang tại phi tốc tiến lên trong đó, hắn hiện tại chân lực toàn bộ triển khai, bằng đại nạn độ cảm giác đến không ngừng gió xét lấy. Hắn vốn là nhanh chóng ở Chu Thành bốn phía quét một vòng, lập tức tự cảm ứng được khoảng cách Chu Thành cách đó không xa, có một đám người đang không ngừng tiến lên. Xuyên thấu qua Linh Giác truyền lại mà đến tin tức Những người này mỗi người nội kính không kém, hơn nữa đều đều mang theo binh khí, trên người đều để lộ lấy một lượng sát ý. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng hử thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Kinh Bình linh giác chính giữa. chương 98, Đấu Một tiếng hử âm thanh truyền đến, Kinh Bình chỉ cảm thấy trong óc chấn động, tiêu phản phất có vạn cây kim đâm giống như, kịch liệt đau nhức vô cùng. Mà Kinh Bình phản ứng cực nhanh, cũng không cam chịu yếu thế, chân lực cùn vận, một tiếng hờ à à à, hét to thuốc ra, chỉ, cái. Hướng về linh giác bên trong đích tiếng hử lạnh đánh trả mà đi. Đúng lúc này, Kinh Bình quanh người trong đất bùn, đột nhiên chui từ dưới đất lên mà ra một đạo bạch quang, xuyên thẳng hướng Kinh Bình. Vừa mới đánh trả Kinh Bình thấy vậy, chân lực cuồn vận, thân thể bỗng nhiên đột nhiên bay lên trời, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt hai chân chạm đất, đã rơi vào khác một bên trên đất trống. Bởi như vậy, đạo hàn quang kia tự nhiên thất bại, phốc phốc. Nhao nhao nghiêng cắm vào Kinh Bình vừa rồi chỗ chỗ, lộ ra vật ấy chân diện mục, lại là một thanh hàn lóng lánh bảo kiếm. Kinh bình thấy vậy, thần sắc gâm trầm lên. Hắn rội ra tay phải, bàn tay mở ra, xoẹt lạp một hồi bạo tiếng nổ. Trên bàn tay đều xuất hiện một cái hỏa cầu. Cái này hỏa cầu nhiệt lượng kinh người, vừa xuất hiện liền kinh bình quanh người không khí đều nhao nhao vằn mẹo. Đồng thời tay trái cũng đột nhiên rội ra, đơn trương vân ra, vụ vụ tiếng gió được khởi. Một cái trong suốt phong nhận, lươi dao gió, xuất hiện ở hắn bảy tay trái. Hừ hừ, còn muốn các hạ nếm thử tại hạ phong hỏa chi thuật. Kinh bình chằm chầm vào cái kia bay ra phi kiếm địa phương, Z căm căm nói. Sau đó, đem song trưởng hợp lại, lại đột nhiên nhất chà sát, phong hỏa kết hợp lại với nhau, ầm ẩm, ẩm. Thoáng một phát, một cái vốn chỉ có bàn tay giống như đại hỏa cầu lập tức bành trướng gấp bội, đồng thời một hồi thiết cát, cắt chi ý ẩn chưa ở trong đó, hướng về mặt đất trực tiếp bắn đi ra ngoài. Lập tức hỏa cầu muốn đụng chạm mặt đất, một cái trong suốt bóng người đột nhiên lăng không xuất hiện, sau đó người lượn lên, lập tức là đến nơi khác vừa mới tránh khỏi phong hỏa chi thuật phạm vi công kích. Frank, một tiếng, chỉ thấy hỏa cầu lần nữa biên lớn, phạm vi công kích càng thêm. Bóng người kia vừa thấy, bay vút tốc độ lần nữa tăng lên, cái này mới tránh thoát phạm vi công kích. Lại nhìn mặt đất chỗ, đã bị rõ ràng khảo đi ra một cái hố to. Hắn mặt đất vốn là bị thích cát, cắt, vỡ vụn, sau đó lại bị nhiệt độ cao dung luyện, cái này lại để cho cái kia vừa mới chạy ra phạm vi công kích người, ra một thân mồ hôi lạnh. Kinh Bình lúc này cũng không nhìn về phía chính mình pháp thuật chiếu thành hậu quả, mà là gắt gao nhìn thẳng thân ảnh chấp liên tục người trong suốt, một cái hơn 20 tuổi vẻ mặt vẻ hung ác thanh niên. Người chính là bát đại gia tu tiên giả A. Kinh Bình lạnh giọng hỏi. Thanh niên này ngay vậy, trong mắt vốn tiểu có vẻ cảnh giác biến thành càng thêm nồng đầm rồi, hắn chém đinh chặt sắt nói, không sai. Sau đó, hắn lại hỏi, người là ai? Kinh Bình há miệng rục đáp, lại đột nhiên phát hiện người này lập tức tiểu biến mất không thấy gì nữa. kinh kinh bình cả kinh. Vừa muốn có hành động, lại đột nhiên nghe được quanh người chỗ hai tiếng rất nhỏ không bạo thanh âm, sau đó một cái lóe màu vàng hào quang khẽ hở, như thiểm điện xuất hiện, gắt gao khổng trụ Liễu Kinh Bình toàn thân, mà Kinh Bình chỉ cảm thấy toàn thân phản phất tràn ngập gông xiềng đồng dạng, lại để cho Kinh Bình không thể động đậy. Kinh Bình thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi, hắn là tuyệt đối thật không ngờ, trước mặt người này là âm hiểm như thế, chính mình một chút một cái trả lời, dĩ nhiên cũng làm bị đối phương đã tìm được khe hở. Sau đó đã bị vây ở tại đây. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi là ai, cho biết tên họ a. Thanh niên này gặp Khống chế được Kinh Bình, trong miệng hắc hắc một hồi âm hiểm cười, đồng thời trong tay liên tục bấm niệm pháp quyết, cái thanh kia cắm trên mặt đất phi kiếm lập tức bay đến bên cạnh của hắn. Muốn người giết ngươi. Theo thanh âm còn không có rơi xuống đất, Kinh Bình chân lực mà bắt đầu cuộn vận, trực tiếp rẫy, kiếm được, nát quanh người tầng này màu vàng khe hở, đồng thời thân ảnh bùng lên, 10 đạo rõ ràng quang nhận xuất hiện ở Kinh Bình 10 ngón chỗ. Trong nháy mắt kinh bình người đi lên phía trước, như là co lại mà. Chỉ là một cái thoáng gian cả người liền đã vô cùng kỳ diệu vượt qua không gian giống như, thẳng tắp đi tới cái này trước người thanh niên. Kinh bình một bước này, cũng không có bất kỳ võ học kỹ pháp, mà chỉ là đơn thuần hướng phía trước cất bước nhưng tốc độ cực nhanh cũng đã vượt qua tu tiên giả có khả năng thừa nhận tình trạng. Thân thể chỉ là khẽ động, quần áo ma sát không khí. Phát ra tới âm thanh vứt bỏ cũng đã là như là liệt mã gào rú giống như, thống khoái cực kỳ Chỉ nhìn phía sau hắn một đạo trắng xóa không khí vết rách, Tiêu Nguyên vẹn hiện ra hắn đạt tới Tiên thiên Linh Vũ về sau, lực lượng cường đại. Nhấc chân rơi bước tầm đó, mặc dù không có tận lực sử xuất võ công ký pháp, nhưng là do ở Kinh Bình xem lượt võ học tầng thư, hắn lúc này, hành tẩu ngồi nằm đều là võ học, không cần tận lực, Tiêu có thể tùy ý phát ra, tùy ý một động tác, Tiêu bao hàm lấy võ học đạo lý, tựu như là linh dương treo ra góc, vô tích có thể tìm ra. Kinh Bình nguyên bản đứng thẳng địa phương tựa hồ trở thành chân không khu vực. Bất quá lập tức đã bị không khí nhồi vào, thật giống như bắt giết con mồi mánh hổ. Động tác mau lẹ rất nhanh, tuy nhiên trong nội tâm tràn đầy sắc ý, nhưng là trong mắt lại thấu để lộ ra tỉnh táo cùng lạnh nhạt, như là nguyện nhất định phải có bình thường. Thanh niên thấy vậy lập tức kinh hãi, trong nội tâm căn bản không kịp kinh ngạc vì sao đối phương có thể kiếm thoát chính mình thuật trói buộc, phi kiếm hàn mang chấp liên tục, thẳng tắp tại kinh bình tiến lên trong không gian bày ra đạo đạo hàn mang. Từng cái hàn mang, t Ngay tại kinh bình tháo chạy thân mà ra trong nháy mắt. Vị này thanh niên tu tiên giả con mắt căn bản là xem không đạo kinh bình dấu vết, chỉ cảm thấy trong thai một tiếng chói thai âm bạo thanh âm vang lên, hắn lập tức nương tựa theo cảm giác của mình, tại kinh bình tiến đến trên đường hiện đầy sắc cơ, có thể là mình không giới kiếm võng, căn bản không có va chạm vào bất luận cái gì thân thể, mà lúc này, một thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ở này nháy mắt trong thời gian, hắn lập tức cảm nhận được kinh bình tốc độ cùng lực lượng. Một cỗ tánh mạng biến mất cảm thụ lập tức xâm chiếm tinh thần của hắn. Lập tức gọi hắn lồng ngực mục kết hợp, một lòng tạng, bẩn, không ngừng ngảy lên, toàn thân linh lực bắt đầu nhếu loạn ra. Phản phất thời gian dừng lại giống như, tuy nhiên người thanh niên này sắc mặt kinh hãi, nhưng là từ nhỏ ở trong môn tu luyện, thiên phú cũng không tệ, kinh nghiệm tất cả lớn nhỏ chiến dịch tôi luyện cũng không tại số ít, cho nên hắn tuy nhiên kinh hãi, nhưng là tại kinh hãi trong đó, hắn thu đã vô ý thức bấm véo một cái quyết Mà ở hắn quanh người kinh bình lập tức cảm thấy thân thể của mình trầm xuống tiêu ph phất để ép một tòa núi lớn giống như động tác cũng bắt đầu trở nên chỉ hoang chậm lại ngay tại kinh bình động tác chậm lại một khắc thanh niên đưa tay lại là một chiều phi kiếm lập tức bạo phát một hồi lốm đa lôm đốm Hào Quang đối với kinh bình công tới lúc này kinh bình thân thể trầm trọng nhưng là hắn lại đột nhiên một vận chất lực long hổ thanh em đột nhiên xuất hiện hai tay đối với những này hào Quang một hồi nắm bắt loạn Đinh Đinh đang đang một hồi hỏa hoa cùng sát thép tiếng va chạm xuất hiện Chỉ, cái, thanh phi kiếm công kích cho ngăn cản xuống dưới. Chỉ để lại người thanh niên kia, ngơ ngác nhìn xem ngăn cản được phi kiếm Kinh Bình. Hắn cho rằng Kinh Bình nhanh dựa vào hai tay tiểu ngăn cản được hắn phi kiếm công kích, cho nên kinh hãi, nhưng kỳ thật cũng không phải. Đây là Kinh Bình thi triển pháp thuật một cái tiểu bí quyết, canh chừng nhận phân thành một phần nhỏ, trực tiếp khống chế tại 5 ngón tay trong đó. Như vậy tại lúc đối địch có thể cho rằng là vũ khí đến lễ dụng, càng là gia tăng trảo loại công phu uy lực. Nhưng là biện pháp này cũng không phải cái gì biện pháp tốt, bởi vì muốn duy trì phong nhận, lươi giao gió, xuất hiện là muốn hao phí chân lực đấy, vừa mới tại loại kém phi kiếm trong quá trình, đã tiêu hao Kinh Bình một phần nhỏ chất lực, cho nên lúc này Kinh Bình thoạt nhìn mặt không biểu tình, nhưng trong lòng của hắn là thập phần kinh hãi đấy, bất quá cố giả bộ chấn định mà thôi. Người rốt cuộc là ai? Người thanh niên này ngắn ngủn lập tức thu lại kinh hãi chi sắc, không trung hung dữ mà hỏi. Kinh Bình cười lạnh một tiếng, ngươi quản ta là ai? Ngươi chỉ cần phải biết ta là muốn giết người chi nhân." Tất, thanh niên này một tiếng hét to, chợt đưa tay vào ngực, ngoác ra mấy trương màu vàng lá bùa, đồng thời hắn phi kiếm lắc lư bất định, Thủy Chung ngắm chuẩn lấy Kinh Bình. Vừa nhìn thấy người thanh niên này móc ra lá bùa, Kinh Bình cũng cảm giác có chút không ổn, tuy nhiên không biết đối phương cầm chính là cái gì, nhưng là Kinh Bình tuyệt đối không thể để cho đối phương phát ra. Ý niệm khẽ động, Kinh Bình hai tay liền vùng, chỉ là lập tức công phu, mười đạo phong nhận, lướt giao gió, đã bị hắn bắn đi ra ngoài trực tiếp công hướng về phía người thanh niên kia. Đồng thời Kinh Bình nén ngược nội lưng, vắt, lương trầm rơi, chân lực nhất thời chấn động, long hổ thanh âm xuất hiện lần nữa, âm thanh chấn khắp nơi. Đem làm thanh âm đến cực hạn thời điểm, Kinh Bình thân thể lăng không xuất hiện ở người thanh niên này hướng trên đỉnh đầu chỗ, song trưởng che áp, một hồi long hổ thanh âm xen lẫn, khí bạo thanh âm ầm ẩm, ẩm xuất hiện. Mà lúc này thanh niên, như trước hai mắt nhắm nghiền, chỉ là phi kiếm đột nhiên buộc phát ra một hồi ánh sáng màu vàng, đối với Kinh Bình hết hầu trô đâm tới, Kinh bình thấy vậy, song trường lập tức biến thành đơn trường, cái khác bày tay trái trực tiếp hạ đập, chỉ nghe cạch, một tiếng. Lập tức len ken len ken âm thanh xuất hiện, một thanh này phi kiếm, bị kinh bình bảy tay trái cho sinh sinh vô gãy rồi. Chương 99, bằng các ngươi cũng xứng. Một trường đập nát cái này thanh phi kiếm, đồng thời tay phải không ngừng chút nào lưu, như trước chiếu vào thanh niên này đỉnh đầu đập đi. Phi kiếm này vừa vỡ, đang tại nói lẩm bẩm thanh niên lập tức toàn thân chấn động, trong miệng mũi đều chảy ra máu tươi. Thống khổ thần sắc lóe lên rồi biến mất, nhưng trong miệng hắn chú ngữ hay, vẫn, là không ngừng. Kinh Bình thấy vậy, ánh mắt co rụt lại, toàn thân chân lực lần nữa mãnh liệt vận không phải muốn đánh gãy người thanh niên này chú ngữ âm thanh. Thời gian phản phất đứng tại cái này một cái trước mắt, chỉ thấy cái này âm tàn thanh niên mạnh mà cầm trong tay lá bùa mở dương, há miệng hét lớn, băng lao thuật. Tại Kinh Bình một trường này sẽ phải đập bên trên người thanh niên này đầu lâu thời điểm, theo thanh niên hét lớn một tiếng, vô số đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện trực tiếp bao phủ kinh bình thân hình. Qua trong dây lát ngưng kết thành một cái một cái cao hơn người khối băng, mà kinh bình sinh sinh bị đông tại bên trong. Thanh niên nhìn thấy pháp thuật thành công, cũng bất chấp trong miệng nuôi máu tươi, lập tức thân thể nhoáng một cái, rời xa kinh bình. Chờ hắn cho rằng ra đi rồi đầy đủ khoảng cách xa về sau, hắn vội vàng đưa tay vào ngực, móc ra mấy cái chai thuốc, đổ ra trong đó đan dược, bỏ vào trong miệng, bắt đầu tại chỗ bản ngồi xuống. Buồn mạng phi kiếm bị kinh bình sinh sinh đập toái. Hắn lập tức như bị sét đánh, tâm thần cùng với trong cơ thể cũng bắt đầu vết thương chống chất, cho nên hắn lập tức bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức, nếu là hơi có trì hoãn, sẽ suy giảm tới tiên cơ, trực tiếp ảnh hưởng về sau tiến dài chi lộ. Ở này thanh niên cố gắng điều tức thời điểm, bỗng nhiên một tiếng răng rắc tiếng vỡ vụn âm truyền ra, chỉ thấy cái này đang tại điều tức thanh niên lập tức mở ra đóng chặt đôi mắt, khiếp sợ nhìn về phía khối băng chỗ. Chỉ thấy nguyên bản cái kia một cái cao hơn người khối băng, bắt đầu như vỏ trứng gà bình thường xuất hiện vết rách. Theo cách lo, cách lo, thanh âm càng ngày càng nhiều lần, khối băng bên trên vết rách cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng phanh một tiếng, khối băng lập tức vỡ vụn bay từ tung, mà kinh bình thân ảnh, từ trong đó hiện ra. Làm sao có thể? Đây chính là trúc cơ kỳ tu sĩ biến thành phụ chú. Có thể hắn vậy mà tránh ra. Thanh niên trong đầu tràn đầy khiếp sợ, phản phất căn bản không thể tiếp nhận chuyện trước mắt, cái này phụ chú là hắn thiên tân vạn khổ hoàn thành trong môn nhiệm vụ. Dùng tánh mạng của mình đổi lấy như vậy một trường phụ chú vốn chính là lấy ra bảo vệ tánh mạng dùng đấy, hắn sử dụng này phù lúc trong nội tâm còn phi thường đau lòng, cho rằng dùng tại kinh bình trên người có chỗ lãng phí, thế nhưng mà hôm nay, đạo này bảo vệ tánh mạng phù chú đều bị đối phương tránh ra. Thiên thiên linh vũ, bốn chữ như thiểm điện xẹt qua người thanh niên này trong ốc, lập tức giải đáp hắn đang có nghi hoặc. Muốn đến nơi này, hắn lập tức linh lực chấn động, tiểu muốn chạy trốn, ý định tụ tập mặt khác bảy cái đồng môn lại nói Thế nhưng mà hắn vừa muốn đứng dậy, bờ mông đã ra đi rồi mặt đất, lại đột nhiên một hồi đại lực vào tới, căn bản phản kháng không được, lại ngồi trở xuống. Người pháp thuật kia khiến cho ngược lại thú vị, rất mát mẹ đấy. Một đạo nhàn nhạt thanh âm đàm thoại theo người thanh niên này sau lưng chuyển đến, lập tức khiến cho thanh niên ánh mắt hoảng sợ, toàn thân đổ mồ hôi. Đạo này thanh âm chủ nhân, đúng là Kinh Bình. Mà giờ khắp này Kinh Bình tuy nhiên lời nói bình thản nhưng lại ánh mắt ở trong chỗ sâu cũng thấu để lộ ra một kiêng kỵ tiêu ki Nguyên Lai like ngay tại bằng lao thuật bao phủ kinh bình toàn thân về sau, bốn phía Hàn Ý lập tức đánh rút lại, kinh bình chỉ, cái, cảm giác trái tim của mình đều phản phất bị đông lại rồi, nếu không là hắn chân lực thâm hậu, cộng thêm bên trên hắn thân thể cường hãn, một trận mãnh liệt dãy rủa, lúc này mới có thể đi ra. Sau khi đi ra kinh bình, căn bản không dừng lại, trực tiếp thân ảnh lóe lên, đơn tay đè chặt vừa muốn đứng dậy thanh niên vai, đem hắn sinh sinh xoa bóp trở về. Người rốt cuộc là ai? Thanh niên ánh mắt hoảng sợ, Lời nói đều có chút run dậy, nhưng vẫn là hỏi một câu nguyên vẹn lời mà nói, đồng thời không ngừng cổ động trong cơ thể linh lực, thế nhưng mà thân thể của hắn như là cùng linh lực tách rời ra giống như, căn bản không cách nào điều động, cho nên chỉ có thể dùng văn hóa đến kéo dài một ít thời gian. Ta sớm nói cho ngươi biết rồi, là muốn người giết ngươi. Vừa mới nói xong, Kinh Bình không lưu tình chút nào, phong nhận, lươi giao gió, vẽ một cái, người thanh niên này đầu lâu trực tiếp bay lên không trùng, đồng thời phong nhận, lươi giao gió, vẽ một cái chỉ đem thanh niên này thân thể một hồi thiết cắt, biến thành một đống máu chảy đầm đìa thịt nát. Các loại đợi thấy được người thanh niên này biến thành trên đất thịt nát về sau, kinh bình mới buông lỏng một bộ phận thần kinh, đột nhiên ngã ngồi dưới đất, miệng lớn thở dốc. Vừa rồi cái kia một trận mãnh liệt dã dữ trực tiếp đem thân thể của mình ở bên trong chân lực tiêu hao không sai biệt lắm, tuy nhiên trận này đánh nhau rất ngắn, nhưng lại nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, vô luận là phi kiếm hay vẫn là pháp thuật, mãi cho đến cuối cùng phụ chú đều là lại để cho Kinh Bình cực kỳ đau đầu đổ vật. một cái không tốt, tiểu làm mất đi tánh mạng thảm trọng một cái giá lớn, tại trong lúc này, Kinh Bình tinh thần một mực độ cao, cao độ tập trung, chân lực tiêu hao. Cùng tinh thần mệt mỏi, trực tiếp xử, khiến cho Kinh Bình co quắp ngồi xuống, đồng thời cũng lại để cho Kinh Bình trong nội tâm đối với tu tiên giả chiến đấu thủ đoạn đã có một cái đại khái rất hiểu rõ, nhấc lên cực lớn lòng cảnh giác. Ngay tại Kinh Bình tổng kết vừa rồi trận này chiến đấu kinh nghiệm thời điểm, đột nhiên Một tiếng chuyển đến, trên mặt đất cái kia một bãi thịt nát rõ ràng động khẽ động. Kinh Bình nhất thời ra đầu tê dần, trái tim mãnh liệt mẻ dựng, lập tức đứng dậy, linh giác toàn bộ triển khai, chân lực mãnh liệt vợ, đã làm xong phòng bị tư thế, đồng thời ánh mắt cẩn thận nhìn về phía cái này quán thịt nát. Cái này đều bất tử, đều bị ta đánh thành một đống thịt náo rồi. Hiện tại Kinh Bình, trong đầu chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Bẹp, bẹp, thanh âm không ngừng chuyển đến, đồng thời thịt nát cũng theo thanh âm liên tục lắc lư Cảnh tượng này, nếu là đổi thành người bình thường, đã sớm nôn mửa ra rồi, mà Kinh Bình nhìn xem cái này quán thịt nát nhưng lại không có một điểm buồn nôn nôn mửa cảm giác, chỉ là tỉnh táo nhìn xem đây hết thảy, ý đồ phát hiện cái gì. Hử. Kinh Bình đột nhiên hử lạnh một tiếng, một tay một vận, một đốm lửa diễm tiểu đột nhiên xuất hiện, theo Kinh Bình tâm ý, cái này đoàn hỏa diễm đột nhiên đốt, nấu, hướng về phía cái này quán thịt nát. Thì ra là trong ngay mắt, cái này quán thịt nát đã bị Kinh Bình hóa thành cho tàn. Chỉ là tiểu cái này quán thịt nát biến mất trong nháy mắt, một đạo quang hoa mãnh nhưng thoáng hiện, lập tức chia làm bảy đạo, hướng về các nơi kích bắn đi. Ở này bảy vầng ánh sáng kích bắn đi lập tức phân biệt theo bảy cái phương hướng chuyển đến một cổ khí thế cường đại. Không tốt. Kinh Bình lập tức kịp phản ứng, cái này bảy vầng ánh sáng là truyền lại tin tức đấy, chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền trực tiếp đem cái kia thất đại gia tộc tu tiên giả đều đều dẫn đi qua. Trong mắt của hắn hung ác sắc lóe lên, cũng không đi rồi, cứ như vậy bất động. Lúc này hắn rõ ràng cảm giác được bảy người này linh giác đã đã tập trung vào hắn, lúc này thời điểm, hắn muốn đi cũng đi không được. Thì ra là lưỡng cái hô hấp công phu, bảy đạo nhân ảnh lập tức hiện ra tại Kinh Bình quanh người chỗ, ẩn ẩn bao vây Kinh Bình. Kinh Bình quan sát được rồi bọn hắn liếc, bảy người này, sáu nam một nữ, mỗi người thần sắc lạnh lùng, một cái trong đó dáng người tương đối cao lớn người hỏi, người tiểu là Kinh Bình. Không sai. ân người trước hết giết ta gia tộc tiên thiên, lại giết ta gia tộc chi chủ. Sau đó lại giết ta đồng môn, cái này ba đầu, vô luận là cái đó một đầu đều đang chết, mà ngưỡng nhưng lại ngay cả phạm ba đầu, thật sự đang chết. Thanh âm đàm thoại lên trước đến rất bình thản, nhưng lời nói cuối cùng mấy chữ đột nhiên nổ ra, âm thanh chấn cái này phiến thiên địa, vô cùng có uy thế. Giết mấy cái cổ mà thôi, dùng được lấy lớn tiếng như vậy. Kinh bình ngay vậy, lạnh lùng cười cười, không chút nào để ý hồi đáp Chỉ thấy bảy người này vốn mặt lạnh lùng bằng bên trên đều đều giận dữ. Trong đôi mắt hở hững cũng biến thành phẫn nộ, trong đó cao lớn thân ảnh trên mặt phẫn nộ chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, lập tức hắn còn nói thêm, quả nhiên cuồng vọng, không hổ là tiên thiên linh vũ. Nếu là ngươi không có mạo phạm chúng ta, chúng ta còn có thể cùng ngươi làm người bằng hữu nhưng là hiện tại. Ngươi phải chết. Ha ha. Ha ha. Nghe nói lời ấy, Kinh Bình giống như đã nghe được cái gì buồn cười sự tình giống như, cười to hai tiếng, ta Kinh Bình từ khi tiến vào giang hồ đến nay, chưa từng chủ động trêu chọc qua người khác đều là các ngươi bát đại gia tộc lang tâm cầu phế, lòng tham chưa đủ, một lòng hại người dơ bẩn mặt hàng trước lấn người khác, sau đó lại đây lớn ta, thái gia lúc này mới mở sắt giới. Ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi, vấn đề này sao mà đơn giản, khiến cho như vậy hư giả phức tạp, ngươi phế vật này mệt mỏi là không tri lụy. Các ngươi bảy cái còn muốn cùng ta kết giao? Các ngươi bực này lang tâm cầu phế, chỉ biết khinh người chi đổ các ngươi cũng sướng. Không phải là muốn giết ta báo thù. Làm gì nhiều như vậy nói nhảm? Thái ra hôm nay tâm tình vừa vặn, coi như phát phát từ bi, động động tay chân, tiến đưa các ngươi bảy người đi gặp trong nhà thân nhân như thế nào. Bảy ngươi lúc này có thể thật là bạo nộ rồi, cái kêu cao lớn thân ảnh nhất thời nói ra, ngươi có biết hay không. Chỉ bằng ngươi những lời này, cả nhà ngươi đều sẽ được trôn cùng. Bằng các ngươi cũng xứng. Kinh Bình đột nhiên trợn quát một tiếng, lời nói còn không có rơi xuống đất, liền trực tiếp đối với bảy người phát khởi ngang nhiên tiến công. chương 100, Xèo Thịt. Tiếng hét lớn còn không có rơi xuống đất, kinh bình tiểu đã đạt tới trong bảy người cao lớn thân ảnh trước mặt. Không có chút gì do dự, một trưởng hoành đập, trực tiếp hướng về cái này cao lớn thân ảnh trước ngực đánh tới. Cái này người lập tức kinh hãi, vội vàng một tay bấm niệm phát quyết, một thanh phi kiếm lăng không mà ra, lách thân gấp phi, quanh người chỗ hàn lòng lánh. Phi kiếm tri thuật. Cái này tên người gọi võ cầu đạo, là bát đại gia bên trong đích vũ gia trì nhân, từ nhỏ đã bị ôm đến thiên chỉ tổng tiến hành tu luyện Một mực dùng phi kiếm chi thuật tự ngạo, tại đối mặt Kinh Bình cái này ngang nhiên công kích thời điểm. Tuy nhiên cả Kinh, nhưng không có sợ loạn, trong tay tùy ý bấm nghiệm phát quyết, phi kiếm liền hiện ra tại bên cạnh mình. Cái này chính là hắn tự ngộ mà ra hộ thể chi thuật, mà cái này trái ngược ứng, vừa đúng, tầng tầng kiếm quang bảo vệ thân thể, chỉ còn chờ. Kinh Bình chính mình hướng đi lên đụng, dùng giật đái lao, một khi có hiệu lực, qua trong dây lát phi kiếm một chuyến, lập tức có thể biến thành trong phi kiếm sát thủ, mùi kiếm hoành trọn nhân thể liền gọn. Liên có thể lại để cho Kinh Bình lập tức biến thành một đống thịt nát. Cùng lúc đó, còn lại 6 người cũng lập tức kịp phản ứng, bọn hắn tuy nhiên trong nội tâm cũng bị Kinh Bình lớn mật chốc kinh, nhưng là trên tay không chút nào chậm, nhau nhau bấm niệm phát quyết, liên tiếp bảy thanh phi kiếm đồng thời loại ra, một hồi vạch phá không khí chính là tiếng vang chuyển ra, thẳng hướng Kinh Bình sau lưng đâm tới. Đồng thời thân ảnh chấp liên tục, 6 người lập tức ngay ngắn hướng nhau tới, muốn mượn phi kiếm chi lực ngăn trở Kinh Bình một lát, đến lúc đó bảy người tụ hợp có thể sử xuất thiên trì tông thất tinh kiếm trận, trực tiếp diệt sát kinh bình. Đáng tiếc bị kinh bình chém một người, bằng không mà nói tám người tụ hợp còn có thể sử xuất bát quái kiếm trận, uy lực kia nâng cao một bước. Đối mặt kinh bình công kích, trừ phi là trúc cơ kỳ nhân vật có thể ứng đối, nếu không mặc ngươi tại cao linh lực, cũng ngăn trở kinh bình. Tiên thiên linh vũ, dĩu là có thể áp đảo hết thể không phải trúc cơ tồn tại. Cái này bát đại gia tu tiên giả cũng chỉ là nghe nói qua tiên thiên linh vũ, bọn hắn chưa từng thấy đến qua. Cho nên căn bản không biết tiên thiên linh vũ chính thức chiến lược. Cho dù là bọn họ cho là mình đã nhắc lên đầy đủ cẩn thận, nhưng vẫn là tuyệt đối không đủ đấy. Mà trái lại, Kinh Bình đã chém giết một người trong đó, hiểu được bọn hắn một ít phương thức chiến đấu. Kể từ đó, Kinh Bình thì có một rất đại ưu thế, cái kia chính là đối phương không biết mình buồn sự, mà chính mình lại đối với đối phương có nhất định được hiểu rõ. Tuy nhiên nhân số của đối phương là thứ vấn đề, nhưng là mình cái này phương cũng không phải tuyệt độ hoàn cảnh xấu. Hơn nữa Kinh Bình còn có một bí mật đòn sát thủ, đại thiên tri thuật. Pháp thuật kia một khi xử, khiến cho, dùng đến, không dám nói nhất định có thể diệt sát đối phương bảy người, nhưng tối thiểu nhất bức lui bọn hắn sau đó lại đi chạy trốn vẫn là có thể đấy. Kinh Bình thân ảnh lóe lên, là đến đối phương trước người. Tại thân hình thay đổi trong quá trình, Kinh Bình hai tay cũng đã bắt đầu dơ lên. Hai tay mười ngón chính giữa ẩn ẩn nhìn thấy có ước chừng một tốc dài hơn trong suốt sắc lưỡi đao, đúng là hắn vừa rồi cùng tên còn lại đánh nhau thời điểm sử dụng Dùng võ công của mình, tăng thêm phong nhận thuật đồng thời thi triển, kinh bình người như tia chớp, hai tay mười ngón tầm đó một hồi rất nhỏ âm bạo tiếng vang, tuy nhiên còn không có có về phía trước cầm ra, nhưng chỉ là thân hình lắc lư tốc độ tiểu lại để cho hắn lương trảo chính giữa phong nhận, lưỡi dao gió, triệt để cắt đứt không khí, có thể thấy được hắn trình độ sắp bén. Giữa ngón tay mười đạo mảnh tiểu phong nhận cũng không cần tiêu hao quá nhiều chân lực đến duy trì, chẳng qua là tại ngăn cản công kích thời điểm tiêu hao cực lớn, dùng phong nhận, lưỡi dao gió Sắc bén, cái này vài đạo đâm về sau lưng của hắn phi kiếm còn chưa tới và va chạm vào Kinh Bình hai tay, liền đã bị hắn ngăn cản ra, bất quá ở trong đó tiêu hao chất lực, cũng làm cho Kinh Bình trong nội tâm càng thêm nghiêm trọng rồi. Đây chính là bảy thanh phi kiếm, không là một thanh. Như là một thanh, Kinh Bình còn có thể tùy thời chém giết đối phương, mà bảy trôi, lập tức lại để cho hắn có chút ốc còn không mang nổi mình ốc cảm giác. Kinh Bình bây giờ là pháp võ cùng sử dụng, mới ngăn cản được bảy người phi kiếm công kích. Bằng không mà nói sớm đã bị đối phương gọn thành người khô rồi bất quá cái này cũng là rất lớn một cái đột phá cùng đối địch chiến nghiệm động tầm đó liền có thể phụ dùng pháp thuật so về trước khi đâu chỉ lợi hại gấp 10 lần nhất là hắn cái này phong nhận thuật cũng không phải cái gì kịch liệt tiêu hao pháp thuật mà là cơ bản nhất độ vật Phàm là tu tiên giả đều một chiêu này mà kinh bình toàn lực phát động phía dưới, 10 ngón khái động quang nhận soàn sạt cũng là vô cùng tốt tiến công cùng hộ thân pháp thuật người khác nếu muốn muốn lấy tính mệnh của hán Ngoại trừ cảnh giới so với hắn rất cao, có thể cố định trụ kinh bình động tác, nếu không chỉ có một phương pháp, cái kia chính là chỉ có thể dựa vào tốn hao lấy, tập trung lấy một đám người không ngừng công kích hắn, lại để cho hắn không thể không chống cự, hao hết sạch hắn chân lực, lại để cho hắn thi triển không ra cái gì pháp thuật cùng võ công, bằng không mà nói, không có bất kỳ biện pháp nào có thể gọi hắn ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Mà đây vẫn chỉ là kinh bình vừa mới đạt tới tiên thiên linh vũ thời điểm, nếu là chờ hắn về sau tiên thiên đại thành, chân lực hùng hậu Pháp thuật tinh thâm, chết để đã có được một bộ phong cách chiến đấu của mình về sau, còn muốn tưởng đối phó hắn, cái kia cũng chỉ có thể hy vọng có đẳng cấp cao tồn tại đến diệt sát hắn, hoặc là hy vọng hắn khó có thể tiến thêm, đợi đến lúc tuổi thọ đến, đến rồi, chết già đi qua. Kinh bình một tay hướng về liền hiểu, trực tiếp ngăn cản được sau lưng bậy thanh phi kiếm công kích, đồng thời thế đi không giảm, y nguyên như là kia chớp đồng dạng, đảo mắt vọt tới võ cầu đạo trước mặt, một tay khẽ động, hướng xuống đạo bát. Mà lúc này... Còn lại 6 người cũng kích phát ra toàn bộ linh lực, dốc sức liều mạng nẽ qua kinh bình trước mặt, đưa hắn cách ly ra, đồng thời đỡ lên nắm tay, bảy người linh lực tụ hợp đến một chỗ. Tụ hợp đến một chỗ về sau, bảy người trong miệng lại là hét lớn một tiếng, thất tinh kiếm trận. Lập tức bảy người linh lực như là nhất thể, bảy thanh phi kiếm lập tức loại ra, tốc độ so vừa rồi nhanh không chỉ, cái, một cái cấp bậc đâm, gọn, bổ, chén, đập mạnh, rút. Sáu chui kiếm nhao nhao công hướng về phía kinh Bình Trong đó còn có một kiếm phiêu hốt bất định, sát ý nồng đậm, như là ẩn nút không ra độc xạ, chỉ đợi nhìn đúng thời cơ, một kích bị mất mạng. Nhìn thấy cái này bảy thanh phi kiếm công tới, Kinh Bình vốn công kích lập tức đình chỉ, hắn mặc dù đối với thân thể của mình có lòng tin, nhưng Kinh Bình hay vẫn là không muốn nếm thử một chút dùng thân thể đón đỡ đối phương phi kiếm là cái gì cảm giác, cho nên hắn chỉ có thể lui về phía sau ngăn cản. Chỉ thấy Kinh Bình trong đôi mắt tinh quang lóe lên, hai tay như là điên giống như, một trận cuồng loạn nhảy múa trực tiếp bao phủ toàn thân chỗ yếu hại, mà không thể tránh khỏi, cái này bảy thanh phi kiếm quẹt làm bị thương kinh bình trên thân thể hơn phân nửa làn da, bất quá vận hạnh, không có thương tổn đến chỗ hiểm. Vạch phá làn da bắt đầu chảy ra máu tươi, ngoại trừ con mắt trái tim vân vân, đợi một tí cực kỳ chỗ yếu hại hắn không có bị thương bên ngoài, còn lại làn da đều vạch phá ra, lúc này kinh bình, tự như cùng một cái huyết nhân. Bảy người thấy vậy trên mặt đều lộ ra một tia khoái ý biểu lộ, Bất quá bọn họ đều là từ nhỏ đã bị tông môn bồi dưỡng nhân vật, mặc dù nhanh ý, nhưng cũng không có khinh thị Kinh Bình. Hai tay cũng đều vừa bấm, bảy thanh phi kiếm căn bản không để cho hắn thở dốc chi cơ, lần nữa công hướng về phía đối phương. Đinh Đinh đang đang thanh em không ngừng chuyển ra, mà Kinh Bình giờ phút này trong nội tâm đã cảm thấy không ổn rồi. Cái này một trận chống đỡ đỡ được, chân lực tiêu hao không nói, trên người làn da đã bị vạch phá không ít, nếu là ở như vậy xuống dưới. Chính mình nhất định sẽ bị bảy người phi kiếm cho lăng trì sống bốc lột, kết cục khẳng định cực kỳ thê thảm. Chỉ có thể như vậy. Kinh Bình trong mắt hung ác sắc loe lên, trong lòng nghĩ đến một cái không phải biện pháp phương pháp xử lý. Dùng tổn thương đổi mệnh. Nghĩ tới đây, hắn không tại ngăn cản đang tại công kích hắn phi kiếm, chỉ là thân thể lăng không một chuyến, giữ vững một cái cực kỳ quái dị tư thế, trực tiếp đối với những công kích này hắn phi kiếm đánh tới. Phốc phốc, phốc phốc, liên tiếp vài tiếng vào thịt tiếng vang lên Kinh Bình toàn thân cắm đầy phi kiếm. Bất quá lúc này xem ra, những này phi kiếm trọc vào địa phương đều là thân thể bên ngoài cơ bắp chỗ, cũng không có chính thức cắm vào chỗ hiểm ở bên trong. Trên thân thể kịch liệt đau nhức khiến cho Kinh Bình không khỏi gầm nhẹ một tiếng, bước chân lập mạnh, trực tiếp biến mất tại bảy người trong mắt. Mà bảy người lúc này chứng kiến phi kiếm cắm vào Kinh Bình thân thể, trong mắt đều đều đã hiện lên vẻ vui mừng, nhưng là lập tức Kinh Bình thân ảnh biến mất, bọn hắn đã biết không ổn, có thể không đợi bọn hắn kịp phản ứng. Kinh Bình đã đạt tới bảy người chỗ chỗ. Kinh Bình hai tay hướng phía dưới mạnh liệt chảo, trong hai tay phong nhận, lưới dao gió, trực tiếp cắt vỡ không khí, đồng thời một hồi long hổ chi tiếng vang lên. "Giống! Giống!" Mà bảy người này chính vây ngồi cùng một chỗ, nhìn thấy Kinh Bình cái này lưỡng chảo thế công, cũng là hét lớn một tiếng, ngón tay khẽ nhúc nhích, chỉ thấy cắm ở Kinh Bình trên người phi kiếm một hồi xoay trọn. chỉ đem Kinh Bình thịt đều khét đi ra. Huyết vụ giống như từng ly từng tí rơi xuống. A, kịch liệt đau nhức chuyển đến, Kinh Bình không khỏi hét lớn một tiếng, như là sấm sét giữa trời quang, vốn tung tích, Hạ Lạc tay đột nhiên ra tốc, trực tiếp gọi hướng về phía bảy người này chỗ, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại, vượt qua, như là cắt đầu hũ. Sau một khắc, bay đầy trời huyết, chân cụt tay đứt bốn phía thưa thớt. Chỉ thấy bảy người này bên ngoài chỗ bốn người, lập tức bị Kinh Bình cho cắt thành năm đoạn. Ba người còn lại cũng là ngực bụng mở rộng ra, can đảm đều lộ. Tổng cộng 8 cái tu tiên giả Từ nhỏ thâm thụ tông phái bồi dưỡng, thân kinh, trải qua, nhiều lần chiến đấu, trong nháy mắt đã bị Kinh Bình cho giết còn thừa lại 3 người. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. Chương 101, Huyết chiến. Cái gì gọi là chủ quan mất mạng? Tại đây chỉ chấp mắt công phu, Kinh Bình tàn nhẫn ra tay, trực tiếp đã tạo thành trong 7 người này 4 người phân thây bầm thơi, 3 người trọng thương, triệt để thuyết minh 4 chữ này hẳng nghĩa. Phong nhận thuật đơn giản vô cùng. Có câu nói một mực rất có đạo lý, cái kia chính là càng đơn giản, liền càng thuần túy, càng thuần túy tiệu càng cường đại. Đại đạo rất đơn giản. Về phần những cái kia cao cấp pháp thuật, cao cấp võ học, đối với kinh bình mà nói hết thệ là vô dụng chi vật, kinh bình chỉ là mượn trong đó đạo lý đến hoàn thiện chính mình mà thôi, bởi vì hắn rất sớm tiểu minh bạch một cái đạo lý, chỉ có thích hợp chính mình đấy, mới là tốt nhất. Cái này còn lại ba người hấp hối, lồng ngực ngay tiếp theo phần bụng đều bị mở ra. Lộ ra bên trong tâm can tì phổi thận các loại khí quan, đồng thời máu tươi tựu như là nước chảy giống như, không ngừng chảy ra. Lúc này thì bọn hắn, trong mắt tràn đầy đau đớn cùng vẻ hoảng sợ, bọn hắn căn bản là không nghĩ tới, đối phương vậy mà điên cùng như vậy, rõ ràng đã chúng bảy thanh phi kiếm công kích, cũng muốn công kích bọn hắn. Bọn hắn 8 người vốn là thiên trì tông tu tiên giả, thất tinh kiếm trận bắt quái kiếm trận chẳng qua là một loại liên hợp thủ đoạn mà thôi, chính thức cá nhân buồn sự cũng còn không có lấy ra. Cứ như vậy bị Kinh Bình lập tức cắt nát 5 cái, trọng thương ba cái. Đây rốt cuộc là nhiều khủng bố người. Chỉ cần bị Kinh Bình thấy được một tia cơ hội, hắn ịu sẽ không chút lưu tình hạ sát thủ, một chút cũng không do dự, loại này sát phạt quyết đoán nhân vật, lại là tiên thiên linh vũ, nhóm người mình như thế nào đắc tội như vậy một vị sát thần. Mà giờ khắc này Kinh Bình, cũng là phi thường không dễ chịu, đau đớn kịch liệt không ngừng kích thích hắn, thẳng đem hắn kích thích toàn thân không ngừng run dậy. Dun dày thân hình ngay tiếp theo sẹo thịt phi kiếm cũng là một hồi lắc lư, nhưng này dạng nhoáng một cái động, kinh bình run dày càng thêm lợi hại. Quá mẹ hắn đau. Đây là kinh bình trong đầu duy nhất ý niệm, hắn run dày hai tay, chậm rãi cầm chỗ chuối kiếm, lập tức mánh liệt nổ. Một cô ngó tươi lập tức phun ra. Thảo. Một cái chữ thô tục, theo kinh bình trong miệng phun ra, trước kia thường nói cái này đau đớn như là đau cắt giống như, mà bây giờ kinh bình, đang tại thừa nhận lấy loại này kịch liệt đau nhức Lại là liên tiếp vài tiếng áp lực gầm nhẹ, Kinh Bình đem cắm ở trên người bảy trôi kiếm đều cho rút ra, trong đó mỗi rút ra một thanh, đều tiêu xạ ra một cố máu tươi, đồng thời Kinh Bình thân thể một hồi cấp tốc run dậy. Mà cái này ba người còn lại nhìn xem Kinh Bình mỗi rút ra một thanh kiếm, cũng là theo chân trong nội tâm run lên, nhìn về phía Kinh Bình ánh mắt tràn đầy nồng đậm sợ hãi. Cái này người quả thực tự là cái yêu nghiệt. Giờ phút này ba người, trong nội tâm đều đều xuất hiện cùng một cái ý nghĩ. Lại Kinh Bình rút ra trên người sở hữu tất cả kiếm về sau, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều sinh ra một lượng hư thoát cảm giác, có loại muốn lập tức ngủ cảm giác, nhưng lúc này thời điểm hắn cũng không có quên, còn có ba người tại kéo dài hơi tàn, hắn không thể ngủ, cũng không dám ngủ. Lạnh lùng ánh mắt nhìn hướng về phía ba người này, Kinh Bình vừa phải có điều động tác, nhưng vào lúc này, ngay tại Kinh Bình suy yếu nhất thời điểm, một thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện. Mũi kiếm phun ra nuốt vào, thẳng đến lấy Kinh Bình ngực bụng tầm đó hung hăng đâm tới. Ba người này tuy nhiên bản thân bị trọng thương, tăng thêm tâm thần khiếp sợ, nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn liền buông tha chống cự, hoàn toàn trái lại, bọn hắn tại khiếp sợ đồng thời, càng nổi lên muốn diện sát kinh bình quyết tâm. Bởi vì bọn hắn phi thường minh bạch, tình huống hiện tại không phải người chết chính là ta sống, căn bản không có bất luận cái gì lựa chọn chỗ chống. Tràn ngập sát cơ phi kiếm thế tới cực nhanh, có thể nói dãi bày tầm can, thẳng đem ba người còn sót lại linh lực đều bạo phát ra. Quả thứ hung manh đến cực điểm Đồng thời thời cơ cũng đắn đo không sai chút nào, ngay tại Kinh Bình rút ra trên người chi kiếm suy yếu nhất thời điểm. Bất quá, bọn hắn y nguyên xem thường Kinh Bình cẩn thận cùng tâm kế. Bọn hắn cái này buộc phát linh lực cuối cùng một kiếm, Kinh Bình vậy mà không nẽ không tránh, chỉ là đem một bàn tay ngăn ở ngược bụng phía trước, như là một mặt nguồm màu tâm trán. Ken! Một tiếng vang thật lớn, phản phất kim thiết giao kích thanh âm lập tức xuất hiện. Kinh Bình bàn tay cùng nuôi kiếm chạm vào nhau địa phương. Vậy mà toát ra liên tiếp hỏa hoa Mà ba người này linh lực lúc này một trận tụ tập tại vũ cầu đạo trên người, mà bọn hắn chỉ cảm thấy linh lực của mình chấn động, tựa hồ cài đặt thái sơn bắt đầu bình thường. Có chút vận chuyển mất linh. Thân kiếm cấp tốc thoáng hiện liên tiếp không ngừng chấn động, chỉ đem kinh bình cánh tay chấn nhức mỏi vô cùng. Hắn chỉ, cái, cảm giác mình toàn thân xương cốt cũng bắt đầu đã có vết rách, đồng thời lợi lăng lư, miệng đầy thiết mùi tanh, ngăn cản được một kích này bàn tay, nhất thời vỡ tan. Máu tươi giàn rùa. Mà ba người này thấy vậy Mới đột nhiên nhíu tới, cái này kinh bình là Tiên Thiên Linh Vũ, dùng võ tu tiên, toàn thân cứng rắn như là sắt thép, lập tức đã biết nghe đồn không giả, nhưng cũng căn bản không kịp hối hận. Nhưng ba người này tuy nhiên hối hận, nhưng là thật sự ngon độc, tuy nhiên thân thể trọng thường, ngũ tạng lục phủ đều suýt nữa rơi xuống đi ra, nhưng lại hét lớn một tiếng, linh lực mãnh liệt vợ, đúng là muốn tại một kích này bên trong, trở mình thân kiếm, dùng xoay tròn chi ý xuyên thấu xuyên kinh bình toàn bộ bàn tay. Đến bậc này tình huống, cái này ba người đã biết rõ Mình lúc này là tuyệt đối không thể lui lại đang tìm sơ hở đấy, một kích này có thể nói là tuyệt mệnh một kích. Tuy nhiên trong nội tâm khiếp sợ Tiên Tiên Linh Vũ cường hãn, Kinh Bình tàn nhẫn cùng lạnh khốc, nhưng cái này ba người đã không có đường lui, chỉ có thể tiến lên không thể quay đầu lại. Chỉ cần đem hết toàn lực xuyên thấu kinh bình bàn tay, đâm về đối phương ngực trong bụng, ngay tiếp theo xoắn một phát, như vậy mặc ngươi Tiên Tiên Linh Vũ cũng tốt, đẳng cấp cao tu sĩ cũng thế, khẳng định bảo ngươi can đảm tương kiến. Cung vận linh lực, ba người lập tức cắn răng một cái. Linh lực lần nữa mánh liệt vận, mắt thấy phi kiếm xoay tròn càng ngày càng thật. Lập tức muốn phá vỡ kinh bình phòng ngự, cấp đoạt đến chính thức thắng lợi. Có thể kinh bình sao lại, há có thể cho ba người bọn họ phản kích. Ba người này dù sao đã là thân bị trọng thương, phi kiếm ám sát tại lợi hại cũng không thể bền bị. Một chiêu này chính diện chống lại kinh bình, cũng đã đã chú định chiêu này không thành sẽ gặp xong đời kết cục Cho nên, kinh bình một ngăn cản được đối phương phi kiếm, hai tay năm ngón tay cùng dối đối, đầu ngón tay phong nhận. Lưỡi dao gió, liền đã rõ ràng tại ba người này, ngưng tụ trên phi kiếm chui ra liên tiếp lỗ nhỏ. Đợi đến lúc ba người phát giác không ổn, ý định tại dùng một phần lực nghị cách thời điểm, lập tức thân kiếm nước gãy, quán chú ba người linh lực phi kiếm, trực tiếp bị kinh bình trong tay phóng nhận, lươi dao gió, cho thiết cắt, cắt, trở thành mảnh vỡ. Phục. Ba người cũng đều phun ra một búng máu. Cái này thanh phi kiếm tuy nhiên cũng không phải bổn mạng của bọn hắn phi kiếm, nhưng thụ bọn hắn linh khí điều khiển, mà lúc này trực tiếp bị kinh bình phá hư. Nếu là ở bình thường, điểm ấy tổn thương không đáng kể chút nào, nhưng là vỡ ra lồng ngực tăng thêm vừa rồi cái kia một phen đánh nhau chết sống, đã đủ để cho bọn hắn tổn thương càng thêm bị thương. Tuy nhiên tổn thương càng thêm tổn thương, nhưng là kinh bình phá hủy một thanh này phi kiếm về sau lại lui về phía sau và bước, đồng thời thân thể của hắn vốn miệng vết thương lập tức lại bắt đầu chảy ra máu tươi đến. thấy như vậy một màn, mới khiến cho bọn hắn trong nội tâm yên tâm một chút. Bởi vì kinh bình biểu hiện như thế, cũng chứng minh hắn cũng là nỏ mạnh hết n Có lẽ không có khí lực tại truy giết bọn hắn rồi. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính, ba người bọn họ vừa thở dài một hơi, cho rằng song phương đây mới là thế lực ngang nhau thời điểm, Kinh Bình lại lần nữa biến mất không thấy. Bọn hắn triệt để đánh giá thấp Kinh Bình muốn giết quyết tâm của bọn hắn. Bóng người biến mất không thấy gì nữa Kinh Bình, đột nhiên xuất hiện tại ba người bên trái thân thể chỗ, Kinh Bình cũng không có tiến hành cận thân công kích, chỉ là bàn tay mãnh liệt run lên, tựu như dây cung giống như, một tiếng ba, nổ vang đột nhiên xuất hiện Chỉ thấy kinh bình trên ngón tay phong nhận, lươi dao gió, lập tức phá không mà ra, đồng thời mang ra một hồi hô, tiếng kêu gạo. Cắt đứt không khí, trực tiếp đối với cái này ba người khác bán ra. Mà trong ba người vũ cầu đạo, chỉ cảm thấy trong mắt ánh sáng màu xanh lóe lên. Chính mình toàn thân mãnh liệt chấn động, mang theo kinh bình giết hắn chi quyết tâm phong nhận, lưới giao gió, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, đem cả người hắn đều cắt thành tỉ nát. Ta đã muốn tính mạng các ngươi, tiểu tiểu ai cũng lưu không được các ngươi. Không cần sợ hãi. Các ngươi lập tức muốn đoàn tụ tại trong địa ngục rồi. Kinh Bình nhìn xem bị chính mình phóng nhận, lưỡi dao gió gọt thành thịt nát vũ cầu đạo, cảm giác thật là khoái ý, cứ dường như là báo vừa rồi xẻo thịt chi thù bình thường. Vị này từ nhỏ bị ôm đi, một mực đã bị trong môn trọng điểm bồi dưỡng tu tiên thiên tài, trời sinh linh thể, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Kinh Bình vừa gọt trở thành thịt nát. Hắn lưu lại ánh mắt chính giữa tựa hồ trở về để lộ lấy hoàng sợ, cùng với không cam lòng các loại biểu hiện, nhưng lại đã triệt để đã mất đi cơ hội. Mà ngay cả trước kia bách chiến bách thắng, diệt vô số người thất tinh kiếm trận đã ở kinh bình thủ hạ bị một phen tàn sát. Lập tức đã bị phân thành khối thịt. Tuy nhiên cái này vũ cầu đạo biến thành một quán thịt nát, nhưng là hai người khác lại trở về miễn cưỡng còn sống lấy. Hai người này không ngừng thở dốc lồng ngực đều dạn nước đi ra, lộ ra trong đó nội tạng. chương 102, tất cả đều chém giết. Nhưng hai người này một nam một nữ, nhìn thấy bên người vũ cầu đạo thật sự bị cắt thành một đống thịt nát, không khỏi ánh mắt hoàng sợ. Trong nội tâm rốt cuộc bảo trì không nổi giết Kinh Bình chi tâm, bởi vì giờ phút này bọn hắn đã thám thiết đã minh bạch cái này Kinh Bình đến cùng có nhiều đáng sợ, nhiều lanh khốc. Bởi vì trong nội tâm hoàng sợ, thân thể của bọn hắn bắt đầu run rẩy bởi vì run, run dẩy, máu tươi của bọn hắn bắt đầu không ngừng chạy xuôi, đồng thời nội tạng càng là một hồi run run. Cái này một bộ giống như sách giáo khoa bình thường nhân thể sinh mệnh lực khảo thí khóa hiện ra tại Kinh Bình trước mắt, cho dù là bị vạch phá ngực bụng, lộ ra can đảm, đã dùng hết linh lực Hai cái này tu tiên giả cũng không có tại chỗ song đời. Kỳ thật coi như là người bình thường, bị người phá vỡ bụng, lộ ra tạng phủ khí quan cũng sẽ không tại chỗ chết đi. Giống như là trong giang hồ rất nhiều truyền thuyết giống như, có người bị một đao đâm vào trong bụng, liền ruột đều mất đi ra, mà người nọ ngược lại lơ đến, đem rơi ra chàng tử một hệ, tiếp tục đối với chiến. Kỳ thật đây chỉ là không có xúc phạm tới tạng phủ mà thôi, đơn thuần vạch phá bên ngoài một lớp da da, nếu là phá hủy tạng phủ, người này tiểu đoạn không hành lý. Kinh Bình là chữa bệnh đại sư, tự nhiên minh bạch đạo lý kia, chỉ có điều bình thường không có cơ hội có thể nhìn thấy, hôm nay cái này hai cái tu tiên giả trước ngực nội tạng cổ động, cũng hoàn toàn chính xác cho hắn lên một đường nhân thể khóa, lại để cho hắn hiểu được chính thức tu tiên giả, sinh mệnh lực mạnh cỡ bao nhiêu. Thấy có chút ngán, Kinh Bình đau đớn trên người cũng tiêu trừ rất nhiều, tuy nhiên hiện tại hắn đầy người mang huyết, nhưng hắn là tiên thiên linh vũ, hồi phục tốc độ cực nhanh, căn bản không phải hai người này có khả năng nghị đến đấy. Các ngươi không phải một mực xem phàm nhân như con sâu cái kiến. Hôm nay, ta tiểu dùng phàm nhân chi võ đến giải quyết các ngươi. Lời nói rơi xuống đất, kinh bình một cước như thiểm điện sông ra nổi bật, trực tiếp đá hướng về phía một người trong đó đầu lâu, căn bản không có đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Phang, một tiếng, người này đầu lâu lập tức giống như là nổ bung dưa hấu, đỏ trắng một mảnh, tung tué bên cạnh nữ nhân này một thân, trong đó cái kia nổ bung huyết dịch cùng óc đều văng đến nữ nhân này ngực bụng nội tại chỗ. Huệ Nữ nhân này nhìn thấy cái này tình cảnh, cũng nhìn không được nữa nôn mửa cảm giác, trực tiếp phương ra, mà Kinh Bình chỉ nhìn được nữ nhân này dạ dày mang chỗ một hồi trở mình, một lượng hôi chua hôn tạp lấy máu tươi liền từ nữ nhân kia trong miệng phương ra. Kinh Bình lui về phía sau một bước, miễn cho nữ nhân này nôn tung tué đến trên người mình, sau đó lạnh lùng nhìn về phía cuối cùng cái này một cái nữ nhân. Yêu thưa ngươi một người. Lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền đến trực tiếp khiến cho cái này co quắp ngã xuống đất không ngừng nôn mửa nữ nhân toàn thân run lên. Nói nói các ngươi Thiên Trì Tông a, như vậy ngươi có thể đau nhức nhanh một chút." Kinh Bình nhìn nữ nhân này liếc, chậm rãi nói, đồng thời cũng là vì cẩn thận làm ý định, hắn cái này vừa ra tay, sẽ giết Thiên Trì Tông tám cái môn nhân đệ tử, nhìn xem có thể hay không thăm dò được Thiên Trì Tông tình huống. Khục khục, khục khục nữ nhân này trong cổ họng giống như bị nôn ngăn chặn giống như, ho khan không ngừng, đồng thời miệng khép mở nhiều lần. Lại Thủy chung không cách nào nói ra một chữ đến. Chỉ có thể dùng âm độc đến cực điểm ánh mắt, gắt gao nhìn về phía kinh bình. Tuy nhiên bởi vì linh lực dùng hết, giữa ngực và bụng nhiều chỗ tạng phủ đã bị chấn động, cộng thêm mổ bụng phá bụng, cái này nữ tánh mạng con người đã không cách nào văn hồi. Ý thức bên trên cũng bắt đầu xuất hiện một hồi so một hồi mãnh liệt mê mội cảm giác, nhưng từ đối với tử vong sợ hãi cùng kinh bình hận ý, nữ nhân này đối với kinh bình câu hỏi, hay là nghe được thập phần tin tưởng. Kinh bình gặp nữ nhân này thật sự nói là lời nói khó khăn, vì vậy tiến về phía trước một bước, một tay vua nữ nhân này phần lưng. Phúc! Một ngụm sen lẫn huyết dịch cùng nước chua nôn trực tiếp theo nữ nhân này trong cổ họng phun tới, dính dính dính trở về có thể chứng kiến trong đó nội tạng mảnh vỡ, mà nữ nhân này nổ ra cái này một ngụm về sau, có lẽ là hồi quang phản chiếu, lập tức ngồi dậy, âm độc nói. Người sợ! Ha ha ha ha, người sợ! Người cái này con sâu cái kiến tập trúng! Ngươi tiểu đợi đến không ngừng bị người đuổi giết ta. Ta thiên trì tông sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha. Đến lúc đó ta thực muốn nghe xem thần hồn của ngươi chu lên thanh âm. Nhìn xem các ngươi cả nhà đều sẽ bị người đánh tan thần hồn, không nhập luân hồi, nhận hết thống khổ cha tấn mà chết đi. Các ngươi cả nhà đều biết. Nữ nhân này càng nói càng độc, đồng thời cười ha ha, cũng mặc kệ chính mình nội tạng nhau nhau mất đi ra, chỉ lo một cái kình nguyện rùa kinh bình, thật không nghĩ đến nói đến một nửa, đã bị kinh bình lời nói đánh gãy. Ta kinh bình chưa bao giờ vọng giết người vô tội, đều là các ngươi trêu chọc ta trước đây, đánh lén ta tại về sau, lúc này mới đưa tới họa sát thân. Các ngươi cái này bắt đại gia lang tâm cầu phế, lấy hoán trả ơn, liền tại khó khăn thời kỳ giúp giúp đỡ bọn ngươi chu ra đều mưu đồ ám hại. Làm việc dơ bẩn, hết lần này tới lần khác còn lấy vô sỉ tự quang vinh, lâm kết quả là trở về bị cắn ngược lại một cái, đổi trắng thay đen, thật không rõ các ngươi bực này người tại sao lại tổn hậu thế lên, đáng chết, đáng chết. Vừa mới nói xong, Kinh Bình cũng không hề nói nhảm, bàn tay đột nhiên hạ rút, phanh, một tiếng chuyển đến, chỉ thấy nữ nhân này đầu lâu, trực tiếp bị một trường này đập đến lồng ngực ở bên trong. Qua trong dây lát tiểu mới ngã xuống đất bên trên. Kinh Bình nhìn xem khắp nơi trên đất không thành hình người thi thể, mặt không biểu tình, hắn biết rõ bảy người này một mực dùng tu tiên giả tự cho mình là, vốn cho rằng giết Kinh Bình chỉ là một cái dị thường đơn giản việc nhỏ, có thể bọn hắn đều không ngờ rằng chính mình là tiên thiên linh vũ ngược lại bị chính mình một người giết cái tinh quang. Kinh Bình theo ở phương diện khác mà nói, cũng là một cái vô cùng ác độc người, tuy nhiên chính hắn theo không chủ động chiêu gây chuyện, một mực thừa hành ít xuất hiện nguyên tắc, nhưng là thế giới chính là như vậy, thị phi rất nhiều, chỉ cần mình xuất hiện không nên xuất hiện địa phương, hay hoặc là xuất hiện thời cơ không đúng, cũng sẽ bị người công kích, mà Kinh Bình chỉ cần một đánh trả sẽ làm cho đối phương ghen ghét, mà đối phương một ghen ghét, đối phương người nhà lại đến báo thủ, đối phương người nhà tại bị Kinh Bình tiêu diệt Cái kia người nhà bằng hữu lại trở về hỗ trợ, giết chết đối phương người nhà bằng hữu tiểu lại đắc tội khác một đám người, cứ như vậy một người liền cái này một người, tầng tầng tiến dần lên, vô cùng vô tận. Cho nên kinh bình giải quyết đây hết thể thị phi phương pháp xử lý, đó chính là ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi, giết không nổi ngươi tiểu che giấu tu luyện, các loại trở nên mạnh mẽ lại giết ngươi. Đơn giản đến cực điểm, rồi lại tràn đầy huyết tinh. Khi thật đối mặt loại chuyện này. Tự lại như vậy một cái rất đơn giản xử lý phương pháp liền có thể giải quyết mất, nhưng hết lần này tới lần khác người là một loại tâm tư quá nhiều tồn tại, lo trước lo sau, luôn nghĩ đến cả hai kiếm được, tìm ra một cái tốt nhất có lợi nhất tại lựa chọn của mình, có thể bọn hắn lại không biết bởi như vậy ngược lại xử khiến cho, chính mình bỏ lỡ lựa chọn tốt nhất thời gian, thế cho nên đến cuối cùng cơ hội tới lâm đều tả hưu do dự. Cho nên đôi khi không tất yếu muốn quá nhiều, cố kỵ quá nhiều, nhưng tất yếu chính là cần muốn đấy. Nếu như kinh bình tính ra đến thực lực của mình không cách nào giết chết 8 vị tu tiên giả, như vậy kinh bình biết làm một cái rất đơn giản lựa chọn, cái kia chính là trực tiếp chạy trốn, ai đều không để ý, chỉ lo chính mình, đợi đến lúc tu luyện đại thành về sau, lại đến trả thù. Tất cả ân đoán tình cựu đối với người khác xem ra đều là cực kỳ phức tạp đấy, nhưng ở kinh bình trong mắt không như vậy xem, vì phức tạp gì, vì cái gì cố kỵ, cái kia hoàn toàn là vì không có tìm được ân đoán trọng tâm. Ví dụ như người khác trong lúc vô tình đụng phải kinh bình thoáng một phát, như vậy kinh bình hội, sẽ, lắt đầu nói không cần để ý, nhưng là có người ôm sát ý công kích kinh bình, cái kia kinh bình đương nhiên muốn lập tức đánh trả, chẳng những phải trả kích, trở về muốn giết sạch. Sở hữu tất cả ôm ý nghĩ này người. Như vậy mới có thể sinh tồn, chỗ dùng mấu chốt là phải phân rõ cái đó một ít người muốn muốn hại người, mà người nào chỉ là đơn thuần nhìn người không vừa mắt mà bới móc. Kinh bình sở dĩ tốc độ tu luyện nhanh như vậy, Ngoài trừ cái kia cao siêu thiên tư, khắc khổ thái độ, mấu chốt nhất chính là hắn là tự nhiên mình một bộ ứng đối sự tình các loại phương pháp xử lý, như vậy có thể bảo trì chính mình tâm tình tươi sáng, không chỗ nào trở ngại. Luyện võ cũng tốt, tu tiên cũng thế, hết thể đều tại bản tâm, chỉ cần tâm tình tươi sáng, tắc thì tự nhiên có thể diễn sát bên ngoài ma. Hư! Kinh Bình thở vào một cái, cũng mặc kệ quanh người lộ vẻ máu tươi đầy đất, lập tức xếp bằng ở đấy, không ngừng điệu tức lên. Cùng tám đại tu tiên giả một trận chiến này, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Cái này một loạt đánh nhau, đã để kinh bình đối với tu tiên giả thủ đoạn đã có nhận biết nhiều lắm, đồng thời hắn cũng tin tưởng đã minh bạch cực hạn của mình ở phương nào. Cái này một bàn ngồi bất động, liền trực tiếp bàn ngồi khi đem đến. Lúc này nguyệt treo phía chân trời, từng đợt nga ba, tiếng kêu gào không ngừng xuất hiện, mà lúc này kinh bình chung quanh, đã trải rộng đàn sói. Những này sói nguyên một đám nước miếng không dừng lại tích, không ngừng phát ra nôn nóng vủ vủ thanh âm đột nhiên Hai tiếng thô bạo tới cực điểm tiếng hô đột nhiên vừa hiện, vang lên tại ngồi xếp bằng kinh bình bên hai. Ngồi xếp bằng kinh bình nhất thời mãnh liệt vừa mở mắt. Chương 103, ngạo thiên lang. Đúng là hai đầu sói đói, kim nén không được đối với đồ ăn, trực tiếp đánh về phía xếp bằng ở mà kinh bình. Đối mặt cái này hai đầu sói đói công kích, kinh bình không có lộ ra chút nào đối rối chi sắc, thân thể mạnh mà nghiêng về phía trước, cả người đều dán tại trên mặt đất, lập tức lại tránh được cái này hùng mãnh một kích. Đồng thời một tay khẽ trong đấy, Thân thể trồng cây chuối, hai chân đột nhiên đập ra, trực tiếp đạp hướng về phía hai đầu đang tại trong công kích sói đói phần bụng. Sói là đầu đồng thiết miệng eo mềm như đậu hũ, eo là sói nhược điểm lớn nhất, những kiến thức này đều là kinh bình từ nhỏ đi theo Vương Ngũ sở học, hắn một mực ghi nhớ. Một kích trong đấy, chỉ nghe trong không khí một tiếng ba nổ tung âm thanh đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy công hướng kinh bình sói đói, trực tiếp bị kinh bình rất hai chân rõ ràng đã bại. Tung toé ra sói huyết lập tức rơi vãi hướng về phía bốn phía đàn sói. Căn bản là chưa cho đàn sói kịp phản ứng thời gian, Kinh Bình đã phát nổ hai cái sói về sau, lập tức thân ảnh lóe lên, trên tay quang nhận hiện hiện, liên tiếp một hồi nắm bắt loạn, lập tức từng đợt tiếng thảm thiết hiện hiện, thẳng đem quanh thân vài thất sói cho cắt thành từng đoạn. Nghe bốn phía gào thét thanh âm, Kinh Bình ngoảnh mặt làm ngơ, trên mặt không chút biểu tình, chỉ để ý túi đầu đi đường, đông một đầu tuyến, tay một đầu tuyến, hai tay cuồng loạn nhảy múa tầm đó máu tươi phi tán rơi dụng, cốt cách thân thể vỡ vụn không ngừng bên hai, ven đường chỗ đến. Bất kể là tại hung tại mạnh mà sói, lập tức cứ dường như là bị vô số đao kiếm nát bấy. Còn lại đàn sói gặp Kinh Bình như thế hung ác, trong mắt huyết tinh cũng biến mất không ít, cả đám đều trở nên có chút co vòi mà bắt đầu, nhưng lại không dám quay đầu chạy trốn, phản phất sau lưng có cái gì đáng sợ đổ vật. Kinh Bình thấy vậy, nhướng mày, ngừng dết chóc, trực tiếp triển khai linh giác, xem xét bốn phía. Hắn cứ như vậy đứng tại đàn sói trung tâm, không có bất kỳ động tác, giống như là một cái không hề lực uy hiếp người bình thường Có thể trung quanh đàn sói lại sợ hãi rụt rẻ, không có một cái nào còn dám tiến công đấy. Bởi vì bốn phía đồng loại thịt nát cùng máu tươi đã nói cho chúng, cái này nhìn như nhược nhân loại nhỏ bé, là thứ có được lấy tuyệt đối lực lượng đẳng cấp cao sinh vật. Kinh Bình Linh Giác không ngừng tra tìm, cũng tìm trong chốc lát căn bản không cách nào phát hiện bất luận cái gì không bình thường địa phương, lập tức trong lòng của hắn nổi lên nghi hoặc, vì cái gì đàn sói rõ ràng đã sợ hãi, cũng không đúng hắn tiến hành công kích, nhưng nhưng vẫn là không lui về phía sau. Cái này nghi hoặc vừa mới nổi lên trong lòng, linh giác ở bên trong, một đạo thân ảnh màu trắng tiểu lẽ lên rồi biến mất. Kinh bình lập tức cả kinh. Tốc độ thật nhanh. Vậy mà có thể tránh thoát của ta linh giác. Lập tức linh nghiệm khẽ động, một mực đã tập trung vào cái kia đạo thân ảnh màu trắng, đồng thời dưới chân cất bước, thân ảnh đột biến mất không thấy gì nữa, hướng về thân ảnh màu trắng đuổi theo. Lúc này kinh bình trên người mang thương, chân lực cũng chỉ hồi phục nhất thời nữa khác, nhưng chính là cái này trạng thái xuống, tốc độ của hắn như trước không chợm. Chỉ là dưới chân đạp một cái, tốc độ này cũng sắp khó có thể bị mắt thường chứng kiến. Đợi cho kinh bình càng đuổi càng gần, linh giác bên trong đích thân ảnh cũng bắt đầu thời gian dần qua trở nên rõ ràng. Cái này dĩ nhiên là một đầu toàn thân tuyết trắng sói. Linh thú. Ngạo thiên lang. Kinh bình liếc tiểu nhận ra đây là chu gia tàng thư bên trên ghi linh thú, hắn lập tức đại hỉ, trong miệng ha ha cười cười, ha ha ha, tìm hoài thì không thấy, được đến toàn bộ không ngưỡng phí công phu. Hắn vốn là muốn săn giết vài đầu linh thú đưa cho chùa, thế nhưng mà tại thế gian linh thú tung tích khó tìm, đại bộ phận giang hồ nhân sĩ cũng chỉ là nghe nói qua, có rất ít thấy tận mắt qua đấy, đã từng có người vì nghe ngóng một ít linh thú tin tức cùng tung tích thậm chí không tiếc tàn sát người nhất tộc. Có thể thấy được cái này, linh thú tại nhân thế gian là cỡ nào trân quý, cỡ nào rất thưa thất vật phẩm rồi. Hôm nay, tiểu là tại kinh bình đại chiến 8 gã tu tiên giả về sau, tiểu gặp một đầu linh thú. Kinh bình cũng không phải người hiếu sát, Nhưng là có muốn giết hắn đấy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Này sói lén lén lút lút, cái này thất sói hoang công kích hắn, nhất định là cái này đầu sói dở cho quỷ. Cái này đã xúc phạm kinh bình điểm mấu chốt. Cái này đầu sói tốc độ cực nhanh, thông qua sách vở bên trên ghi lại, kinh bình phán đoán cái này ngạo thiên làng có lẽ có hơn 250 năm. Theo trong sách ghi lại, 100 năm ngạo thiên làng tứ chi là hắc đấy, 200 năm ngạo thiền làng tứ chi bên trên chỉ có rất ít một bộ phân hắc, mà thông qua linh giác quan sát. Kinh Bình liếc mắt liền thấy được cái này đầu ngạo thiên lang tứ chi hát sắc chỉ có cực nhỏ một bộ phận rồi, đồng thời cái này đầu sói tốc độ mặc dù nhanh, nhưng so với ngay lúc đó Hắc vân báo hay, vẫn, là kém xa, cho nên hắn kết luận, cái này đầu sói có 200 năm tả hữu năm. Dùng Kinh Bình hiện giai đoạn trạng thái, thu thập cái này 200 năm linh thú vẫn là có thể đấy, hắn tại tu thể kỳ tầng 18 thời điểm cũng đã đem 300 năm linh thú đạ bại, húng chi hắn đã tấn thăng làm tu tiên giả bên trong đích tiên thiên linh vũ. Tuy nhiên trên thân thể có tổn thương, nhưng thực lực này bên trên trinh lệnh, hay, vẫn, là rất rõ ràng đấy. Nghĩ tới đây, Kinh Bình chân tại một điểm đấy, lập tức một hồi tạc lực tuân ra, thẳng đem phương viên mặt đất đều đạm chầm xuống một chút, thân hình lập tức ra tốc, không khí giống như bị vạch phá giống như, phát ra một hồi vù vù quái tiếng nổ, trong chấp mắt là đến bạch lang sau lưng. Trong tay phong nhận, lưới dao gió, lần nữa hiện hiện, Kinh Bình ở bên trong lập tức hướng phía dưới một chảo, thẳng đến bạch lang. Mà cái này bạch lang phản phất cũng biết mình nguy cơ, trong ánh mắt lập tức hiện lên một tia sợ hãi, thân ảnh cũng là vẹn vẹn ra tốc, nhưng kinh bình tốc độ thật sự quá nhanh, phong nhận, lươi giao gió, đã vạch phá thân thể của nó. Thân thể hắn đột nhiên một chuyến, hoành nhưng biến hướng, trực tiếp chuyển hướng về phía đàn sói chỗ chỗ, thân ảnh một thấp lập tức đem trong đó ba đầu sói hoang cho nhú phi, vọt tới chính đang thi triển công kích kinh bình. Cái này một loạt động tác, nguyên vẹn biểu lộ cái này đầu sói giảo hoạt cùng gian trá vậy mà cầm đồng bạn để ngăn cản công kích của mình. Một hồi cốt nhục tiếng vỡ vụn văng lên, Kinh Bình bàn tay trực tiếp đem cái này ba con sói hoang cắt thành thịt đoạn, hơn nữa dư thế chưa phát rất ra, như trước trộn tới Bạch Lang chỗ địa. Bạch Lang thân ảnh căn bản không dừng lại, tại cầm ba con sói hoang đem làm tấm mục về sau lập tức cấp tốc vọt tới trước, nhưng là Kinh Bình một chiêu này thật sự quá mãnh liệt, như trước là va chạm vào Bạch Lang tầng ngoài làng ra, nhưng lúc này Bạch Lang đã tháo chạy thân, Chỉ cấp ngạo thiên lang tuyết trắng da lông bên trên nhuộm vài tia huyết hồng. Đây cũng chính là kinh bình trên người có tổn thương, bằng không mà nói há lại cho nó đào thoát. Một chiêu muốn cái này Bạch Lang cánh mạng. Ngào. Hó oh, hó oh, hó oh, bốn. Bạch Lang đào thoát này kích về sau, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bốn phía đàn sói dừng lại nải thanh âm, trong mắt vốn biến mất huyết hồng chi sắc lần nữa dâng lên, bốn phía đàn sói trong nháy mắt này ở bên trong không có chút nào bất luận cái gì do dự, trong miệng cùng bạo ông ông âm thanh xuất hiện cực nhanh đánh về phía kinh bình khiến cho được Bạch lang có thể chạy trốn bọn này sói hoang ngay ngắn hướng khí động vài đầu đánh về phía kinh bình tay phải vài đầu cắn hướng về phía kinh bình tay trái còn lại mấy cái nhau nhau đánh về phía kinh bình hai chân chỗ tấn công tầm đó vậy mà rất có kết cấu nhìn xem mục đích chính là muốn ngăn chặn kinh bình bọn này sói hoang quả nhiên là cực kỳ thông minh đấy chúng lại không thể nói chuyện chỉ là bản năng công kích thực sự phân công Minh xác cùng một chỗ đánh tới hung hán tất hiện sát ý Nghghiêm nhị Nếu là bị bọn hắn chụp một cái đi lên, lập tức sẽ đứt tay đứt chân, mặc kệ ngươi là người sát, chúng cũng có thể sinh xa lạ. Quả nhiên, kinh bình một chiêu không được tay, chân lực khôi phục lại không quá nhiều, hơn nữa thân thể quản tính, vội vàng không kịp chuẩn bị, đảo mắt đã bị đàn sói cắn trúng hai chân của hắn hai chân. Đàn sói cắn trúng, không chút do dự, mãnh liệt phát lực cắn xé, lập tức muốn cắn đứt kinh bình tứ chi, nhưng là ngay tại đàn sói vừa một lần phát lực cắn xé trong ngáy mắt, một hồi cờ giác Cờ giác Thanh âm đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy cắn kinh bình những ngày sói, răng đều nứt vỡ rồi. Trong miệng không ngừng phát ra ố ố kêu đau thanh âm. Kinh bình vốn chính là dựa vào Long Hổ quyết một bước này nội ngoại kiêm tu công pháp tấn chức vì tiên thiên linh võ đấy, không có thành vi tiên thiên linh võ trước khi, kinh bình thân thể tiểu như là bách luyện chi thép, tấn chức trước ngày sau, vốn tiểu cương cân thiết cốt thân hình lại một lần nữa cường hóa, tuy nhiên vẻ ngoài nhìn lại hắn làn da phi thường non mềm, nhưng đây là cửa cơm sinh phản bản hoàn nguyên biểu hiện thân thể của hắn liền tu tiên giả phi kiếm đều giết không chết. Húng chi là chính là sói hoang hàm răng. Cái này đương nhiên sẽ bị Kinh Bình làn ra nước vỡ, bằng không mà nói cái này tiền thiên linh vũ trở về tu luyện cái có ý tứ gì. Trong lòng bàn tay phong nhận, lưới giao gió, vừa hiện, không có bất kỳ lý do, những công kích này Kinh Bình sói hoang, trực tiếp tiểu bị phong nhận cho cắt tiến vào thân thể, thoáng một phát tiểu cắt thành 7-8 đoạn, rớt xuống. Kinh Bình về phía trước mạnh mà đạp mạnh một bước, Chính nhìn thấy cái kia Bạch Lang đã xa rời đi xa cái này phiến đàn sói, hắn không nói hai lời, còn sót lại chân lực ngừng tụ trở thành một bả phong nhận, lưỡi dao gió, chỉ thấy cái này phong nhận lưỡi dao gió, đột nhiên lóe lên, tốc độ cực nhanh. Lập tức từ phía sau vượt qua, đơn giản vẽ một cái, sẽ đem Bạch Lang đầu lâu gọ sạch trên mặt đất. Chương 104, Chu Thế Minh lưu kế. Kinh bình ngẩng đầu nhìn như mực đêm tối, ánh trăng treo trên cao, ngôi sao trải rộng, hắn nhặt lên Bạch Lang thi thể, hướng về Chu thành phương hướng chạy đi. Lúc này Chu Thành, đã trở nên có chút lung lay sắp đổ rồi, tường thành thành bên ngoài lộ vẻ máu tươi, mà Chu Thành các dân chúng, càng là sợ hãi, một mực trốn trong nhà không dám ra môn, vẫn cho là là có người muốn tạo phản. Mà tướng lãnh thủ thành cũng là vẻ mặt đắng chát, tối chung, hắn hay, vẫn, là lựa chọn không mở cửa thành, kỳ thật nói là lựa chọn, cũng là bị ép đấy. Ngay tại Kinh Bình biến mất thời điểm, Chu Thế Minh trực tiếp đã tìm được vị này tướng lãnh, thân thiết mà hữu hảo cùng hắn tiến hành một hồi một mình nói chuyện. Tướng quân, còn chưa thỉnh giáo. Chu Thế Minh ôn hòa mà hỏi. Không dám nhận đại công tử tướng quân danh xương, mặt tướng Phan Bách. Hắn nghe được Chu Thế Minh câu hỏi, lập tức trong nội tâm cười khổ. Sự tình đến, đến rồi, hắn thủ Chu Thành trông nhiều năm như vậy, Chu ra làm sao có thể liền tên của hắn cũng không biết. Cái này đại công tử hỏi cái này, đơn giản chính là muốn khai mở cái câu chuyện. Nguyên lai like là Phan Tướng quân, kính đã lâu kính đã lâu. Chu Thế Minh nghe được trả lời, lập tức khách khi nói, đồng thời vừa chắp tay cả phần thân mật. Phan Bách xem xét Chu công tử cái này bức diễn xuất, lập tức kỹu trong nội tâm cả kinh, nhưng hắn trà trộn triều đỉnh nhiều năm, một bộ da mà hay, vẫn là luyện ra được, lập tức sợ hãi nói: "Đại công tử, thì không dám." Chu Thế Minh lập tức hiên ngang lẫm liệt nói: "Phan tướng quân thủ vững Chu thành nhiều như vậy năm, không có công lao, cũng cũng có khổ lao." Hướng hổ tại tướng quân chăm sóc xuống, trong thành nạn trộm cướp dần mất, quân đội lại kỷ luật nghiêm minh, tạo phúc ta Chu thành dân chúng rất nhiều, một tiếng này tướng quân Hay, vẫn, là đem làm khởi đấy. Có thể được đại công tử tán thưởng, mặt tướng khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Phan Bách lập tức biết không có thể lại đẩy, nếu là lại đẩy, chẳng khác nào là bác, bỏ, chu công tử một phen tình nghĩa. Hắn một cái tướng lãnh thủ thành, dám bác, bỏ, chu công tử mặt mũi, đây không phải là muốn chết sao. Phan Bách có thể lên làm tướng lãnh thủ thành, nhất định là tại trong triều đỉnh có chút thế lực đấy, nhưng là cái này thế lực cùng chu ra so với quả thực tiểu là kém quá xa. Hắn là rất rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng, cho nên hắn phải đồng ý Chu công tử theo như lời nói, nhưng lại không thể tùy tiện đáp lại, chỉ là miệng nói mà tướng, dùng bày ra tôn trọng. Thế nhưng mà chỉ cần đã tiếp nhận đại công tử Tán Dương, như vậy nhất định cần phải Vi Chu ra làm việc. Phan tướng Quân, cái này thành bên ngoài lộ vẻ nạn trộm cướp, hơn nữa nhân mã trở về đang không ngừng gia tăng, người xem ứng nên xử lý như thế nào. Chu Thế Minh hỏi. Phan Bách nghe vậy thân thể run lên, chân chờ cả buổi không dám nói chuyện. Đồng thời trong lòng của hắn thầm mắng, đây là nạn trộm cướp. Cái này rõ ràng tiểu là bát đại gia tộc nhân mã, tới tìm ngươi chú ra phiền thoái đấy. Trở về hỏi ta xử lý như thế nào, ta có thể xử lý như thế nào, ta một cái thủ thành tiểu tướng, ngươi muốn ta xử lý như thế nào. Chú Thế Minh thấy được phan bách vẻ trần chờ đột nhiên cười cười, ôn hòa nói, là của ta không đúng, phan tướng quân có lẽ đã sớm làm tốt quyết định, ta chu nhà đại biểu Chu thành sở hữu tất cả dân chúng, hướng tướng quân biểu thị cảm tạng Cảm tạ đem quân tướng nạn trộm cấp cự chi thành bên ngoài, lại để cho chúng ta dân chúng thoát đi cùng nạn trộm cấp tàn sát dưới đao. Đợi hôm nay nạn trộm cấp tàn ra, ta chu ra chắc chắn tiến về trước phủ tướng quân nhìn đến lúc đó kính xin tướng quân. Không muốn từ chối a Một câu nói kia vừa ra, Phan Bách chỉ cảm thấy toàn thân đều ướt đấm. Hắn lập tức đã minh bạch chu công tử trong lời nói đa trọng ý tứ, đây rõ ràng là tại nhắc nhở hắn, người đã đứng tại ta cái này trên chiếc thuyền rồi. Tại bát đại gia tộc vừa tới thời điểm hắn không dám mở cửa, kỳ thật tiểu đã sớm làm ra lựa chọn. Nếu là lúc ấy mở cửa thành ra, bát đại gia tộc đối với hắn không có bất luận cái gì ghi hận. Thế nhưng mà hắn cứ như vậy một chần chờ không có mở cửa, trực tiếp tiểu lại để cho cái này bát đại gia tộc chi nhân đối với chính mình sinh ra ghi hận. Về sau kết cục cũng không tốt đến đi đâu. Húng chi hắn cũng khai mở không được môn. Hắn dám xác định nếu là hắn đã có mở cửa thành ý nghĩ này, hay là thật sự làm như thế rồi. Chu ra đệ nhất cái giết đúng là hắn. Còn có cả nhà của hắn. Hắn hiện tại tiểu là bị đao gác ở trên cổ, nửa điểm không thể hàm hồ, một cái trả lời không tốt, chỉ sợ trước mặt vị này cười dịu dàng đại công tử, lập tức tiểu xe tê. Giờ mặt, hắn còn có người nhà, hốn hổ, chính hắn cũng đối với sinh mạng tràn ngập quyến luyến.